chương một trăm nô vương đưa chương 181. trăm nô vương đưa tào chiêu kết thúc lý thế dân bị lý thừa cản khí không được trực tiếp vung tay rời đi lý khắc cùng lý thừa cản hai người đối chọi gây gắt lẫn nhau mắng lên hai câu cũng theo đó rời đi ngược lại là đám đại thần gật gũ đắc ý hướng phía cung bên ngoài đi đối với hôm nay sự tình đó là không được cảm khái thái tử điện hạ sát thực lợi hại nhưng cuối cùng ít bệ hạ sủng ái a đúng vậy à nô vương điện hạ đều có thể có tiền chiều ám vệ đây ám vệ có thể khó lường thái tử chỉ sợ là bị uy hiếp đến ai nói không phải đâu ngươi không thấy được thái tử như thế tức giận sao phần tử phương thuốc ai nghe đó là thần dược thế mà cứ như vậy bị chúng đi có thể không tức giận chúng ta nói câu không dễ nghe hôm nay trộm là phương thuốc ngày mai khả năng đó là đầu người nhìn kỹ thái tử lần này trở về đông cung nhất định phải chặt chẽ đề phòng ai nơi nào có ngàn ngày phong trộm bệ hạ nên điều động ám vệ thủ hộ một cái thái tử ai nói không phải đâu bây giờ ngô vương không biết đi động tay tương lai khó nói rồi yên tâm đi thái tử cũng không phải đồ đần lần này bị uy hiếp đến liền không có lần sau xác thực thái tử năng lực còn có thể tin tưởng ai ta có chút muốn hỏi ngô vương đi đem phương thuốc kia lấy ra. ta hai năm không có sinh cái em bé ta cũng có chút nghĩ nhưng thế tất sẽ đắc tội thái tử đông đảo đám đại thần nhìn lẫn nhau cũng có chút động tâm cũng không dám động trực tiếp đến hỏi ngô vương muốn phương thuốc đó là dẫm lên lý thừa cản mặt ta bất quá bọn hắn lo lắng cũng là dư thừa lý thừa cản vừa về tới đông cung một đầu tin tức liền từ trong đông cung ban bố đi ra Tuần tử phương thuốc nam nữ phục dụng liên tục phục dụng nửa tháng trở lên một tháng có thể thấy được hiệu miễn phí công bố dược liệu mình đi mua sắm ân nghe nói nội thành không có những dược liệu này tin tức vừa ra toàn bộ trường an thành cũng bắt đầu chấn động Ngày, trước đó truyền ngôn thái tử để thái giám có mang thai năng lực cũng là bởi vì cái này phương thuốc sao rất có thể hiện tại thái tử thế mà miễn phí tuân ra đến hoa wow, đây không khỏi cũng quá thiệt lương thái tử điện hạ là thật một mao tiền đều không kiếm a bất quá thái tử điện hạ đằng sau một câu nói kia là có ý gì a đúng à, có chút nhìn không hiểu để cho chúng ta mình mua dược liệu là không có gì vấn đề vì sao nội thành không có những dược liệu này đúng a to lớn trường an thành chẳng lẽ lại còn không bỏ ra nội những dược liệu này sao không thích hợp không thích hợp ta đi hỏi một chút đừng hỏi nữa ta chính là kê đơn thuốc phòng Nội thành xác thực không có những dược liệu này. Mấy ngày trước đây, có một nhóm người đem những này dược liệu thu sạch mua đi. Ta đi, ai vậy? Đây là sớm biết được tin tức. Sẽ không phải là thái tử a? Không thể nào là thái tử, nếu là thái tử nói, hắn hoàn toàn không chắc chắn phương thuốc công bố ra, trực tiếp bán thành dược là được rồi. Đúng a, lời này không có vấn đề. Vậy rốt cuộc là ai? Dân chúng cũng bắt đầu nhao nhao hiếu kỳ, đây sớm mua dược liệu người là người nào, trong lòng càng là tràn đầy phẫn hận. Mẹ, để ta biết là ai, ta nhất định phải đánh chết hắn không thể. Hoa thật vất vả sinh nhi tử cơ hội ở trước mặt ta, thế mà không có dược liệu. người kia thu mua dược liệu khẳng định là muốn dùng để bán, đoán chừng muốn lên giá, thật đáng ghét ta. đây không phải bình thường đáng ghét được không? tức chết ta rồi. quá tức giận, đem hắn tìm ra, ta muốn đánh chết hắn. dân chúng cũng không phải đồ đần, người thần bí thu mua như vậy nhiều dược liệu, tự nhiên có thể đoán được, người ta là vì lũng đoạn bán. hơn nữa còn là giá cao bán. ngược lại là các lộ đám đại thần đều là một mặt kinh ngạc. bọn hắn sở kinh quái lạ cũng không phải là lý thừa càn đem phương thuốc cho công bố sự tình. cái này cũng không cần kinh ngạc, dù sao. Phương thuốc đều bị người đánh cắp đi. Nếu là Lý Thừa cản không công bố, Lý Khắc cũng công bố. Bọn hắn kinh ngạc là, Lý Khắc thế mà không nghĩ lấy kiếm bọn hắn tiền, ngược lại là đem dược liệu cho đưa đến bọn hắn phụ lên. Lý Đạo Tông đợi trong nhà, nhìn đến trước mặt mỉm cười Lý Khắc, trong lòng càng là có chút cảm khái. Đây cũng là Thái Tử hận từ dưỡng. Lý Đạo Tông nhìn đến Lý Khắc bao lớn bao nhỏ đặt ở một cái dương bên trong dược liệu, mở miệng do hỏi. Không tệ. Lý Khắc khẽ gật đầu, ta đã đem tất cả dược liệu đều sắp xếp gọn, có thể trực tiếp sử dụng. Nơi này tổng cộng 60 bao, đủ để cho Hoàng thúc dùng tới một tháng. Tiểu tử ngươi. Lý Đạo Tông cười cười, lắc đầu. Dù là hắn không chuẩn bị như thế nào thân cận lý khác, nhưng lý khác biểu hiện, thật sự là khó mà không khiến người ta thân cận á chuyên môn đem dược liệu đưa đến mình phủ bên trên, còn đều sắp xếp gọn đây cẩn thận trình độ, làm sao không thân cận đâu. Hoang thúc những này có thể đủ, vẫn là cần lại cho ngài cầm 30 bao, 60 bao. Lý khác cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Lý đạo tông, lại là hỏi. Hắn cũng là vừa nghĩ đến, Lý đạo tông thân là vương gia, phi tử cũng không ít đâu, 30 bao mình ăn, mặt khác 30 bao chỉ có thể phân cho một người. Mình đưa mươi bao, ngược lại là lộ ra có chút hẹp hỏi. "Ân, lại cho mươi bao đến đây đi." Lý Đạo Tông trầm ngâm một phen, nhìn thoáng qua Lý Khác, cuối cùng là lộ ra nụ cười. Nghe vậy, Lý Khác lập tức đại hỉ. Lý Đạo Tông nguyện ý lấy chính mình dược liệu, còn để cho mình lại cho một chút, đây là thân cận mình biểu hiện. Có thể nói, mình đã là sơ bộ bắt lấy Lý Đạo Tông. "Tốt, vậy ta đưa 90 bao đến đây đi, những dược liệu này thu nạp tương đối nhiều." Lý Khác chất phác lấy gãi đầu. "Thế thế, Lý Đạo Tông lại là lắc đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. "Còn lại đại thần chỗ ấy có thể đưa? Ta bên này đều đưa 60 bao, phòng tướng đô tướng, các quốc gia công phủ bên trên cũng đều đưa mươi bao đi qua." lý khắc thành thành thật thật hồi đáp những dược liệu này không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể tăng trưởng nhân mạch đỗ như hối người kiểu này không thể đắc tội tự nhiên là từng nhà đưa thuộc về mình đây một phương tự nhiên là muốn cho cho chỗ tốt cũng tương tự đưa một chút có thể lôi kéo cũng tương tự đưa Phần tử dược tốn hao cũng không cao dược liệu không tính chân quý toàn bộ trường an thành dược liệu đang cấp quét sạch sẽ Phu cận thành trấn cũng đều quét sạch sẽ đây một đợt lý khắc chứ hàng số lượng hắn đều không tính qua đến dù sao đưa cho quan viên những này chỉ là chiếm rất nhỏ một bộ phận không tệ lý đạo tông khẽ gật đầu biểu thị hài lòng nhìn thoáng qua lý khắc lại là nói ra vậy ngươi dược liệu còn đủ ngươi cũng nên không nhiều thiếu ngân lượng đầy đủ mẫu phi cho một chút dược liệu còn chưa dùng đến một phần mười. lý khắc gật đầu đáp lại nói trong lòng chỉ còn lại có khói trá trước đó mình theo lý đạo tông đều sẽ không nói chuyện phiếm cái gì lý đạo tông cũng sẽ không quan tâm mình cái gì chỉ là mình muốn huấn luyện hắn sẽ an bài người đi quân bên trong huấn luyện bây giờ đối với mình đủ loại hỏi thăm đây là thân cận biểu hiện đây một đợt dược liệu là đưa đúng nghe được lý khắc nói dược liệu còn chưa dùng đến một phần 10 lý đạo tông càng là lộ ra vẻ kinh dị ngươi ngược lại là thu nạp thật nhiều Tức là như thế, phân Bản Vương năm thành đi, Bản Vương lấy giá thị trường cao nhất lần giá cả cho ngươi. Chương 182, Lý Thế dân xuất động ám vệ. Chương 182, Lý Thế dân xuất động ám vệ. Một ngày này, Trương An thành bên trong mới mở hai nhà tiệm bán thuốc, chuyên môn chỉ bán luận tử phương thuốc bên trên dược liệu, về phần giá cả, đương nhiên là so bình thường giá thị trường đắt hơn 4 lần. Không sai, ngươi không nghe lầm, trước kia 1 đồng tiền, bây giờ cần 4 văn tiền. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới vô số người chửi rủa. Có bệnh không, 4 lần giá cả, gian thương a. Đậu xanh rau ta mới không mua chứ, ta chờ một chút, dù sao bây giờ nhìn đến tình huống, còn có cơ hội. không sai, hắn chỉ là tạm thời đem dược liệu thu sạch mua sắm, cũng không phải nói về sau không dược liệu vận chuyển đến đây. phải, chỉ cần chúng ta chịu đựng không mua là được rồi. một điểm ma bệnh đều không có, không mua liền xong việc, có bản lĩnh, về sau đưa tới trường An Thành dược liệu, hắn toàn bộ đều cho thu mua. không sai, ta cũng không tin hắn có nhiều như vậy tiền. lại nói, tra ra được chưa? đến tột cùng là ai? không có điều tra ra, bất quá nhìn đến, tựa như là Giang Hạ Vương Lý Đạo tu người. thế, vương gia a, cái này không thể mắng. được rồi đợi chút đi chúng ta đợi chờ đảng tất thắng dân chúng nao nhau mở miệng bọn hắn cũng không phải đồ đần đây vẫn tử dược cũng không phải là cứu mạng dược mà là có thể sinh hài tử dược thôi hiện tại không mua đợi ngày sau tiện nghi lại mua cũng không có gì vấn đề a ngược lại là một bộ phận quan viên cũng có tiền đều không có mảy may do dự trực tiếp liền tiến lên mua trong lúc nhất thời trường an thành hai nhà này cửa hàng đó là người trên người mỗi ngày đều có vô số người tại cửa ra vào xếp hàng mua dược liệu liên tiếp mấy ngày người đều không có giảm ít ngược lại là có một loại càng ngày càng nhiều xu thế đây cũng là để rất nhiều người sinh ra nghi ngờ đây tình huống gì a không phải chỉ cần chờ một đoạn thời gian chờ mới dược liệu đưa tới giá cả không thuận tiện nghi sao có người phát ra nghi vấn chết lời, người thật là ngu xuẩn người thật đúng là coi là giá tiền này có thể tiện nghi xuống tới a mới dược liệu đến người thật sự cho rằng những cái kia gian thương sẽ giá gốc bán a người cho rằng dược liệu này quả thật dễ dàng như vậy mua sắm a thái tử điện hạ phương thuốc sớm đã truyền ra trường an thành ở các nơi lưu truyền các nơi cũng bắt đầu cấp đoạt dược liệu bên ngoài dược liệu giá cả đã sớm tăng đi lên không sai bây giờ đây bốn lần giá cả vẫn là có lời có người đều ra đến gấp sáu lần giá tiền Ha ha ha, ngươi cho rằng nhiều người như vậy mỗi ngày xếp hàng, quả nhiên là vì mua dược tài. Người ta là vì mua được dược liệu có thể giá cao chuyển tay ra ngoài. Phải biết, dược liệu này là nam nữ song phương cùng nhau uống, vừa quát một tháng, chỉ ít 60 bao, biết hay không? Tranh thủ thời gian đoạt đi, ta sắt vách hàng xóm đoạt 60 bao, chuyển tay lấy gấp 6 lần giá cả bán, kiếm một món hời. Mãi cho đến cái này ngôn luận chuyển tới, các lộ bách tính lúc này mới kịp phản ứng, đều là phát ra ảo não tiếng gào. Mẹ, lại bị tung tin vịt lăng lư, chúng ta quá ngu à. nhưng cái này cũng dẫn đến lý khác cùng lý đạo tông tiệm bán thuốc lại một lần nữa bước lửa đứng lên mỗi ngày xếp hàng người là càng ngày càng nhiều cam lộ điện bên ngoài dược liệu sinh ý nóng nảy đồng dạng là chuyển đến lý thế dân trong hai hô khắc nhi lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền lý thế dân nhìn đến một bên vương công công sắc mặt nghiêm túc dò hỏi vậy hạ căn cứ tính ra nô vương điện hạ đại khái hao tốn 10 vạn lượng bạc mua dược liệu bây giờ còn tại các nơi thu mua đoán chừng đã 20 mươi vạn lượng bốn lần giá cả nên tám vạn trong đó có một phần là lấy gấp hai giá cả cho giang hạ vương tính được bốn vạn hai lợi nhuận nên là có Vương công công cẩn thận đáp lại nói: Cái gì? Lý thế dân kinh hô một tiếng, một bộ không dám tin bộ dáng, nhìn đến vương công công, quả thật có thể kiếm như vậy nhiều. Cứ như vậy một điểm dược liệu, có thể kiếm mấy chục và lượng. Lý thế dân là thật không tin, cứ như vậy một chút dược liệu, lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Như vậy khả năng a mình liều sống liều chết đều kiếm không đến số tiền này. Bệ hạ, thái tử điện hạ nói là nam nữ cùng nhau phục dụng, vì vậy ít nhất đều phải bán sáu mươi bao dược liệu, mà không ít người trong nhà còn có không ít tiểu tiếp mỗi thêm một người, cái kia chính là ba bao, bình thường tính được. một hộ chỉ ít hơn 100 bao dược liệu làm lớn, đây bán lượng nhiều, tự nhiên kiếm cũng nhiều một chút. nếu chỉ là một người một bao liền đủ rồi, cái kia Ngô Vương Điện Hạ còn kiếm không đến như vậy nhiều. Vương Công Công cười khổ giải thích, hắn vừa mới bắt đầu nhận được tin tức cũng là kinh ngạc không được, chỉ là bán chút dược tài, chỗ nào có thể kiếm như vậy nhiều? nhưng một kế hoạch xuống tới cũng có thể hiểu, thật sự là mỗi người lượng tiêu hao quá lớn, cho nên liền kiếm nhiều. mẹ, lịch tử này trong miệng tùy tiện nôn điểm ra đến, đều có thể kiếm như vậy nhiều. Lý Thế Dân trong mắt đủ loại phức tạp cảm xúc đan xen, có hâm mộ, có không cam lòng, có ghen tị. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Khắc liền phải ám vệ trộn cái phương thuốc trở về, liền 40 vạn tới tay. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, nỗi lòng vẫn như cũng là khó mà bình tĩnh. Thật sự là tiền này đến quá mức dễ dàng. Vương Dư, Lý Thế Dân nhìn về phía Vương Công Công, trong mắt lóe ra thần bí quan mang. Ngươi nói, chấm điều động ám vệ đi Đông Cung, phải chăng cũng có thể tìm tới cùng loại phương thuốc? A. Vương Công Công con mắt trừng lớn, không thể tin nhìn đến Lý Thế Dân, cả người đều bối rối. Mẹ nó. Lý Khắc điều động ám vệ đi Đông Cung. đó là bởi vì người ta là lý thừa cản đối thủ cạnh tranh a ngươi điều động ám vệ quá khứ đây tính là gì sự tình a vậy hạ đây đây không tốt lắm đâu vương công công khó xử nhìn đến lý thế dân đây nếu là chuyến đi lý thế dân đi trộn mình nhi tử đồ vật đây thế nhưng thật mất thể diện nghe được lời này hừ lý thế dân lại là hư lạnh một tiếng lộ ra là có chút không cam tâm bộ dáng đây có cái gì không tốt cái kiêng lịch tử lại có thể để ám vệ chui vào đi vào như thế nào cam đoan mình an toàn trong đây là đang giáo dục hắn để hắn hiểu được bên người có thủ hộ lực lượng là trọng yếu cỡ nào nhìn đến Lý Thế Dân nói đường đường chính chính bộ dáng Vương Công Công trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Còn giáo dục Lý Thừa Càn lên rõ ràng đó là nhớ kỹ người ta tiền. Cái tiêu lịch tử kiếm nhiều tiền như vậy liền nghĩ thành lập Lưu gia thôn lại không nghĩ rằng bên cạnh mình cần lực lượng. đúng, chấm chính là muốn khuyên bảo hắn một phen để hắn hiểu được bên người lực lượng trọng yếu bực nào. Lý Thế Dân bắt đầu không ngừng cho mình tẩy não. mình không phải là vì Lý Thừa Càn tiền mà là vì hắn an toàn để hắn trưởng thành. Vương Dư Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Vương Công Công nhà nhà hỏi: Trẫm có thể tín nhiệm ngươi sao? Nghe được lời này. Vương công công còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể gật đầu, trùng điệp nói ra. "Vậy hạ yên tâm, việc này giao cho ta, ta để ám vệ chui vào đi vào, tìm kiếm một phen." "Chỉ bất quá, thái tử ăn một lần thua thiệt, lần này dù là vẫn còn đồ vật, chỉ sợ cũng biết giấu rất sâu." "Không sao, trước phải ám vệ đi siêu một cái, nhiều lục soát mấy ngày, luôn có thể tra ra ít đồ." Lý Thế Dân lộ ra nụ cười. Chương 183. "Phu hoàng không đến mức vô sỉ như vậy a?" Chương 183. "Phu hoàng không đến mức vô sỉ như vậy a?" Đêm khuya, trong Đông cung, một bóng người từ trên tường rơi xuống mà xuống. rơi xuống đất không tiếng động, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý hắn người mặc hắc y này, nửa ngồi trên mặt đất, nhìn bốn phía một phen, bước đi tiểu tái bộ, nhanh chóng hướng phía trong đông cung bộ đi. Hiện nhiên đây một tên hắc y nhân đối với đông cung bố phòng cực kỳ thấu hiểu, mỗi một lần đều có thể thuận lợi tránh thoát đông cung tuần tra đám thị vệ, thậm chí ngay cả trốn ở trong tối thị vệ, đều bị hắn từng cái phát hiện, sau đó lách đi qua. Bất quá, trải qua lần trước lý khác giám vệ sự tình, đông cung phòng thủ hiển nhiên là nghiêm mật rất nhiều, hắc y nhân cẩn thận từng ly từng tý không ngừng tại trong đông cung bộ tránh trái tránh phải, vốn chỉ là một chén trà thời gian liền có thể đi đến đường. Hắn đã đi lên một canh giờ, lúc này mới thuận lợi đến lý thừa cản thư phòng đến bên ngoài thư phòng. Tự nhiên là đơn giản rất nhiều, nhẹ nhàng địa kệ mở thư phòng đại môn. Hắc ý nhân mở ra một đạo khe hở, bóng người chợt lóe liền chui đi vào, thuận tay còn đem môn cho cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, không có phát ra một điểm tiếng vang. Hiển nhiên đã là một tên lão thủ. Mặc dù thư phòng nội bộ hôn ám vô cùng, chỉ có bên ngoài một chút xíu ánh trăng chiếu vào, nhưng hắn tựa hồ có nhìn ban đêm năng lực đồng dạng, một chút xíu hướng phía giá sách na di đi, cẩn thận từng ly từng tí tại trên giá sách bắt đầu tìm kiếm đứng lên. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có chú ý đến Tại thư phòng một cái góc, một đạo hắc ảnh chậm rãi đứng lên đến. Giờ phút này Hắc Y nhân đắm chìm trong trên giá sách, không ngừng lục lọi, tìm kiếm lấy. Hắn mặc dù thấy không rõ trên sách nội dung, nhưng tựa hồ có một bộ mặt khác biện pháp, không ngừng lật sách, sau đó liền tại trên giá sách tìm đòi. Tựa như là đang tìm cái gì cơ quan. Theo hắn không ngừng tìm kiếm, nơi hẻo lánh hắc ảnh lại là một chút xíu hướng hắn dịch bước mà đến. Ân. Hắc Y nhân tìm kiếm đến một nửa, chợt nướng mày, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhiên hướng phía nơi hẻo lánh nhìn lại. A. Đi chết. Giống to một tiếng âm thanh truyền đến. Nơi hẻo lánh hắc ảnh thấy mình bị phát hiện. lúc này là bước nhanh hướng phía Hắc Y Nhân vào tới, cầm trong tay trường đao, hung hăng đánh xuống. Hắc Y Nhân phản ứng cực nhanh, căn bản cũng không có muốn động thủ tâm tư, ngược lại là một cái hụt tủ liền đến thư phòng cạnh cửa, không có chút nào lưu luyến, mở ra thư phòng đại môn liền trực tiếp chạy ra ngoài, lập tức liền biến mất ở trong đêm tối. Có ai không? Có thích khách, tìm kiếm cho ta. Thư phòng bên trong đỗ Hà vọt ra, bốn phía do xét, nhưng không có Hắc Y Nhân tung tích. Lúc này gầm thét một tiếng, tất cả mọi người đều tìm kiếm cho ta. Có thích khách? Đông Đông Đông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Cung đều là náo nhiệt đứng lên, hỏa quang đầy trời. Tất cả ánh đèn đều được thắp sáng đem đông cung cho chiếu sáng trưng. Từng bày thị vệ bắt đầu không ngừng tìm kiếm, phàm là bí ẩn nơi hẻo lánh, không có ánh sáng chiếu xạ địa phương, đều sẽ bị cẩn thận tìm kiếm một phen. Càng có một nhóm thị vệ mang theo cái thang bỏ lên trên nóc nhà, không ngừng quan chắc đứng lên. Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào lục soát, nhưng không có một điểm phát hiện. Cái kia hắc y nhân phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng, căn bản là không tìm được. A a a, tức chết ta rồi, hai lần, hai lần. Đỗ Hà trong miệng liên tục giận mắng đi qua lần trước giáo hấn. đặc biệt là nhìn thấy Lý Khắc sinh ý như vậy nóng nảy Đỗ Hà trong lòng tràn đầy đối với Lý Thừa cả nảy nấy. Thái tử như vậy tín nhiệm ta đem toàn bộ Đông Cung giao cho ta quản lý ta lại để cho người ta tiềm nhập hai lần Đỗ Hà trong mắt bốc hỏa là thật nổi giận đây là tại hung hăng dậm trên hắn mặt ta một lần coi như xong lần thứ hai mình đều nghiêm mật phòng thủ lại còn bị người lấn vào nếu không phải là mình nghỉ đêm tại Đông Cung chỉ sợ lại có đồ vật bị trộm tại võ thuận sân Lý Thừa càng nghe được bên ngoài động tính mặc vào một thân quần áo cũng chạy ra thế nào lại có người xông vào sao Lý Thừa càng nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Hà phải. mời thái tử điện hạ trách phạt. Đỗ Hà gật đầu, một mặt thái náy nhìn đến Lý Thừa Càn, thật sự là vô pháp vì chính mình giải thích. T. Ngược lại là Lý Thừa Càn hít sâu một cái khí lạnh, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn nhưng là biết được mấy ngày nay Đỗ Hà không ngừng tại tăng cường Đông cung thủ vệ, ngoại trừ trên mặt nội thị vệ. Trong bóng tối các nơi hẻo lánh cũng là ẩn giấu đi ngồi chờ thị vệ. Có thể nói, Đông cung phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, kín không kẽ hở. Loại tình huống này, lại còn có người có thể chui vào tìm đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một đội thị vệ chạy tới. Đỗ tổng quản, có một hắc ý nhân vượt qua tường cao biến mất tại hoàng cung nghe được lời này lý thừa càn con mắt nhắm lại triệt để kịp phản ứng quả nhiên là có người ngoài chui vào tiền đến tại như vậy nghiêm phòng dưới còn có thể chui vào chỉ có lý thế dân ám vệ không đợi đỗ hà mở miệng lý thừa càn liền hướng về phía đông đảo đám thị vệ khoát khoác tay nhàn nhạt, nhạt nói ra đi các ngươi tất cả lui ra đi thôi phải đám thị vệ chắp tay cúi đầu liền đều lui xuống chỉ để lại lý thừa càn cùng đỗ hà hai người thái tử điện hạ người đến này là bệ hạ ám vệ sao đỗ hà tựa hồ cũng kịp phản ứng hướng phía lý thừa càn dò hỏi lý thừa càn lắc đầu lại gật gật đầu cô cũng không quá có thể xác định nhưng thiên hạ hôm nay có năng lực này nên chỉ có phụ hoàng ám vệ lý khắc bên kia ám vệ không đến mức gan to như vậy một lần coi như xong nếu là hai lần hắn là triệt để cùng cô tuyên chiến trước mắt hắn còn không có can đảm này cho nên đại khái suất là phụ hoàng ám vệ Nghe vậy đỗ hà nắm đấm lập tức xếp chặt khuôn mặt nhỏ túi khí đỏ lên đáng ghét bệ hạ điều động ám vệ tới làm gì đây đông cung liền như là bọn hắn ra đồng dạng đều để bọn hắn tới lui tự nhiên cô cũng có chút hoang mang lý thừa can lắc đầu cũng có chút không hiểu, lý thế dân điều động ám vệ đến mình đông cung tới làm gì, A cũng không thể nói đến trộm đồ đi, cái này cũng không cần thiết. mình có thể có vật gì là lý thế dân nhớ thương. lý thừa càn cũng không tin, đường đường một cái hoàng đế có thể làm ra loại chuyện này. hắc ý nhân kia tại đông cung làm cái gì? lý thừa càn lại là hỏi. hắn tiềm nhập thư phòng, tại trên giá sách một mực tìm kiếm tìm tòi, ta hôm nay lưu tại thư phòng bên trong không có rời đi. nguyên bản định chém hắn nhất nào, nhưng hắn phản ứng quá nhanh, lập tức liền phát hiện ta, liền chạy, ta căn bản là đuổi không kịp. đỗ hà một mặt hề phải bộ dáng, ủy khuất nhìn đến lý thừa càn. thái tử điện hạ. đều là ta sai, ta không có thể quản tốt Đông cung, không liên quan ngươi sự tình. Lý Thừa Càn lắc đầu, sờ lên cái cằm, tại trên giá sách không ngừng tìm kiếm, mẹ, phụ hoàng sẽ không phải quả thật như vậy không biết xấu hổ a. Lý Thừa Càn trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu là Lý Thế Dân có cái gì tại Đông cung nói, đã sớm chuyển chỉ muốn, chuyên môn điều động ám vệ tới tìm kiếm, hơn nữa còn là Lý khắc kiếm đồng tiền lớn đoạn thời kỳ này đây cầu hoàng đế, khả năng thật muốn từ phía bên mình tìm kiếm một chút có thể kiếm tiền phương thuốc loại hình đồ vật. Mẹ, không phải, thật có vô sỉ như vậy hoàng đế. Lý Thừa Càn vẫn còn có chút hoài nghi. Trước 184, phụ Hoàng, nhi thần tao ngộ ám sát. chương 184, phụ Hoàng, nhi thần tao ngộ ám sát. Hoàng cung đại nội, cam lộ điện bên trong. Một tên H. y nhân quỷ một chân trên đất, cung kính nhìn đến Lý Thế Dân. Người bệ hạ thứ tội, thuộc hạ bị phát hiện, không có tìm kiếm đến đồ vật. Nghe được lời này, Lý Thế Dân lập tức giật mình, lập tức hoài nghi nhìn về phía một bên vương công công. Mình ám vệ chui vào một cái tiểu tiểu đông cung, lại bị người phát hiện, điều đó không có khả năng A xem ra là có nội gian. đối mặt lý thế dân quăng tới ánh mắt vương công công càng là tê trong lòng tự nhiên sẽ hiểu lý thế dân đối với mình không có lấy trước kia tín nhiệm lúc này vẻ mặt đau khổ nói ra vậy hạ hắn nhưng là ám vệ phó thủ lĩnh a ta cũng một mực tại ngài bên người đều không rời đi ngay vậy lý thế dân khẽ gật đầu cũng là kịp phản ứng vương công công căn bản cũng không có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài về phần cái này ám vệ càng không khả năng đi phối hợp vương công công ám vệ phó thủ lĩnh đêm tối đêm tối cũng là lý thế dân tâm phúc một trong năng lực phương diện vẻn vẹn từ vũ lực trị bên này muốn so vương công công cưỡng lên rất nhiều hắn cũng là tinh thông đủ loại ẩn tàng thủ đoạn cực kỳ lợi hại đối với lý thế dân trung trinh không hay nếu là không có vương công công hắn chính là ám vệ thủ lĩnh vì vậy lý thế dân tin tưởng đêm tối sẽ không phản bội mình nếu là vương công công tận lực để hắn đi đầu nhập thái tử đêm tối tất nhiên sẽ báo cáo hô lý thế dân thở ra một hơi đến vớt vớt huyệt thái dương lộ ra có chút đau đầu bộ dáng vậy là ngươi như thế nào bị phát hiện chẳng lẽ lại đông cung còn có cao thủ cũng không có đêm tối lắc đầu cung kính nói ra thuộc hạ chui vào đông cung đông cung thủ vệ xác thực nghiêm mật một chút còn có một số trạm gác ngầm tồn tại nhưng đều bị thuộc hạ phát hiện từng cái tránh thoát thuộc hạ cũng thành công lẹn vào đến thư phòng nội bộ chỉ là không nghi tới đỗ hà thế mà cũng tại thư phòng tại thuộc hạ tìm kiếm thời điểm đỗ hà phát hiện thuộc hạ thuộc hạ không dám tranh đấu lập tức liền chạy đi ra nghe được lời này lý thế dân nhớ mày càng là vô ngữ đỗ hà cái thằng kiếp như thế nào trốn ở thư phòng hắn chẳng lẽ lại còn sẽ sớm biết được ngươi muốn đi qua nghe được lời này vương công công lại hoảng một cái mẹ đây cả tựa như là mình để lộ bí mật đỗ hà sớm mà nuốt, vội vang chính là mở miệng nói ra vậy hạ nếu là đỗ hà sớm biết được tin tức nên sẽ không một người trốn ở thư phòng mà sẽ mang người mai phủ đêm tối cũng sẽ không như vậy tùy tiện chạy đến lời vừa nói ra ám vệ đồng dạng đồng ý gật gật đầu vương công công nói cực phải đỗ hà nên là ngẫu nhiên hoặc là mấy ngày nay hắn đều là trốn ở trong thư phòng ta nghe nói đỗ hà bởi vì ngô vương điện hạ ám vệ chui vào mà giận dữ từ cảm kích và xấu hổ đối với thái tử vì vậy hắn mới có thể một mực canh giữ ở thư phòng a dù sao những ngày này ngô vương chỗ kiếm tiền cũng là rõ như ban ngày đỗ Hàn nên càng thêm ấy nấy. vương công công ở một bên suy đoán nói ngay vậy Lý Thế Dân khẽ gật đầu, cũng là nhận đồng cái quan điểm này. Lý Khát chỗ kiếm tiền, mình một cái hoàng đế đều có chút đỏ mắt, cái kia Đô Hà khẳng định là càng thêm ấy nấy. Nguyên bản số tiền này toàn bộ đều là thuộc về Lý Thừa Càn. cũng bởi vì Đông Cung canh gác không nghiêm, bị người đánh cắp đánh cắp, Đô Hà khó từ tội lỗi. Ai? Lý Thế Dân lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, tốt lành xuất hiện cái Đô Hà, ngược lại là đáng tiếc. Vậy ngươi thân phận không có bại lộ a? Lý Thế Dân lại là khẩn trương nhìn về phía đêm tối. Bất quá, còn chưa chờ đến đêm tối trả lời, Lý Thế Dân lại là khổ lắc đầu. người đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận nhưng này nịch tử nên là có thể đoán được mẹ lần này trông mất thể diện vương công công ta cũng đã sớm nói sao có thể làm loại chuyện này đâu ngay kế tiếp tào chiêu tại đông đảo đại thần cung nên trong tiếng lý thế dân bước đi lên lo nghỉ ngồi xuống ánh mắt liếc nhìn chợt nhìn thấy lý thừa càn một mặt cổ quái nhìn đến mình trong lòng run lên bần bật may mắn lý thế dân biểu lộ quản lý hơn người cũng không biểu hiện ra cái gì chỉ là nhàn nhạt hỏi hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm phu hoàng nhi thần có việc khởi bẩm lý thừa càn nhanh chân mà ra cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu hôm qua nhi thần đồng cung tao nộ thích khách lời vừa nói ra trong triều đám đại thần tất cả giật mình cái gì thích khách đậu xanh rau muống thật lớn là gan bây giờ lại còn có thích khách lẹn vào đến đông cung đến tuột cùng là ai lớn như vậy là gan ám sát đương triều thái tử đáng chết việc này không thể coi nhẹ vậy hạ nhất định phải nghiêm tra việc này không tệ nhất định phải nghiêm tra, thái tử chính là quốc chi thái tử an nguy cực kỳ trọng yếu bây giờ thiên hạ này lại có như vậy gan lớn người nhất định phải nghiêm tra chúng đám đại thần đều là nhịn không được Từng cái lớn tiếng quát ám sát thái tử, đây chính là đại sự. Ngược lại là có không ít đại thần mang theo hoài nghi nhìn về phía một bên lý khác. Trước đó, lý khác liền điều động ám vệ tiềm nhập đông cung đây còn không có mấy ngày đâu, lý thừa cản vậy mà tao nổ ám sát, thấy thế nào đều cùng lý khác thoát không được quan hệ. Lý khác tự nhiên là chú ý tới đông đảo đám đại thần biểu lộ. Lúc này đứng ra thân đến, lớn tiếng nói ra: phu hoàng, quốc chi thái tử tao nổ ám sát, chỉ sợ có dắp tâm hại người người, muốn gây ra tranh đấu, hoạ loạn đại đường, việc này nhất định phải nghiêm tra. Nhi thần gần đây tuy bận biểu dược liệu sự tình, nhưng cũng miễn ý giúp trợ thái tử. tra ra đây phía sau màn hung thủ Lý Khắc phát biểu để không ít đại thần bỏ đi hoài nghi suy nghĩ Xác thực bây giờ Lý Khắc là phong sinh thủy khởi kiếm tiền kiếm đầy bùn đầy bát nào có ở không lại đi đối phó Lý Thừa cản hơn nữa còn là ám sát cái này càng thêm không thể nào đem Lý Thừa cản ép Lý Khắc cũng không có một ngày tốt lành qua vì vậy Lý Khắc biểu lộ thái độ mình đám đại thần tự nhiên giảm bớt đối nó hoài nghi dù sao Lý Khắc thấy thế nào đều không giống như là một cái không có đầu óc người ngược lại là Lý Thế Dân trong lòng vô cùng vô ngữ mẹ cái gì đó là ám sát ta rõ ràng chỉ là quá khứ chỗ ít đổ. Này làm sao đó là ám sát? Làm cản. Lý Thế Dân vô bàn một cái, lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Cả gan có người ám sát thái tử, thật lớn là gan, đáng ghét đến cực điểm, nhất định phải nghiêm tra. Phong tướng, A không, đỗ tướng ngươi đến, ngươi nghiêm tra việc này, chấm cho phép ngươi điều tra bất luận kẻ nào, nhất định phải tra ra cái mặt mày đi ra. Lý Thế Dân trước kia dự định để phòng Huyền Linh xuất thủ, nhưng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức chuyển biến chuyện, để đốt Như Hối đi thăm dò. Đỗ Như Hối sửng sở trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nhưng vẫn là đứng ra thân đến, cung kính cúi đầu. Phải. Thần lĩnh mệnh. Thái tử An Nguy cực kỳ trọng yếu. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía Lý Thừa Càn, lộ ra bất mãn thần sắc. "Chậm an bài cho ngươi thị vệ, ngươi đều điều động đi một nhóm, lưu lại một nhóm, dẫn đến Đông cung thủ vệ hỗn loạn, để đặc nhân có cơ hội. Dạng này, chậm cho ngươi thêm điều hòa 500 người quá khứ, chăm sóc Đông cung." Chương 185. "Phu hoàng ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy?" Chương 185. "Phu hoàng ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy?" "Phu hoàng." Lý Thừa Càn một mặt vâu ngữ nhìn đến Lý Thế Dân, trong mắt đó là tràn đầy xem thường cùng kinh ngạc. hắn chưa hề nghĩ tới lại có người có thể vô sỉ đến nước này đem qua ám vệ rõ ràng đó là lý thế dân điều động tới lý thế dân ngược lại tốt không chỉ có dứt khoát qua lại còn lại muốn xếp vào nhân thủ đến đông cung đến đơn giản quá phận đến cực điểm người là hoàng đế a lý thừa càn nhìn qua lý thế dân hô lên một câu nói kia cả trong triều đám đại thần đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn lại Bệ hạ chuyên môn điều động thị vệ đi thủ hộ đông cung thái tử điện hạ vì sao lại đột nhiên ra nói lời này hoàng đế cùng lý thế dân điều động thị vệ có quan hệ gì làm sao lý thế dân ra vẹ một bộ không hiểu bộ dáng cau mày nhìn đến lý thừa càn mở miệng hỏi Chấm tự nhiên là hoàng đế ngươi đông cung thủ vệ không nghiêm chấm điều động thị vệ đi bảo hộ ngươi thế nào nghe được lời này lý thừa cằn nhịn không được chỉ vào lý thế dân cái mũi đó là lớn tiếng mắng có bệnh không đêm qua ám vệ rõ ràng đó là ngươi người ta cũng không tính cùng ngươi so đo ngươi tờ mở còn muốn đi ta đông cung xếp vào nhân thủ phu hoàng làm hoàng đế thế nào có ngươi vô sỉ như vậy người đêm qua cái kia ám vệ chạm vào thư phòng không biết đang tìm kiếm vật gì chẳng lẽ cũng muốn học lý khác đi trộm hai tấm kiếm tiền đơn thuốc ta thật làm người không thể quá vô xỉ a với lại ngươi vẫn là hoàng đế quá phần a. A. Đậu xanh rau uống. Lý Thừa Càn âm thanh đinh tai nhức óc, tại Thái Cực Điện bên trong không ngừng quên quẫn, dẫn tới đông đảo đám đại thần đều là kinh hô đi ra đêm qua thích khách, cư nhiên là bệ hạ an bài. A không đúng, không thể xem như thích khách, Thái tử điện hạ mới nói, người ta là tại thư phòng tìm kiếm đồ vật, chỉ có thể coi là tập nhân. Rầm. Trong triều đám đại thần tự nhiên đều không phải là đồ đần, ngay từ đầu chỉ là không có nghĩ lại. Bây giờ nghe được Lý Thừa Càn những lời này, nghĩ kỹ lại, lập tức liền hiểu được. Lý Thừa Càn đều đã trải qua một lần ám vệ tập kích sự tình. nhất định là sẽ đem mình đồ vật giấu vững vàng đông cung thủ vệ càng không cần nói nhiều nhất định càng thêm xâm nghiêm loại tình huống này còn có người có thể trộm đạo tiến vào đông cung nói đó thật là thật bất khả tư nghị trong thiên hạ còn có thể làm đến bước này trên cơ bản liền lý thế dân ám vệ dù sao lý khác mới vừa phát biểu đám người đều là suy nghĩ một cái không có cái gì quá lớn vấn đề cũng không phải là lăng nhân làm cản lý thế dân một tiếng gầm thét lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng chấm làm sao đến mức điều động ám vệ đi ngươi cái kia nghịch tử này cả gan nói xấu chấm lý thế dân mặt ngoài như vậy phẫn nộ nhưng trong lòng thì âm thầm hối hận a hắn mới nhớ tới đến nghịch tử này không phải đi bình thường xáo lộ người mẹ nó người bình thường không có chứng cứ sự tình tự nhiên là sẽ không phải mặt ngược lại là đấu trí đấu dũng nhưng là lý thừa càng liền khác biệt hắn trực tiếp liền cho người là bàn dù là không có chứng cứ hắn cũng chỉ vào lô mũi của người mắng lập tức cả mình lúng túng nhưng sự tình đều đã phát sinh đến một bước này lý thế dân cũng minh bạch mình không có khả năng lại rút lui chốc lát mình lui lại một bước người ta liền sẽ thật cho rằng chuyện này là tự mình làm nghịch tử chấm dựa vào cái gì đều động ám vệ đi trộm ngươi đồ vật chẳng lẽ lại chấm không biết xấu hổ sao lý thế dân nổi giận đùng đùng nhìn đến lý thừa càn một bộ thật phẫn nộ bộ dáng con mắt đều là toát ra hỏa quang đương nhiên lý thế dân cũng là thật tức giận nghịch tử này quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho mình lưu a lý thừa càn cảm thụ được trong đầu ban thưởng điểm không ngừng gia tăng lộ ra một vệ vẽ ngờ vực chẳng lẽ lại quả thật không phải lý thế dân làm bằng không thì nói lý thế dân nên là chột dạng mà không phải như vậy phẫn nộ a không thích hợp lý thừa càn vẫn như cũng là hoài nghi nhìn đến lý thế dân ban đêm vào đông cung phái người truy tìm sau đó biến mất tại hoàng cung, ngươi một đêm đi qua, một điểm động tĩnh đều không có. ngươi dám nói không phải ngươi? Ta hoàng cung thủ vệ sông nghiêm dường nào, trong bóng tối còn có ám vệ, làm sao? bọn họ đều là giá áo túi cơm, ngay cả có người chui vào cũng không biết. a đừng làm rộn. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mượn hôm qua hắc y nhân kêu biến mất tại hoàng cung, trên cơ bản đều có thể xác định là Lý Thế Dân ám vệ đường đường hoàng cung. Nếu là thật sự chỉ đơn giản như vậy để tập nhân tới lui tự nhiên nói, Lý Thế Dân cái hoàng đế này đều không cần làm. Nghe Lý Thừa Càn nói đông đảo đám đại thần cũng đều là chậm rãi gật đầu, biểu thị tán đồng. có thể trong hoàng cung tới lui tự nhiên chỉ có thể là hoàng cung nội bộ người mình nói ví dụ thừa khánh điện lý khác thừa khánh điện cũng là trong hoàng cung bộ cho nên nơi này ám vệ chỉ cần tránh về đến liền không có vấn đề mà lý thế dân ám vệ cũng là như thế đông đảo đám đại thần cũng đều là biết được hoàng cung đại nội tuần tra là đến cỡ nào nghiêm ngặt nhiều người ít người mỗi lần đều sẽ kiểm kê rõ ràng trong bóng tối chạm gác ngầm càng là vô số kể dù là tại trên nóc nhà đều là có ẩn tàng ám vệ giám sát tất cả tại loại tình huống này phía dưới tập nhân có thể trong hoàng cung bộ biến mất mẹ nó ngươi nói không phải lý thế dân người mọi người đều không tin a Khổ phụ, Trường Tôn vô kỵ ho khan một tiếng, đứng ra thân đến, hướng phía Lý Thừa Cản nói ra: Thái tử điện hạ, ngươi nên là hiểu lầm bệ hạ. Bây giờ bệ hạ để Đỗ tướng đi điều tra tình tiết vụ án, vậy thì chờ Đỗ tướng kết luận A Trường Tôn vô kỵ vẫn là đi ra cho Lý Thế Dân một cái hạ bậc thang đến, cũng không thể để đây hai cha con trên triều đỉnh như vậy khắc khẩu đi xuống đi. Ném là chính bọn hắn mà ta đặc biệt là Trường Tôn vô kỵ biết được Lý Thế Dân để ý mặt mũi, nếu là Lý Thừa Cản quả thật chọc giận Lý Thế Dân, đắc tội Lý Thế Dân, cái này cũng không tốt, ảnh hưởng tương lai hoàng vị đăng cơ. Nói xong lời này. trưởng tôn vô kỵ cũng không đợi lý thừa càn trả lời liền lại là nhìn về phía lý thế dân cung kính nói ra bệ hạ thái tử điện hạ không hiểu bệ hạ dụng tâm lương khổ cự tuyệt bệ hạ thị vệ an bài đây là thái tử không biết tốt xấu bất quá thái tử cũng đã trưởng thành bệ hạ cũng không thể một mực che chở thái tử lẽ ra để thái tử tự mình ra tăng đông cung thủ vệ hiển nhiên hôm nay cái này giảng hòa trưởng tôn vô kỵ không phải là đánh không thể còn lại đám đại thần thấy thế cũng đều là cung kính nói ra trưởng tôn đại nhân nói cực phải đã thái tử không muốn coi như xong đi bệ hạ chính là cựu ngũ trí tôn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này, thái tử điện hạ cũng hiểu lầm. Không tệ không tệ, mọi người là hiểu lầm. Đám người ngươi một lời ta một câu, không ngừng khuyên bảo Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân hai người đầy hai cha con cùng nhìn nhau, trong mắt tỏa ra hỏa quang, trong đầu đều đã lẫn nhau đánh nhau đã không biết bao nhiêu lần. Hừ, chấm không so đo với ngươi. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, tức giận quát. A a, Lý Thừa Cản cười lạnh một tiếng. Chờ lần này trở về, ta liền thành lập thuộc về Đông cung đoàn đội, ta nhìn xem ngày sau còn có ai tặc tâm không chết dám đến. Chương 186. Bất đắc dĩ đô như hối. trước 186 bất đắc dĩ đô như lối tào chiêu kết thúc lý thừa càn nổi giận đùng đùng từ hoàng cung nội bộ rời đi đông đảo đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng cũng đều có chút nghi hoặc vấn đề này quả nhiên là bệ hạ làm sao trên thực tế bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút quả thật có thể làm đến cái này chỉ có lý thế dân nhưng lại a thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một cái lý thế dân cũng không có động cơ gây án a ngươi nói lý thế dân ham thi tài muốn từ lý thừa càn bên này lại làm một cái toa thuốc đi ra vậy cũng không có khả năng bởi vì làm vấn đề này nhất định là sẽ bị phát hiện a chỉ cần lý thế dân từ phương thuốc này bên trong kiếm được tiền tất cả mọi người đều sẽ biết lý thế dân trộm bản thân nhi từ sự tình lấy đông đảo đám đại thần đối với lý thế dân hiểu rõ bệ hạ thích việc lớn hàng công to rất thích mặt mũi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này cho nên rồi cái này điểm đáng ngờ để bọn hắn cảm thấy khả năng không phải lý thế dân làm nhưng thái tử biểu hiện tựa hồ đã xác định là bệ hạ làm từng cái cũng cũng không có cách nào lắc đầu thật không dám nói ngược lại là đốt như hối một mặt cười khổ hướng phía đông cung đi cái này khổ sai sự tình để cho mình nhận được, quả nhiên là có chút khó giải quyết ra lấy đỗ như hối thông minh tài trí, hắn đại khái đoán được, đây đúng là lý thế dân làm. chỉ bất quá, lý thế dân làm chuyện này động cơ đỗ như hối cảm thấy có thể là lý thế dân cấp trên. ai, khó làm à? đi trước hỏi một chút cái kiêm lịch tự à, đỗ như hối bất đắc dĩ, đã lý thế dân đã ra lệnh, dù là trang giả vờ giả vị, mình cũng muốn tra một chút. hắn mới vừa đều chú ý tới lý thế dân chuẩn bị để phòng huyền linh đến tra vụ án này. hết lần này tới lần khác vừa mở miệng đổi thành mình đại khái xuất cũng là bởi vì đỗ hà tại đông cung đang làm nhiệm vụ nguyên nhân. từ nơi này. đỗ như hối mới hoàn toàn xác định lý thế dân trăm phần trăm cùng việc này thoát không được quan hệ một đường hành tẩu rất nhanh Đỗ như hối chính là đi tới trong đông cung vừa đi vào trong đông cung bộ lý thừa càn còn chưa cho tới bây giờ nên đón đâu đỗ hà liền khóc hô hào chạy ra ô ô ô, cha ngươi nhất định phải giúp đỡ nhi tử a quá khinh người thật sự là quá khinh người liên tục hai lần ta quản lý đông cung liên tục hai lần đều vào người a a tức chết ta rồi cha ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta đỗ hà hủy khuất ba nhìn đến đỗ như hối liên tục mở miệng nhi tử quá hủy khuất thái tử tín nhiệm ta đem đông cung giao cho ta quản lý ta nhưng không có quản tốt ai đỗ như hối vô vô đỗ hà bà vai tự nhiên là minh bạch đỗ hà tâm tính với lại hắn cũng minh bạch bản thân nhi tử đang giúp lý thừa cản làm việc đông cung liên tiếp xảy ra vấn đề đây là mình nhi tử năng lực không đủ muốn bị truy trách đã như thế chuyện nhỏ Trong điểm là chốc lát quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng đỗ hà tại lý thừa cản trong lòng địa vị chốc lát ngày nào lý thừa cản đối với đỗ hà thất vọng vậy mình này nhi tử liền vô dụng người đừng lão phu trước cùng thái tử điện hạ đi trò chuyện hai câu đỗ như hối lần này tới cuối cùng vẫn là muốn trước cha án chỉ có làm xong công sự mới có thể bắt đầu làm việc tư nghe được đốt như hối lời này đỗ hà lại là lắc đầu cha không cần hắn huyên, thái tử điện hạ nói với ta thái tử điện hạ ý tứ vấn đề này tùy tiện cha ngươi làm sao bây giờ hắn biết là bệ hạ làm cũng biết cha không ra làm chứng theo thái tử điện hạ sẽ không ghi hận ngươi hiện tại thái tử phi cái kia giống như ra một chút sự tỉnh thái tử điện hạ quá khứ bận rộn liền không có biện pháp thấy cha đỗ hà vẻ mặt thành thật hướng phía đỗ như hối giải thích nói nghe vậy đỗ như hối sở hắn cũng dự định cùng lý thừa cản thẳng thắn nhìn xem có thể hay không đem chuyện này lừa gạt qua không nghĩ tới lý thừa càn như vậy quan tâm nhân tâm đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi vậy dĩ nhiên không cần mình quan tâm nữa vương phi cái kia đã xảy ra chuyện gì đỗ như hối hiếu kỳ hướng phía đỗ hà hỏi hắn tin tưởng lý thừa càn sẽ không bởi vì sinh lý thế dân khí mà không thấy mình chắc hẳn thái tử phi đó là thật có việc gì suýt thái tử phi khả năng mang thai thái tử hiện tại đi qua đang kiểm tra đâu đỗ hà cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Đỗ như hối bên thai nói ra sự tình còn không có xác định được đỗ hà cũng không dám lớn tiếng ồn nào miễn cho không có mang thai làm cho người xấu hổ đây là chuyện tốt đỗ như hối ngược lại là gật gật đầu lộ ra một vệt mừng rỡ cổ nhân chi tội sai vô hậu vi đại có hậu đại mới đại biểu cái này người chân chính bắt đầu trưởng thành được rồi cha người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi ta thật làm tức chết đỗ hà mới không quan tâm những chuyện đó lôi kéo đốt như hối đã đến thư phòng bên trong cha ta nếu là xen vào nữa không được đồng cùng coi như không thể khi đỗ tướng ngài nhanh giúp ta một chút ta cái nào đỗ tướng là cầu cha hỗ trợ đỗ như hối lấy mắt mình này như tử năng lực không sao dã tâm còn không nhỏ bất quá dù sao cũng là thân sinh đi ngươi cũng không cần muốn nhiều như vậy người ta tiến đến là ám vệ nương tựa theo đông cung thủ vệ tự nhiên là khó mà phát giác dạng này ta hiểu sơ một chút chất pháp ta cho ngươi liệt mấy cái đi ra ngươi xếp vào người tại đây vài miếng đất phương giám sát toàn bộ đông cung nhiều an bài trạm các ngầm, dạng này cũng có thể càng đề phòng một cái ám vệ đỗ như hối suy tư một phen mở miệng nói ra hiện tại tình huống này chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp dùng người đếm đi đền bù khối lượng chỉ cần đông cung thị vệ đủ nhiều luôn luôn có thể phòng bị ám vệ chui vào dù sao ám vệ lợi hại hơn nữa cũng là người nghe được lời này đỗ hà lại lắc đầu một mặt không cam tâm nhìn đến Đỗ Như Hối, cha, ta không cần cái này, gia tăng thủ vệ sự tình, Nhi Tử cũng biết, đã đang bố trí, nhưng là đây không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, ta cũng muốn huấn luyện một nhóm Ám Vệ đi ra, cha, ngươi dạy dạy ta, như thế nào huấn luyện một nhóm Ám Vệ a? Đỗ Như Hối đều bị Đỗ Hà những lời này làm cho tức cười, ngươi, xây Ám Vệ, ha ha ha ha ha, Đỗ Như Hối trên mặt nụ cười là căn bản khắt chế không được, bản thân Nhi Tử năng lực hắn còn không biết được sao, hơi có tài năng, nhưng cùng đỉnh tiêm không thể so sánh nổi. về phần huấn luyện ám vệ vậy là không có một điểm khả năng cái này ngươi đừng suy nghĩ ám vệ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể huấn luyện ra với lại huấn luyện ám vệ chỗ hao phí tiền tài đó là cực lớn thái tử điện hạ dù là muốn huấn luyện ám vệ cũng là mình đi an bài sẽ không đến thế ngươi ngươi nếu không tin ngươi đi hỏi thăm một cái thái tử liền biết được đỗ như hối sờ lên râu diện, tràn đầy tự tin mở miệng nói ra trong mắt hắn bản thân nhi tử quản cái đông cung có thể làm cho đông cung đâu vào đấy cũng đã là phi thường không tầm thường sự tình để hắn lại đi huấn luyện ám vệ, căn bản cũng không khả năng, Lý Thừa càng đều sẽ không đồng ý Đỗ Hà huấn luyện ra ám vệ, đó còn là ám vệ sao? Hừ. Đỗ Hà bất mãn hừ một tiếng, có chút tiêu ngạo nhìn đến Đỗ Như Hối. "Phụ thân, ngươi chỉ sợ không biết, Thái tử điện hạ cho ta 50 vạn lượng, cho phép ta huấn luyện ám vệ đâu." Chương 187. Thái tử phi mang thai. Chương 187. Thái tử phi mang thai. "Phó thử." Đỗ Như Hối vừa uống một ngụm trà, đang nghe Đỗ Hà nói đến Lý Thừa Cản cho hắn 50 vạn lượng sự tình, lúc này là phun gia một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến đỗ hà đây cái này sao có thể 50 mươi vạn lượng cho ngươi để ngươi huấn luyện ám vệ nhiều tiền như vậy thái tử điện hạ quả thật yên tâm giao cho ngươi như vậy trọng yếu ám vệ thái tử quả thật tín nhiệm ngươi có thể huấn luyện ra đỗ như hối cổ quái nhìn đến đỗ hà là thật không tin a hắn hiểu rất rõ mình nhi tử đỗ hà hoàn toàn không có năng lực đi huấn luyện được ám vệ với lại lý thừa càn cũng không phải đồ đần a hắn làm sao có thể có thể làm cho đỗ hà đi huấn luyện ám vệ không có khả năng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng làm sao không thể nào đỗ hà cực kỳ không phục mở miệng nói dù sao đây là Thái tử điện hạ chính miệng nói 50 vạn lượng ta cũng có thể tùy ý chi phối này. Đỗ Như Hối vẫn như cũng là không tin cho cười, Thái tử điện hạ muốn huấn luyện ám vệ vậy cũng không cần đến trên người ngươi hắn còn có một người tay tên là Tiết Nhân Quý đang tại Lý Tinh phủ đến trường tập nếu là huấn luyện ám vệ tự nhiên là muốn trong bóng tối huấn luyện Thái tử điện hạ quả thật muốn ám vệ cũng chỉ sẽ giao cho người này bây giờ Tiết Nhân Quý một mực tại Lý Tĩnh phủ đến trường tập không có gì động tĩnh là huấn luyện ám vệ tốt nhất nhân thủ Đỗ Như Hối đối với lý thừa cảm cực kỳ thấu hiểu ngay cả hắn người bên cạnh người cũng biết Ngươi nói, ngươi đến huấn luyện nói, chỉ có thể tồn tại trên mặt nổi đây không phải là bia sống à? Thế, không đúng, bia sống. Đỗ Như Hối trong đầu hiện lên một tia linh quang, tựa hồ là minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời, Vương Tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, thì ra là thế. Đỗ Như Hối hiểu được, Minh Nhi tử đến thật là bia sống, hắn đến huấn luyện Ám Vệ, đó là cho người khác nhìn. Mà chân thật Ám Vệ, Lý Thừa Cản nhất định là điều động những người khác trong bóng tối huấn luyện đoán ra Lý Thừa Cản tâm tư, sau đó Đỗ Như Hối cũng không nói rõ, ngược lại là nhìn đến Đỗ Hà, vô vô Đỗ Hà bà vai. Đi, ngươi muốn thành lập Ám Vệ. Vi phụ giúp ngươi một cái. Đả tạo phụ thân. Đỗ Hà cũng lời quản Đỗ Như Hối mới vừa nói nói, dù sao mình lao cha đồng ý, đến, ta cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Đỗ Như Hối thấp giọng bắt đầu cho Đỗ Hà đi học đứng lên. Một bên khác, Thái tử phi Tầm cung, Lý Thừa Càn nắm lấy Vương Văn Nhân cánh tay, tiến tĩnh điệu tiếp tục mạch, con mắt nhắm lại. T, quả nhiên là mang thai. Thật lâu, Lý Thừa Càn buông tay ra, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến Vương Văn Nhân. Trước đây, Vương Văn Nhân nói mình kinh nguyệt không có tới, khả năng mang thai, vì vậy cự tuyệt Lý Thừa Càn chung phòng. Lý Thừa Càn còn rất tức giận, sau đó đều là ở tại võ thuận bên kia, rốt cuộc không có quản qua Vương Văn Nhân, lại là không nghĩ tới. Vương Văn Nhân lại là thật mang thai, thái tử điện hạ. Vương Văn Nhân một đôi tròng mắt long lanh nước nhìn đến Lý Thừa Càn, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Mình quả nhiên là mang thai, bởi vì cái gọi là mẫu bằng tử quý, thái tử điện hạ nên sẽ càng thêm thương tiếc mình đi. Trong khoảng thời gian này, Lý Thừa Càn một mực ở tại võ thuận bên kia, Vương Văn Nhân cũng minh bạch thái tử là tức giận, nhưng là, nàng mục tiêu thứ nhất là mang thai Lý Thừa Càn hải tử, vì vậy cũng không dám đi thông đồng Lý Thừa Càn. chỉ có thể yên lặng chờ đợi mình bụng động tĩnh, may mắn, thật mang thai, ha ha ha ha ha, Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, nhìn đến Vương Văn Nhân hài lòng gật gật đầu, đã ngươi mang thai, ngày sau nhiều chú ý thân thể, hậu viện quản lý trước hết giao cho võ thuận, ngươi an tâm dưỡng thai, cô sẽ thông báo cho ngươi huynh trưởng, để hắn lại phái ít nhân thủ tới chiếu cố ngươi. a, Vương Văn Nhân sử sở, ngáy nháy mắt đây cùng với nàng chỗ chờ mong là hoàn toàn khác biệt, nàng vốn cho là mình mang thai sau đó, Lý Thừa Càn sẽ càng thêm sủng ái mình, nhưng vì sao, lập tức đem hậu viện đại quyền toàn bộ đều cho võ thuận. ma lý thừa càng vậy mà cũng không phải tự mình chiếu của mình ngược lại là muốn liên lạc với mình huynh trưởng phái người tới chiếu của mình ngươi lại dưỡng thai cô đi tìm ngươi huynh trưởng lý thừa càng tự nhiên là nhìn ra vương văn nhân ý tứ nhưng hắn muốn là cùng vương văn nhân không có gì tình cảm với lại nữ nhân này càng thêm để ý mình gia tộc lại muốn thu hoạch được mình tình cảm lại muốn giúp trợ đến gia tộc mình nào có loại chuyện tốt này lý thừa càng cũng mặc kệ những này đã vương văn nhân lựa chọn mình gia tộc vậy liền khi tốt một cái người công cụ trở thành mình cùng vương gia liên hệ mối quan hệ liền xong việc cái khác cũng đừng nghĩ nói xong lời này. lý thừa càn cũng không có lưu lại quay người liền trực tiếp rời đi đây vương văn nhân sững sờ nhìn đến lý thừa càn rời đi trong mắt tràn đầy hoang mang hốc mắt không khỏi là đỏ lên có chút khó có thể tin đây đây là vì cái gì vương văn nhân nhìn về phía một bên đại hỷ cùng tiểu hỷ đại hỷ cùng tiểu hỷ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là lắc đầu nhỏ giọng an ủi thái tử phi thái tử đây là bảo vệ ngươi vịt có thể là sợ ngươi quá mệt mọc không tệ ngài trong bụng nghi ngờ thế nhưng là trưởng tử a Ngay nhìn thái tử đối với ngài để ý nhiều trước tiên liền thông chi ngài huynh trưởng phái người tới chiếu có ngươi hắn nên là sợ cung bên trong người chiếu cô không tốt người muốn cho người mình tới chiếu cấu người, càng thêm an toàn không sai không sai nghe đại hỷ cùng tiểu hỷ nói vương văn nhân trong lòng hơi có an ủi nhưng trong nội tâm nàng sát thực minh bạch mình cùng thái tử giống như không có tỉnh trường an thành vương thị tộc nhân trang viên bên trong ha ha ha ha ha ha vương văn hiển phát ra cười to một tiếng triệu tập mấy tên tộc lao đến đây việc vui đại hỷ sự thái tử phi mang thai cái thứ nhất mang thai thái tử điện hạ vừa phái người truyền đến tin tức lời vừa nói ra mấy tên tộc lao đồng dạng là lộ ra nét mừng Ha ha ha, cuối cùng là mang thai, thái tử phi cũng không có cô phụ chúng ta chờ mong. Thoáng một cái, chúng ta địa vị liền càng thêm vững chắc. Thái tử phi vừa mang thai, vẫn là phải cẩn thận một chút, thái tử hậu viện còn có không ít người đâu, võ gia nương tử kia chỉ sợ khó đối phó. Đúng vậy a, mang thai chỉ là bước đầu tiên, có thể thuận lợi sinh ra mới là vương đạo. Không tệ. Mấy người sắc mặt đều là nghiêm túc đứng lên. Bước đầu tiên kế hoạch thành công, Vương Văn Nhân cái thứ nhất mang thai. Như vậy, tiếp xuống liền muốn càng thêm cẩn thận, để Vương Văn Nhân thuận lợi sinh ra trưởng tử đến, dạng này mới tính triệt để vững chắc. Không thể Vương Văn Hiển trùng điệp gật đầu, ta cũng là như vậy muốn. Thái tử điện hạ đối với chúng ta Vương thị cũng cực kỳ coi trọng, cho phép chúng ta điều động trong nhà người đi Đông cung chiếu cố Thái tử phi. Đây là chuyện tốt. Một tên tộc lão lộ ra nụ cười, xem ra thái tử điện hạ cũng hy vọng càng thân cận một chút. Không tệ. Vương Văn Hiển lại là gật đầu, theo ta thấy đến, chúng ta điều động mấy cái hiểu chuyện ma ma quá khứ, bà đỡ cũng nên chuẩn bị kỹ càng, còn có chuyên môn lang trung đều phải chuẩn bị tốt. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Có nhất tộc lão lắc đầu, tràn đầy nghiêm túc nói ra, còn có mã phu Đầu bếp đều phải chuẩn bị tốt, Thái tử phi mang thai việc quan hệ chúng ta Vương thị đại kế, đây là trọng yếu nhất, không thể có một tia qua loa. Thái tử điện hạ Đông cung cũng không an toàn, nghe nói hai lần đều tiềm nhập tập nhân, chúng ta càng là phải cẩn thận. Theo ta thấy đến, chúng ta đem Thái tử phi hậu viện chế tạo thành tường đồng vết sắt, ngày sau ẩm thực cũng tại hậu viện phòng bếp nhỏ tiến hành. An bài nha hoàn tử động, từ tộc bên trong chọn mấy cái tâm phúc lang trung bà đỡ đi dự bị lấy. ma càng là muốn chọn thân mật, có võ nghệ nha hoàn cũng muốn chuẩn bị hơn mấy cái. Chương 188. Nha ai ám vệ dạng này chọn. Chương 188 Nhà ai ám vệ dạng này chọn đông cung, Vương Văn Nhân hậu viện bắt đầu một trận đại trận chiến. Vương thị điều động gần 20 người tới, chuyên môn phục thị Vương Văn Nhân một người, vì đó an hai. Hậu viện cũng bắt đầu không ngừng cải tạo, chuyên môn phòng bếp nhỏ. Hoa viên bên trong xanh thực chờ cũng bị tinh tế sang chọn, sẽ có ảnh hưởng sản phụ, toàn bộ đều diệt trừ. Có võ nghệ nha hoàn, liền có 6 tên, hai người một đội, ngày đêm canh giữ ở Vương Văn Nhân cửa gian phòng, để phòng hạng giá áo túi cơm. Thứ độc nha hoàn, đầu bếp trưởng, mua thức ăn Ma bên ngoài mã phu chờ chút. Vương thị toàn bộ đều là an bài lên mình tâm phúc. tuyệt đối sẽ không xuất hiện một điểm vấn đề. Muội muội, người an tâm dưỡng thai. Bây giờ nơi này đều là chúng ta tộc bên trong tâm phúc, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ngươi có gì cần liền cùng bọn hắn nói. Vương Văn Hiển nở nụ cười nhìn đến Vương Văn Nhân, đặc biệt là nhìn thấy Vương Văn Nhân còn không có nổi bật đi ra bụng, nụ cười kia liền càng thêm rực rỡ. Đây, đây có phải hay không là có hơi quá? Vương Văn Nhân lại là có chút chần chừ, nhìn đến mình hậu viện hoàn toàn biến dạng, nguyên bản đông cung người toàn bộ đều đổi một lần. Yên tâm, đây đều là Thái tử cho phép. Vương Văn Hiển cười an ủi Vương Văn Nhân, bụng của ngươi Tử chính là trọng yếu nhất, bây giờ trước lấy sinh ra hài Tử làm trọng. Thái tử điện hạ cũng là có thể thông cảm. Ta lần này lại cho thái tử đưa 50 vạn lượng bạc, thái tử cầm chỗ tốt, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Cũng không biết vì sao. Vương Văn Nhân nghe được lời này, lại có vẻ có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ kỹ gia tộc sứ mệnh. Sờ lên mình bụng, bất kể như thế nào, vẫn là trước đem hải tử sinh ra. "Tốt, ta hiểu được, ca ca." Ân. Vương Văn Hiển nhìn thấy Vương Văn Nhân không hăng hái lắm bộ dáng, lại làm mở miệng nói ra, "Thái tử nói sợ ngươi mệt nhọc, đem quản gia quyền cho võ thuận. Cái này cũng không sao." ngươi nhớ kỹ chúng ta vương thị vậy nhưng luận võ ra lợi hại quá nhiều võ thuận như thế nào cũng không sánh bằng ngươi với lại ngươi còn vượt lên trước một bước mang thai quản gia quyền chính là việc nhỏ sinh ra trưởng tử mới trọng yếu ta mặt khác sai phái thêm hai tên động phòng nha hoàn đều là tư sắc nhất tuyệt nếu là thái tử tới ngươi để các nàng đi bồi tiếp thái tử vương văn hiển lại là giàn dò vương văn nhân trên mặt lộ ra một vệ cười khổ còn để động phòng nha hoàn bồi tiếp thái tử đâu bây giờ sân nhỏ cái dạng này thái tử đều không nhất định sẽ đến Tốt, biết ca ca thái tử phi mang thai tin tức cũng là tại rất ngắn thời gian bên trong chuyển khắp toàn bộ trường an thành bên trong dân chúng đều là hưng phấn không thôi thái tử rốt cuộc có dòng dõi đây là đại hảo sự a ha ha ha đúng vậy a thái tử có dòng dõi chờ tiểu thái tử trưởng thành về sau lại có thể trợ giúp chúng ta bất tính ha ha đúng tiểu thái tử hy vọng thái tử có thể sinh cái tiểu thái tử chuyện tốt chuyện tốt ta dân chúng tự nhiên đều là tán dương mà các nơi thế gia đều là phát ra ghen tị quá khẽ mẹ vương thị siêu rồi thật để bọn hắn đạt được ừ bọn hắn còn phái phái mình người đi đông cung đâu đem vậy thái tử phi hậu viện làm kín không kẽ hở như vậy long trọng sinh cái nữ nhi liền trò cười ha ha ha ta liền đợi đến bọn hắn sinh cái nữ nhi ta muốn thấy vương thị trò cười đùa làm thành dạng này chỉ sợ thái tử đều không vui chết cười nghe nói bọn hắn lại cho thái tử 50 mươi và lượng nghĩ đến dùng tiền đến lung lạc thái tử cái kia dù sao cũng là thái tử là lý thế dân trường tử bọn hắn thật đúng là coi là dùng tiền có thể bắt lấy lý thừa càn a chờ lấy xem bọn hắn chế cười không được ngụy vương cũng phải tranh thủ thời gian kết hôn đi đi qua thái tử phi mang thai sự tình ngụy vương lý thái hôn sự còn có ngô vương lý Khác hôn sự cũng là chính thức nâng lên tiến trình kết hôn thời gian đều sớm rất nhiều tựa hồ cũng bắt đầu sốt ruột đứng lên muốn kéo dài hậu đại đứng lên bất quá đây đều là qua một thời gian ngắn sự tình bây giờ vẫn còn có một chuyện hấp dẫn vô số người ánh mắt cái kia chính là đông cung bây giờ đại quản sự đỗ hà điên rồi không sai đỗ hà điên rồi giờ phút này trương an thành chu tức phố phồn hoa nhất đầu đường một cái lôi đài cao cao bảy biện phía trên treo một bức tự đông cung ám vệ tuyển dụng hội lấy võ thủ thắng võ công chắc tuyệt giả thẳng vào đông cung Đỗ Hà đứng tại trên lôi đài, nhìn phía dưới đông đảo dân chúng, hai mắt đỏ bừng, một bộ điên cuồng bộ dáng, trong miệng lớn tiếng kêu gào. Mấy ngày trước đây, Đông Cung liên tục hai lần tiềm nhập hai cái gai khách, đây là đang khiêu khích Thái Tử, khiêu khích ta. Từ hôm nay, ta lấy ra 50 vạn lượng bạc đi ra, chuẩn bị huấn luyện được một nhóm Ám vệ. Từ hôm nay, thành lập Ám vệ ti, vì Đông Cung phòng vệ, trước mắt chiêu nạp nhân số 500 tên, báo danh người thành công, mỗi tháng tiền bạc ba lượng, bao ăn ở, trong nhà lao thiếu tử Đông Cung phụng dưỡng, thẳng vào lưu gia thôn ở lại, miễn phí đưa phòng tạm đất, bao hải tử đọc sách. tương lai hải tử nếu là đọc sách có thành tựu nhưng phải thái tử tiến cử vào quan những lời này nói ra phía dưới vô số dân chúng nhóm đều là điên cuồng kích động không được đậu xanh rau muống đậu xanh rau muống cái gì ba lượng bạc một tháng trong nhà lao thiếu thẳng vào lưu ra thôn ở lại còn có thể đưa phòng tạc đất còn có thể bao hải tử đọc sách mẹ nó mẹ nó ta muốn vì thái tử bán mạng đừng nói nữa ta muốn vì thái tử bán mạng ta cái mạng này cho thái tử đều được a mẹ nó lại có thích khách ta ta ta báo danh ta tiếp thân bảo hộ thái tử thích khách đến ta cho thái tử cả nào chỉ cần người nhà của ta có thể đi vào Lưu gia thôn là được. ô ô ô, đây cũng quá thơm đi, ta có thể a hoa ta ta cảm giác cơ hội tới. chọn ta, chọn ta, ta báo danh a. van cầu cho ta một lần cơ hội đi, ta có thể. tất cả mọi người đều điên cuồng. chỉ cần gia nhập Ám vệ, trong nhà lao thiếu đều có người nuôi, trọng điểm là thẳng vào Lưu gia thôn. bây giờ người nào không biết Lưu gia thôn đãi ngộ vô cùng tốt, đưa phòng tặng đất, còn có thể miễn phí đọc sách. dù là về sau mình chết rồi, Thái tử không nuôi, người nhà mình cũng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, thoải mái một nhóm a, nguyện ý người ghi danh, lên đại tỷ Tháng một trận, báo danh thành công. Đăng ký danh sách. Nhìn phía dưới bách tính kích động bộ dáng, Đỗ Hà cũng là đồng dạng kích động hết lớn. 500 người báo danh sau khi thành công, bắt đầu lôi đài trận đấu chế, trong 1 tháng, có thể lựa chọn 500 người bên trong bất luận kẻ nào khiêu chiến, khiêu chiến thành công, tiến vào ám vệ dự tuyển. Sau 1 tháng, còn tại 500 người bên trong, chính thức chúng tuyển ám vệ, trong nhà lao tiểu chính thức vào ở lưu gia thôn. Theo Đỗ Hà tiếng nói vừa ra, hai cái bách tính liền bò lên trên lôi đài, bắt đầu đệ nhất trận tỷ thí ám vệ báo danh thi đấu, đó là khiến cho hừng hực khí thế, phi thường náo nhiệt. Chỉ bất quá Tại rất nhiều đại thần trong mắt, đây ám vệ báo danh thi đấu lại có vẻ vô cùng chọc cười. Đậu xanh rau muống, đây Đỗ Hà là điên rồi sao? Nhà ai ám vệ lại như thế này chọn lựa a? Vui vẻ, còn lôi đại thi đấu, tìm một nhóm võ phu sao? Đùa, Đỗ Hà hài tử này, là bị bức ép đến mức nóng này, điên rồi đi. Ha ha ha, Đỗ Hà bị ép điên, Đỗ tướng như tử, kháng áp năng lực không qua được a. Chương 189, Lý Thái gầy. Chương 189, Lý Thái gậy. Đỗ đại nhân, gần nhất Đỗ Hà thế, nhưng là danh vọng tăng của ta, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy a, bao nhiêu bách tính đều tại tán dương Đỗ Hà đâu, chúc mừng chúc mừng. Ai, nếu là ta ra nhi tử có thể cùng Đỗ Hà như vậy có tiền đồ liền tốt. Đỗ Hà nhận thái tử điện hạ trọng dụng, cầm tới 50 vạn lượng bạc, Đỗ đại nhân vẫn là quản giáo một cái, chứ có để hắn dùng linh tinh a. Tạo chiêu trước. Thái Cực Điện bên ngoài đông đảo đám đại thần vây quanh ở Đỗ Như Hối bên cạnh, trong miệng không ngừng nói ra. Có người là mang trên mặt ý cười, ngoài miệng lại là âm dương không ngừng. Có người tức là chân tâm đang nhắc nhở Đỗ Như Hối đương nhiên, cũng có người là thật đang hâm mộ. Mặc kệ Đỗ Hà như thế nào, chỉ ít đoạn thời gian này đỗ hạ tại dân chúng trong lòng hình tượng đó là liên tiếp cao thăng vô số dân chúng tán dương luôn luôn tốt đối mặt đám người tiếng chúc mừng đỗ như hối lại là ra vẻ một bộ cười khổ bất đắc dĩ bộ dáng chắp tay một cái ai khuyển tử tư chắc không được nhưng đây dù sao cũng là thái tử sự tình lao phu vẫn là chớ có đi nhắc nhở nếu là chư vị đại nhân hữu tâm đều có thể tìm thái tử điện hạ do ngươi nhóm hải tử đến làm việc này lời vừa nói ra còn lại đám đại thần đều là cười cười không tiếp tục tiếp đôi như hồi nói một phương diện bọn hắn cũng hiểu biết mình dòng roi có thể không dễ dàng như vậy vào lý thừa càn mắt đây chính là năm vạn lượng tự do sử dụng dùng để kiến tạo ám vệ đây chính là giá trên trời bọn hắn cũng không tin tưởng con mình có thể có năng lực này một mặt khác tự nhiên là vấn đề này khó làm dù là có tiền cũng không phải chuyện tốt ngược lại là phòng huyền linh cười cười đi lên trước vỗ vô, vô đốt như hối bà vai nháy nháy mắt đốt như hối cũng là trở về một ánh mắt từ một loại nào đó góc độ đi lên nói hai người là lên cùng một cái thuyền bọn hắn nhi tử toàn bộ đều tại lý thừa cản thủ hạ làm việc trọng điểm hai người đều là nhận lấy lý thừa cản trọng dụng đỗ hà quản lý đông cung phòng huyền linh tại lưu gia thôn chẳng khác gì là một văn một võ đây cũng là để cho hai người có một loại cùng chung trí hướng cảm giác lần trước phòng di ai đối với lưu gia thôn dân chúng đủ kiểu sủng ái đủ loại đưa tiền cũng đồng dạng bị đến vô số đám đại thần tán dương đặc biệt là cái kia hai vạn lượng bạc càng làm cho mọi người khen không ngừng bây giờ đỗ như hối tao ngộ đây không phải cùng ban đầu phòng huyền linh tao nộ là hoàn toàn đồng dạng sao chỉ chốc lát sau lý thừa càn chính là nương theo lấy lý thái còn có lý khác cùng nhau đến chính chủ xuất hiện đám đại thần tự nhiên đều là chăm chú ngậm miệng lại căn bản liền sẽ không đi đàm luận đỗ hà sự tình miễn cho bị lý thừa càn cho là mình tại âm dương bái khí kết xuống thù hận. Về phần Đỗ Như hồi nói, tất cả mọi người là mấy chục năm lão bằng hữu, chế giễu một cái cũng không có gì vấn đề. Dị Vãng đều là như vậy tới. A, đây là Ngụy Vương điện hạ sao? Như vậy lâu không thấy, vậy mà gầy nhiều như vậy. Có một đại thần kinh dị nhìn đến Lý Thái. Một tiếng kinh hô, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy được Lý Thái người mặc một thân mắng bảo, Dị Vang đột xuất bụng sớm đã là không có. Ngược lại cái kia thẳng tắp lưng, để ngơi cả người đều là tinh thần rất nhiều. Nguyên bản mặt cục khuôn mặt nhỏ, mắt trần có thể thấy gầy đi trông thấy, mặc dù vẫn còn có chút hơi mập. Nhưng so sánh với trước đã là gầy rất rất nhiều, đặc biệt là Lý Thái đôi mắt kia, trước kia bởi vì thịt mỡ trong chất, giống như là cái hiếp hiếp mắt đồng dạng. Bây giờ lại là đại mà có thần, có một tia trưởng tôn vô cấu bộ dáng. T. Ngụy Vương gầy nhiều lắm, bây giờ nhìn đến, ngược lại là có hoàng hậu bộ dáng, chắc không được bệ hạ sủng ái hắn. Đúng vậy a, Ngụy Vương điện hạ dung mạo cũng không thể khinh thường, quả thực không tệ a. Nguyên bản Ngụy Vương điện hạ hào hoa phong nhã, bây giờ lại có một tia khí khái hào hùng, không tệ không tệ. Ngụy Vương điện hạ là càng phát ra ưu tú a. Trong lòng mọi người không ngừng cảm khái, nhìn đến Lý Thái trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. giảm béo trong chuyện này mặn đối với rất nhiều đám đại thần đến nói đều là trải qua người đã trung niên tự nhiên cũng bắt đầu phát phúc, mới đầu không ít người đều nghĩ đến đem thịt này cho giảm xuống nhưng là đi qua một phen cố gắng sau đó quá mệt mỏi quả quyết từ bỏ bây giờ tại ngắn ngủi thời gian bên trong Lý Thái lại có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa có thể thấy được hắn tâm trí cực kỳ kiên định đây chính là một người trưởng thành bộ dáng đi theo Lý Thái một nhóm kia đám quan chức trên mặt đều là lộ ra nụ cười có như vậy chủ thượng tương lai tiền đổ vô hạn a rất nhanh Thái cực cung đại môn từ từ mở ra đám người không lo được dò xét Lý Thái. từng cái đi vào cam lộ điện bên trong, cung nên vẫy hạ, tại mọi người cung nên trong tiếng, lý thế dân chậm rãi ngồi ở trên long nghỉ như là thường ngày đồng dạng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, a, khi nhìn đến lý thái sau đó, lý thế dân cũng là ngây ngẩn cả người, lý thái biến hóa thực quá lớn, phàm là nhìn thấy hắn, đều sẽ kinh dị, thanh tước, lý thế dân kêu một tiếng, nhi thần bài kiến phụ hoàng, lý thái lộ ra xuất thân đến, cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu, ha ha ha ha, không tệ, xem ra đây đoạn thời gian, ngươi rất có hiệu quả, có ngươi mẫu hậu bộ dáng, lý thế dân cười gật gật đầu. cực kỳ hài lòng nhìn đến Lý Thái đối với Lý Thái cái này như tử, Lý Thế Dân là thật sủng ái, bởi vì Lý Thái lớn lên giống trưởng tôn vô cấu. sớm nhất thời điểm, Lý Thế Dân cũng không nghĩ lấy dùng Lý Thái đến chen ép Lý Thừa Cản, chỉ là đơn thuần sủng ái thôi. chỉ bất quá, đằng sau Lý Thế Dân tâm tư dần dần bắt đầu biến động, mới có thể tạo thành bây giờ bộ dáng. Lý Tích, Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng. thần tại. Lý Tích chậm rãi đi ra, cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. người rất không tệ, có thể đem Ngụy Vương dạy dỗ thành như vậy, trẫm rất hài lòng, có thưởng. ha ha ha ha. Lý Thế Dân tràn đầy đủ cười, căn bản không ngậm miệng được. có chút suy tư một chút, lại là vừa cười vừa nói. Lý Tích dạy bảo Ngụy Vương có công, ban thưởng ngọc như ý một thành, Nam Hải san hô một đôi, hoàng kim trăm lượng, tơ lụa trăm tấc. Nghe được Lý Thế Dân khen thưởng Đông Đảo đám đại thần đều hiểu, Lý Thế Dân đây là thật vui vậy à, trong lúc nhất thời, nhìn đến Lý Thái, trong nội tâm nghị cũng không ngừng chuyển hoán. Vốn cho là bây giờ Lý Khác là nhận Lý Thế Dân sủng ái. Nhưng là đâu, Lý Thế Dân ngoại trừ ban thưởng Lý Khác có thể đi thừa khánh điện sau đó, liền không có bất kỳ động tác. Ngược lại là Lý Khác dựa vào mình năng lực, xông ra một con đường. Bây giờ nhìn đến Lý Thái đây khác biệt đánh ngộ, mù Lòa mới nhìn không ra Lý Thế Dân là càng thêm vơ thích Lý Thái a ngược lại là Lý Tích nhưng trong lòng thì một trận bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn lẫn vào đến hoàng quyền bên trong. Hắn chỉ là muốn bo bo giữ mình. Một tháng này, bởi vì Lý Thái trong quân đội huấn luyện, Lý Tích thật mỗi ngày đi quân doanh ngắm một chút liền đi. Có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không đi quân doanh, sợ cùng Lý Thái gặp phải. Hắn lại là không nghĩ tới, mình đều đã là như vậy tránh lệch, lại còn có thể được liên hệ với Ngụy Vương. Vậy hạ có thưởng, thần trong lòng vạn phần hoan hỉ, nhưng thần nhận lấy thì ngại a, chương 190. Rốt cuộc có người vạch tội thái tử Trước một rốt cuộc có người vạch tội thái tử. Ngụy vương điện hạ mặc dù tại thần quân doanh bên trong huấn luyện, nhưng thần trong khoảng thời gian này thể cốt có chút không được, ngược lại là đi quân bên trong ít một chút. Trên cơ bản đều là ngụy vương điện hạ tự mình huấn luyện, công lao này thần không dám dẫn a. Vẫn là ngụy vương điện hạ tự thân đầy đủ tự hạn chế, có thể kiên trì không ngừng, khẩn cầu bệ hạ ban thưởng ngụy vương. Lý Tích cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, đem lại nói là rõ ràng đông đảo đám đại thần nghe vậy, cũng là lộ ra một tia hiểu trong vài giây ý cười. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Lý Tích đây là không muốn cùng Lý Thái Dĩnh dáng đến quan hệ. bây giờ lý thừa càng xem như như mặt trời ban trưa mặc dù lý khắc cùng lý thái cũng là có chút ưu tú nhưng trước mắt đây tình thế phía trên lý thái ngược lại là yếu đi một chút đương nhiên lý thế dân đối với lý thái sùng ái ở chỗ này nguyện ý tin tưởng lý thái đại thần tự nhiên là không ít chỉ bất quá rất hiển nhiên lý tích không thuộc về đây một nhóm lý thế dân nghe được lý tích nói cũng là cười cười hắn biết được những này lão thần không nguyện ý lẫn vào trong này sự tình hắn tự nhiên cũng sẽ không nói đi cưỡng ép áp bách lý tích nhất định phải đầu nhập lý thái liền tuốt giống trước đó đem lý khắc An bài cho lưu tiến đạt lưu tiến đạt không vui lý thế dân cũng không có ép buộc Thanh Tước, ngươi làm sao nói? Lý Thế Dân vui tươi hớn hở nhìn đến Lý Thái, lại làm mở miệng dò hỏi. Phụ hoàng, Nhi Thần tham dự vấn luyện vốn là mình sự tình, bây giờ gây một chút, chỉ là Nhi Thần trở nên mạnh hơn, cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Lý Thái biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn, Phụ hoàng ban thưởng, Nhi Thần tự nhiên cũng hoan hỉ. Bất quá xin mời Phụ hoàng ban thưởng cho Lý Tích tướng quân đi, nếu không phải hắn quân doanh quân kỳ nghiêm minh, quản lý thỏa khi, Nhi Thần cũng sẽ không đắm chìm trong đó, từ đó quên đi mọi việc. Những lời này nói ra đám đại thần cũng nhịn không được muốn cho Lý Thái vô tay, hai tử này quá biết nói chuyện. khen lý tích quân doanh quân kỷ nghiêm minh quản lý thỏa khi đây không phải liền là tại khen lý tích chỉ hạ năng lực vô cùng tốt ra dù là lý tích không nguyện ý lẫn vào hoàng quyền sự tình nhưng bị lý thái như vậy khen một cái trong lòng cũng là có chút khoái trá ha ha ha ha tốt. lý thế dân lại là cười to một tiếng nhìn đến lý thái đó là càng phát ra xử ái, mình cái hại từ này thay đổi trước kia cũng chỉ là học vẹn đối với võ tướng tuy nói sẽ lôi kéo đi nhưng không có bây giờ như vậy thông thuận chân tâm xem ra mình nhi tử là trưởng thành a vậy liền ban thưởng lý tích đi ngươi cũng đừng từ chối đơn giản đều là một ít gì đó lý thế dân nhìn phán qua lý tích Nghe được Lý Thế Dân lên tiếng như vậy, Lý Tích tự nhiên là không cách nào lại đi nói cự tuyệt Lý Thế Dân sự tình, lúc này là cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. "Đa tạ bệ hạ, đa tạ Ngụy Vương điện hạ. Đi, hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm." Nói xong Lý Thái, tự nhiên là muốn bắt đầu nói chuyện chính, Lý Thế Dân nhìn phía dưới đông đảo đám đại thần, mở miệng dò hỏi. "Bệ hạ, có một tên đại thần đi ra, cung kính cúi đầu. Thân vạch tội thái tử điện hạ trì hạ không nghiêm, đô hạ quan minh chính đại tại trường An Thành bên trong chiêu nạp ám vệ, thiết lập ám vệ ty, đây không phù hợp đông cung biên chế. Đồng thời còn thành lập lôi đài." để dân chúng tiến hành vật lộn, có bách tính thậm chí đều đánh ra huyết, đây cũng không phải là làm một cái gương tốt. Nga hống, có người náo pháo, đây để không ít đám đại thần trong mắt đều là lộ ra một kia kinh ngạc. Giản thật đi qua Lý Thừa Cản mấy lần tự sát, bây giờ muốn vạch tội Lý Thừa Cản người là thiếu chi lại thiếu. Chớ đừng nói chi là Ngụy Trinh còn đứng ở Lý Thừa Cản bên cạnh đâu đùa gì thế, có đại đường đệ nhất bình xịn che chở thái tử, ai dám phun thái tử a vì vậy. Hôm nay lại có người náo pháo, quả thực khiến người kinh dị đám người nhìn sang, trong lòng tự nhiên là xác định được, đây là Ngụy Vương bắt đầu đối với Lý Thừa Cản độc thủ. Hiển nhiên Ngụy Vương đi quân doanh như vậy lâu, lần này trở về muốn cho Thái tử một hạ mắt huy, nói cho hắn biết mình trở về. Ân. Lý Thế Dân sờ lên cái cằm, nhìn về phía một bên Lý Thừa Càn. Thái tử, người làm sao nói? Lý Thừa Càn mỉm cười, nhìn sang mở miệng đại thần, cũng không thèm để ý, nhi thần chẳng qua là cảm thấy, này chỗ nào sai nữa nha? Nhi thần thiết lập lôi đài, chọn lựa nhân tài, làm sai chỗ nào? Làm sao? Bách tính vật lộn không thể sao? Nhi thần chọn là võ tướng thị vệ, tự nhiên là phải có đánh nhau năng lực. Dựa theo vị này đại thần nói. Nhi thần thân là đại đường thái tử ngay cả chọn lựa thị vệ quyền lợi cũng không có. Về phân ám vệ thi cũng không thuộc về triều đình, chỉ là cô nhàn rỗi nhàm chán, tùy ý thành lập Đông cung thị vệ một cái tiểu phân đội. Làm sao? Đông cung thị vệ cô cũng không thể chiêu mộ. Cuối cùng nói đến đây đánh nhau chảy máu, càng là chê cười, nhà ai võ nhân ra sân hạ tiện. Trong triều bao nhiêu đại thần ra sức giết địch, chớ nói trình bá bá những này võ tướng, cho dù là đô bá bá cùng phòng bá bá như vậy văn thần, trên thân đều có không ít vết thương đâu. Chảy máu chỉ là để bách tính minh bạch, trở thành Đông cung thị vệ cũng không là an toàn. mà là tại khuyên bảo bọn hắn chốc lát gia nhập lôi đài liền sẽ thụ thương như vậy mới có thể tránh cho một chút không biết tự lượng sức mình người chủ động đụng lên cửa nói đến câu nói này Lý Thừa càng còn cố ý nhìn sang tên kia mở miệng đại thần cười khẽ một tiếng đây trào phúng ý vị là triệt để kéo căng những lời này để rất nhiều đại thần khẽ gật đầu cũng không kinh ngạc Thái tử điện hạ có thể có như vậy khẩu tài rất hợp lý A, Thái tử ca ca nói đùa Lý Thái ngược lại là đứng ra thần đến gây xuống tới hắn ngược lại là lộ ra vô cùng có khí chất nguyên bản thư hương khí cũng không lôi ra ngược lại là càng thêm nồng đậm đem phụ trợ bồng bệnh như tiên vị này đại thần ý là thái tử ca ca tại trường an thành bên trong bên đường kiến thiết lôi đài việc này không phù hợp điều lệ đương nhiên chiêu nạp thị vệ là thái tử ca ca quyền lợi chỉ bất quá địa điểm này không quá đi hơn nữa còn là lôi đài chỉ sợ ảnh hưởng bách tính sinh hoạt Ngay vậy đông đảo đám đại thần càng là gật đầu ngụy vương điện hạ mở miệng cũng bắt đầu thông minh sẽ nhìn chằm chằm một chỗ tìm vấn đề a lý thừa càng cười lạnh một tiếng những mày vừa cười vừa nói cô kiến thiết lôi đài làm sao không phù hợp điều lệ được rồi không cùng ngươi cãi cọ hôm nay cô liền lại định từng đầu lệ trường an thành bên trong cho phép cô kiến thiết lôi đài, Lý Thừa Càn khoát khoát tay, độc thân vị đại đường thái tử, tăng thêm cái điều lệ, nên không phải vấn đề gì đi, phụ hoàng. Lý Thừa Càn nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cười cười, cũng không phản ứng Lý Thừa Càn nói, bây giờ Lý Thế Dân thế nhưng là học thông minh, hắn nuôi Lý Thái cùng Lý khác hai người làm gì, đó không phải là vì để cho hai người trưởng thành đứng lên trên ép Lý Thừa Càn a mình tự mình hạ tràng làm gì, để hai người tự đi đối phó Lý Thừa Càn liền xong việc. Thanh Tước, ngươi thấy thế nào? Này. Lý Thái ngược lại là sướng sở, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thừa Càn sẽ nói ra lời nói này. Sáng loáng vận dụng thái tử quyền lực, nhất thời lại là không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là một bên Lý khác cười ha hả đứng ra thân đến. Ta ngược lại thật ra có một lời. Chương 191, vạch tội cô. Vậy được, ký sổ a. Chương 191, vạch tội cô. Vậy được, ký sổ a. Thái tử ca ca nói chỉ sợ có chút vấn đề, thái tử tự nhiên là có thể thành lập điều lệ. Nhưng những ngày điều lệ luôn luôn phải đi qua phụ hoàng đồng ý, đi qua trong triều đại thần đồng ý, nếu là có thể tùy ý tăng thêm, đây đại đường chẳng phải là lộn xộn. Lý Khắc cười nhẹ nhàng nhìn đến Lý Thừa Cản, cũng không cho Lý Thừa Cản mở miệng cơ hội. lại là tiếp tục nói đương nhiên kiến thiết lôi đài bậc này việc nhỏ thái tử ca ca tự nhiên là không cần chi sẽ bất luận kẻ nào ngươi là có cái quyền lợi này chỉ là à thân là đại đường thái tử lẽ ra càng thêm dựa theo quy củ làm việc dạng này chúng ta đệ đệ mới có thể bắt chước a. lý khắc đây vừa mở miệng rất nhiều đám đại thần con mắt đều là sáng lên trong lòng một trận tán dương lý thái là từ lý thừa Càng kiến thiết lôi đài tại lý không hợp tới tay mà lý khắc càng là thâm nhập vào đi rằng đến lý thừa càn không tuân theo quy củ không tệ tam ca nói đúng lý thái cười hướng về phía lý khắc gật gật đầu lại là nhìn về phía lý thừa càn Thái tử ca ca luôn luôn không muốn cho chúng ta những này để để làm điển hình, cũng không thể ủy vào Thái tử thân phận lung tung với tư cách ca. A, cô liền ủy vào Thái tử thân phận lung tung với tư cách như thế nào? Lý Thừa càng cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn đến Lý Khắc cùng Lý Thái hai người. Cô liền làm, hai người như thế nào? Làm sao, loại chuyện này còn muốn đem cô từ Thái tử chi vị bên trên kéo xuống không thành? Cô cho các ngươi một cái mặt mũi. Không đại nhân. Lý Thừa càng nhìn về phía một bên không dĩnh đạt. A, không dĩnh đạt sững sở, các ngươi đây ba huynh đệ cãi nhau, an thua gì tới mình a? Thế nào còn có thể liên lụy đến trên đầu mình? khổng đại nhân chính là lễ bộ vẫn là khổng tử thế tôn coi trọng nhất quý củ cô hai vị đệ đệ nói cô đã phạm sai lầm phu hoàng khiến khổng đại nhân giáo dục cô phiên phức khổng đại nhân đem cô hôm nay sai lầm cho ghi chép lại bất quá cô gần đây một mực đang bận bịu lưu ra thôn sự tình, chỉ là một đầu sai lầm cũng không có thời gian nhìn phiên phức khổng đại nhân ghi chép đến một trăm đầu lại cho cô nhìn cô đi theo khổng đại nhân từng cái cải thiện hôm nay trước hết ký sổ nhớ một đầu a Phúc. lý thừa cằn những lời này để không ít đại thần trực tiếp cười ra tiếng rằng thật thái tử điện hạ vĩnh viễn đều có thể cùng ngươi không nói đạo lý mà lộ ra vô cùng giảng đạo lý ngươi nói thái tử điện hạ phạm sai lầm đúng người ta thừa nhận người ta trước ký sổ đợi ngày sau ký sổ nhiều lại đổi vậy ngươi có thể như thế nào người ta đều thừa nhận mình sai còn nhớ trước mục ngươi cũng không thể tiếp tục đổi lấy mắng chửi đi Không dính đạt cũng không nghĩ tới lý thừa cản sẽ đến như vậy vừa ra lúc này cười khổ gật gật đầu bất kể nói thế nào mình đều xem như thái tử lao sư thái tử điện hạ hữu tâm cải thiện biết sai liền đổi không gì tốt hơn lao thần đều sẽ từng cái ghi chép ngày sau dạy bảo thái tử sử lại đa tạ khổng sư. Lý Thừa Càn chắp tay cúi đầu. Ngươi? Lý Thái cùng Lý Khác hai người nhìn đến Lý Thừa Càn một mặt vô ngữ, còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Ai ngờ đến, Lý Thừa Càn tựa hồ là dự đoán trước hai người mở miệng, thậm chí dự đoán trước Lý Thế Dân mở miệng. Lúc này lại là nhìn về phía Ngụy Trinh, bị khuất Ba Ba nói ra. Sư phó, ngươi liền xem kìa đâu, ngươi đều không giúp một chút cô, cô đều bị người vả tội. Ai? Ngụy Trinh bất đắc dĩ đứng ra thần đến, chắp tay nói ra, Thái tử điện hạ, đây là triều đình, vẫn là thay cái xương hô Bất quá, Ngụy Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân. đang muốn mở miệng nói chuyện đâu ha ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng đánh gây ngụy trinh kỹ năng phong thích ngược lại là lộ ra một bộ hài lòng thân sắc khe gật đầu thái tử biết sai chính là chuyện tốt việc này liền như vậy đi lôi đài sự tình, thái tử thật có quyền lợi liền như vậy à lý thế dân vung tay trực tiếp kết thúc chủ đề À đối với lý thế dân tựa hồ lại là nhớ tới cái gì nhìn về phía ngụy trinh ngụy khanh mới vừa muốn nói cái gì tới thần không có việc gì ngụy trinh bất đắc dĩ lắc đầu mẹ nó mình đây còn có cái gì dễ nói à lúc này lại lui trở về không có việc gì liền tốt Lý Thế Dân gật gật đầu, vui tươi hớn hở nhìn về phía Lý Khắc cùng Lý Thái, tâm tình là vậy vì sung sướng. Mặc dù lần này đối mặt Lý Thừa Cản, Lý Thái cùng Lý Khắc lại một lần thua, nhưng là dù sao cũng phải so trước đó có tiến bộ. Mình bây giờ trắng nhiên, đây hai hải tử còn có thể tiếp tục trưởng thành, luôn có thể chậm rãi bắt đầu áp chế Lý Thừa Cản. Với lại, nhìn đến ba người đấu võ muộn, đều không cần mình tự mình hạ trạng, cảm giác này, đó là thoải mái. Thanh Tước cùng Khắc Nhi nói cũng có đạo lý, chấm rất hài lòng, ngày sau tiếp tục bảo trì loại thái độ này. Phải, Lý Khắc cùng Lý Thái hai người chắp tay cúi đầu. tiếp xuống liền bắt đầu bình thường tạo chiều thương lượng một chút trong chiều chính sự tạo chiều kết thúc lý thừa can bị người vạch tội tin tức rất nhanh liền chuyển đến trường an thành bách tính trong thai có chút bách tính mặc dù không có tận mắt thấy nhưng truyền lên lời đổ đến đó là sinh động hoa các ngươi nhưng không biết hôm nay ngô vương cùng ngụy vương hai người cùng nhau vạch tội thái tử thái tử trở tay chấn áp hai người trang diện kia nhưng là thật kích thích a đáng ghét ta hai người này bằng cái gì vạch tội thái tử thái tử tốt bao nhiêu a đúng vậy a thái tử phương thuốc là thật có tác dụng ta sát vách hàng xóm đều đã mang thai không sai không sai ta sát vách cũng là không có nghe nói sao? Thành bên trong cái kia phú thương vương lệnh trong nhà thê thiếp hơn trăm người bao nhiêu năm đều không mang thai lần này vậy mà cũng mang thai đây có thể đều là thái tử công lao nô vương cùng ngụy vương hai người cũng không cảm thấy ngại vạch tội thái tử đúng vậy à ngụy vương coi như xong rất lâu không nghe thấy hắn động tĩnh ngược lại là cái kia nô vương không được xác định vững chắc không được à nghe nói lần này bán thuốc ngoại trừ cái kia giang hạ vương đó là nô vương cũng không à nô vương kiếm lấy chúng ta bách tính tiền còn tại cái kia vạch tội thái tử đơn giản không biết xấu hổ lần này dân chúng căn bản liền không có quản lý khác cùng lý thái tại vạch tội lý thừa cản cái gì ngược lại trực tiếp liền mắng lên đứng lên nhưng mà trận này mắng chiến cũng không có tiếp tục bao lâu cũng bởi vì một tiếng kinh hô mà đình chỉ đậu xanh rau muống mắng quá lâu lôi đài bên kia đã bắt đầu muốn cấp không đúng chỗ đưa lời vừa nói ra vô số dân chúng nhóm đều là kịp phản ứng điên cuồng hướng phía lôi đài sân bãi chạy tới mấy ngày nay lôi đài bên trên luận võ đã là trở thành dân chúng xem kịch địa phương trong ngày thường bách tính nhàn rỗi cũng không chuyện làm trên cơ bản đều là các nơi trò chuyện bắt quái. bây giờ Chuyên môn có một cái lôi đài, hay là người thật vật lộn, thậm chí có chút cũng bắt đầu liều mạng loại kia. Nhiều kích thích ra, tự nhiên là hấp dẫn người nhãn cầu. Chỗ lôi đài Đỗ Hà ngồi tại phía trên cùng, một mặt nghiêm túc nhìn đến trong võ đài hai tên tráng hán đánh nhau ở một bên, còn có mấy cái tráng hán tùy thời trở lệnh. Chốc lát song phương dây dưa muốn người tính mạng thời điểm, những người này liền sẽ xông đi lên đem hai người cho kéo ra. Mấy ngày nay tham gia lôi đài tuyển thủ đánh lấy đánh lấy, đánh ra chân hỏa thật sự là nhiều lắm. Trọng điểm là chỉ cần gia nhập ám vệ thi, nhà kia bên trong người đều có thể thẳng vào lưu gia thôn, chẳng khác gì là có một phần trung thân bảo hộ. Dù là trả bất cứ giá nào đầu này tính mạng, bọn hắn cũng muốn thành công a đương nhiên. Trọng yếu nhất nguyên nhân là. Chương 192. Lôi Đài Khiêu Chiến thi đấu. Chương 192. Lôi Đài Khiêu Chiến thi đấu. Có một ngày, Lôi Đài bên trên, một tên Tráng Hán cùng một tên gậy yếu nam tử lẫn nhau đánh nhau. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra gầy yếu nam tử không phải Tráng Hán đối thủ. Kết quả cũng là không ra nhân ý liệu, gầy yếu nam tử bị Tráng Hán đánh căn bản không trả nổi tay. Chỉ là, hắn một mực không chịu nhận thua, dù là đánh toàn thân là máu, cũng không chịu nhận thua, nhất định phải liều mạng. Cuối cùng là Đỗ Hà nhìn không được Đi, đừng liệu mạng, ngươi bỏ qua tính mạng tinh thần, cảm động ta, tin tưởng thái tử cũng biết tán thưởng ngươi. Nhưng là đây chỉ là thị thí, không phải trên chiến trường, hôm nay ta ngoài định mức cho ngươi một cái danh hạch, ngày mai ngươi cùng người nhà chuyển vào Lưu Gia thôn a. Bất quá, ngươi trung quy là thua, vô pháp gia nhập ám vệ ty, liền thành thành thật thật tại Lưu Gia thôn trồng cho ta, Đỗ Hà những lời này nói ra, mặt đầy chảy máu tươi nam tử gầy yếu, lúc này mới ngã trên mặt đất, dãy rùa hướng về phía Đỗ Hà chắp tay. "Đại tại đại nhân, đi qua việc này. Trên lôi đài liều mạng bách tính là càng ngày càng nhiều, vì vậy đỗ hà bất đắc di chỉ có thể an bài một nhóm trước đó khiêu chiến thành công tráng hán ở một bên trông coi chốc lát xảy ra vấn đề liền lập tức tiến lên đem hai người tách ra đương nhiên nguyện ý bỏ qua tính mạng vì bản thân láo tiểu phấn đấu một lần người nói nhiều cũng không nhiều nói thiếu cũng không tính thiếu chỉ là tại trường an thành bên trong dân chúng sinh hoạt vẫn tương đối giàu có cũng không có như vậy nhiều người nguyện ý từ bỏ tính mạng cứ như vậy lôi đài không ngừng mở bên trong gia nhập ám vệ ti người cũng là càng ngày càng nhiều thời gian từng ngày từng ngày đi qua rất nhanh năm người cũng đã là chiêu đủ tiếp xuống lại bắt đầu khiêu chiến thi đấu Khiêu chiến thi đấu quy tắc, người khiêu chiến có thể tùy ý khiêu chiến 500 người bên trong một cái, mỗi người một ngày chỉ chiến một trận. Khiêu chiến thắng lợi, tự nhiên là có thể thay thế vị trí, mà bị thay thế người, có thể có ưu tiên quyền lợi khiêu chiến những người khác. Khiêu chiến thi đấu vừa mở ra, vô số dân chúng nhóm đều là chạy tới vây xem, từng cái thần sắc kích động, giống như là đi xem minh tinh buổi hòa nhạc đồng dạng. Trời ạ, hôm nay bắt đầu khiêu chiến so tài, cũng không biết sẽ có hay không có người đi khiêu chiến cái kia Tây môn suy tuyết. Cho cười, cái kia Tây môn suy tuyết một thanh kiếm luyện là xuất thần nhập hóa, dù là cầm kiếm gỗ đều có thể dễ như trở bàn tay thắng lợi, ai dám khiêu chiến hắn? Hoa, wow, vậy nhưng cũng quá đáng tiếc đi, ta còn muốn nhìn lại một chút Tây Môn suy tuyết xuất thủ đâu. Tây Môn suy tuyết xuất thủ có cái gì để mắt, hắn xuất thủ quá nhanh, căn bản cũng không để cho người ta phản ứng, lập tức liền kết thúc. Ngược lại là cái kia Tiêu Viêm cùng Lâm động, một quyền lại một quyền vật lộn, cái kia một phần nhiệt huyết, trên thân giống như là bốc lên hỏa diễm đồng dạng, quá đẹp rồi. Vậy ta vẫn ưa thích Diệp Phàm, Diệp Phàm xuất thủ đại khí bằng bạc, nhìn đến cũng không coi nô, nhưng lực lớn vô cùng, thể chất siêu phàm, quá khen. Vậy các ngươi không thích cái kia hoa sao? Không thích Hoang quá quái vật, đứng tại cái kia, tự khiến người sinh ra không được một điểm chống cự cảm xúc, hoàn toàn không dám cùng hắn tranh đấu. Đúng vậy à, hoang cùng người khác đánh nhau, xuất thủ cực nhanh, trên cơ bản một quyền liền kết thúc, thậm chí có không biết lượng sức người, lên đài bị hoang khí thế đè ép, trực tiếp nhận thua. Hoang kỳ thực còn tốt, ta không thích nhất đó là cái kia Hàn Lập, quả thực quá gian xảo, hắn xuất thủ đều là cực kỳ cổ quái xảo trá. À không, ta liền có thể ưa thích Hàn Lập, hắn xuất thủ đều là ôm lấy thắng thái độ đi, mưu đồ càng nhiều, đây là có đầu óc. Dân chúng nghị luận ở mỹ đều là tràn ngập hào hứng chạy tới lôi lại chỗ. ngược lại là cũng có người nhắc lên một chuyện trước đó Ngô Vương cùng Ngụy Vương thế mà vạch tội Thái tử quả thật quá phận a không phải đây đều lão hoàng lịch ngươi tin tức cũng quá rơi ở phía sau a chủ yếu ta ngẫm lại liền giận a hai người vạch tội Thái tử thiết lập lôi đài mẹ kém chút liền không nhìn thấy bọn hắn đánh nhau a cái gì Ngô Vương cùng Ngụy Vương vạch tội là lôi đài sự tình mẹ nó ta lúc đầu vào xem lấy mắng cũng không có chú ý vấn đề này quá ghê tởm có bệnh không chúng ta bách tính nhìn cái lôi đài dễ dàng sao đây đều phải vạch tội vâng ngữ vâng ngữ vẫn là Thái tử điện hạ nhất cân nhắc chúng ta ai nói không phải đâu giờ phút này lôi đài sân bãi đã là đen nghịt đầy áp người vô số dân chúng nhóm trông mong mà đối đãi nhìn đến lôi đài chờ đợi khiêu chiến thi đấu mở ra ha ha ha đi qua nửa tháng cố gắng rốt cuộc đem đây 500 người gom góp ngay hôm đó lên hôm nay chính là mở ra khiêu chiến so tài đỗ hà vui tươi hớn hở nhìn phía dưới dân chúng vừa cười vừa nói 500 tên người sách đều là tại nếu là có muốn khiêu chiến đều có thể lên đài vừa dứt lời một tên thân cao hơn hai mét cự hắn bước đi lên đài cao dáng người khôi ngô một đầu cánh tay so với người bình thường bắp đùi đều phải tráng kiện rất nhiều dân chúng nhìn thấy tên này cự hán đều là phát ra một tiếng kinh hô đậu xanh rau muống thật lớn người a như vậy lớn đây là nơi nào chưa bao giờ thấy qua đây thế nhưng quá tăng lên đi nắm đấm này so ta đau cả đầu đây người một quyền có thể đánh chết người a cho dù là đỗ hà nhìn thấy tên này cự hán đều là kinh ngạc một chút người này thân thể điều kiện đơn giản quá đột xuất ta tây bắc truy vương ta gọi lại truy cự hán âm thanh càng là vô cùng vang dội chấn đám người lô hai đều là run lên bên bàn một bên năm tên dự bị ám vệ nhìn thấy đây một tên chẳng hán đều là con ngươi co rụt lại thân thể run lên bọn hắn tự nhiên minh bạch trắng hán này thân thể là đến cỡ nào khủng bố, vẹn vẹn chỉ là nhìn đến liền có thể cảm nhận được hắn trên thân cái kia vô cùng kinh khủng lực đạo, người không cần so. Đỗ Hà nhìn đến trắng hán, con mắt lập lòe tỏa sáng, mẹ nó, người tài giỏi như thế vẫn còn so sánh cái gì à, Đại Truy đúng không? Ngươi ngày sau chính là Thái tử trưởng kỳ tay, ta đưa ngươi tiến cử cho Thái tử, ngươi không cần gia nhập ám vệ. Ngươi gia nhập ám vệ quả thực quá hủy khuất ngươi. Nhìn qua Đại Truy cái kia dáng người, Đỗ Hà thật sâu minh bạch, đây là tuyệt hảo trưởng kỳ tay a. đại đánh trận là có xoáy kỳ, xoáy kỳ từ chuyên môn trưởng kỳ bàn tay không chế lấy. xoáy kỳ không ngã, quân hồn một mực tại, đám binh sĩ liền có thể một mực chiến đấu. Nhưng nếu là xoáy kỳ đến, đám binh sĩ sĩ khí liền sẽ hạ xuống, mà dẫn đến chiến tranh thất bại. Vì vậy, trưởng kỳ tay chức vị này cực kỳ trọng yếu, đồng dạng đều là để cường tráng nhất người đến khống chế. Vì đó là để xoáy kỳ có thể cao cao một mực tung bay tại cái kia, cái kia, cái kia ta người nhà có thể đi lưu ra thôn sao? Đại truy gại gãi đầu, lộ ra có chút chất phát bộ dáng. Chỉ bất quá hắn cái kia thân thể, thật sự là làm cho người sợ hãi, không cảm giác được một điểm chất phát. Có thể, Đỗ Hà trùng điệp gật đầu. không chút do dự nói ra chờ lôi đại kết thúc ta liền dẫn ngươi đi gặp mặt thái tử điện hạ đưa ngươi người nhà tiếp vào lưu giá thôn được rồi đại truy trùng điệp gật đầu cái kia ta đều nghe ngươi chỉ là phía dưới trong đám người nhưng lại một cái không giống nhau âm thanh vang lên đứng lên bằng cái gì a bằng cái gì hắn không cần tham gia đánh nhau đây không công bằng vừa dứt lời đại truy nhớ mày trong mắt toát ra lửa giận đống nhiên quay đầu liếc mắt liền phát hiện người nói chuyện đây là người thanh niên nhìn đến 20 tuổi lớn lên ngược lại là bình thường giữ lại dâu ria lộ ra có một tia hèn mọn. giờ phút này trên mặt tràn ngập sự không cam lòng đây là trước đó tham gia qua tỷ thí nhưng bị đào thải đông đông đông đại truy nhanh chân hướng về phía mở miệng người chạy tới mặc dù hắn lớn mạnh vô cùng nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm chỉ bất quá mỗi một bước phóng ra giống như đất rung núi chuyển đồng dạng cực kỳ khủng bố phảng phất một cái tiền sử cự thú hướng người chạy tới thanh niên bị dọa đến trận mắt hốt mồm hoàn toàn không dám động đậy to lớn bàn tay rối ra giống như có thể đem thiên địa này cho che lại đồng dạng trực tiếp cả một cái liền tóm lấy thanh niên đầu ngươi nói cái gì đại truy đem dẫn theo thanh niên đầu trực tiếp đem ôm đứng lên Tựa hồ tùy tiện vừa dùng lực, liền có thể đem thanh niên đầu cho bóp nát đồng dạng. Một bên dân chúng đều là nhìn ngây người, hoàn toàn không dám mở miệng. Ngược lại là tên này thanh niên cũng là một cái chết bướng bình thế hệ, tuy nói thân thể run không ngừng, tràn ngập sợ hãi, nhưng miệng nhưng cũng cứng rắn hung ác. Ngươi đánh ta tính là gì? Ngươi có bản lĩnh đi đánh cái khác à? Bản này liền không công bằng, bằng cái gì ngươi không cần tỉ thí? Ừ, ta đánh nhau liền không có thua qua, ngươi nói để ta đi đánh ai? Đại truy tuy nói phẫn nộ, nhưng cũng có phần giảng đạo lý, khẽ quát một tiếng. Thanh niên nhìn về phía cái kia 500 tên ám vệ dự bị tuyển thủ, nháy mắt, so sánh một cái dáng người, cảm giác giống như không có một người có thể đánh đại truy. Lúc này con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng nói ra: Nô Vương cùng Ngụy Vương mấy ngày trước đây vạch tội thái tử, thái tử bị ủy khuất, ngươi có bản lĩnh đi đánh Nô Vương cùng Ngụy Vương à?" "Đi, cái kia ta liền đi đánh Nô Vương cùng Ngụy Vương." Chương 193: Một quyền đánh bay Tây Môn tuyết. Chương 193: Một quyền đánh bay Tây Môn tuyết. Đậu xanh dòng "Kích thích a, hắn tử kia là thật lên a?" "Đúng a, đó là cái đồ đần đi." lại bị người như vậy chân ngòi liền trực tiếp đi đánh ngụy vương cùng ngụy vương vui vẻ hắn chỉ sợ là ngay cả hoàng cung còn không thể nào vào được a đúng a bất quá khối này đầu là thật đại có người đi khổ người lớn liền không đầu góc lên lên lên ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này đại truy hôm nay đến cùng có thể hay không đánh đến ngụy vương cùng ngụy vương đúng ta cũng muốn nhìn xem dân chúng đều là kích động đứng lên bọn hắn trơ mắt nhìn đến đại truy không để ý đỗ hà thuyết phục trực tiếp nhanh chân hướng phía hoàng cung đi mặc kệ là võ đức điện vẫn là thừa khánh điện kỳ thực đều là trong hoàng cung bộ vì vậy đại truy muốn đem lý thái cùng lý khác cùng nhau cho đánh một trận cái kia nhất định phải xâm nhập hoàng cung nhưng đây hoàng cung có thể không có dễ dàng như vậy xong Hoa, đừng đi a đại truy ngươi trở về ngươi nghe người ta nói mỏ cái gì đâu mau trở lại a đỗ hà có lòng muốn, muốn ngăn cản đại truy làm sao đại truy đã cấp trên bay thẳng hướng liền hướng phía hoàng cung đi căn bản liền không có nghe đỗ hà nói mà một bên đông đảo dân chúng đen nghịt một đám cũng đều là đi theo đại truy cùng nhau đi qua nhìn náo nhiệt trang diện này gọi là một cái kích thích mắt thấy đám người càng chạy càng xa đỗ hà trên mặt lộ ra ngượng nghịu Mẹ, lần này thảm rồi, ta giống như gây thai họa Mặc kệ cái này đại truy có thể hay không đánh đến lý khác cùng lý thái, chí ít va chạm hoàng cung một cái chịu tội là không thể thiếu. Các ngươi, nhanh xông đi lên, ngăn lại đại truy, đừng cho hắn tiến vào hoàng cung. Đỗ Hà nhìn về phía một bên 500 tên ám vệ dự bị thành viên. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Phải, đám người đó là không chút do dự một cái o quyền, trực tiếp liền tràn vào đến trong đám người. Mỗi người biện pháp đều là khác biệt, võ công chắc tuyệt, không ngừng nhảy lên, chạy như bay, mà võ công kém, hoặc là vận khí tốt tiền đến. chỉ có thể liều mạng trong đám người không ngừng gạt ra bọn hắn đều hiểu đây là trở thành ám vệ dự bị thành viên sau nhiệm vụ thứ nhất nếu là hoàn thành tương đối tốt có lẽ có thể trở thành thành viên chính thức trong lúc nhất thời 500 người đều là biến mất tại chỗ đô hà cũng không có do dự nhìn thoáng qua đám người rời đi phương hướng cũng là vội vàng địa tiến đến trương an thành đường phố bên trên đại truy giáng người khôi ngô, lớn mạnh vô cùng chạy tại đường phố mỗi một bước rơi xuống tựa hồ đại địa đều sẽ rung động đồng dạng hắn hơn hai mét thân cao tại trong mắt mọi người liền như là quái vật đồng dạng trên đường dân chúng nhìn thấy như vậy quái vật chạy tới mỗi một cái đều là giật nảy mình vội vàng trốn đến ven đường. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy đại truy phía sau đen nghịt một đám dân chúng đi theo. Tình huống gì a? Người kia là ai a? Thế nào lớn lên như vậy đại? Hắn a, đại truy, cũng không biết lấy ở đâu. Hiện tại hắn muốn đi đánh Ngô Vương cùng Ngụy Vương đâu? Đậu xanh rau muống, đánh Ngô Vương cùng Ngụy Vương sao? Như vậy kích thích, vậy ta nhất định phải cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Đây đại truy, ở đâu là đại truy a? Đây là cự truy a. Quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy người. Đúng a? Đây người so phòng ở đều còn cao hơn đi, lớn lên thật là khủng bố. Hắc, hắc. đánh ngô vương cùng ngụy vương các ngươi chờ ta một chút đem ta cũng mang cho càng ngày càng nhiều dân chúng đều là tụ tập tới bọn hắn mới đầu là bị đại truy cái kia khổng lồ thân thể hấp dẫn sau đó biết hắn mục đích mỗi một cái đều là hưng phấn đi theo ở phía sau loại trang diện này quá khó gặp bọn hắn nhất định phải đi qua nhìn một chút dừng bước Trật. một bóng người từ một bên trên nóc nhà rơi xuống ngăn tại đại truy trước mặt thình linh xem xét chính là cái kia tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết cầm trong tay trường kiếm tóc dài phất phới một bộ anh tuấn tiêu sái bộ dáng đứng ở đằng kia liền như là là tuyệt thế kiếm tiên đồng dạng trên thân tản ra vô cùng băng lãnh khí chất làm cho người không khỏi dùng mình một cái hắn một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại truy nhẹ nhàng địa phun ra mấy chữ con đường phía trước không thông hừ đại truy hừ lạnh một tiếng mình muốn chứng minh mình hết lần này tới lần khác có người đến cả đường lúc này là không chút do dự kinh thiên cự trưởng lại một lần nữa dối ra hướng phía trước mặt tây môn suy tuyết trộm tới tây môn suy tuyết trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh đối mặt một trưởng này không chút nào hoảng chỉ là nhẹ nhàng địa một cái tranh bước trường kiếm trong tay nắm chặt đang muốn phát tác ai ngờ đến đại truy tốc độ đột nhiên liền tăng tốc nguyên bản bàn tay vậy mà biến thành nằm đấm trực tiếp quét ngang mà đến tây môn suy tuyết xứng sở trường kiếm chuẩn bị chẳng đúng ra nhưng đúng mày lại là do dự một chút hắn biết được đại truy là đỗ hà nhìn chúng người mình một kiếm này nếu là chạm ra đi nhất định để đại truy thụ thương bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy trường kiếm ngăn tại trước người phanh mà đại truy lại không quan tâm một quyền trực tiếp đập vào tây môn suy tuyết trên thân kiếm lập tức một cỗ bành trướng lực lượng chuyển đến ngay tiếp theo trường kiếm cùng tây môn suy tuyết trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài phanh tây môn suy tuyết trong đôi mắt lộ ra một tia kinh dị hắn có thể nhìn ra đại truy thiên phú nhất định tuyệt đỉnh lại không nghĩ rằng lực lượng này kinh khủng như vậy mình hoàn toàn không có sức chống cự đành phải bay tứ tung mà ra dừng tay không được đại truy dừng lại đỗ tổng quản mệnh lệnh không cho phép ngươi đi đại truy không thể đi ngừng sau một khắc, lại là không ít người xuất hiện ở phía trước ngăn tại đại truy trước mặt từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn đến đại truy các ngươi cũng muốn cả ta đại truy nổi giận hắn nhất định phải chứng minh mình sau đó gia nhập đông cung để cho mình người nhà có thể tiến vào lưu gia thôn một nhóm người này cũng dám cản mình đáng chết á. Đại Truy phát ra rít lên một tiếng, tiếng vang chấn thiên động địa, cái kia giọng so chiên trống đều phải tiếng vang hơn mấy phần. Nghe được đông đảo dân chúng cũng nhịn không được che lốt hai. Cục cục cục. Đại Truy nhìn về phía trước, mặc kệ bất luận kẻ nào, trực tiếp một cái man như va chạm tiến lên. T. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Hơn 2 mét cử hán, đây nói ít có mấy trăm cân trọng lượng, lại thêm người ta va chạm tới, uy thế vô biên, chí ít có bên trên ngàn cân đây không thể dùng nhân lực ngăn cản. Trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này, không chút do dự chính là vọt đến một bên. Mà Đại Truy nhưng không có dự định bọn hắn tranh đấu. gặp bọn họ tránh ra, cũng không giảm bất tốc độ, ngược lại là càng nhanh hướng phía hoàng cung đi. Hoa, wow, thật sự là khủng bố a, đây người nếu là bị đụng một cái, chỉ sợ một cái mạng cũng bị mất. Đúng vậy a, quá kinh khủng, đây chính là một cái quái vật a. Dân chúng cảm khái một tiếng, vội vàng đuổi theo đại truy bước chân, bọn hắn có thể không có quên mình dự tính ban đầu. Bọn hắn là muốn đi xem náo nhiệt. Rất nhanh, lại là một nhóm người ngăn tại đại truy trước mặt ước chừng là có khoảng hơn 100 người. Bọn hắn tựa hồ đã sớm thương lượng qua, nhìn thấy đại truy tới, không chút do dự từ trên thân xuất ra dây thường hướng phía đại truy trên thân vung đi. nhanh chóng chói chặt hắn, tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng, không được để hắn lại đi về phía trước. Nhanh, toàn lực khống chế lại hắn. Các ngươi chói chân hắn, ta đến chói chặt hắn thân thể. Mau mau, đều dùng lực, chớ có để hắn tránh thoát. Chương 194, đến cung môn, tìm lý khác. Chương 194, đến cung môn, tìm lý khác. Đường phố bên trên. A a a a. Đại truy phát ra rít lên một tiếng, ra sức dây rủ lấy. Chỉ thấy được hắn trên thân đều là treo đầy dây thừng, mặc kệ là trên tay vẫn là trên đùi, đều là buộc dây thừng. Một bên ám vệ dự bị đám thành viên từng cái ánh mắt kiên định lôi kéo trong tay dây thừng, trong miệng không ngừng gào thét. Dùng sức dùng sức, vượt qua hắn đây đoạn dãy rựa, tiêu hao hắn khí lực. Chờ hắn không còn khí lực, lại đem hắn trò chói lại đến. Lần này, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một người cùng hơn trăm người đại chiến. Nhìn dân chúng là kinh tâm động phách, có chút há mồm, từng cái sợ hai thản phục vô cùng. Quái vật ta, tinh khiết quái vật, cái này chỉ sợ bắt lão hổ đều không cần nhiều như vậy người a. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn còn có thể dãy quá mạnh, đây khí lực quá kinh khủng. Chơi ạ, loại này người, ai có thể hàng phục hắn a? Đúng vậy a. nếu để cho hắn đi theo thái tử bên cạnh, vạn nhất ngày nào lên lòng xấu xa, vậy nhưng làm sao đây? đúng đúng đúng, ta cảm thấy thái tử không thể nhận bên dưới hắn, hắn quá ngu, bị người nói một cái, lại để cho đi đánh Ngô Vương cùng Mỹ Vương. về sau vạn nhất bị người châm ngòi, đối với thái tử động thủ nói, như vậy thái tử cũng quá nguy hiểm. bất quá có sao nói vậy? lực đạo này quá kinh khủng, dân chúng tiếng khen ngợi không dứt, nhưng càng nhiều lại là cảm thấy đại truy không thích hợp thái tử, kinh khủng như vậy nhân vật đặt ở thái tử bên cạnh, nếu là quả thật đối với thái tử động thủ, vậy thái tử liền không có mệnh. nhưng vào lúc này, a a a đại truy lại là phát ra một tiếng gầm thét nắm lấy mấy cây dây thừng cả người cũng bắt đầu xoay tròn đứng lên hắn biết thuần túy nương tựa theo lực lượng mình không cách nào chống cự đây hơn trăm người chỉ có chuyển động ảnh hưởng bọn hắn phát lực mới có cơ hội quả nhiên đại truy đột nhiên chuyển động để một bộ phận người đều không có thể kịp phản ứng toàn bộ thân thể đều là nhoáng một cái kém chút liền quăng xuống đất nhưng đại truy căn bản liền sẽ không bung tha bậc này cơ hội tốt bỗng nhiên kéo một phát kéo một cái lập tức một nhóm người không có khống chế lại trực tiếp ngã trên mặt đất ha ha ha, ha. đại truy phát ra cười to một tiếng càng là ra sức dãy thỉnh thoảng kéo động một cái, lại thỉnh thoảng xoay quanh, quét ngang. Ngược lại lấy một người lực lượng, đem những người này đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng ghét, nếu là có thể bên dưới giết người, ta có thể làm cho hắn chết mười lần. Có người không cam lòng, nhìn đến Đại Truy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tất cả cũng biết, Đại Truy là Đỗ Hà coi trọng người, là muốn đề cử cho thái tử. Tự nhiên đều sẽ không động thủ tổn thương Đại Truy. Nếu là có thể tổn thương hắn, cái kia dù là Đại Truy lại lực lớn vô cùng, cũng không phải một nhóm người này đối thủ. Lan A. Cuối cùng, Đại Truy lại là rít lên một tiếng, cánh tay một cái xoay tròn. đem tất cả dây thường lôi kéo trên thân, bỗng nhiên kéo một cái, đem tất cả mọi người đều kéo trên mặt đất. Tất cả cút. Đại truy tránh thoát, đem trên thân dây thường bỏ qua, trừng tất cả mọi người một chút, ngược lại là không có đối bọn hắn động thủ. Ngược lại là tiếp tục nhanh chân hướng phía hoàng cung đi, ám vệ dự bị đám thành viên nhìn đến một mặt này, đều là lộ ra bất đắc di thần sắc, trùng điệp dùng nắm đấm gõ mặt đất. Mẹ, phải làm sao mới ở đây, căn bản là ngăn không được hắn. Hắn quá kinh khủng, so Châu Điên còn kinh khủng hơn, ngăn không được a. Không được liền đem nó chân bị đả thương đi, đừng đánh đoạn là được. Đừng, ngươi nhìn đây Châu Điên bộ dáng, bây giờ xem như thu điểm. không có độc thủ chỉ là tránh thoát nếu là đem làm bị thương ta sợ hắn triệt để tiến vào đỏ ấm trạng thái khả năng này liền sẽ náo ra nhân mạng đúng a chúng ta không dám giết hắn nhưng hắn có thể không biết do dự ai không nghĩ tới nhiệm vụ lần thứ nhất chúng ta liền thất bại à đám người cảm thán trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới quái vật này vậy mà như vậy lợi hại đâu rất nhanh một đoàn người chính là đến bên ngoài hoàng cung hoàng cung bên ngoài các cấm vệ quân nhìn đến đám người lít nha lít nhít mà đến lập tức sững sở cả người đều choáng váng một cái địch tập địch tập có người cao giọng gào thét. Cách, cách cách số lớn cấm vệ quân chạy ra từng cái cầm trong tay binh khí nhìn lại lớn tiếng hô hào tất cả mọi người cấm đi lại tới gần liền giết chết bất luật tội đều dừng lại lại tới gần đều chết hoàng cung đề phòng xâm nghiêm quản lý cực kỳ nghiêm ngặt dù là không người có thể tiến công hoàng cung cũng không có người thư giãn mắt thấy số lớn người xung qua các cấm vệ quân trước tiên liền kịp phản ứng hô đối mặt nhiều như vậy cấm vệ quân cho dù là đại truy đều là chậm rãi dừng bước lại mang theo cảnh giác nhìn đến bọn hắn Hắn cũng không phải chân chính không biết sinh tử đồ đần đối mặt này một đám huấn luyện có thuật binh sĩ còn đều cầm vũ khí, hắn đương nhiên biết được mình nếu là mạnh mẽ đâm tới nhất định là phải chết ở chỗ này. A, thế mà dừng lại, nga hống, quái vật này thế mà ngừng, không phải đâu, hắn còn sẽ dừng lại a. Phúc, đây là ước hiếp thiện sợ ác a. Nhìn thấy hoàng cung cấm vệ quân sợ, không dám lên. Dân chúng đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng loạt lui về sau một bước, sợ bị các cấm vệ quân hiệu lầm đại truy tự nhiên là nghe được dân chúng đối thoại cũng không để ý, ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn đến đây một nhóm cấm vệ quân, như mày. Quá nhiều người, mình xông đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, mình muốn đánh Ngô Vương cùng Ngụy Vương A đánh bọn hắn, chính mình mới có thể gia nhập đông cùng, để cho mình người nhà có thể vào ở lưu gia Thôn. Ta, ta muốn gặp Ngô Vương cùng Ngụy Vương. Đại Truy trong miệng một tiếng hét to. Dẫn đầu cấm vệ quân lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn thoáng qua Đại Truy, cũng là bị Đại Truy cái kia khổng lồ thân thể cho khiếp sợ đến. Tìm Ngô Vương cùng Ngụy Vương. Vậy vì sao phải nhiều như vậy người? Ta cũng không biết. Đại Truy gãi gãi đầu, sau này nhìn thoáng qua, nhìn đến Lít Nha Lít Nhít Bách tính còn tại chạy tới, cũng có chút bối rối. Chính bọn hắn theo tới nghe đại truy nói cấm vệ quân xứng sở nhưng nhìn đến đại truy cái kia chất phát nói còn có chất phát bộ dáng hắn ngược lại là có chút tin tưởng bộ dáng nô vương điện hạ tại thừa khánh điện ngụy vương bây giờ tại quân doanh ngươi nếu là tìm nô vương sẽ chờ ở đây lấy ta phải người thông báo một tiếng nhưng không thể lại tới gần hoàng cung một bước cấm vệ quân nhìn đến cách khá xa dân chúng ngược lại là có chút thở dài một hơi xem ra chỉ là sang đây xem náo nhiệt với tư cách cửa hoàng cung cấm vệ quân bọn hắn gặp quá nhiều lần dân chúng tụ chúng tới ăn dưa được rồi đại truy trùng điệp gật đầu nghĩ đến ngụy vương không tại trước tiên đem nô vương đánh cũng được Kết quả là, cấm vệ quân một nhóm người nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm đại truy, phái một người tiến đến thừa khánh điện liên hệ Lý khác Thừa khánh điện bên trong, a, có người tại cung bên ngoài tìm bản vương, vì sao không để cho tiến đến? Lý khác nghe được người đến báo, lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Mặc kệ là thừa khánh điện, vẫn là võ đức điện, vẫn là đông cung, đều thuộc về bên ngoài hoàng cung. Hoàng cung có đạo đạo cửa ải, từng đạo môn sau khi đi vào mới có thể chính thức tiến vào hoàng cung nội bộ. Nói ví dụ huyền vũ môn chính là cái tiên một cánh cửa cuối cùng. Thừa khánh điện so huyền vũ môn còn bên ngoài đâu? khu Khúc, nô vương điện hạ. Người này thân cao dài hơn 2 mét, khôi ngô vô cùng, một đường mang theo bách tính vào tới, chúng ta cũng không dám để hắn tiến đến. Thông báo cấm vệ quân ho khan một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ giải thích nói: "A, dài hơn 2 mét, khôi ngô vô cùng." Lý Khắc Nhãn tỉnh sáng lên. Trời sinh manh tướng, đây là tới đầu nhập bản vương. Đi đi, bản vương theo ngươi đi một chuyến. Chương 195. Ngô Vương, ta muốn đánh ngươi nữa. Chương 195. Ngô Vương, ta muốn đánh ngươi nữa. Hoàng cung bên ngoài, Lý Khắc một mặt hưng phấn đi ra, nhìn thấy đông đảo các cấm vệ quân nhìn nhìn một người. phóng tầm mắt nhìn tới cái kia hơn 2 mét thân cao khôi ngô dáng người cái kia cánh tay như là thường nhân bắp đùi đồng dạng rộng lớn bả vai giống như là có thể cong lên một tòa núi lớn đồng dạng lý khắc một đôi mắt đều sáng lên nhân tài a đây là thỏa đáng manh tướng ha ha ha ha ha. lý khắc phát ra cười to một tiếng bước nhanh hơn hướng phía đại truy đi đến lộ ra vô cùng hưng phấn Bái kiến ngô vương điện hạ đám người nhìn thấy lý khắc đến đây đều là chắp tay túi đầu đại truy nghe được lời này liền đem ánh mắt bỏ vào lý khắc chiến thân người là ngô vương đúng ta là ngô vương ha ha, ha. lý khắc cười gật gật đầu cũng không sợ hãi đại truy ngược lại là hướng phía đại truy đến gần hắn cũng không tin còn có ai dám tại hoàng cung đối với mình động thủ ngươi gọi tên gì bản vương gặp ngươi dáng người khôi ngô cường tráng vô cùng nguyện ý để ngươi trở thành bản vương tiếp thân thị vệ ngươi xem coi thế nào ngay sau nếu là có cơ hội bản vương để ngươi thống lĩnh một quân chinh chiến xa trường lý khắc đều không đợi đại truy mở miệng chủ động bắt đầu lôi kéo đứng lên hắn thấy đại truy đặc biệt tới tìm tìm mình tất nhiên là đầu nhập mình a người ta đều như vậy chủ động mình cũng chủ động một cái cái này gọi là song hướng lao tới Ngược lại là Đại Truy sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Khắc sẽ nói ra những lời này, để cho mình làm Đại tướng quân đây tựa hồ là rất tốt. Nhưng một giây sau Đại Truy liền bỗng nhiên lắc đầu, không được, ta đã muốn gia nhập Đông Cung, ta không thể đi theo ngươi. Này. Nghe được lời này, Lý Khắc lập tức sững sở, nghi hoặc nhìn đến Đại Truy. Vậy ngươi tìm bản vương làm gì? Em. Đại Truy lộ ra có chút xoắn xuýt cùng do dự, hắn vốn là nghĩ đến đem Lý Khắc cho đánh một trận, xem như nhập đội, Minh Liên có thể triệt để gia nhập Đông Cung. Nhưng bây giờ Lý Khắc thái độ thật sự là quá tốt rồi, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta thái độ tốt như vậy, mình như thế nào động xuống dưới tay a? Thế nào? Lý Khắc nhìn thấy Đại Truy do dự bộ dáng, lại là sững sở, suy nghĩ một chút, chính là nói ra. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo bản vương, bản vương cùng thái tử đi nói, để ngươi tới, lấy ngươi năng lực, bản vương nhất định trọng dụng ngươi. Về phần tiền tài phương diện, ngươi cũng không cần lo lắng, đi theo bản vương, bản vương không thể cam đoan cho ngươi phong tước, nhưng vinh hoa phú quý nhất định cho ngươi. Lý Khắc còn tưởng rằng Đại Truy thân ở Tào Doanh lòng đang hán, vậy ngươi có thể làm cho ta người nhà gia nhập lưu gia thôn sao? Đại Truy nháy, nháy mắt, nhìn đến Lý Khắc dò hỏi. Này. lý khác do dự gia nhập lưu gia thôn giảng thật đương nhiên là có thể mình cùng thái tử vốn chính là cùng một chỗ chỉ là đi hiện tại hay là không thể gia nhập cái kia ta không thể đi theo ngươi ta muốn đi theo thái tử nhìn thấy lý khác do dự đại truy lập tức kịp phản ứng lại là nhìn đến lý khác tiếp tục nói ngươi đánh ta a a lý khác nháy may mắt càng bối rối đây nói hào hảo, thế nào liền để mình đánh hắn đâu bản vương không đánh ngươi dù là ngươi không nguyện ý đi theo bản vương bản vương cũng sẽ không ra tay với ngươi nhưng là ta muốn đánh ngươi a lý khác nháy, nháy mắt một mặt mộng bức nhìn đến Đại Truy, chợt tựa như kịp phản ứng. người qua đây thấy bản vương, chính là vì đánh bản vương. ngẩng đối với Đại Truy gật gật đầu, ta muốn gia nhập Lưu gia thôn, ta muốn đánh ngươi, ta đậu thủ. tiếng nói vừa ra Đại Truy một trường liền hướng phía Lý Khắc chộp tới, đậu xanh rau uống. Lý Khắc kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía một bên né tránh. trong lòng thầm mắng Lý Thừa cản làm gì đâu, dù là muốn đậu thủ, cũng sớm thông báo một tiếng a nhưng Lý Khắc cũng khinh thị Đại Truy tốc độ Đại Truy phản ứng cực nhanh, bàn tay lập tức đổi thành nắm đấm, lại là hướng phía Lý Khắc quét ngang mà đến. lần này. Lý Khắc lại có chút phản ứng không kịp, bản năng muốn tránh né, lại phát hiện căn bản là tránh né không mở. Chợt mắt nhìn đến nắm đấm này hướng phía trên người mình mà tới. Vào thời khắc này, một bóng người chợt xuất hiện tại lý Khắc bên cạnh. Một cái tay nhỏ chậm rãi duỗi ra đây một tay nắm, còn không có đại truy nắm đấm một nửa lớn, nhìn đến yếu đuối không chịu nổi bộ dáng, lại là rắn rắn chắc chắc tiếp nhận đại truy nắm đấm. Ân. Đại truy sửng sở, không nghĩ tới còn có người có thể chính diện tiếp được mình nắm đấm. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại là dùng sức hướng phía trước một toán. Tiếp được nắm đấm là một chuyện, có thể chống cự ở nắm đấm đằng sau mang đến lực đạo mới là mấu chốt. đại truy con mắt trừng lớn càng là một bộ kinh dị bộ dáng hắn đã dùng sức thế mà không đẩy được trước mặt cái này người lập tức trong lòng liền bắt đầu so tải, càng là dùng sức hướng phía trước đẩy đi nhưng phía trước một con kia tiểu tiểu bàn tay giống như là một ngọn núi lớn đồng dạng không nhúc nhích tí nào đại truy bắp thịt toàn thân phồng lên bởi vì dùng sức toàn thân gân xanh đều tăng vọt đứng lên bộ mặt nghẹn đỏ bừng ngay cả bú sữa sức lực đều dùng đi ra vẫn như cũ không tác dụng khí lực cũng không nhỏ lý thừa càng khép cười một tiếng cảm thụ được đại truy cái kia vô cùng lực lượng lý thừa càng cũng là hơi kinh ngạc mình thế nhưng là hệ thống cho trời sinh thân lực như vậy ngăn cản đại truy lực lượng vậy mà cũng dùng tới 8 điểm khí lực mới vừa có một tên ám vệ dự bị thành viên không có đi ngăn cản đại truy mà là chạy tới đông cung cùng lý thừa càn báo cáo tình huống lý thừa càn nhận được tin tức sau đó vội vàng chạy đến ngược lại là vừa vặn cứu lý khác đi ngươi lý thừa càn hơi dùng lực một chút một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ hắn trên thân chuyển đến đại truy trên thân núi động đại truy con mắt trừng lớn cảm nhận được lấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng mình thế mà vô pháp chống cự cả người đều là bỗng nhiên hướng về sau lui mấy bước chúng điệp đặt mông ngồi trên mặt đất không có sao chứ lý thừa càn nhìn thoáng qua một bên lý khác mẹ người an bài đây xuất diễn liền không thể sớm thông báo một tiếng lý khắc cắn răng nhỏ giọng hướng về phía lý thừa càn phàn nàn nói không phải cô an bài ngoài ý muốn lý thừa càn cười khổ một tiếng đồng dạng là nhỏ giọng đáp lại nói lý khắc đôi mắt hiện lên một tia vô ngữ mẹ thứ này lại có thể là ngoài ý muốn cho nên mình mới vừa thật kém chút bị người đánh hơn nữa còn có khả năng bị đánh chết Thử. lý khắc hừ lạnh một tiếng lui một bước nhìn đến lý thừa càn lại là nhìn một chút đại truy qua to thái tử ca ca đây cũng là người thủ hạ tập kích bản vương, hẳn bị tội gì? Ngươi chờ, ta cái này đi tìm phụ hoàng gạch tội ngươi một bản." Nói xong, Lý Khắc là cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến hoàng cung nội bộ đi đã xác định đây là ngoài ý muốn, đó cũng là muốn đem vấn đề này xem như một vở kịch cho diễn tiếp, muốn đem mình cùng thái tử mâu thuẫn, diễn cho lý thế dân nhìn. "Hoa, thái tử điện hạ, quả nhiên là thật lạ lợi hại." "Đúng vậy a, như vậy đại quái vật, thế mà không phải thái tử đối thủ. Cái này mới là chúng ta đại đường thái tử a, thật lợi hại a." Thái tử nhìn đến rất gầy yếu, không nghĩ tới khí lực như vậy đại. Mới vừa quái vật này chúng ta có thể đều là thấy được một đám người đều ngăn không được hắn à thái tử một người liền khống chế được quá lợi hại thái tử vi vũ thái tử Như bức dân chúng ngược lại là nhao nhao tán dương đứng lên một mặt sùng bái nhìn đến lý thừa cản chương 196. trăm chín mươi phụ hoàng đánh cô làm sao bây giờ đánh chết hắn chương 196. trăm chín mươi phụ hoàng đánh cô làm sao bây giờ đánh chết hắn ngươi ngươi là thái tử điện hạ đại truy nghe dân chúng tiếng gọi ở mỹ cả người đều là sức sở kinh ngạc nhìn đến lý thừa cản không nghĩ tới thái tử điện hạ khí lực vậy mà lại như vậy lại không tệ cô đó là thái tử lý thừa càn khẽ gật đầu đồng dạng có chút thưởng thức nhìn đến đại truy như vậy khôi ngô chẳng hán quả thực là một nhân tài à bái kiến thái tử điện hạ đại truy vội vàng bò lên đứng lên đi đến lý thừa càn trước mặt không nói hai lời trực tiếp liền quỳ xuống bỗng nhiên đó là dập đầu một cái khấu đầu câu thái tử điện hạ nhận lấy ta đi ta muốn gia nhập lưu Gia thôn hô thái tử điện hạ lúc này đỗ hà rốt cục chạy tới từ đen nghịt trong đám người ép ra ngoài đây là đại truy mới vừa nhận tiểu nhân chân ngòi nhất định phải đến hoàng cùng đánh ngô vương cùng mỹ vương thật sự là ngăn không được hán Đỗ Hà đi đến Lý Thừa Cản bên cạnh, cũng là mở miệng giải thích ánh mắt đặt ở Đại Truy trên thân, lộ ra là vô cùng bất đắc dĩ. Ta để ngươi dừng lại, ngươi nghe không được sao? Ta, ta không nghe thấy. Đại Truy vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất, gãi gãi đầu. Ai, Thái tử điện hạ? Đỗ Hà lại là nhìn về phía Lý Thừa Cản, ta nguyên bản nhìn hắn dáng người khôi ngô, nghĩ đến vừa vặn có thể khi trường kỳ tay, liền chuẩn bị trực tiếp đặc biệt chiêu hắn. Ai biết, Đỗ Hà đem mới vừa phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Lý Thừa Cản. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Hà cũng là lắc đầu, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Hiện tại xem ra. hắn đây lô mang tính tình chỉ sợ không quá đi đừng đừng đừng ta biết sai ta về sau đều nghe thái tử văn cầu thái tử điện hạ nhận lấy ta à đại truy nghe được lời này lập tức là hoảng mới vừa đối mặt hơn 100 người hắn đều không có hoảng bây giờ nghe được đỗ hà không cần hắn nữa hắn triệt để hoảng vội vàng nhìn đến lý thừa càn lại là cuốn quýt giật đầu thái tử điện hạ văn cầu ngươi nhận lấy ta đi Van cầu nhìn đến đại truy bộ dáng như vậy lý thừa càn hơi nhũ cao mày đây không phải liền là đưa tới cửa võ tướng sao không khỏi cũng quá chủ động có chút không thích hợp A lúc này mở miệng hỏi Ngươi trước đứng lên mà nói, cô hỏi ngươi, vì sao muốn đầu nhọc cô? Đại Truy cũng không đứng dậy, vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất, chỉ bất quá hắn quỷ cùng thường nhân đứng đấy cũng không có kém đi đâu. "Ta, ta muốn cho ta nương, ta ca có thể ở tại Lưu gia thôn bên trong." Đại Truy thành thành thật thật trả lời, lại là để Lý Thừa Càn sức sở, nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua Đại Truy độ trung thành. Lý Thừa Càn lập tức lộ ra nụ cười, 60 độ trung thành, đồng thời, tương lai có thể tăng trưởng đến 100. Xem ra là không có cái gì âm mưu. "Đi, cái kia cô nhận lấy người. Lý Thừa Càn gật đầu. Không chút do dự đồng ý xuống tới đây lấy không tiên thiên thánh thể tuyển thủ, làm gì không cần, đô đần mới không cần đâu. A. Thật sao? Đại truy có chút không dám tin, thái tử vậy mà đơn giản như vậy liền nhận lấy mình. Thật, đứng lên, lại giày vò khốn khổ, cô cũng không cần ngươi. Đừng đừng, ta cái này đứng dậy. Đại truy vội vàng đứng dậy, chất phát nhìn đến lý thừa cản, cười cười, thái tử điện hạ, ngươi nhìn, ta đứng lên, lúc nào có thể làm cho ta người nhà vào ở lưu gia thôn a. Ngươi đi an bài một chút, đem người nhà tiếp vào lưu gia thôn đi, đãi ngộ liền cùng thôn dân đồng dạng, một bộ căn nhà, một người một mẫu đất. Ngoài định mức lại cho nhà hắn 50 lượng bạc. Lý Thừa Càn quay đầu hướng phía một bên Đỗ Hà phân phó nói: "Ba." Vừa dứt lời đại truy lại là quỷ xuống, trung điệp hướng phía Lý Thừa Càn dập đầu một cái, "Ô ô ô, cảm ơn thái tử, cảm ơn thái tử." "Đi, đại đường không thể quỷ lại, tranh thủ thời gian đứng lên." Lý Thừa Càn đối với đại truy đây nói quỷ liền quỷ tính cách cũng có chút rất vô ngữ. "A." "Bất quá, Lý Thừa Càn chợt nhìn thấy đại truy cái kia độ trung thành tỉnh lình đạt đến 90 tình trạng." Đậu xanh rau muống, Đây để Lý Thừa Càn cả người đều kinh hãi, loại này độ trung thành gia tăng tốc độ, đều có thể cùng Lý Thái liều mạng. Gia hoàn này quả nhiên là đáng tin cậy a lý thừa càn nhìn đến đại truy trung thực bộ dáng trong lòng cũng minh bạch gia hỏa này rõ ràng là cái người thành thật lộ mang cường tráng, nhưng trung thành đỗ hà nhanh chóng đem hắn người nhà cho tiếp đi lưu ra thôn thu xếp tốt đại truy ngươi đi theo đỗ hà cùng nhau đi thôi dạng này ngươi cũng yên tâm chờ ngươi thu xếp tốt người nhà lại đến đông cùng trước hết để cô tiếp thân thị vệ a lý thừa càn nhìn đến đại truy vừa cười vừa nói Tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thái tử đại truy trùng điệp gật đầu nhưng vào lúc này một đạo âm thanh đung dung chuyển đến thái tử điện hạ hắn chỉ sợ không thể rời đi, bệ hạ triệu kiến. theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được vương công công chậm rãi mà đến. tại nhìn thấy đại truy sau đó, vương công công trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh dị. phu hoàng còn muốn gặp hắn. lý thừa can sững sở, nghi hoặc nhìn đến vương công công. không tệ, hắn đối với ngô vương động thủ, bệ hạ tự nhiên muốn gặp một chút cái này kẻ cầm đầu. vương công công gật gật đầu, khách khí nói ra, thái tử điện hạ, mời đi. không, ta không phải kẻ cầm đầu, ta không phải. đại truy bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt tại đông đảo dân chúng bên trong rò rét, rất nhanh đại truy liền động. bất động như núi, khẽ động thiên băng địa liệt, cái kia to lớn thân thể bắt đầu chạy đứng lên, làm cho người nhìn đến đều sợ đây mặt đất bị sợ nát. đậu xanh rau muống, cháy mau. a a a, đừng tới đây a, đậu xanh rau muống, đừng đừng đừng. dân chúng đều hoảng, nhìn đến đại truy như rời núi lấp biển đồng dạng mà đến, sắc mặt đều trắng, hoảng sợ rít gào lên. mà đại truy không có để ý những người này, chỉ là chăm chú nhìn mình chậm chậm mục tiêu, rồi ra mình tay. kinh thiên cự trưởng phô thiên cái địa đi, che phủ lên đây một mảnh ánh nắng. Soát. một thanh niên chính là bị đại truy nắm đầu, súng sờ sờ cho ôm đi ra. hắn mới là kẻ cầm đầu đại truy mang theo thanh niên đi ra đem bước trên mặt đất chỉ vào thanh niên hướng phía lý thừa cản nói ra thái tử hắn, hắn để ta làm t chúc mừng thái tử a đây thật là một thành viên manh tướng vương công công nhìn đến đại truy sống sờ sờ mang theo người ta đầu trở về trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn đến lý thừa cản trúc người sáng suốt đều có thể nhìn ra đại truy là thỏa đáng manh tướng hơn nữa còn là tuyệt thế manh tướng loại kia ha ha ha ha ha. lý thừa càn cười to một tiếng cũng là cực kỳ vui vẻ có như vậy một cái manh tướng nơi tay đánh nhau sự tỉnh cũng là không cần mình tự thân lên Đi, đại truy, đi thôi, theo cô tiến cung. Ngừng, tốt. Nghe được Lý Thừa Càn mệnh lệnh, đại truy trung thực gật đầu, đi đến Lý Thừa Càn bên cạnh. Bất quá vẫn như cũ có chút không cam tâm chỉ chỉ thanh niên kia. Vậy hắn. Lý Thừa Càn nhìn sang thanh niên kia một chút, nhàn nhạt nói ra, xúi rục người bên cạnh đối với Vương gia động thủ tội chết, nghiệm hắn vi phạm lần đầu, trượng trách 30 gian đe. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, bị đại truy bắt tới, đó là hoàn toàn không dám nói lời nào, đang nghe Lý Thừa Càn nói tội chết thời điểm, kém chút liền đi tiểu. Cuối cùng nghe được chỉ là trượng trách ba cả người đều là thở dài một hơi, sủi lơ trên mặt đất. "Đa tạ, đa tạ Thái tử điện hạ." "Ồ oh, ồ, oh, oh, đa tạ Thái tử điện hạ tha tiểu nhân một mạng." Thanh niên vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng nói lời cảm tạ. Như hại hoàng tử, vốn là tội chết, hiện tại chỉ là đánh 30 cái đánh vậy, đã là Thái tử điện hạ nhân tử. "Đi thôi." Vương công công cũng không can thiệp Lý Thừa Càn trừng phạt, chỉ là cười thúc giục nói. "Ân." Lý Thừa Càn gật đầu, theo Vương công công hướng phía hoàng cung nội bộ đi, đại truy tự nhiên là chăm chú đi theo Lý Thừa Càn sau lưng. "Đại truy a, ngươi sau này sẽ là cô thiếp thân thị vệ, muốn bảo vệ tốt cô." "Tốt, ta nhất định bảo vệ tốt Thái tử, ta dùng mệnh bảo hộ." Ân, đợi chút nữa nhìn thấy phụ hoàng, phụ hoàng nếu như đối với cô độc thủ, ngươi làm sao bây giờ? Ta đánh chết hắn. Nhưng hắn là cô phụ hoàng ai? A. Cái kia, cái kia, cái kia ta đánh cái gần chết. Vương công công, gậc Ác Thái tử điện hạ, thu liễm một chút đi, và ngươi. Chương 197. trắng trận xếp vào nội gian. Chương 197. trắng trận xếp vào nội gian. Cam lộ điện bên trong. Lý Thế Dân ánh mắt sáng rực nhìn đến đại truy, trong thần sắc cũng là hơi kinh ngạc, nhưng là càng nhiều lại là thưởng thức. Bắt đầu thấy đại truy đây khôi ngô dáng người, bất kể là ai đều sẽ giật nảy cả mình. một bên lý thừa càng yên lặng đứng ở đằng kia không nói một lời mà lý khác tức là có chút ủy khuất bộ dáng về phần đại truy liền càng thêm lớn mật đi theo lý thế dân cùng nhìn nhau không có một chút sợ hãi bộ dáng chính là ngươi muốn đối khắc nhi đạo thủ lý thế dân nhìn đến đại truy mở miệng hỏi là ta đại truy gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống tới nhìn đến đại truy không có một chút rào biện trực tiếp thừa nhận lý thế dân cũng là lộ ra một vệ kinh ngạc nhưng càng nhiều lại là yêu thích Hắn tử đại truy trên thân thấy được ý chỉ cùng cái bóng ý chỉ cùng cũng là như vậy lô mãng trung thực làm việc dám làm dám nhận chỉ là so sánh đại truy dáng người vị chỉ cung còn kém một chút có thể nguyện đi theo chấm bên cạnh lý thế dân nhìn đến đại truy lại làm ở miệng hỏi chấm đồng dạng có thể cho người nhà ngươi vào ở lưu gia thôn nếu là ngươi nguyện ý chấm còn có thể để nhà ngươi người ở tại trường an thành bên trong ta không nguyện ý ta là thái tử người đại truy liền vội vàng lắc đầu không nói hai lời trực tiếp từ tuyệt mình đều đã đầu nhập thái tử hiện hạ tại sao có thể lại đi đầu nhập bệ hạ đâu hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng đối với đại truy không biết tốt xấu hơi có chút khó chịu ngược lại là một bên lý thừa cản nhãn tình sáng lên đại truy a đã phụ hoàng để ngươi đi theo hắn, ngươi sẽ đồng ý đi. Lý Thừa Cản nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói. A. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, ánh mắt lộ ra một kia hoài nghi. Bản thân lịch tử còn có thể có đây hảo tâm, nguyện ý đem như vậy mánh tướng đưa cho mình. Ta không, ta liền không đi theo bệ hạ, ta liền muốn đi theo thái tử. Đại Truy lắc đầu liên tục, dù là Lý Thừa Cản cho phép, hắn cũng không nguyện ý thay đổi địa vị. Dù sao, hắn liền muốn đi theo thái tử. Thế nhân đều nói thái tử đối với dân chúng tốt nhất, hắn liền muốn đi theo thái tử điện hạ, dạng này đối với mình người nhà cũng là tốt hơn rất nhiều. Ai? lý thừa càn thở dài một hơi tiểu tử này quá bướng mình lúc này hướng phía lý thế dân túi đầu phụ hoàng đại truy tính tình tương đối là đơn thuần không bằng để cho nhi thần dạy dỗ một ngày ngày mai đưa đến phụ hoàng bên người như thế nào ân lý thế dân con mắt đều chừng lớn một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến lý thừa càn hỏi ngươi là cảm thấy chấm là cái kẻ ngu sao ngươi đem dạy dỗ một ngày xếp vào tại chấm bên người chấm liền như vậy ngốc nhất định để một cái gián điệp ở bên cạnh lý thế dân đều không còn gì để nói nghịch tử này có phải hay không đem mình trở thành ngu xuẩn a như vậy trắng trận tại bên cạnh mình xếp vào nội gian phụ hoàng nói đùa. lý thừa can lắc đầu trong lòng cũng là có chút cổ quái a dựa theo lý thế dân tính tình mình như vậy vừa mở miệng lý thế dân xác định vững chắc sẽ đồng ý xuống tới lý thế dân là ai đây chính là thiên cổ nhất đế thiên khả hãn hữu dung người chi lượng trong mắt hắn mình nhân cách bị lực có thể làm cho tất cả mọi người thật phục chỉ là một cái đại truy chỉ là bị mình dạy dỗ một ngày lý thế dân nên là vậy có lòng tin lôi kéo quá khứ á làm sao có thể có thể cự tuyệt đâu nhưng hết lần này tới lần khác lý thế dân đó là cự tuyệt phụ hoàng nhi thần chỉ là dạy dỗ một ngày tương lai đại truy đều là đi theo tại phụ hoàng bên cạnh đồng thời Đại truy phụ mẫu cũng không cần ở tại Lưu gia thôn nội bộ, phụ hoàng có tại Trường An thành bên trong ban thượng căn nhà. Lý Thừa Càn cảm giác mình những lời này thuật đã là nói phi thường động lòng người rồi a, người ta đại truy đi theo bên cạnh ngươi bị ngươi lung lạc, sau đó phụ mẫu còn tại dưới mí mắt ngươi chịu ngươi ân tình. Loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ lại còn không có tự tin bắt lấy người ta? A a. Nhưng mà, Lý Thừa Càn lại là tính sai, Lý Thế Dân chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn. Thái tử Dung Tung cấp dưới đối với Ngô vương đạo thủ, ngươi nói, nên như thế nào trưởng phạt ta? Lý Thế Dân căn bản liền không cùng Lý Thừa Cản tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Cả Lý Thừa Cản đều sẽ không. Và, mình cái này phụ hoàng, làm sao lại không lên bộ đầu?" Phụ hoàng cảm thấy thế nào đâu? Việc này đến xác thực tính nhi thần đối lý một chút. Lý Thừa Cản gật đầu, mở miệng hỏi. Lý Thế Dân sờ lên râu ria, đối với Lý Thừa Cản không giận đoán, thế mà nhận tội, cũng có chút không thích đứng đứng lên. Quay đầu nhìn về phía Lý Khác. "Khác Nhi, ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng phạt?" "Phụ hoàng, nhi thần đòi tiền, năm và lượng." Lý Khác không chút do dự mở miệng. Hiện tại ba cái huynh đệ bên trong, hắn tiền là ít nhất mặc dù dược liệu còn tại cho hắn kiếm tiền nhưng là chút tiền ấy cùng lý thừa càn cùng lý thái thu hoạch đến đồ cưới thật sự là kém nhiều lắm dù sao thái tử có tiền vừa vặn dùng giữa lúc danh nghĩa từ thái tử bên này cấm ý tiền làm sao có thể có thể năm và lượng như vậy nhiều nằm mơ a nghĩ cũng đừng nghĩ lý thừa càn không chút do dự trực tiếp cự tuyệt mặc dù trong lòng hắn vẫn là nguyện ý đưa tiền để lý khác phát triển nhưng mình nếu là đáp ứng quá sảng khoái chỉ sợ sẽ gây nên lý thế dân hoài nghi dù là phải đáp ứng vậy cũng muốn dây rủa một phen hừ, lý thế dân hừ lạnh một tiếng có chút bất mãn nhìn đến lý thừa càn khẽ quát một tiếng năm vạn lượng chỗ nào nhiều tiểu tử ngươi lần này thái tử phi mang thai lại cầm một bút không nhỏ tiền tài Ngươi với tư cách huynh trưởng cho ngươi đệ đệ một điểm lại như thế nào a a lý thừa càn cười lạnh một tiếng cực kỳ bất mãn nhìn đến lý thế dân không sai đó là loại lời này thuật cái gì gọi là là huynh trưởng cho đệ đệ một điểm lại như thế nào đơn giản đó là nói nhảm phù hoàng ngươi với tư cách phụ thân không bằng cũng cho tam đệ một điểm đi nhi thần biết được ngươi sẽ không cho nhi thần cho tam đệ a dạng này phù hoàng nói năm vạn lượng chỉ là tiền lẻ phù hoàng liền cho tam đệ năm vạn lượng nhi thần cũng liền cho tam đệ năm vạn lượng như thế nào phụ hoàng với tư cách phụ thân cho nhi tử một điểm lại như thế nào có phải hay không làm cản lý thế dân gầm thét một tiếng lập tức liền lựa giận đi lên mẹ mình tại hố nghịch tử này tiền nghịch tử này thế mà còn phản quay đầu lại hố mình Con dùng mình nói gần mình quả thật là buồn nôn đến cực điểm phụ hoàng ngươi vì sao tức giận ngươi là không nguyện ý cho đệ đệ năm vạn lượng đây bút tiền lại sao nếu là phụ hoàng không nguyện ý cái kia nhi thần cũng không nguyện ý bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tất loạn Nhi thần muốn đi theo phụ hoàng học tập, phụ hoàng như thế nào? Nhi thần giống như vì sao? Lý Thừa Càn cười nhẹ nhàng nhìn đến Lý Thế Dân, không chút do dự nói ra: "Đi ngươi thượng bất chính hạ tắc loạn." Lý Thế Dân nổi giận gầm lên một tiếng, là thật tức giận. Lời này không phải liền là chảo phúng mình không được sao? này chỗ nào có thể chịu đột nhiên đứng dậy, liền hướng phía Lý Thừa Càn đi. Nghịch tử, xem ra là chấm rất lâu không dậy huấn ngươi." Bậc này nói, "Ngươi cũng dám nói ra." Nhưng mà, một giây sau, một đạo như tháp cao đồng dạng thân ảnh ngăn tại Lý Thừa Càn trước mặt. Đối với thái tử độc thủ, ta đánh chết ngươi, không, đem ngươi đánh cái gần chết. Chứ 198, lại hố phụ hoàng tiền rồi. chương 198, lại hố phụ hoàng tiền rồi. Lý Thế Dân nhìn đến trước mặt Đại Truy, cả người cũng không tốt. Chỉ thấy được Đại Truy một bộ thủ thế chờ đợi bộ dáng, chốc lát Lý Thế Dân động thủ, hắn lập tức liền động thủ bộ dáng. Mẹ! Lý Thế Dân trong lòng giận mắng một tiếng, hắn biết Đại Truy là thật sẽ động thủ đây không phải liền là cùng mình ý chỉ cung đồng dạng. Lý Thế Dân có thể hiểu rất rõ ý chỉ cung đức hạnh, chốc lát mình cho hắn hạ mệnh lệnh, cho trưởng tôn vô kỵ đến một quyền. dù là ý chỉ cung cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ không tệ quý chỉ cung cũng biết không chút do dự đến bên trên một quyền đây chính là ý chỉ cung đối với mình trung thành mà trước mặt đại truy không phải liền là ý chỉ cung phiên bản a chỉ bất quá người ta thuần phục đối tượng là lý thừa cản Hừ, lý thế dân chừng mắt liếc lý thừa cản cũng là đi trở về mình trên long ỉ ngồi xuống lúc đầu hắn đối với lý thừa cản độc thủ cũng không chiếm được lợi ích lịch tử này kim cương bất hoại đánh hắn mình hoàn thủ đau đầu bây giờ còn có như vậy ngu xuẩn ở bên cạnh cái kia càng thêm phiền phức Hắn cũng không thể trực tiếp cho đại truy bên dưới tội, đem ban chết đã tuy nói mình muốn chèn ép Lý Thừa Cản, nhưng Lý Thế Dân thật không nghĩ qua muốn giết chết Lý Thừa Cản bên cạnh tướng tài đắc lực đây đều là đại đường nhân tài. Nguyên nghịch từ này, ngược lại là tìm một cái hảo thủ bên dưới. Hắc hắc, đa tạ phụ hoàng Tán Dương, đại truy còn không lui xuống, cho phụ hoàng nói lời xin lỗi. Lý Thừa Cản cười hắc hắc, giả vợ giả vị khiến trách một cái đại truy. Hừ. Đại truy bất mãn nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, thật xin lỗi. Phụ hoàng, ngươi nhìn đại truy như vậy khôi nô cường tráng, với lại lòng son dã sắt, nếu là lưu tại phụ hoàng bên người, bảo hộ phụ hoàng. cái kia phụ hoàng an toàn quả thực là như thùng sát. Lý Thừa Càn lại một lần nữa bắt đầu chào hàng Đại Truy đứng lên. nếu là có thể tại Lý Thế Dân bên cạnh xếp vào ở cái này cái đinh, đó thật là quá thơm. a a. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. ngươi nói, hắn có thể đảm nhiệm vị trí nào đâu? tự nhiên là Huyền Vũ Môn thủ tướng a. Đại Truy đứng tại cổng. vậy nhưng gọi là một người giữ ải vạn người không thể qua, có hắn trông coi Huyền Vũ Môn, phụ hoàng rốt cuộc không cần lo lắng Huyền Vũ Môn xảy ra vấn đề. Lý Thừa Càn không chút do dự mở miệng nói ra. Lan a. Lý Thế Dân giận mắng một tiếng, nhìn đều không muốn xem Lý Thừa Càn một chút. vương dương điểm năm vạn lượng đưa đi thừa khánh điện sau đó theo thái tử trở về đông cung điểm năm vạn lượng đưa đi thừa khánh điện tranh thủ thời gian cho chấm lăn phải vương công công chắp tay túi đầu đa tạ phụ hoàng lý khắc lộ ra nụ cười đây một đợt nhập chướng 10 vạn lượng đây đến tiền quả thực đơn giản à phụ hoàng à ngươi quả thực hay không ngược lại là lý thừa càn có chút không cam tâm nhìn đến lý thế dân lan lý thế dân một tiếng gầm hét tốt tốt tốt lý thừa càn không nói hai lời mang theo đại truy liền trực tiếp rời đi vương công công cùng lý khác tự nhiên là vội vàng đuổi theo nhìn đến mấy người rời đi thân ảnh Lý Thế Dân càng là ghét bỏ miệng môi. "Mẹ, nghịch tử này, quá trắng trợn, thật coi chấm cái gì cũng không biết sao, Tha Tâm Thông. Nếu là đổi lại trước đây, chấm không chừng thật đúng là đồng ý, bây giờ, à à, nghịch tử ngươi có thể tính kế không đến chấm." Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trước đây, Tiểu khoa cử sự tình, cái kia một đám bị Lý khác trả hàng học sinh, đã để Lý Thế Dân suy nghĩ ra Lý Thừa Cản còn có một cái Phật môn thần thông. "Thả Tâm Thông, có thể đọc hiểu người khác tâm ý có năng lực này, Lý Thế Dân cũng không dám nhận lấy Lý Thừa Cẩn bên cạnh bất luận kẻ nào. Chớ đừng nói chi là vẫn là đại truy loại này chết đầu góc khờ nhóm Cùng ý chỉ cung hoàn toàn một lông đồng dạng hắn cũng không tin tưởng những loại người này dễ dàng như vậy lung lạc mẹ lịch tử này há miệng ngậm miệng huyền vũ môn sẽ không phải một mực đang bày ra a lý thế dân lại có chút lo lắng đứng lên lịch tử này quá không đúng đối với huyền vũ môn thật sự là quá câu chấp a ngược lại là mặt khác một bên lý khác đầu tiên là theo vương công công tử lý thế dân tư trong kho lấy 5 vạn lượng trở về nhưng mà lại theo lý thừa cản tử trong đông cung lấy năm vạn lượng trở về cả một cái hưng phấn không thôi a thừa khánh điện bên trong vương công công tiền đều đưa đến Ngươi liền trở về bẩm báo phụ hoàng a. Lý Thừa Càn nhìn sang Vương Công Công, cô còn có chuyện cùng Tam đệ hào hảo tâm sự. Nghe được lời này, Lý khác biết được Lý Thừa Càn có chuyện cùng mình trao đổi, vội vàng giả bộ như một bộ khó xử bộ dáng. Vương Công Công, ngươi cũng đừng đi, Thái tử ca ca chỉ sợ lại là muốn động thủ với ta a. Vương Công Công cũng là lộ ra vẻ làm khó, nhìn đến Lý Thừa Càn, lộ ra có chút xoắn xuýt bộ dáng. Thái tử điện hạ, bệ hạ lúc này mới vừa trừng phạt xong đâu. Hừ, phụ hoàng trừng phạt chỉ là đại truy động thủ thôi, đơn độc là huynh trưởng, cho đệ đệ tiền tài, sợ đệ đệ phung phí, cho một chút giải bảo. có gì vấn đề lý thừa càn hừ lạnh một tiếng yên tâm cô sẽ không đánh mặt nói đến lý thừa càn chính là trực tiếp tiến lên một thanh sách ở lý khắc vận mệnh phần gãy sách hướng phía thừa khánh điện nội bộ đi a a a vương công công mau cứu ta cứu ta mau tìm phụ hoàng để phụ hoàng cứu ta a cứu mạng cứu mạng thái tử ngươi có thể nào như vậy lạm dụng vũ lực a thái tử lý khắc phát ra từng tiếng kêu rên kêu thảm mặc dù lý thừa càn còn chưa bắt đầu động thủ hắn đã là sợ ai vương công công thở dài một hơi vấn đề này mình có thể lẫn vào không đi vào đành phải vội vàng hồi cung đi bẩm báo lý thế dân cam lộ điện bên trong vương công công đem lý thừa càn kéo lấy lý khác rời đi sự tỉnh cáo chi lý thế dân lý thế dân lại là không chút nào lo lắng bộ dáng ngược lại là cười cười không sao khắc nhi gần nhất từ nghịch tử này trong tay được không ít chỗ tốt mặc kệ là dược liệu vẫn là lần này nằm vào lượng. vừa vận để nghịch tử này đánh một trận hắn để khắc nhi nhớ lâu một chút miễn cho thật sự cho rằng thái tử tốt trêu trọng. về phần cái kiêng nghịch tử nhẫn nhịn như vậy lâu trực tiếp động thủ cũng sẽ không có âm mưu tính kế một chút vết thương da thịt cũng là không sao lý thế dân trong đôi mắt lóe ra trí tuệ qua mang cái gọi là đế vương chi thuật cũng không về phần không có tận cùng đi chen ép lý thừa càn ngược lại là ba cái nhi tử đều phải thỉnh thoảng chen ép một cái hơn nữa còn muốn để lý thừa càn thiết tiết hỏa bằng không thì một mực kìm nén trời mới biết có thể hay không mưu đồ lại đâu giống bây giờ lý thừa càn bị khi dễ thẳng rồi động thủ đem lý khắc đánh một trận cái kia không học hỏi tốt nhiều nhất chỉ là một chút vết thương da thịt nhưng lý khắc thu hoạch là tiền a phải vương công công gật gật đầu thật cũng không lại thuyết phục cái gì so sánh ngô vương cùng thái tử hắn đương nhiên là hướng về thái tử đã thái tử đánh người bệ hạ cho phép hắn có thể không biết khuyên chỉ bất quá Hai người trong tưởng tượng lý khác bị đánh, căn bản liền không có xuất hiện. Ngược lại là tại Thừa Khánh điện bên trong. Một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Nơi đây có một gốc cao lớn cổ thụ, vốn nên cho là cảnh lá um tùm, bây giờ từng mảnh từng mảnh màu vàng lá cây lại đều rơi vào trên mặt đất đem toàn bộ sân đều trải lên thật dày màu vàng thảm. Mà trong sân bộ gian phòng bên trong, Lý Thừa Càn cùng Lý Khác hai người lại là vẻ mặt tươi cười lẫn nhau ngồi đối diện. Ha ha ha, thái tử ca ca, lợi hại a, đây một đợt hố phụ hoàng năm và lượng. Chương 199. Lý Khác tương lai con đường. Chương 199. Lý Khác tương lai con đường. Người cũng không tệ, nơi này chọn cũng tốt. Lý Thừa càng từ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ra xa, nhìn thấy bên ngoài cái kia thật dày lá rụng, lộ ra một vệt nụ cười. Nếu là có người đi qua từ nơi này, tất nhiên sẽ giấm lên lá cây, phát ra một điểm tiếng vang. Tự nhiên là sẽ khiến hai người chú ý nơi đây. Quả thật là thương lượng đại sự nơi tốt. Ha ha ha, đây trên nóc nhà đều cũng bày khắp lá cây đâu, ta cố ý không có để cho người ta quét dọn. Lý Khắc cười một tiếng, lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hôm đó tại Thừa Khánh Điện đi dạo, hắn liền phát hiện bây giờ cái này bảo điện to lớn cổ thụ cực kỳ cao lớn. Đây là dụng không chỉ có là phủ kín sân, ngay cả trên nóc nhà đều là. Hắn liếc mắt liền phát hiện đây là trao đổi sự tình nơi tốt. Bốn phương tám hướng, căn bản cũng không cho người ta tới gần cơ hội. Chỉ cần có người tới gần, đều sẽ phát ra động tĩnh. Không tệ, bất quá chúng ta mấy cái nếu là như vậy thương nghị, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Lý thừa càn như mày, thái tử ca ca, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta ngày sau cũng không tất trao đổi sự tình. Lý khác cười lắc đầu, chúng ta chỉ cần không ngừng lẫn nhau tranh đấu liền có thể. Bây giờ kế hoạch còn xa, vẫn là lấy xúc tích lực lượng làm chủ, không có cái gì có thể trao đổi. cũng là. Lý Thừa Càn cười khẽ gật đầu. Bọn hắn cuối cùng kế hoạch là lật đổ lý thế dân, như vậy tại kết quả này trước đó, quá trình bên trong cũng không tất một mực tiếp xúc. Chỉ cần tại thời khắc cuối cùng cùng lý thế dân trở mặt là được rồi. "Bất quá, hôm nay ta vẫn còn muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cho ngươi định ra tương lai nhà dạo." Lý Thừa Càn nghiêm túc nhìn đến Lý Khác. "Thế lực của ngươi có phần rơi xuống, tiền tài cũng không nhiều, tiếp xuống phát triển sẽ có chút chậm chạp. Ta sẽ cho ngươi thoáng dây rửa tiền biện pháp, ngươi lấy biện pháp này đi tranh thủ tiền tài, mở rộng mình thế lực. Dương Liệu sinh ý chỉ là nhất thời, ngươi ăn đây một đợt, cũng liền không có." Nghe được Lý Thừa Càn nói, Lý Khắc lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc, từ Lý Thừa Càn bên kia biết dược liệu sinh ý đã để mình kiếm mấy chục và lượng, hiện tại lại có kiếm tiền biện pháp. Với lại, nhìn đến Lý Thừa Càn ý tứ, biện pháp này cũng không phải bình thường biện pháp, mà là có thể làm cho mình lâu dài kiếm tiền đây coi như quá thơm. Là vì sao sinh ý? Lý Khắc nhìn đến Lý Thừa Càn, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Sa phong cùng nước hoa sinh ý, hai thứ này đủ để cho ngươi kiếm vô số tiền tài. Lý Thừa Càn lộ ra một vẻ tự tin quan mang, từ trong lực móc ra một phong tín hàm, đưa cho Lý Khắc. Đây là bên sản xuất tử, ngươi lại nhìn xem. phái người có thể bắt đầu chậm rãi chế tác đứng lên cho lý khắc xà phòng cùng nước hoa suy ý cũng là lý thừa càn đi qua đắn đo suy nghĩ lý khắc cái này đệ đệ đối với mình cùng lý thái phía sau thế lực luôn luôn yếu đi một chút tiền tài phương diện so sánh thiếu vậy mình tự nhiên là muốn từ hướng này nhiều hơn trợ cấp lý Khắc. dạng này mới có thể để cho lý khắc tường đại đứng lên cảm ơn ca ca lý khắc cũng không hỏi cái này hai dạng đồ vật là cái gì ngược lại là chân tâm hướng phía lý thừa càn nói lời cảm tạ. hắn tin tưởng lý thừa càn sẽ không hố mình ân ngươi tiếp xuống phát hiện ngươi nên biết được lôi kéo triều thần kiếm tiền tiếp đó đó là lôi kéo bách tính, ngươi phát triển con đường, lấy ngươi thông minh cùng ngươi vốn có quan viên, ta cảm thấy ngươi nên đi vì dân giải oan lộ tuyến, ngươi xem coi thế nào. Lý Thừa Cần gật đầu, lại là nhìn đến Lý Khắc hỏi. mấy ngày này Lý Thừa Cần là hào hảo suy nghĩ qua tương lai quy hoạch, muốn lật đổ bản thân lao cha, cái kia nhất định phải ba huynh đệ tề tâm hợp lực, mỗi người lộ tuyến đều phải phân bố đi ra, dạng này mới có thể lôi kéo các phương diện bách tính. tốt nhất đó là tạo thế chân vạc đứng lên, cái này sướng rồi. vì dân giải oan. Lý Khắc sướng sở trong lòng tình tế suy nghĩ một phen, lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu. Đại khái hiểu lý thừa Càn ý tứ, đệ đệ Minh Bạch, vì dân giải hoan, cất cao giọng nhìn, lôi kéo thương hộ, để cao dân tâm. Cái kia thanh tức hắn chính là đi sĩ Lâm một con đường. Lôi kéo học sinh, cất cao giọng nhìn. Lý Khắc Suy một ra ba, nhìn về phía Lý Thừa Càn. Ha ha ha. Lý Thừa Càn cười một tiếng, nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên nhìn Minh Bạch, không tệ, ta cũng cho thanh tức chế định kế hoạch. Chúng ta ba người, ba con đường dây, lẫn nhau liên lụy lại nước giếng không phạm nước sông, đem Tam Vương đều nắm ở trong tay, trở thành thế chân vạc. Đi, ta đều nghe ca ca Lý Khắc lúc này gật đầu đồng ý xuống tới, Lý Thừa càng nói, "Lý Khắc có thể minh bạch, đây là vì chính mình lượng thân kế hoạch đương nhiên sẽ không lãng phí Lý Thừa Càn dụng tâm lương khổ." "Vậy được, ta liền đi, ta còn muốn cùng Thanh Tức đi thương nghị một phen." Lý Thừa càng gật gật đầu, đứng dậy. Vừa mới đứng lên đến. "A á á Lý Thừa Càn ngươi có bệnh a?" Ô, "Ô ô ô, ngươi Lý Thừa Càn ngươi đánh ta, ngươi nhất định phải chết." Á á á, ô ô ô, thái tử, ta ngày mai nhất định phải vạch tội ngươi." "Phu hoàng a, phu hoàng ngươi làm sao còn không phải người tới cứu ta a?" Lý Khắc đột nhiên diện đứng lên, một tiếng giống dọa đến lý thừa Cản đều là run lên mẹ cái này hí tinh chừng mắt liếc lý khác nói cũng không nói lúc này nổi giận đùng đùng liền trực tiếp rời đi chỉ là lý thừa Cản rời đi không bao lâu một tiếng gió thổi liền lan truyền đứng lên nghe nói không thái tử điện hạ đem nô vương đánh một trận nghe nói nô vương kêu cha gọi mẹ nhưng thảm ai ai bảo nô vương kiếm chúng ta bách tính tiền đâu đáng lời chết cười ta nô vương rốt cuộc bị đánh vẫn là chúng ta thái tử điện hạ bá khí vô song trực tiếp liền vọt vào cái kia thừa khánh điện đem nô vương đánh ai nói không phải đâu thái tử ngư bức ngoài giới đối với lý thừa càn đối với lý khác động thủ sự Tình, vậy cũng là khen không dứt miệng ai bảo hiện tại lý thừa càn rất được bách tính tâm đâu về phần lý thừa càn tức là đi tới trường an thành bên ngoài nào đó một chỗ quân doanh thái tử tới chơi trong con chướng lý tích cau mày nghe binh sĩ đến báo chỉ cảm thấy sọ não một trận đại hắn là thật không nguyện ý lẫn vào đến đây hoàng quyền chi tranh bên trong hết lần này tới lần khác lý thế dân nhất định phải đem lý thái nhét vào mình nơi này đến nguyên bản lý thái mình mỗi ngày tham dự huấn luyện cũng là bình tĩnh không có gì vấn đề nhưng bây giờ lý thừa càn đến đây a mẹ một ngày này này đều là chuyện phiền phái. Lý Tích bất đắc dĩ đứng dậy. Thái tử tự mình đến thăm, mình cũng không thể không thấy đi, với lại cũng phải nhìn lấy điểm. Miễn cho Thái tử cùng Ngụy Vương hai người náo ra chuyện gì đến. Đi thôi. Lý Tích nhanh chân hướng phía bên ngoài trại lính đi. Lý Tích quân đội chú đóng ở Trường An Thành bên ngoài một chỗ, quản lý rất là nghiêm ngặt, bất kể là ai đến, đều không thể đi vào. Cho dù là Lý Thừa Can đều chỉ có thể ở bên ngoài trại lính mặt im lặng trở lấy đương nhiên. Lý Thế Dân tới nói, Lý Tích sẽ sớm nhận được tin tức, sớm chạy đến quân doanh cổng nên đón. Giờ phút này, Lý Thừa Can liền đứng tại bên ngoài trại lính. nghe bên trong đủ loại rít tiếng la khẽ gật đầu liền hướng về phía đây rít tiếng la liền có thể nghe ra này quần binh sĩ huấn luyện chi nghiêm túc từng cái hô là thật lớn tiếng a ha ha ha thái tử điện hạ ngày sao lại tới đây lúc này lý tích mang theo nụ cười bước nhanh tiến lên đón chương 200, bồi vương ra đọc sách thôi chương 200, bồi vương ra đọc sách thôi thái tử điện hạ hôm nay sao có rảnh tới lý tích cười ha hả nhìn đến lý thừa cản tìm hiểu lấy lý thừa cản ý đồ đến bất quá trong lòng đã là xác định lý thừa cản nhất định là vì lý thái mà đến dù sao trương an thành bên ngoài như vậy nhiều quân doanh vì sao lý thừa càn hết lần này tới lần khác đến mình cái này quân doanh đâu thanh tước tại đây huấn luyện có một thời gian cô tới xem một chút hắn là như thế nào huấn luyện vậy mà như vậy có thành tự hiệu lý thừa càn hướng về phía lý tích gật gật đầu đồng dạng là khách khí đáp lại nói nếu là không tất yếu vẫn là không đắc tội lý tích cho thỏa đáng này. lý tích ngay vậy cũng cảm giác sọ não trong mơ hồ bắt đầu phát đau nếu là có thể hắn là thật không hy vọng để lý thừa càn cùng lý thái gặp mặt nếu là ở mình trong quân doanh phát sinh chuyện gì mình chẳng phải là muốn bị liên lụy ai nhưng là lý thừa càn đều đích thân tới đều mở miệng. mình như thế nào cự tuyệt đâu thái tử điện hạ mời lý tích chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đem lý thừa cản cho đón bảo trong quân doanh bố trí là ngay ngắn rõ ràng từng cái lều vải giống như là căn phòng nhỏ đồng dạng cũng không phải là lý thừa cản trong tưởng tượng như vậy giá rẻ một bên càng là có rất nhiều trọng khí giới đều bị chỉnh tề sắp đặt lấy bất quá ngẫm lại cũng là đây chỗ quân doanh là chuyên môn dùng để huấn luyện cũng không là hành quân đánh trận sử dụng như vậy dùng đồ vật tự nhiên là muốn kéo dài hơn một chút quân doanh bốn phía đều là dùng đến một hàng rào phong tỏa ngăn cản một bên còn có cốt dùng để giám sát ngoại giới tình huống Tuần tra binh sĩ cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua. Dù là tại đây thời thái bình, tại đây trường an thành bên ngoài đều không có một điểm buông lỏng. Có thể thấy được Lý Tích tài năng quân sự. Ngụy Vương điện hạ bây giờ đang tại huấn luyện thường ngày. Lý Tích đi theo Lý Thừa Cản giải thích một câu, chính là mang theo Lý Thừa Cản đi tới võ đài. Nơi này là đám binh sĩ chuyên môn huấn luyện sân bãi. Chỉ thấy được số lớn binh sĩ cầm trong tay trường mâu, hai tay để trần, cùng kêu lên gào thét, cùng nhau cầm trong tay trường mâu đâm ra. Từng cái trên thân đều là sóng nước lấp lóng, hiện nhiên đều đã chảy đầy mồ hôi. Mà Lý Thừa Cản rất dễ dàng liền phát hiện trong đám người Lý Thái đối với những binh lính khác. lý thái đồng dạng là hai tay để trần bất quá trên thân vẫn còn có chút tìm mỡ cùng những người khác cường tráng dáng người tạo thành tươi sáng so sánh đều dừng lại lý tích đi lên trước vẫy vây tay để đám người đều ngừng lại đông đảo đám binh sĩ nghi hoặc nhìn đến lý tích có chút không nghĩ ra nhìn thấy lý tích bên cạnh lý thừa càn về sau cũng là có chút hoang mang bọn hắn tự nhiên là không nhận ra lý thừa càn ngược lại là trong đám người lý thái nhận ra lý thừa càn lập tức nhíu mày ánh mắt lộ ra một vệ nghi hoặc lý thừa càn lại đột nhiên xuất hiện ở đây hiển nhiên là tìm đến mình đến gây chuyện vậy khẳng định là không đến mức lý thái cũng không tin tưởng lý thừa càn nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến mình góc dạ dù sao hai người thế nhưng là một phương cái tiêu chỉ có khả năng lý thừa càn là có chuyện quan trọng cùng mình thương nghị nghĩ rõ ràng đây điểm lý thái vẫn như cũng là đứng ở trong đám người không hề động đây là thái tử điện hạ hôm nay thái tử điện hạ tới nhìn xem các ngươi huấn luyện lý tích chỉ chỉ lý thừa càn giới thiệu một câu xuất một giây sau tất cả đám binh sĩ toàn bộ ánh mắt đều đặt ở lý thái trên thân ai không biết ngụy vương cùng thái tử hai người lẫn nhau tranh đấu thái tử đột nhiên đến đây khẳng định là tới đối phó lý thái trong lúc nhất thời mọi người thấy lý thừa càn ánh mắt đều có chút bất thiện đứng lên a lý thừa càn sững sở nháy nháy mắt nhìn đến đám người cái kia bắn ra tới ánh mắt lộ ra một vệ nụ cười hắn ngược lại là không có phát hiện lý thái ở phương diện này vậy mà cũng có không nhỏ năng lực chỉ là đến quân doanh huấn luyện một đoạn thời gian vậy mà có thể làm cho này một đám binh sĩ đều hướng về hắn chuyện tốt khu khu thanh tước làm sao còn muốn cô mời người đi ra không? lý thừa càn con ngươi đảo một vòng ho nhẹ một tiếng nhìn sang lý thái khẽ quát một tiếng Ngày. nghe được lời này lý thái vẫn không có động chỉ là nhìn về phía một bên lý tích Lý Tích trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Lý Thái đến huấn luyện thời điểm đã nói, đem mình xem như một tên binh sĩ, tất cả đều theo bình thường binh sĩ đến. Bây giờ, Lý Thái mặc dù mập một chút, nhưng các phương diện đều làm rất đúng chỗ. Quân kỷ nghiêm minh, huấn luyện bên trên cũng đều là liều mạng, không có một chút lười biếng. Giờ phút này, Lý Thái với tư cách binh sĩ, muốn từ trong đội ngũ đi ra, tự nhiên muốn đi qua mình cái tướng quân này cho phép. Ngụy Vương quả nhiên là không tệ a Lý Tích trừng mắt nhìn, rất mau đánh tiêu ý nghĩ này, Ngụy Vương lại không sai, hoàn quyền loại vật này cũng không thể dính vào. Ngụy Vương điện hạ, ra đi. Hôm nay thái tử đến đây. ngài liền không cần xem như là binh lính bình thường lý tích hướng về phía lý thái gật gật đầu lý thái lúc này mới nhanh chân từ trong đội ngũ đi ra trên thân chạy thắt nước mồ hôi đi đến lý thừa càng trước mặt thái tử ca ca người tại quân doanh ta chính là binh vì vậy không thể trước tiên đến bái kiến ca ca a ngươi làm sao thối như vậy lưu như vậy nhiều mồ hôi lý thừa càng ghét bỏ nhìn thoáng qua lý thái che mình cái mũi lời vừa nói ra đông đảo đám binh sĩ sắc mặt rất khó coi đứng lên nam nhân lưu điểm mồ hôi làm sao vậy mình tân tân khổ, khổ huấn luyện còn có thể không chạy mồ hôi sao Lý Thái cười thầm trong lòng, hắn đương nhiên minh bạch, đây là Lý Thừa Cản tại thay mình lôi kéo người tâm. Lý Thừa Cản nhất nước, từ nhỏ liền có trong quân đội huấn luyện qua, sao lại ghét bỏ những này? Thái tử ca ca nói đùa, như vậy thời tiết huấn luyện, sao lại không chạy mồ hôi đâu? Quân bên trong đều là như vậy. Lý Thái nghiêm mặt nhìn đến Lý Thừa Cản, Thái tử ca ca năm đó cũng tại quân doanh đợi qua, như vậy lâu không có rút quân về doanh, toàn bộ đều quên. Lý Thừa Cản phản phất bị Lý Thái lời này nhắc nhở đến, lúc này mới nhìn đông đảo đám binh sĩ lộ ra một vẻ khó chịu thần sắc, trừng mắt liếc Lý Thái, tức giận quát: Cô sao lại không biết những này? chỉ là trên người ngươi hương vị vô cùng khó ngửi thôi. cô gặp ngươi gầy không ít, cố ý ghé thăm ngươi một chút là như thế nào huấn luyện? không nghĩ tới thanh tước, ngươi cũng chỉ là đơn giản như vậy huấn luyện. điều này thực khiến cô có chút thất vọng à? với tư cách hoàng thất tử đệ, ngươi nên càng thêm chịu khổ một chút, làm bậc này trò trẻ con huấn luyện, để làm gì? nghe được lời này, phía dưới đám binh sĩ sắc mặt lại là không dễ nhìn đứng lên. lý thừa cần những lời này, lại là đem bọn hắn cũng mắng đi vào. bọn hắn cũng là tại làm bậc này trò trẻ con huấn luyện đâu? dù là lý tích cũng là miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, hắn với tư cách tướng quân, huấn luyện hạng mục cũng cùng hắn có quan hệ. Thái tử điện hạ vì nhằm vào ngụy vương, ngược lại là không có cố kỵ người khác. Hừ, Thái tử ca ca chỉ sợ là coi thường những này huấn luyện a. Lý Thái tự nhiên là không cam lòng yếu thế hừ lạnh một tiếng. Ngươi chớ có nhìn những chuyện này đơn giản, quả thật huấn luyện đứng lên. Thái tử ca ca chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Với lại những này huấn luyện đều là Lý Tích tướng quân đưa ra, ngươi chẳng lẽ trướng mắt? Phúc. Lý Thừa càng bật cười một tiếng, đưa tay muốn đập vô Lý Thái bà vai, nhìn thấy hắn trên thân cái kia đầy người mồ hôi, ghét bỏ thu tay về. Lý Tích tướng quân chỉ sợ cũng chơi với người nào thôi, bậc này huấn luyện không có một chút cường độ, thuần cùng ngươi đây vương gia đọc sách thôi. Làm sao, ngươi như vậy không phục, muốn cùng cô so một lần. Chương 201, một cước đạp bay Lý Thái. Chương 201, một cước đạp bay Lý Thái. Lý Thừa Cản tràn đầy khinh thường nhìn đến Lý Thái, nhìn sang đông đảo đám binh sĩ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, chẳng lẽ coi là đi theo một đám phế vật huấn luyện mấy ngày, liền có thể chiến thắng cô? Ngậy. Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt người đều là đen lại, cực kỳ bất thiện nhìn đến Lý Thừa Cản, nếu không phải Lý Thừa Cản thân phận bày ở nơi này, hơn nữa còn có Lý Tích đứng ở một bên, bọn hắn đã sớm xông lên đánh tơi bởi Lý Thừa Cản. Ngược lại là Lý Tích khẽ nhíu mày, Hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, hắn nhưng là biết được Lý Thừa Cản tính cách, Thái tử từ trước đến nay mặc cho thiện, giảng cứu nhân đức, vô duyên vô cớ sao lại đột nhiên lên tiếng như vậy đắc tội với người? Cho dù là vì chào phúng Lý Thái, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều cho cùng chửi. Thái tử đây chính là một cái cực kỳ lấy đại cục làm trọng người đây chính là Lý Thừa Cản cho tới nay cho tất cả mọi người ấn tượng, hiền lành, nhân đức đối với người nào đều là vô cùng có lễ phép. Vì vậy, Lý Tích so sánh Hoài nghi Lý Thừa Cản có thể là cố ý mà vì đó, Lý Thừa Cản tự nhiên cũng chú ý tới Lý Tích ánh mắt, hướng về phía hắn nháy mấy mắt. Lý tích trong lòng hiểu rõ. Liên đây nói rõ đó là thái tử cố ý chỉ bất quá. Thái tử làm như vậy nói, đến cùng là tại mưu đồ cái gì đâu? Điều này thực làm cho người có chút kỳ quái. Như vậy vũ nhục này một đám binh sĩ, có thể có chỗ tốt gì? Hừ. Lý Thái hừ lạnh một tiếng, con mắt toát ra trùng thiên lửa giận, nắm đấm bóp chăm chú, phẫn nộ nhìn đến Lý Thừa Càn. Thái tử ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục đại đường đám tướng sĩ. Bọn hắn bây giờ vất vả huấn luyện, cũng là vì về sau có thể bảo hộ đại đường. A a. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, có đúng không? ngươi chẳng lẽ coi là chỉ cần lưu điểm mồ hôi liền xem như bảo vệ quốc gia được rồi cô cũng không nói nhảm lừa nhác cùng ngươi nhiều lời ngươi có dám cùng cô một trận chiến lý thừa càn nhàn nhạt nhìn đến lý thái mở miệng lại một lần nữa hỏi lý thái nháy nháy mắt thái tử ca liên tục hai lần hỏi mình muốn hay không đánh một trận hiển nhiên là hy vọng mình đánh một trận chỉ bất quá mình dù là huấn luyện như vậy lâu cũng không thể nào là thái tử ca đối thủ a đối với cái này lý thái vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy ban đầu cổng cái kia năm vạn lượng bạch ngân thế nhưng là đẫm máu người chứng kiến chứng kiến lý thừa càn là đến cỡ nào khủng bố đánh liền đánh. Lý Thái không chút do dự mở miệng nói ra, "Fen." Vừa dứt lời, Lý Thừa Càn một cước trực tiếp đá ra, Lý Thái căn bản là không kịp phản ứng, cả người bay ngang ra ngoài, Trung điệp rơi vào trên mặt đất. "Phế vật." Lý Thừa Càn khinh thường nhìn đến Lý Thái, Khỏe miệng khẽ nhả ra hai chữ đến, "A a." Lý Thái ôm bụng, chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, hét thảm một tiếng, càng là một bộ không hiểu thấu bộ dáng nhìn đến Lý Thừa Càn. Hắn không hiểu rõ Lý Thừa Càn đây một đợt đến cùng là muốn làm gì. Cái này hạ thủ cũng quá nặng a. "A." Lý Thừa Càn ra vẻ một bộ kinh ngạc bộ dáng, trầm rãi quay đầu nhìn về phía đông đảo đám binh sĩ, các ngươi tựa hồ đối với cô có chút bất mãn a Có thể nhìn thấy, đông đảo đám binh sĩ nhìn đến Lý Thừa Càn đều là tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thừa Càn đây là đánh lén, chỉ là ỷ vào mình thái tử thân phận đến làm sàng làm bậy. Bất quá đối mặt Lý Thừa Càn hỏi thăm, mọi người đều là không có mở miệng nói chuyện, bởi vì quân kỳ ở chỗ này. Tại sao không nói chuyện? Lý Thừa Càn khỏe miệng đường vòng cung gãy nhẹ, thần sắc càng là khinh thường. Quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tích, Lý Tích tướng quân, để bọn hắn mở miệng nói chuyện đi, cô muốn nghe xem bọn hắn ý nghĩ. lý tích mặc dù không hiểu lý thừa càn ý nghĩ nhưng đã thái tử mở miệng tự nhiên tuân theo các ngươi mở miệng a lý tích mệnh lệnh một cái đông đảo đám binh sĩ rốt cục nhịn không được thái tử ngươi đây là đánh lén không sai chúng ta không phải phế vật ngụy vương cũng không phải phế vật hắn ở chỗ này huấn luyện cho tới bây giờ không có kêu lên khổ hô qua mệt mỏi đúng ngươi đây đột nhiên động thủ thắng mà không võ ngươi là cao cao tại thượng thái tử làm thế nào biết chúng ta huấn luyện gian khổ không sai thái tử thắng mà không võ chúng ta đều không phải là phế vật ngươi chưa từng gặp qua ngụy vương điện hạ là thế nào vì sao cố gắng dựa vào cái gì nói ngụy vương điện hạ đông đảo đám binh sĩ ngươi một lời ta một câu toàn bộ đều là nói ra không ngừng lý thừa càng khẽ gật đầu xem ra lý thái đoạn thời gian này ở chỗ này huấn luyện đúng là thu nạp không ít nhân tâm tất cả đều là nói nhảm lý thừa càng gầm thét một tiếng ánh mắt liếc nhìn toàn trường âm thanh vang rội lớn tiếng nói như thế nào đó là đánh lén hành quân đánh trận đây đều là mưu kế làm sao người ta địch nhân còn cùng ngươi giảng những này mặt khác có thể bị cô đánh lén đó là lý thái món ăn phế vật hắn vì sao không thể kịp phản ứng đâu mình phản ứng không kịp quái cô đánh lén cô nói để ở chỗ này cô không sợ đánh lén bởi vì bất kỳ đánh lén tại tuyệt đối trên thực lực không có bất kỳ cái gì tác dụng còn có các ngươi từng cái lưu điểm mồ hôi liền coi chính mình rất mạnh mẽ sao cho là mình rất mệt mỏi liền xứng đáng đại đường đánh rắm, toàn bộ đều là đánh rắm, mồ hôi tính là gì các ngươi nếu là mọi mệnh vì sao còn có khí lực đứng ở chỗ này còn có khí lực nói cô không phải cô nhìn các ngươi đều là không có huấn luyện đúng chỗ lý tích ba ba đối với các ngươi đó là quá thiện lương từng cái phế vật chỉ muốn mình đầy đủ mệt mỏi không ngừng tìm cho mình lấy cớ lý thừa càn một trận giận vun nhìn lý tích là nhìn mà than thở hãn đại khái hiểu lý thừa càn muốn làm gì đây là muốn huấn luyện đây một nhóm binh sĩ ai nhưng là phương này thức có phải hay không có chút vấn đề đối phó binh sĩ cũng không thể liền một trận giận mắng còn muốn thể hiện ra mình thực lực à đến để cô nhìn xem các ngươi năng lực từng chuyện mà nói mình không phải phế vật, cái kia để cô nhìn xem các ngươi mạnh bao nhiêu lý thừa càn từng bước một hướng phía trong đám người đi đến hôm nay cô cho phép các ngươi đối với cô độc thủ nếu như các ngươi có thể đánh ngược lại cô cô đem bọn ngươi để cử đến phụ hoàng cái kia cho các ngươi chức quan đồng thời cô vô cùng xuất ra một ngàn lượng bạch ngân cho các ngươi Lý Thừa Càn nói lời giữ lời, các ngươi có dám? Lời vừa nói ra đông đảo đám binh sĩ đều là sức sở, sau đó chính là cái kia nồng đậm tâm động. Trực tiếp đề cử đến bệ hạ bên kia làm quan, hơn nữa còn có thể cầm tới 1000 lượng bạc, đây một đợt trực tiếp cất cánh á bọn hắn tham gia quân ngũ là vì cái gì? Không phải là vì ăn cơm no, kiếm chút tiền, tương lai có tiền đồ hơn sao? Bây giờ, Lý Thừa Càn trực tiếp cho bọn họ, mỗi một cái đều là tâm động không được. Chỉ bất quá, lý trí để bọn hắn đều khất chế, chỉ là đứng tại chỗ, có chút xoắn xuýt do dự nhìn về phía Lý Tích. Dù sao, quả thật đối với Thái tử động thủ, Hậu quả này khó mà nói đám người ánh mắt, Lý Thừa Càn tự nhiên là chú ý tới. Thái tử điện hạ, Lý Tích mở miệng, đang chuẩn bị thuyết phục một câu. Ai ngờ đến, Lý Thừa Càn lại là vẫy vây tay. "Lý Tích bà bá, không cần đau lòng một nhóm người này, ngọc bất chắc bất thành khí, chỉ có để cô giáo hấn qua bọn hắn sau đó, bọn hắn mới hiểu." "Lý Tích, ác à, ta tở mở lo lắng là ngươi a chương 202. Chân Long chi lực, này làm sao đánh?' Chương 202, Chân Long chi lực, này làm sao đánh?" Lý Tích cũng là người thông minh, hắn ngay từ đầu khả năng còn không mò ra Lý Thừa Càn ý nghĩ. nhưng là hiện tại đó làm mò được rõ rõ ràng sợ, cực kỳ thấu hiểu. hắn thấy Lý Thừa Càn chính là muốn tại này một đám đám binh sĩ trước mặt lập uy, dựng nên ra bản thân vô pháp địch nổi hình tượng. Một phương diện có thể làm cho này một đám đám binh sĩ càng thêm cố gắng huấn luyện, cũng coi là cho mình nhân tình. dù sao đây là mình binh sĩ. một mặt khác tức là dùng để chèn ép Lý Thái, dùng mình vô địch thực lực nói cho tất cả mọi người Lý Thái bất kể như thế nào cố gắng đều khó có khả năng làm mình đối thủ đối với Lý Thừa Càn thực lực. Lý Tích không có giải rất nhiều nhưng cũng đại khái biết được một chút. Lý Thừa càng một ngày đem năm vạn lượng bạch ngân chuyển không sự tỉnh, trong chiều cái nào quan viên không biết đâu. Lại thêm, Lý Thừa càng tự sát như vậy nhiều lần, Lý Tích càng là hoài nghi Lý Thừa càng trên thân còn có một môn ngoại công. Nhìn một chút ở đây lại khái hơn 200 đám binh sĩ, Lý Tích trong lòng tính toán một phen. Thái tử có thể đem 5 vạn lượng bạch ngân dọn đi, đây thể lực phương diện không cần phải lo lắng, 200 người cũng không phải vấn đề. Về phần vũ lực phương diện, không biết Thái tử võ công như thế nào, nhưng lực lượng này là đủ. Còn có ngoại công. T, Lý Tích hít sâu một hơi, chậm kiệm phản ứng. tựa hồ tất cả mọi người đều bản năng không để mắt đến Lý Thừa Cản tự thân thực lực. Thái tử điện hạ là có thể lấy một địch trăm tồn tại. Tương lai đại đường đệ nhất danh hào, có lẽ đó là Thái tử. Vậy Thái tử ngài cẩn thận một chút. Nghĩ đến đây, Lý Tích liền không có ngăn cản tâm tư, dù sao cũng phải tính được mình là một điểm đều không thua thiệt. Ngược lại là cùng Thái tử chỗ tốt quan hệ, cũng có thể cùng Ngụy Vương cân bằng một cái, mình tiếp tục khi một cái chung là vị. Về phần Lý Thừa Cản có thể hay không gặp phải nguy hiểm, lý tích đó là một điểm đều không lo lắng, dù là Lý Thừa Cản gặp phải nguy hiểm, đây không mình tại a, mình cũng có thể trước tiên xông đi lên. các ngươi đều không cho phép dùng vũ khí lý tích hướng phía đám binh sĩ khẽ quát một tiếng tới đi lý tích tướng quân đồng ý hôm nay cô một người đánh các ngươi tất cả mọi người để cho các ngươi minh bạch các ngươi là bao nhiêu phế vật lý thừa càng tiến lên một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn đến tất cả đám binh sĩ lớn tiếng mở miệng nói ra dẫn tới tất cả binh sĩ càng là sinh lòng phẫn nộ nhưng không có người động thủ trước thấy thế lý thừa càng cũng không do dự lúc này tiếp tục tiến lên căn bản liền mặc kệ trước mặt là người nào đi lên đó là một cước đem người trực tiếp cho đạp đến trong đám người trong miệng càng là không ngừng quát mắng làm sao các phế vật, liền đối cô động thủ dũng khí cũng không có a a a, giết, xông lên, chơi hắn, làm sao phách lối như vậy a, thái tử không tầm thường a, hôm nay liền nhất định phải đánh ngã ngươi. mẹ, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể đánh không lại một cái thái tử không thành. cho cười, xông lên a, các binh đệ, đông đảo đám binh sĩ cũng nhịn không được nữa, từng cái sung phong tiến lên, hướng phía Lý Thừa Càn dũng bánh lao tới. Lý Thừa Càn không sợ chút nào, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt Hàn Quang không ngừng chớp động lên. hôm nay đến đây, Lý Thừa Càn sớm tại hệ thống nơi này đổi võ công, bây giờ thực lực cũng coi là đỉnh tiêm. giờ phút này đối mặt mọi người tới tập lý thừa càn không chút nào hoảng ngược lại là vượt khó tiến lên trực tiếp xông lên trước phạm là lý thừa càn những nơi đi qua nhất định là người ngã ngựa đổ phạm là bị lý thừa càn một quyền đánh trúng giả đều sẽ ngay tiếp theo sau lưng người bay tứ tung ra ngoài lý thừa càn nhất quyền nhất cước, đã có thể xưng tuyệt thế vũ khí uy lực khủng bố như vậy lý tích đứng ở một bên quan chiến đó là nhìn trận mắt hốc mồm trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe một quyền này một cước, đều là nhất dùng ít sức có hiệu quả nhất không có một chút loẹo loẹt lãng phí thể lực xem ra thái tử điện hạ là quả thật có chăm chỉ luyện tập qua tốc độ này cũng là cực nhanh với lại thân pháp càng là lợi hại đánh nhau thời điểm đối mặt quần đầu kiên kỵ nhất đó là bị người vây lên bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ chỉ thấy được lý thừa càn trong đám người không ngừng xuyên qua mỗi một quyền ra ngoài đều sẽ mang theo một nhóm người bay ra ngoài trong lúc nhất thời chỉ thấy được đám binh sĩ không ngừng bay tới bay lui phát ra đủ loại kêu thảm a đậu xanh rau muống, đây khí lực quá lớn các nghĩnh đệ cùng tiến lên vây quanh hắn ôm lấy hắn nhanh lên mọi người chúng ta cùng nhau ôm lấy nàng đừng cho hắn loạn di động không sai, chỉ cần khống chế lại hắn, luôn luôn có thể đánh, đừng để hắn trốn đi chỗ tới. Đám binh sĩ ngươi một câu ta một câu, không cách ra miệng an bài chiến thuật đối mặt đám binh sĩ quang minh chính đại mưu đồ. Lý Thừa Càn lại chỉ là cười cười, ngừng lại, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là nhìn đến đám người, vây vây tay. Đến, cô để cho các ngươi minh bạch, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Mới vừa không phải nói cô đánh lên sao, hiện tại cô bất động, cho các ngươi cơ hội. Nhìn đến Lý Thừa Càn như vậy phách lối đám binh sĩ không có phẫn nộ, ngược lại là cười. Thái tử thực lực. bọn hắn hiện tại tự nhiên là công nhận, đúng là so với bọn hắn lợi hại, nhưng là không khỏi cũng quá tự đại, thật cho là mình lực lượng có thể địch nổi một đám người sao? Từng cái lúc này nhịn không được, vội vàng bổ nhào về phía trước tiến lên, có người ôm lấy Lý Thừa Cản thân thể, có người ôm lấy Lý Thừa Cản cánh tay, còn có người đem Lý Thừa Cản bắp đùi ôm lấy. Dù sao tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, đem Lý Thừa Cản vây quanh là cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, hoàn toàn là không nhìn thấy Lý Thừa Cản một điểm. Thế, đây, đây vẫn được sao? Lý Thái con mắt trừng lớn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến một màn này. hắn biết được lý thừa càn thực lực mạnh nhưng đây cũng quá mạnh a chỉ thấy được tất cả đám binh sĩ quay chung quanh tại lý thừa càn bên cạnh đem lý thừa càn cho chắn gắt gao căn bản cũng không cho lý thừa càn một điểm động đậy cơ hội lý tích càng là vô cùng khẩn trương nhìn đến một màn này chốc lát có bất kỳ không thích hợp địa phương hắn liền sẽ lập tức tiến lên ngăn cản bọn hắn đây chính là thái tử ngàn vạn không thể tại mình trong quân doanh thụ thương lan a nhưng mà một giây sau theo lý thừa càn một tiếng gầm thét chuyển đến đông đảo đám binh sĩ giống như là bị dây thừng kéo lại đầu dạng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi lý thừa càn cánh tay vung lên chính là có số lớn binh sĩ na xuống. hai chân vừa nhất lại có một đám đám binh sĩ người ngã ngựa đổ toàn thân vừa dùng lực tất cả mọi người đều bị đây vô cùng lực đạo cho hất tung ở mặt đất bên trên đậu xanh rau muống mẹ nó đây là quái vật a chân long chi lực sao đây khí lực trời ạ cho dù là một đầu ngưu đều có thể bị chúng ta lật tung a chân long chi lực nhất định là chân long lực đậu xanh rau muống quá lợi hại quá ngưu bức vô địch ta chịu phục thái tử mắng ta phế vật ta phục ta phải sát thực phế vật mẹ nó này làm sao so a không đánh đánh cái cái dám a Tất cả đám binh sĩ đều là ngồi liệt trên mặt đất, một mặt ngậm bức nhìn đến Lý Thừa Càn. Chương 203, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chương 203, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bên trong giáo trường Đông Đảo đám binh sĩ ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn đến Lý Thừa Càn. Mỗi một cái đều là tràn đầy rung động cùng ngậm bức. Thật sự là Lý Thừa Càn mới vừa biểu hiện ra quả thực quá mạnh. Một đám người đem Lý Thừa Càn lay, tay chân toàn thân đều bị ôm lấy, bên ngoài còn có một đám binh sĩ đang dùng lực để ép. Bọn hắn là chuẩn bị một mực hạn chế lại Lý Thừa Cản, không cho hắn động đậy cơ hội. Liên như vậy nhằm vào, cho dù là một đồng ưu một đầu hổ đều sẽ bị vững vàng khống chế lại vô pháp động đậy nhưng là lý thừa càn lại là khác biệt trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho là ngược cái này cũng dẫn đến này một đám đám binh sĩ si đã mất đi chống lại chi tâm trực tiếp lựa chọn đầu hàng cái này căn bản liền không phải sức người có thể chống cự nhìn đến đám người cái kia trận mắt hốc một bộ dáng lý thừa càn khép cười một tiếng nhà nhạc hỏi còn có người không phục sao phục ta phục chúng ta đến thật là phế vật không phải đây thái tử ngươi dùng chân long tri lực chúng ta làm sao đánh a một quá bất hợp lý đây không có biện pháp đánh A, đám binh sĩ từng cái gật đầu có có chút không cam tâm A, nhưng cũng không có biện pháp lực lượng phía trên trinh lệnh để bọn hắn đã là bất lực phản kháng chỉ có thể ở ngoài miệng tiếp tục rào biện lấy chân long chi lực lý thừa cản lực lượng quá vượt qua người bình thường vì vậy bọn hắn chỉ có thể dùng chân long chi lực để hình dung dù là một bên lý tích đều là một mặt hoài nghi nhìn đến lý thừa cản sẽ không phải quả thật có cái gì chân long chi lực a liền mới vừa lý thừa cản biểu hiện ra ngoài lực lượng lý tích thật sâu minh bạch trong chiều không có một cái nào võ tướng có thể làm đến quá kinh khủng a mình trong ngày thường không chịu cố gắng huấn luyện bắt đầu kéo cái này lý thừa càn cười lạnh một tiếng nhanh chân lại đi trở về đến lý thái bên cạnh nếu là thật sự long chi lực cái kia vì sao thành tức không có đâu còn không phải bởi vì không có cố gắng huấn luyện các ngươi huấn luyện chỉ là hoàn thành tất cả nhiệm vụ cũng cảm giác mọi mệt như vậy đủ rồi nhưng các ngươi có thể đem các ngươi lực lượng cho dùng hết nếu là lực lượng không dùng hết như thế nào lại sinh ra mới lực lượng đâu từng cái chỉ cảm thấy chảy một chút mồ hôi liền tính cố gắng tính là cái gì chứ chiến trường bên trên địch nhân cũng sẽ không giống là cô như vậy thiệt lương chỉ là đem bọn ngươi đánh bay ra ngoài liền có thể mà là sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết đi. Các ngươi hiện tại lười biếng, đây chính là ảnh hưởng chính các ngươi tương lai vận mệnh. Nghe Lý Thừa cản nói, Lý Tích trùng điệp gật đầu, đứng ra thân đến. Không tệ, Thái tử nói cực phải. Bây giờ huấn luyện các ngươi, cũng không phải là vì đại đường, mà cũng là vì các ngươi. Chính các ngươi cố gắng huấn luyện, tương lai mới có thể trên chiến trường giữ được tính mạng. Dạng này thu hoạch được công lao mới có thể phong thưởng. Nếu như các ngươi hiện tại trộm gian dùng mấy lưới, đến chiến trường bên trên, vậy bản tướng quân một mực cho các ngươi nhà xác. Nghe Lý Tích cùng Lý Thừa cản hai người nói đông đảo đám binh sĩ đều là yên lặng túi lầu xuống, lộ ra có chút xấu hổ. Mặc dù trong ngày thường, bọn hắn cũng cảm giác mình đã là đầy đủ cố gắng, mỗi ngày huấn luyện đều không có lời biếng. Nhưng là dựa theo Thái tử nói, mình đến xác thực không có đem khí lực cho dùng hết, làm động tác thời điểm, chỉ là phù hợp tiêu chuẩn liền có thể, không có chân tâm dùng sức. Thanh tước, cô nói, liền như vậy huấn luyện, 100 năm cũng không phải cô đối thủ. Lý Thừa Càn nhìn sang Lý Thái lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt hướng về phía đông đảo đám binh sĩ nhìn một chút. Lý Thái minh bạch Lý Thừa Càn ý tứ, một bộ cực kỳ không cam tâm bộ dáng, nhìn qua Lý Thừa Càn lớn tiếng nói ra: "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tương lai như thế nào, ai nói đến chuẩn?" Từ hôm nay, ta Lý Thái nhất định cùng này một đám các huynh đệ cùng nhau gấp đội huấn luyện. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chiến thắng ngươi. Không tệ. Lý Thái nói, lập tức đưa tới Đông đảo đám binh sĩ của mình. bọn hắn vốn đã là không có chống lại tri tâm, bọn hắn có thể đấu không lại Lý Thừa Cản. Mặc kệ là về mặt thân phận mặt, vẫn là trên thực lực. Nhưng là hiện tại Lý Thái đứng ra, liền như là là cho này một đám đám binh sĩ tìm tới tâm phúc. Lý Thái thân phận đủ để cùng Lý Thừa Cản chống lại. Như vậy chỉ cần mình này một đám cố gắng huấn luyện, một ngày nào đó, có thể chiến thắng Lý Thừa Cản. A hử? Lý Thừa Càn ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Thái. còn ở lại chỗ này lôi kéo người đâu, cô ở chỗ này dựng nên uy tín, là cho ngươi dùng để lôi kéo người. Lan đi tắm rửa, cô còn có việc muốn nói với ngươi. Lý Thừa càn hơi vung tay, nhìn về phía một bên Lý Tích, chắp tay nói ra. Lý Tích bà bá, ta thân thể này cũng ốm mế, ngươi an bài cho ta cái rửa mặt địa phương A. Được rồi, được rồi. Lý Tích cười gật gật đầu, trong lòng ngược lại cũng có chút sung sướng. Hắn phát hiện Thái tử cùng Ngụy Vương tranh chấp cũng là rất vui. Thái tử cố ý tới chen ép Ngụy Vương, không để cho trong quân đội sinh ra hy vọng đây vốn là một chuyện tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác quá hạt tại là quá mức cường đại. rút lại là để Ngụy Vương cùng đám binh sĩ có một loại cùng chung mối thủ tâm tư ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Sau một lát, dựa mặt Hoàn Tất Lý Thừa Càn cùng Lý Thái lại một lần nữa trở lại bên trong giáo trường. Võ đại diện tích cực lớn, là một khối to lớn đấy bằng, liếc nhìn lại, bất luận kẻ nào đều là nhìn một cái không sóc gì. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người tức là đứng tại chỗ xa nhất địa phương, nhìn đến bên trong giáo trường đám binh sĩ huấn luyện. Thái tử ca ca, ngươi hôm nay tới tìm ta, còn có chuyện gì sao? Lý Thái hơi có nghi hoặc hướng phía Lý Thừa Càn dò hỏi. Hắn không thể tin Lý Thừa Càn chỉ là đơn thuần tới chen ép một cái mình. thuận tiện giúp mình lôi kéo một cái nhân tâm. Nếu là liền kéo lũ người đều phải Lý Thừa càng tự mình tới nói, mình cái này hợp tác đồng bạn liền quá rất dễ. Ân, đây là cho ngươi tương lai quy hoạch. Lý Thừa càng đem một phong thư đồng dạng đưa cho Lý Thái. Tam đệ bên kia, ta đã cho một phong, đây là ngươi. A. Lý Thái nháy nháy mắt, càng là nghi hoặc. Trong này có tạo giấy thuật cùng yến thuật thuật, có thể cải biến toàn bộ đại đường cách cục. Bất quá ngươi cắt chậm rãi lấy thêm ra đến. Tạo giấy thuật có thể đem trang giấy chi phí tiết kiệm chín thành có thừa, ngươi hiểu, tương lai thiên hạ trang giấy đều sẽ cực kỳ tiện nghi. về phần in ấn thuật đó là có thể tăng tốc in ấn tốc độ cùng chi phí vấn đề có hai thứ đồ này ngươi liền có thể tại thiên hạ văn đàn chiếm cứ một cái tụ không thể động vị trí lý thừa Càn cẩn thận cho lý thái giải thích tam đệ bên kia ta cho là trên buôn bán đồ vật ngươi cũng là không thiếu nhiều như vậy tiền liền chuyên tâm tại văn đàn bên trên có chút thành cửu t ngược lại là lý thái hít sâu một hơi cực kỳ kinh dị nhìn đến lý thừa Càn. tiết kiệm chính thành có thừa chi phí kinh khủng như vậy đây chẳng phải là người thiên hạ đều có thể đọc nội sách này thái tử ca ca cái này trí cao vinh dự bằng không thì vẫn là ngươi cầm a đây cái này cần để ta gia tăng bao lớn danh vọng a lý thái lộ ra có chút do dự khó xử nhìn đến lý thừa cản chương 204, nghe nói lý tích tướng quân có một nữ nhi chương 204, nghe nói lý tích tướng quân có một nữ nhi tại lý thái xem ra lý thừa càn lấy ra tạo giấy thuật đó là triệt để cải biến thiên hạ cách cục để vô số dân chúng nhóm đều có thể đọc nổi sách đây là tạo phúc thương sinh đồ vật gia tăng danh vọng đó là hoàn toàn đếm không hết loại kia mình nếu là cầm cái này chỉ sợ danh vọng khổng lồ không được sẽ ảnh hưởng đến lý thừa cản vẫn là ca, ca chính ngươi dùng đi dù sao tương lai ngươi là muốn đăng cơ như vậy danh vọng hay là tại trong tay người cho thỏa đáng. Nhìn đến Lý Thái như vậy thân mật bộ dáng, Lý Thừa Càn cười cười, thật không hổ là mình thân đệ đệ A lớp đầu, đưa tay vô vô Lý Thái bả vai, ôn hòa nói ra: "Việc này ngươi yên tâm, cô còn có cái khác, với lại cô nếu là xuất ra cái này, ngươi vô pháp chống cự cô, chúng ta vô pháp hình thành tạo thế chân vạn, như thế nào để phụ Hoàng Yên Tâm đâu? Chính ngươi an tâm cũng được." "Tốt." Nghe được đây, Lý Thái mới chậm rãi gật đầu, trong lòng nghĩ lại một cái, cũng xác thực như thế. Nếu là Lý Thừa Càn trong tay không có cái khác đồ vật, sao lại đem cái này cho mình ra tăng danh vọng đâu? Phải biết, mình cũng coi là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Mình chốc lát mạnh hơn Lý Thừa Cản, như vậy ăn thiệt tỏi là hắn à? Về phần tương lai con đường, ngươi đại khái là minh bạch, lôi kéo văn đàn, si lông. Ngoài ra ta ở bên trong còn viết một cái nhà in hình thức. Tương lai ngươi tại đại đường các nơi mở nhà in, chuyên môn dùng để bán sách, giá tiền này có thể hơi rẻ, dù sao chi phí đầy đủ thấp. Mặt khác còn có thể tại nhà in bên trong chiêu nạp học sinh nhà nghèo đến sao chép thư tịch, ngươi cũng có thể lung lạc mình người. Ngươi có thể lý giải cô ý tứ. Lý Thừa Cản nhìn đến Lý Thái, mở miệng dò hỏi. Minh bạch. Lý Thái gật đầu. thái tử ca ca ý là lôi kéo hàn môn sĩ tử bắt đầu bồi dưỡng mình nhân tài sao chép thư tịch cũng chỉ bất quá là cho học sinh nhà nghèo kiếm tiền cơ hội ta minh bạch việc này bất quá đã như vậy chẳng lại an bài cho bọn hắn miễn phí ăn ngủ có lẽ có thể càng tốt hơn một chút không thể lý thừa càn lắc đầu nhìn thấy lý thừa càn cự tuyệt lý thái lập tức có chút hoang mang nhìn đến lý thừa càn nếu là lôi kéo học sinh nhà nghèo vì sao không trực tiếp làm đến cùng đâu thái tử ca ca ngươi lưu ra thôn không phải liền là như thế lý thái là thật không hiểu mình muốn lôi kéo học sinh nhà nghèo nói trực tiếp bao ăn ở đồng thời cho bọn hắn chép sách cơ hội để bọn hắn an tâm đọc sách đây không phải vô cùng tốt tá vì sao không được chứ lý thừa càng lưu ra thôn không phải liền là như thế với lại càng thêm quá phận đưa phòng tặng đất còn đưa tiền còn bao hết người ta tiểu hài đọc sách vậy mình vì sao không thể cô lưu ra thôn liền cái kia một số người chẳng qua là dùng để ngàn vàng mua xương, làm bộ dáng hấp dẫn còn lại bất tính nhưng ngươi nếu là làm như vậy ngươi có nhiều như vậy tiền sao lý thừa càng ghét bỏ nhìn thoáng qua lý thái với lại như thế nào phòng bị những cái kia đến ăn uống chỗ đám học sinh đâu ngươi muốn quá tốt đẹp cho phép bọn hắn sao chép thư tịch kiếm một chút tiền tài đã là cực kỳ tốt, bao ăn ngủ tự nhiên là không thể. Nhưng người có thể thiết lập bài danh bảng, mỗi tháng khảo giáo một lần, chuẩn bị mười thỉnh thoảng giả bao nhiêu ở giữa giá rẻ phong ốc. Đứng đầu bảng có thể miễn phí ở lại, mà bảng thứ hai là muốn tốn hao một chút tiền tài, bảng tam hoa phí càng nhiều hơn một chút, cứ thế mà suy ra, như vậy tiến hành, có lẽ sẽ tốt một chút. Về phần đồ ăn nói, người có thể bao một trận, phàm là chép sách, có thể miễn phí cung cấp một trận thức ăn, nhưng là nhóm này ăn, ngươi phải đặc biệt mời một chủ sư. Lý Thái nguyên bản nghe Lý Thừa cản nói, đó là ngay cả ngay cả gật đầu, trong lòng tán thưởng Lý Thừa cản trọng. đem các phương diện đều cân nhắc đến ngược lại là mình muốn quá tốt đẹp chỉ bất quá đang nghe lý thừa càn nói phải đặc biệt tìm một cái đầu bếp đây để lý thái có chút khốn hoặc đầu bếp này không phải liền là phải đặc biệt tìm sao thái tử ca ca ý là để ta tìm đầu bếp nội danh sao không chuyên môn tìm một cái làm đồ ăn khó ăn càng khó ăn càng tốt loại kia lý thừa càn lắc đầu nghiêm túc nhìn đến lý thái nói ra đây là vì sao áo ta đã hiểu lý thái nghĩ lại một phen cũng là kịp phản ứng lập tức lộ ra nụ cười sùng bái nhìn đến lý thừa càn thật không hổ là thái tử ca cân nhắc chú đáo nếu là đồ ăn khó ăn cái tiết chỉ có chân chính hàn môn không có cơm ăn học sinh mới có thể ăn ngược lại là có thể lựa chọn ra không ít người đem sao chép thư tịch cơ hội tặng cho càng cần hơn người thấy lý thái phản ứng nhanh như vậy lý thừa càn cũng là cười gật gật đầu vô vua lý thái bà vai đi ta liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên ngày sau liền không cần liên hệ chuyên tâm phát triển mình chớ có bị phụ hoàng phát hiện đợi cho thời cơ chín mồi sau đó cô bắt đầu tạo phản các ngươi lại chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt hiệp trợ cô a lý thái nghe lệnh lý thái chắp tay hướng phía lý thừa càn túi đầu ha ha ha ha đi, đi. Lý Thừa Càn vây vây tay, cũng không bay đầu lại trực tiếp rời đi. Lý Thái đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn rời đi về sau, lúc này mới từ trong góc trở lại bên trong giáo trường bộ. Lý Tích nhìn thấy Lý Thái trở về, cũng là hiểu chuyện không có đi theo Lý Thái hỏi nhiều hai người Hàn Huyên cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Trong lòng tính toán như thế nào chỉnh sửa kế hoạch huấn luyện, cho đây một nhóm binh sĩ gia tăng độ khó. Ngược lại là Lý Thái chủ động tiến tới Lý Tích bên cạnh. Lý Tích bà bá, ta có một chuyện hơi có chút xoắn xuýt, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Lý Thái nhìn đến Lý Tích, ra vẻ một bộ mê mang bộ dáng, mở miệng dò hỏi. Lý Tích cả người một cái tinh thần một cái. Hắn biết, đây nhất định là mới vừa Lý Thừa Cản cùng Lý Thái chỗ trò chuyện. Không không không, lão phu ngu dốt, chỉ hiểu được huấn luyện binh sĩ, cái khác cái gì cũng không biết. Lý Tích biểu thị mình không có một chút hứng thú, trực tiếp mở miệng tự tuyệt. Mẹ, mới nói muốn cấm chỉ lẫn vào hoàng quyền, như vậy tham lưu loại hình sự tình, mình là một điểm đều không tham dự. Nhìn thấy Lý Tích nói như vậy, Lý Thái vẫn như cũng là không buông tha. Lý Thừa Cản cùng mình chuyên môn hàn huyên một hồi, vấn đề này không chừng liền sẽ truyền đến Lý thế dân trong hai mình nhất định phải đem cái này láo cho tròn đứng lên. Vậy ta không hỏi liên quan tới thái tử sự tình, chỉ là đơn thuần nhân sinh bên trên một chút nan đề, bá bá ngươi tổng không đến nổi ngay cả đây cũng không nguyện ý trả lời a." Lý Thái ánh mắt chừng chừng nhìn đến Lý Tích. Cả Lý Tích cũng không tốt tự tuyệt, đành phải đáp lại nói: "Cái kia nói xong, chỉ là nhân sinh bên trên vấn đề, với lại ta chỉ trả lời đáp một cái. Đi." Lý Thái trùng điệp gật đầu. "Ngụy Vương xin hỏi." Lý Tích đưa tay. "Lý Tích bá bá, ngươi nói, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, là nên cùng người sóng vai tiến lên tổng kích khó khăn đâu? Vẫn là cùng người cùng nhau trước dọn sạch tạm lưu đâu?" Lý Thái thần sắc nghiêm túc nhìn đến Lý Tích dò hỏi. Lý Tích lộ ra một vẻ cười khổ, "Hắn bao nhiêu thông minh người à?" Lý Thái đây vừa mở miệng, hắn liền hiểu Lý Thái ý tứ. Rõ ràng Lý Thừa Càn mới vừa lôi kéo Lý Thái, muốn đi theo Lý Thái trước đem Lý Khắc đá ra ngoài. Xem chừng cũng đã nói cái gì hai người mình đều là đích tử sự tình, vì vậy Lý Khắc biến thành tạm ngư. Lý Thái có chút tâm động, nhưng cũng cảm giác cùng Lý Khắc hợp tác rất tốt, vì vậy có chút do dự. "Không phải, đây để ta trả lời như thế nào a?" Lý Tích đăm chắc nhìn đến Lý Thái, đây không như trước là liên lụy hoàng quyền sao? Nhìn thấy Lý Tích như vậy khó xử, Lý Thái khẽ gật đầu. cái kia bản vương biết được, chỉ có cùng Lý Tích tướng quân trở thành người mình, chúng ta mới có thể thổ lộ tâm tình. Bản Vương nghe nói Lý Tích tướng quân còn có một đứa con gái, còn chưa thành hôn. Lý Tích. No, nọ, trường 205, họ từ cơ hội. Chương 205, họ từ cơ hội. Ai, Ngụy Vương điện hạ, lão thần trả lời còn không được sao, ngươi đừng nhớ kỹ ta khuyên nữ. Lý Tích một mặt bất đắc dĩ. Nếu là đem nữ nhi gả cho Lý Thái, vậy mình chẳng phải là thỏa đáng đứng đội Lý Thái đến sau đây tất nhiên là không được. Lý Tích bà bá, Bản Vương cũng không cái mà, những ngày này, ngươi cũng thấy đấy Bản Vương cố gắng. qua một thời gian ngắn nữa bản vương văn võ song toàn cũng xứng được lệnh hãy đi lý thái có chút không hiểu nhìn đến lý tích rằng thật lý thái cảm thấy mình điều kiện không kém đặc biệt bây giờ còn gây xuống cưới lý tích nữ nhi cũng hẳn là không có gì vấn đề lớn a thái tử ca ca so ta ưu tú đây chẳng qua là hắn thiên phú lợi hại văn tài phương diện ta vẫn là tự tin càng hơn một bậc thái tử có thư thánh cấp thư pháp ngụy vương chỉ sợ là có chút chắc hẳn phải vậy người, thái tử ẩn giấu đi bao nhiêu ngay cả bệ hạ cũng không biết đâu lý tích nhìn sang lý thái lắc đầu trước kia thời điểm lý thừa càng rất ưu tú rất thông minh dù sao trong triều đại thần đều là tán dương không dứt có thể nói lý thừa cằn là đầy đủ phương diện nhân tài thỏa đáng hình sáu cạnh chiến sĩ nếu là nói lý thái tại văn học phía trên so lý thừa cằn lợi hại đông đảo đám đại thần tự nhiên cũng là đồng ý nhưng là nếu bàn về đầy đủ phương diện lý thái là xa xa không bằng bây giờ lý thái trong quân đội huấn luyện quả thật làm cho lý tích thấy được lý thái kiên trì cùng cố gắng đặt ở trước kia nói lý tích có thể sẽ có chút tâm động nhưng là hiện tại mẹ nó thái tử bại lộ càng ngày càng nhiều cái kia vô địch vũ lự trị còn có cái kia thư thánh cấp thư pháp ai cũng không biết thái tử còn ẩn tàng cái gì đối mặt như vậy thâm bất khả chắc thái tử ai dám nói lý thừa Cản không được khu khu lý thái ho khan một tiếng lộ ra có chút xấu hổ hắn cũng hiểu biết lý thừa Cản ẩn giấu đi rất nhiều so sánh mình vừa cầm vào tay tạo giấy thuật cùng in vấn thuật liền đã để lý thừa Cản tại văn đàn phía trên vô địch nhưng lại a bây giờ những vật này là mình à lý tích bà bá người hà có thể biết ta cũng ẩn giấu đi đâu lý thái cười cười ra vẻ một bộ thần bí bộ dáng nhìn đến lý tích nói ra thái tử ca ca như vậy ẩn tàng vì sao ta liền không thể đâu t lý tích hít sâu một hơi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến lý thái có chút hoài nghi một cái lý thừa cản đã là tuyệt thế chi tài nếu là lý thái cũng như thế cái kia lý thế dân ra phong thủy cũng quá tốt đi dù là hắn là hoàng đế cũng không thể như vậy đi lao thiên gia không cần thiết như vậy chiếu cố lý thế dân cả nhà à dạng này nếu là ta có thể tại văn đảng bên trên triệt để dừng lại vị lý tích bà bá ngươi đem nữ nhi gà cho ta như thế nào thế gia đại tộc trí nữ tương lai nhất định vô pháp trở thành hoàng hậu điểm này ngươi yên tâm lý thái ánh mắt trừng trừng nhìn đến lý tích vì về sau bản thân ca ca đại nghiệp lý thái cũng là phí sức tâm tư bắt đầu lắc lư lý tích chỉ cần mình bắt lấy lý tích để thế lực trở nên càng thêm cường đại tương lai mới có thể càng tốt hơn trợ giúp cho mình ca ca hô lý tích thật dài thở ra một hơi đến mới vừa kém một chút hắn liền thật bị lý thái cho dụ hoặc đến nhưng là lý chi để hắn tỉnh táo lại ngụy vương điện hạ ngài đừng nói là ta vẫn là đến trả lời người mới vừa vấn đề a nhìn thấy lý tích như vậy lý thái càng không tam lòng mẹ mình thái tử ca ca không ngừng cưới lao bà lung lạc thế lực mình thế nào lại không được đâu lý tích bà bá ngươi nói Nếu là ta trong tay có một môn kỹ nghệ có thể làm cho trang giấy giá cả tiện nghi gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Lý Thái mang trên mặt nụ cười, nhìn đến Lý Tích, như vậy, ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu người đọc sách ủng hộ? T. Lời vừa nói ra, Lý Tích lập tức hít sâu một hơi, chừng chừng nhìn đến Lý Thái, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Hắn biết, Lý Thái không thể lại chỉ nói mà không làm, đột nhiên đưa ra cái này, tất nhiên là trong tay có cái này kỹ thuật. Nếu như quả thật có đầy kỹ nghệ, khiến thiên hạ người đọc lên sách, cải biến thiên hạ cách cục, thiên hạ thư sinh đều đem bái ngươi làm thầy. Tương lai người đọc sách. Lý Tích không dám nghĩ tới. lý tích bá bá ngươi lại suy nghĩ một chút ta nhìn thấy lý tích đây kinh ngạc bộ dáng lý thái cười cười hắn cũng không nghĩ lấy lý tích có thể trước tiên xác định được chỉ cần chôn một khỏa giống còn lại liền ngày sau hay nói thôi như vậy phiền phức bá bá trả lời một cái ta mới vừa vấn đề ta nên như thế nào làm đâu ân lý tích tập trung ý chí khẽ gật đầu cũng không có do dự nói thẳng ta minh bạch ngụy vương ý tứ trên thực tế việc này không cần do dự tự tuyệt chính là rõ ràng đó là trợ lực vì sao muốn dọn sạch nếu như ngụy vương thật có đại sát khí nơi tay cái kia tạp ngư vĩnh viễn cũng chỉ là tạp ngư Lý Tích lại nói rất rõ ràng, nếu là Lý Thái trên tay quả thật có để trang giấy tiện nghi kỹ thuật, cái kia hoàn toàn không cần thiết liên hợp lý thừa cản, đem lý khác đổi đi. Ngược lại lý khác chỉ là trợ lực, cũng không ảnh hưởng tới Lý Thái. Minh Bạch. Lý Thái trùng điệp gật đầu, chắp tay hướng phía Lý Tích túi đầu, đa tạ chỉ giáo. Đúng, nếu là bản vương có cơ hội, nguyện ban thưởng tướng quân một tên tôn nhi họ Tử. Đêm khuya, Lý Tích phủ đệ. Lý Tích nằm ở trên giường trầm trọc, có chút ngủ không yên, không ngừng vừa đi vừa về đúng đưa. Trong đầu một mực hiện lên ban ngày Lý Thái nói tới nói. Hô Ngụy Vương quả thật có năng lực này, có lẽ tương lai sự tình thật đúng là nói không chính xác ca Nhưng là bệ hạ bây giờ ý tứ, Hiển nhiên vẫn là hướng vào Thái tử a. Với tư cách lão thần, Lý Tích quá rõ Lý Thế Dân tâm tư, đừng nhìn Lý Thế Dân một mực nâng đỡ Lý Thái cùng Lý khác. Nhưng lão thần tử nhóm người nào không biết, Lý Thế Dân rõ ràng vẫn là muốn để Lý Thừa cản kế vị. Vì vậy, cùng loại phòng Huyền Linh đỗ như hồi đám người, tuy nói đều không đứng đội, nhưng cũng không cự tuyệt cùng Lý Thừa cản thân cận một chút. Không đứng đội, chỉ là vì không cho Lý Thế Dân suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng trang giấy giá cả nếu là quả thật có thể thấp đến, thiên hạ học sinh đến sao mà nhiều? Bao nhiêu người phải nhớ ký Ngụy Vương danh tự. Ngay sau, đáng quan chức đều phải nhận Ngụy Vương đây một phần nhân tình, đây danh vọng liên tiếp lên cao, tiền đồ không thể đo lường a. Lý Tích trong đầu hai loại âm thanh đang không ngừng đan xen. Một thanh âm để cho mình liệu một lần, mà đổi thành bên ngoài một thanh âm để cho mình ổn định, chỉ cần chống đến cuối cùng, không chiếm tiện nghi cũng không mất mát gì. Hô. Lý Tích thở ra một hơi thật dài đến, Đông nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, trong đôi mắt càng là mê mang. Cũng chính là Lý Tích lão bà chết sớm, bây giờ hắn là một người ngủ, bằng không thì nói, người bên gối đều muốn bị Lý Tích làm cho sợ hãi. Họ từ a. đây chính là họ từ cơ hội a lý tích trong miệng lẩm bẩm nói tại rất nhiều năm trước kia lý tích cũng không phải là họ lý mà là họ tử là lý uyên coi trọng hắn ban cho họ hắn vì lý đây là lý tích vinh quang nhưng thời gian qua đi như vậy lâu lý tích cũng hy vọng mình con cháu nhóm có thể một lần nữa họ trở về từ a chỉ là việc này là lý tích vô pháp làm chủ nếu là hắn tự tiện sửa lại đó chính là xem thường hoàng quyền bây giờ lý thái cho hắn cơ hội này thua hơn nửa đêm xem so tài nhìn làm tức chết trạng thái không tốt tỉnh ngủ lại tiếp tục đi mười năm a mười năm a tức chết chương hai vụng về phòng di hái chương 206, trăm vụng về phòng di hái thời gian như thoi đưa một chút xíu trôi qua toàn bộ đại đường đều lâm vào một mảnh trong an tĩnh có lẽ là bởi vì cuối năm gần tới thời tiết từ từ rét lạnh đứng lên tất cả mọi người cũng bắt đầu lười nhác đúc đích thái tử cùng ngụy vương còn có ngô vương ba người cũng không có lại nháo xảy ra chuyện gì ngược lại là lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông đều là yên lặng lưu đồ lấy phát triển ngụy vương tiểu khoa cử cũng đã là tổ chức thành công chiêu nạp một nhóm hiện tại vào võ đức điện mà lý thái còn mặt khác lung lạc một nhóm đại học sĩ một đám người tại võ đức điện bên trong vùi đầu gian khổ làm ra cũng không biết đang làm cái gì. Về phần thái tử Lý thừa Cản, mỗi ngày đều là thành thành thật thật đợi tại trong đông cung bộ, cũng không có đi lưu ra thôn lân lư. Tựa hồ là trầm mê sắc đẹp vô pháp tự kiềm chế. Tô tiểu tiểu cũng là từ Giang Nam trở về, mang đến số lớn tiền tài. Ngược lại là Ngô Vương Lý Khác, trên nhạy rối tránh, lung lạc các phương nhân sĩ, mặc kệ là trong triều đại thần, vẫn là phổ thông thương nhân, dù là đường phố bên trên bách tính, hắn đều sẽ lung lạc một phen. Thỉnh thoảng liền sẽ mang người tại trường An thành bên trong cải trang vi hành, như gặp chuyện bất bình, Lý Khác đều sẽ trước tiên xuất thủ. ngược lại là dọn sạch trường An Thành bên trong không ít lưu manh, dẫn tới không ít bách tính tán dương. Bởi vì dược liệu sự tình mà giảm xuống danh vọng, ngược lại là trở về không ít đông cung. Gió lạnh lạnh thấu xương, hô hô phương bắc tựa hồ đem tất cả nhiệt độ đều cho hút đi một nửa, chỉ để lại lạnh leo thấu xương không khí lạnh. Thư phòng bên trong, sớm đã là để lên các loại chậu than, dùng để duy trì phòng bên trong nhiệt độ. Lý Thừa Càn ngồi ở trên bàn sách, lấy tay nâng mình cái cằm, ngược lại là lộ ra vô cùng nhàn chán. Một bên đô hàng ngược lại là cung kính hướng phía Lý Thừa Càn hồi báo bây giờ tình huống. Thái tử điện hạ, ám vệ ti đã sáng tạo hoàn tất, 500 tên thủ toàn bộ chờ lệnh. đã tại Đông cung cấp nơi an đâm xuống đến, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ không lại bị người chạm vào Đông cung. Đỗ Hà trên mặt tràn đầy ý cười, đây một đợt giang hồ hảo thủ, mặc dù không cách nào cùng lý thế dân bọn hắn huấn luyện ám vệ đánh đồng, nhưng dùng để thủ hộ Đông cung an uy, cảnh giới các nơi tình huống, ngược lại là dư sải. Mặt khác, còn có một nhóm chọn lựa không có thông qua, nhưng rất có năng lực, ta đã an bài bọn hắn vào ở Lưu gia Thôn. Nghe được cái này, Lý Thừa càng ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua Đỗ Hà, Tán Dương, ngươi giải đầu đều biết trong bóng tối lại thu nạp một nhóm người." Hắc hắc. Đỗ Hà cười hắc hắc, "Gái gái đầu, cha ta giáo." bất quá ta tra ý tứ, đây một nhóm người, vẫn như cũng là nằm ở ngoài sáng, chuyển vào lưu gia thôn, quả thực dễ thấy. Ha ha ha ha. Lý Thừa Càn cười một tiếng, khẽ gật đầu. Nhìn Minh chằm chằm người đó là vô số kể, lưu gia thôn đột nhiên chuyển vào đây một nhóm ám vệ chọn lựa thất bại người, tự nhiên sẽ làm cho người ta chú ý người sáng suốt cũng biết, đây là mình nhận dấu đi lực lượng. Thỏ khôn có ba hàng, đô bá bá vẫn là lợi hại, người đến lại học tập một phen a. Lý Thừa Càn nhìn về phía Đỗ Hà đỗ như hối chỉ đến đạo trên mặt nổi ám vệ, còn có trong bóng tối ám vệ, cũng là vì hấp dẫn người nhãn cầu. Còn lại Lý Thừa Càn muốn huấn luyện mình ám vệ. chỉ cần cẩn thận chút, không bị người phát hiện liền có thể. Ta đã rất cố gắng tại học được. Đỗ Hà gật gật đầu, đồng dạng là một mặt trịnh trọng. Theo tiếp xúc đông cung sự vụ càng ngày càng nhiều, hắn cũng thành thục rất nhiều. Trước đây Đỗ Như hối dạy dạy đồ vật, tại bất chi bất giác bên trong cũng dung hội có thông, minh bạch kỳ ý bây giờ, Đỗ Hà mới hiểu được mình cùng cha mình trên lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. lập tức sẽ qua tết, bây giờ trời đông giá rét sắp tới, liền không cần bận rộn, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Lý Thừa càng nhìn một cái bên ngoài, rụt cổ một cái. cái thời tiết mắc toái này, hắn là thật không muốn ra môn nửa bước. Thái tử điện hạ. ta nghe ta chả nói năm nay vào đông đến càng sớm hơn một chút tương lai chỉ sợ càng thêm rét lạnh nếu là có tuyết lớn chỉ sợ sẽ có tai họa đỗ hà suy nghĩ một chút lại là cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở chúng ta là không phải phải sớm làm chuẩn bị ngươi cho rằng cô cưới lao bà lương thực đi đâu không đều là chữ hàng lấy a nếu là có thai họa cũng đủ lý thừa càng cười nhìn thoáng qua đỗ hà lại càng hài lòng gật đầu ngươi bây giờ cân nhắc càng phát ra chủ đáo xem ra bên cạnh mình người đều đang yên lặng trưởng thành đâu đa tạ thái tử tán dương đỗ hà chắp tay cúi đầu do dự một chút, lại là nói ra, vương phi bên kia, thái tử tựa hồ không thường đi, dù sao vương phi bây giờ còn mang theo mang thai. nói đến đây, đỗ hà liền ngừng lại. lý thừa càng tự nhiên là minh bạch đỗ hà ý tứ, không cần quản, nàng tự có vương thị người sẽ quản, tương lai sinh hải tử, cô cực kỳ chăm sóc liền có thể. đúng, người đi cho cô chuẩn bị một phần ăn thai dược liệu, liền dùng toa thuốc này, chậm chút thời điểm, cô tiến cung cho vương bá bá cầm lấy đi. thuận tiện ngươi đem mã chu cùng phòng di hái hô vào đi. phải, đỗ hà chắp tay cúi đầu, yên lặng lui ra ngoài đi ra cửa bên ngoài, gió lạnh đánh tới. độ hà thân thể liền không nhịn được du lên nhìn thoáng qua âm u này nghĩ đến thái tử chuẩn bị thuốc dưỡng thai cũng chỉ là cho người khác đưa mà không cho vân phi trong lòng một chút có chút bất đắc dĩ yên lặng đến một bên trong phòng đem mã chu cùng phòng di ái cho hô tới Bái kiến thái tử điện hạ mã chu cùng phòng di ái đi vào thư phòng mang vào một luồng hơi lạnh dẫn tới lý thừa càn là những mảy lưu gia thôn tình huống như thế nào lý thừa càn nhìn về phía mã chu mở miệng dò hỏi bây giờ lưu gia thôn thu nạp không ít nhân khẩu dựa theo thái tử đưa cho quy hoạch đã đem tất cả thổ địa đều cho lật ra một lần chờ ngày xuân tiền đến liền có thể trồng trọt mã chu tinh tế đi theo lý thừa càn báo cáo tình huống công xưởng luyện sắt nhà xưởng còn có thái tử muốn cái kia thuốc phiện xong cũng đều kiến tạo xong trại nuôi heo hiệu quả cực dai, ngắn ngủi mấy tháng đi qua các xén heo rừng đều dài hơn không ít thịt học đường bên này thu nhập bảo trì ổn định không ít ma cùng thái giám đều đưa đi cấp nơi dạy bảo nuôi vị trận trại nuôi gà cũng đều đã kiến tạo đứng lên chỉ bất quá thời tiết rét lạnh chờ đến năm lại đầu nhập gà nhãi con về phần trong núi rừng quảng sắt đã gọi người triệt để khám xét xong tất ngay xong mã chu báo cáo lý thừa càn khẽ gật đầu tất cả mọi chuyện ngược lại đều là đâu vào đấy tiến hành không có quá lớn vấn đề xoay chuyển ánh mắt đặt ở phòng di ái trên thân ta đã đem lưu gia thôn thanh niên trai trắng đều thu nạp đứng lên mỗi ngày cùng nhau huấn luyện phòng di ái đồng dạng đáp lại nói chỉ bất quá lý thừa càn đợi đã lâu đều không có chờ đến phòng di ái tiếp xuống nói không có lý thừa càn nghi hoặc nhìn đến phòng di ái ngẩng còn có cái gì phòng di ái ngay nháy mắt nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn thái tử không phải để ta thủ vệ lưu ra thôn a nhìn chằm chằm công nhân làm việc ta đều làm a không có a ai lý thừa càn cười lắc đầu lộ ra có chút bất đắc dĩ chắc không được phòng huyền linh ghét bỏ phòng di ái đâu đỗ hà bây giờ đều có thể một mình đảm đương một phía phòng di ái cũng chỉ có thể làm chút canh cổng làm việc là cô đơn đối với ngươi sơ sót ngươi lại đi về hỏi một cái phòng bà bá hắn có thể nguyện để cô dạy bảo ngươi như thế nào giáo hóa người khác có thể nguyện để ngươi triệt để thuần phục cô nếu là phòng bà bá nguyện ý từ mai ngươi liền chuyển đến đông cung a chương 207, cảnh lương nan chương 207, cảnh lương nan hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong lý thế dân ngồi tại trên long ỷ nghiêm túc nhìn đến các nơi chuyển đến tàu trường cẩn thận xem xét các nơi tình huống Trong miệng lẩm bẩm nói: "Năm nay vào Đông Cách ngoại Hàn lãnh, nếu là lại như vậy đông lạnh xuống dưới, qua hết năm, đến một trận tuyết lớn, vậy coi như phiền thoái. Làm một cái hoàng đế, hắn muốn sớm dự phòng những này tình hình tai nạn xuất hiện. Tuy nói mình vô pháp đến các nơi khu, xem xét nơi đó cụ thể tình huống, nhưng là cũng muốn thông qua các nơi truyền đạt đi lên, nếu không an bài đủ loại sớm dự phòng. Nói ví dụ, có quan viên địa phương tự đấu, mùa đông cách ngoại Hàn lãnh, bách tính vô pháp ra ngoài lao động, tuyết lớn đời trời, nếu là lại tiếp tục" có thể sẽ áp sập nơi ở loại tình huống này Lý Thế Dân xem xét, tự nhiên là muốn bên dưới tấu trường, phát một bút khoản xuống dưới để bọn hắn sớm thanh lý tuyết động. Nếu là không có tiền, với lại các nơi loại tình huống này càng nhiều, như vậy vì dự phòng tình hình thai nạn phát sinh, Lý Thế Dân liền muốn sớm an bài xong các nơi kho lúa. Vạn nhất thật xuất hiện tuyết thai loại hình, cũng có thể kịp thời đem nạn dân cấp cứu trị bên trên. Trọng điểm là đại đường tin tức truyền bá tốc độ là rất chậm, chờ bọn hắn các nơi tấu trương chuyển tới, khả năng đã là một tháng nửa tháng sau. Lý Thế Dân nếu như không có trước tiên phê duyệt những tấu chương này, khả năng địa phương khác tình hình tai nạn đã là rất nghiêm trọng. Cho nên làm hoàng đế là vậy, vì phiền phức cùng vất vả, cân nhắc sự tình cũng là rất nhiều. Ngay tại Lý Thế Dân phê duyệt tấu trương thời điểm, ngược lại là có một cái tiểu thái giám, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Vương Công Công bên cạnh. Tại Vương Công Công bên thai không biết nói cái gì. Vương Công Công khẽ gật đầu, để tiểu thái giám lui trước xuống dưới, sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Hơi xoăn suýt một cái, vốn nghĩ đi đầu lui xuống đi, nhưng cũng không biết là bởi vì nghĩ tới điều gì, lại vội vàng chắp tay hướng phía Lý Thế Dân túi đầu nhỏ giọng mở miệng nói ra: "Bệ hạ, thái tử điện hạ muốn gặp ta." Ân Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, trong lòng còn nghi hoặc Lý Thừa Cẩn vì sao đột nhiên tìm kiếm mình, nhưng cẩn thận nghe xong, lập tức lại cảm thấy có chút không đúng. Ngay nháy mắt, không phải, ngươi nói cái gì? Cái Tiêu Lịch Tử là tới tìm ngươi. Lý Thế Dân sững sờ tại chỗ, yên lặng nhìn đến Vương Công Công, Vương Công Công hơi có vẻ bất đắc dĩ, trong thần sắc cũng là có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Nhà Ai Thái Tử Điện hạ tới Hoàng Cung không phải tìm bệ hạ, mà là tìm đến mình cái này lao thái giám đâu? Trong điểm Lý Thế Dân cái này người muốn rất thích mặt mũi, mình nghi tử không tìm đến phụ thân, ngược lại tìm thái giám, vậy khẳng định để bệ hạ khó chịu a thế này. lý thế dân lông mày lập tức nhíu một cái lộ ra vô cùng khó chịu bộ dáng nhìn thoáng qua vương công công Hừ, ngươi ngược lại là thật lớn mặt mũi để cái lịch tử này bốc lên gió tuyết tới tìm ngươi cần làm chuyện gì à ta cũng không biết cũng chỉ là thái tử điện hạ để ta đi ra ngoài một chuyến vương công công lắc đầu có chuyện gì muốn giấu che lại dịch trực tiếp để cái kiêm lịch tử vào đi chấm ngược lại là muốn nhìn hắn tìm ngươi có chuyện gì lý thế dân có chút bất mãn lại là mở miệng nói ra ai vương công, công yên lặng thở dài một hơi thái tử điện hạ đây không phải làm khó mình sao nhất định để mình bị bệ hạ khó coi nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp, đành phải vội vàng đi ra ngoài, để người ta thái tử mời tiền đến. bái kiến phụ hoàng. lý thừa càn nhanh chân đi tiến vào cam lộ điện bên trong, cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu, trong tay còn cầm mấy bao dược liệu. lý thế dân con mắt tự nhiên là rất nhọn, liếc mắt liền thấy được lý thừa càn trong tay dược liệu, nhìn sang lý thừa càn âm dương quái khí mở miệng nói ra. ôi, đây thái tử điện hạ tự mình cầm đồ vật là thuốc gì tại a? chẳng lẽ thái tử điện hạ mới nhất nghiên cứu phát minh cái gì có tác dụng thuốc? lý thừa càn nghe lý thế dân âm dương quái khí nói, đang nhìn trong đầu tăng lên không ngừng ban thưởng điểm, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. lần này tới một mặt là vì cho vương công công đưa một chút dược liệu, một mặt khác cũng là rất lâu không có tử lý thế dân bên này cầm ban thưởng điểm thuận tay cầm một điểm. phụ hoàng, đây là nhi thần chuẩn bị một chút thuốc dưỡng thai, ta tính toán thời gian, vương công công nàng dâu cũng có mấy tháng, uống thuốc có thể càng thêm an ổn một chút. thuận tiện sẽ giúp hắn xem hắn nàng dâu tình trạng cơ thể như thế nào, trong bụng hải tử như thế nào. xin mời phụ hoàng cho phép, đem vương công công để nhi thần một canh giờ thời gian. hừ, nghe được lời này, lý thế dân càng là bất mãn hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng mắt liếc lý thừa cản, lại là chừng mắt liếc vương công công. giờ này khắc này. hắn nhìn đến cái này nhi tử cùng cái này bên người tiếp thân quá đơn giản là vậy vì khó chịu hai người này theo lý thuyết đều là bên cạnh mình người thân nhất người mẹ nhưng làm sao lại nghĩ như vậy đem hai người này cho đánh chết ai nha vương công công quả nhiên là thật lớn mặt mũi à có thể làm cho thái tử điện hạ tự thân vì ngươi nàng dâu bắt mạch còn tự thân đưa tài chúng ta đại đường thái tử đều thành vương công ngựa y kể nghe lý thế dân đây tràn ngập ghen tuông nói vương công công cũng là mặt đầy xấu hổ cũng bất đắc dĩ nếu như có thể hắn thật không hy vọng vào đây hai cha con đấu tranh á trong lòng tự nhiên cảm động lý thừa cản nhớ kỹ mình nhưng là cảm động cũng không dám động áp vội vàng chắp tay hướng phía lý thừa cản cúi đầu khách khí mở miệng nói ra đa tạ thái tử điện hạ quan tâm bất quá bệ hạ mỗi ngày đều có phái ngự ý đi thăm dò nhìn nên là đầy đủ liền không cần làm phiền thái tử chuyên môn đi một chuyến nhà ta vị kia cũng không đáng quá tử làm như vậy bệ hạ đối với ta cũng là cực kỳ quan tâm ngự ý bên kia dược liệu cũng không từng đứt đoạn vương công công đây là tại lý thế dân trước mặt biểu lộ mình đối với lý thế dân trung tâm đối với hắn cái này biểu hiện lý thế dân cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu lại là âm dương quái khí nhìn về phía lý thừa Cản ai nha trâm thái tử điện h Tựa hồ có chút người không nguyện ý tiếp nhận ngươi hảo ý a, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn đến Vương công công cự tuyệt lý thừa cản, Lý Thế Dân còn muốn nhiều vui vẻ a ngược lại là Lý thừa cản lơ đến cũng không tức giận, ngược lại là một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Ngựa y y thuật có thể không có ta lợi hại, mỗi ngày dược liệu nếu là không ngừng nói, có thể sẽ tạo thành thai nhi xương to lên, đến lúc đó sản xuất liền không dễ. Ngoài ra ta thủ đoạn này, chỗ nghi ngờ Hải Tử, cùng người bình thường Hải Tử cũng là khác biệt, bình thường ngựa y kiểm tra nói, cũng không nhất định có thể kiểm tra đi ra. Vương ba ba nếu là quả thật không muốn nói, quên đi, dù sao cũng không phải cô nhi tử. Lý Thừa Càn mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Vương Công Công. Vương Công Công nghe Lý Thừa Càn nói, cả người đều là khẩn trương đứng lên. Những ngày này hắn nhìn đến bản thân nàng dâu bụng một chút xíu biến lớn, có đôi khi còn có thể nghe được trong bụng động tĩnh, đây trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ vui vẻ. Tại còn chưa mang thai thời điểm để hắn đem mình nhi tử tiêu diệt, hắn có thể sẽ rất khó chịu, nhưng là vì lý thế dân, hắn có thể làm được. Nhưng là hiện tại hắn đều có thể nghe được mình nhi tử động tĩnh, lại để cho hắn bỏ qua cái hại tử này. Vương Công Công thật rất khó lựa chọn. Nhưng một bên là lý thế dân cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, mặt khác một bên là Lý Thừa Càn mang theo uy hiếp cười. vương công công chỉ cảm thấy mình cả người đều nhanh điên cuồng hơn làm sao xử lý a làm sao xử lý a đây làm thế nào a chương 208. vương công công khóc chương 208, vương công công khóc vương công công nhìn bên trái một chút lý thế dân nhìn bên phải một chút lý thừa cản cả người đều có chút chết lặng bên trái lý thế dân nhìn chằm chằm nhìn lấy mình Hắn ý tứ biểu hiện được phi thường minh bạch đó là để cho mình cự tuyệt lý thừa cản nhưng là ở bên phải lý thừa cản lại là mang trên mặt từng tia ý cười nhìn lên đến có chút hiền lành nhìn lấy mình nhưng là trên thực tế trong đó uy hiếp ý vị cũng là phi thường đồng hậu dày đặc dù sao lý thừa càn đều đã sớm nói qua hắn dùng kỹ thuật mang thai hải tử cùng hải tử bình thường là không giống nhau cho nên đến đi qua hắn chuyên môn kiểm tra mới có thể đây chẳng phải đại biểu cho mình hải tử an nguy chỉ có thể dựa vào lý thừa càn một mặt là mình chỗ công một mặt khác là mình hải tử vương công công chỉ cảm thấy mình đầu đều phải biến lớn một trận đau đầu hoàn toàn không biết nên như thế nào tuyển chọn không có việc gì vương bà bá ta không giúp ngươi nhìn cũng không quan hệ chỉ cần đừng ảnh hưởng tới ngươi cùng phụ hoàng tình cảm Lý Thừa càng vui tươi hớn hở mà nhìn xem Vương Công Công ôn hòa mở miệng nói đến, đang khi nói chuyện cũng có một bộ lập tức sẽ rời đi tư thái. Mặt khác một bên Lý Thế Dân cũng đồng dạng là âm dương quái khí mở miệng nói ra. Chân cũng không phải loại kia sẽ ép buộc người người, Vương Dương, ngươi trực tiếp mang theo cái nịch tử này đi điện bên trong cho nhà người phu nhân xem một chút đi. Nghe hai người nói, Vương Công Công chỉ cảm thấy sọ não là càng ngày càng đau đớn. Mẹ nó, đây ai nghe không hiểu, hai người này hoàn toàn đó là tại âm dương quái khí à, ở đâu là chân tâm. Giờ này khắc này, Vương Công Công không có lựa chọn nào khác, ba chít chít một tiếng trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. trong mắt nước mắt không chút do dự chạy xuôi mà xuống, tựa hồ là mở ra vòi nước công tác đồng dạng căn bản là ngăn không được. Thái tử a, vậy hạ a, van cầu các ngươi hai cái, đừng lại khó xử ta, được hay không a? Ta chỉ như vậy một cái em bé a, van cầu các ngươi, ta đều từng tuổi này, để ta an tâm vượt qua tuổi già được hay không a? Thái tử điện hạ nhờ ngươi a, Thái tử điện hạ. Vương công công ngụy khuất ba ba nhìn về phía Lý Thừa Cản, cuộc chiến tranh này đó là Lý Thừa Cản chủ động bước lên đến, dùng để buồn nôn Lý Thế Dân đương nhiên Vương công công cũng không trách tội Lý Thừa Cản, dù sao hắn biết Lý Thừa Cản là thật tâm đến giúp mình hài tử nhìn xem trạng thái. chỉ là thuận tay có thể áp tâm một phen lý thế dân liền áp tâm một phen nhưng một cái kẻ cầm đầu tên tuổi là không chạy nổi cho nên nói vương công công mới có thể đau khổ cầu khẩn lý thừa cản hy vọng lý thừa cản đừng lại dạng này làm có thể làm cho mình tâm tính bình thản nên đón tân sinh mệnh đản sinh đương nhiên những lời này kỳ thực cũng là nói cho lý thế dân nghe nhìn đến vương công công đều như vậy cầu khẩn bộ dáng lý thừa cản biết miệng nhìn về phía lý thế dân đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu ai ngờ đến lý thế dân lại là một bộ phẫn nộ bộ dáng ngươi nhìn một cái ngươi nói là lời gì trẫm không phải nói để ngươi đi theo thái tử đi cho nhà ngươi nương tử nhìn một chút sao lịch từ này cố ý làm khó dễ ngươi chấm biết nhưng là chấm không muốn làm khó ngươi cho nên chấm đồng ý a một canh giờ thời gian thôi các ngươi đi chính là ngươi thế nhưng là chấm bên người tín nhiệm nhất người ngươi làm sao biết không hiểu chấm ý từ đâu còn có ngươi cái lịch từ này lý thế dân nhìn về phía lý thừa cản tốt lành ngươi vì sao nhất định phải trêu chọc hắn đâu ngươi nhìn hiện tại để người ta cho khóc ngươi vui lòng tốt xấu hắn là nhìn đến ngươi lớn lên cũng giúp ngươi không ít sự tình ngươi sao có thể như vậy nhận tâm đâu nhìn đến lý thế dân lần này tư thái lý thừa cản chỉ có thể yên lặng dựng lên một cây ngón tay cái luận không biết xấu hổ phương diện này nói vẫn là Lý Thế Dân tương đối lợi hại, mình tóm lại vẫn là kém một chút. Ta rõ ràng là Lý Thế Dân làm khó Vương Công Công, hết lần này tới lần khác tại trong miệng hắn ác nhân biến thành mình. Cái này cỡ nào vô sỉ người mới có thể làm ra vấn đề này. Bất quá lần này tới, Lý Thừa Càn vốn là cũng chỉ là nói thuận tay ác tâm một phen Lý Thế Dân, cầm điểm ban thưởng trị thôi. Bây giờ ban thưởng trị đều đã nắm bắt tới tay, cũng không cần thiết tiếp tục cùng Lý Thế Dân dây dưa. chậm rãi đi lên trước đem Vương Công Công cho giúp đỡ đứng lên. Vương bá bá, ta làm sao biết làm khó dễ ngươi đâu? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi qua nhìn một chút, chúng ta không để ý tới cái này ra mặt dạy phụ hoàng. Đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn cùng Vương Công Công rời đi. Lý Thế Dân lại là nhịn không được người hư một tiếng. Trong lòng cảm khái cái nghịch tử này quả nhiên là biết như thế nào khí mình. Ngược lại là Lý Thừa Càn bên này, theo Vương Công Công tiến về, hắn hiện đang ở sân nhỏ bên trong. Cùng nhau đi tới có thể nhìn thấy bên này để phòng xâm nghiêm. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đi ngang qua cấm vệ quân đang đi tuần, đi đến sân nhỏ bên ngoài cũng có không ít tiểu thái dám tại phòng thủ lấy. Lại tiến vào trong đi, liền có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu các cung nữ. có thể tưởng tượng lý thế dân đối với vương công công đãi nộ là vậy tốt chỉ là hắn lao bà đều đã có hậu cùng phi tử đãi nộ đi vào nội bộ chính là có một trận ấm áp truyền đến nơi này lửa than cũng là cực kỳ sung túc nhìn thoáng qua vương công công nàng dâu trạng thái ngược lại là tinh thần không tệ vì đó bắt mạch một phen lý thừa cằn cũng là khẽ gật đầu trong bụng hài tử không có cái gì quá lớn vấn đề cung bên trong ngựa y vẫn là vô cùng đáng tin cậy nên chú ý địa phương cũng đầy đủ đều đã chú ý đến vương bà bá hai tử trạng thái rất không tệ tiếp tục tiếp tục giữ vững là được rồi đây thuốc dưỡng thai có thể uống Ngự y vẫn là rất đáng tin cậy, ngày sau liền nghe ngự y là có thể. Lý Thừa Càn cười ha hả nhìn đến Vương Công công mở miệng nói ra. Nghe được lời này, Vương Công công trên mặt lập tức lộ ra vui mừng hắn cái hài tử này vốn là Lý Thừa Càn đưa tới. Vì vậy hắn càng muốn đi tin tưởng Lý Thừa Càn nói. Hiện tại Lý Thừa Càn đều nói không có vấn đề gì, vậy hắn đương nhiên là yên tâm một nhóm. Đa tạ thái tử điện hạ. Không sao, chỉ bất quá đây một mực đợi tại ấm trong phòng mặt, cũng sẽ có chút không tốt, mỗi ngày tìm cơ hội đem cửa sổ lái lên một đạo khẽ hở, hơi tán tản ra trong phòng hương vị. Lý Thừa Càn lại là dặn dò vài câu, lúc này mới cáo từ rời đi. hắn còn phải lại đi một chuyến phòng huyền linh phụ đệ đâu vương công công tức là khách khí đem lý thừa càn đưa đến cửa cung trên xe ngựa lúc này mới tự mình đi trở về phòng huyền linh phụ đệ lý thừa càn cùng bước lên rét lạnh thời tiết lại tới đây quả thực để phòng huyền linh thượng thụ không thôi trên mặt nụ cười đó là ngăn không được đối mặt lý thừa càn phòng huyền linh thái độ càng là nhiệt tình mấy phần thái tử điện hạ hôm nay tới đây thế nhưng là vì gì ái sự tình phòng huyền linh khách khí nhìn đến lý thừa càn mở miệng dò hỏi không tệ lý thừa càn khẽ gật đầu trực tiếp ứng thừa xuống tới cũng không có gì viện chuyện ngược lại là đi thẳng vào vấn đề hướng về phía phòng huyền linh liền lại là mở miệng nói ra phòng ba bá di ái huynh đệ năng lực ngươi là biết được cô cẩn thận suy nghĩ một phen ngược lại là cho hắn tìm một đầu càng tốt hơn con đường chỉ bất quá việc này vẫn là phải đi qua ngày đồng ý mới được chương 209, tẩy não tiểu lớp học chương 209, tẩy não tiểu lớp học đối mặt lý thừa càn nói tới nói phòng huyền linh cũng chỉ là nháy nháy mắt có chút suy tư một phen kỳ thực tại phòng di ái sau khi trở về đã nói với hắn lý thừa càn ý tứ phòng huyền linh đại khái hiểu một chút thái tử điện hạ ta đại khái là biết ngươi ý tứ chỉ bất quá trong đó chi tiết còn cần hỏi tham một phen đối với cái này lý thừa Cần cũng chỉ là khẽ gật đầu dù sao mình nói nói cũng là có chút bị mờ với lại dù sao cũng là liên quan tới chính mình như tử phòng huyền linh hỏi thăm càng thêm cẩn thận một chút cũng là có chút hợp lý không bằng ta cẩn thận cùng phòng bà bá, bá nói một lần thái tử điện hạ thì giảng là như thế này bây giờ toàn bộ lưu gia thôn đều là thuộc về ta ta tự nhiên muốn bồi dưỡng được thuộc về chính ta người trong đó liền cần chuyên môn có một người đi phụ trách giáo hóa sự tỉnh ta muốn phòng bá bá, ngươi nên cũng biết một chút giáo phái thuyết pháp a lý thừa cười ha hả nhìn đến phòng huyền linh phòng huyền linh khẽ gật đầu liên quan tới giáo phái hắn đương nhiên hiểu. trong đó không ít tà giáo ví dụ như bạch liên giáo loại hình tại đại đường đều còn có đây này những này tà giáo giáo chúng đã toàn bộ đều bị tẩy não hoàn toàn tin tưởng bạch liên giáo có thể vì đó từ bỏ mình sinh mệnh cho nên thái tử điện hạ là hy vọng di ái đi làm chuyện này sao nhưng là lấy hắn đầu góc để hắn đi cho người ta tẩy não chỉ sợ không có năng lực này a đối với mình nhi tử có bao nhiêu cân lượng phong huyền linh thật sự là quá rõ phong di ái đó là một cái thỏa đáng ngu xuẩn, để hắn đi cho người khác tẩy não không chừng liền sẽ bị người khác chỗ tẩy não đâu phòng huyền linh cũng minh bạch lý thừa càn muốn đây giáo hóa người chính là muốn bồi dưỡng thuộc về mình tư binh cực kỳ trọng yếu nghe phòng huyền linh nói lý thừa càn chỉ là cười cười tiếp tục mở miệng nói đạo giáo hóa loại chuyện này cũng không cần người đến cỡ nào thông minh chỉ cần người này là chân chính cảm thấy ta nói là đúng phòng bà bá ngươi cảm thấy thế nào ha ha ha ha phòng huyền linh phát ra cười to một tiếng khẽ gật đầu minh bạch lý thừa càn ý tứ đơn giản đó là trước cho mình nhi tử tẩy não tẩy não hoàn tất sau đó tại để cho mình nhi tử đi truyền bá lý thừa càn tư tưởng cứ như vậy Phòng Di Ái tuyệt đối không có thể sẽ bị người khác lắc lư, ngược lại sẽ nương tựa theo mình đối với Lý Thừa Càn sùng bái mà không ngừng cho người khác tẩy não. Có thể nói đúng là tương đối thích hợp Phòng Di Ái một con đường. Bất quá đối với này Phòng Huyền Linh vẫn như cũng là có chút lo nghĩ. Như vậy Thái Tử Điện Hạ, Di Ái nên dùng cái gì thân phận đi làm giáo hóa chi công đâu? Cũng không thể là lão sư a. Nghe được lời này Lý Thừa Càn lộ ra vẻ tươi cười, hắn hiểu được Phòng Huyền Linh là tâm động. Chỉ bất quá hy vọng cho mình Hải Tử tranh đoạt càng nhiều lợi ích thôi. Giờ phút này Lý Thừa Càn không che giấu, lúc này mở miệng nói ra. Di Ái huynh đệ nên muốn bắt đầu tập võ. Ha ha ha ha, nói cực phải, thái tử này không muốn đọc sách cũng nên bắt đầu tập võ. Phong Huyền Linh khẽ gật đầu cười đứng lên. Mặc dù Lý Thừa Càn không có nói rõ, nhưng là hắn đã hiểu Lý Thừa Càn ý tứ để Phòng Di Ái học tập võ thuật, đó không phải là chuẩn bị cầm trong tay binh sĩ loại hình đều giao cho Phòng Di Ái sao? Một cái chuyên môn cho Lý Thừa Càn đi giáo hóa binh sĩ, giáo hóa bách tính võ tướng, cái kia tất nhiên là sẽ thu hoạch được trùng điệp đại dụng, cũng là cực kỳ nhận tín nhiệm người. đã như vậy nói, vậy không bằng bắt đầu từ hôm nay liền để Di Ái đi Đông Cung ở đi, Thái Tử Điện Hạ hảo hảo còn giáo. Phong Huyền Linh cười, cười cười, trực tiếp mở miệng xác định được. hắn cũng không ngại lý thừa càn cho bản thân nhi tử tẩy não bởi vì tại như thế nào tẩy não cũng chỉ bất quá là để phòng di ái càng thêm thuần phục lý thừa càn thôi với tư cách thần tử vốn là nên trung thành cũng không phải nói cho phòng di ái tẩy não sau đó phòng di ái liền đã mất đi mình tư tưởng biến thành một cái khối lỗi cho nên đối với việc này phong huyền linh là mười phần tán thành trọng điểm mình cái này đại đường tể tướng cũng không phải ăn chay rất tốt lý thừa càn nhẹ gật đầu cũng là thở dài một hơi phòng huyền linh có thể đồng ý việc này là không còn gì tốt hơn bằng không thì nói lý thừa càn cũng không biết như thế nào đi an bài phòng di ái cũng không thể để phòng Di Ái liền bình thường làm cái võ tướng. Trong coi Lưu ra thôn a dạng này nói, mình cùng phòng Di Ái liền chói không có như vậy kiên cố, chỉ có trọng dụng phòng Di Ái mới có thể lôi kéo đến phòng Huyền Linh. Kết quả là ngày đó phòng Di Ái liền được phòng Huyền Linh đuổi ra khỏi cửa, trực tiếp dọn đi trong Đông Cung. Đông Cung tiểu lớp học nhập học rồi. Thư phòng bên trong nơi này đã là bị bố trí thành một cái tiểu lớp học. Trên giảng đài giảng bài tự nhiên là Lý Thừa Cản, mà phía dưới nghe giảng bài chính là Đỗ Hà, phòng Di Ái cùng Mã Chu. Nguyên bản Lý Thừa Cản là chỉ tính toán giáo phòng Di Ái một người, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút sau đó. không bằng cung nhau dạy, đỗ hà cho đông cung người tẩy não, mã chu cho lưu ra thôn tầng quản lý tẩy não. về phần phòng di ai tức là cho tầng dưới chót nhất người tẩy não. cái này rất hoàn mỹ. hôm nay giảng bài, các ngươi nghiêm túc nghe, ngày sau giáo hóa mình thủ hạ. lý thừa can sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến ba người, ba người cũng đồng dạng chỉnh trọng gật đầu. lớp đầu tiên, giảng chính là ngươi nắm giữ đồ vật là ai cho. bây giờ, ngươi chức quan, ngươi tiền tài, ngươi tương lai tiền đồ là ai cho ngươi? không tệ, là cô cho, cô cho ngươi chức quan, tiền tài, còn có tương lai, đây đều là cô cho. thế nhân giảng cứu có ơn tất báo. Cái tiên nên như thế nào báo đáp? Nghe theo cô nói, cô nói đó là đối với Thái tử là không thể nào sẽ sai, Thái tử vĩnh viễn là đúng. Muốn nghe Thái tử, không thể con phản Thái tử, mình tất cả đều là Thái tử cho, như vậy mình liền muốn kính dâng ra tất cả, đem tất cả đều giao cho Thái tử, giáo hóa chi khóa hừng hực khí thế mở ra. Liên tiếp nửa tháng, Lý Thừa cần mỗi ngày đều phải cho ba người giảng cái trước thì thần khóa, mỗi ngày còn sẽ bố trí tương ứng làm việc, thậm chí vào ngày thường thời điểm cũng biết đột nhiên hỏi một câu, người bây giờ nắm giữ là ai cho? Nếu là không có trước tiên trả lời là Thái tử cho, liền sẽ bị đánh bản tay tử. Bất chi bất giác đỗ Hà ba người đều đã là quen thuộc loại này nói chuyện phương thức đặc biệt là phòng di ái Lý Thừa càng mỗi ngày còn muốn vì phòng di ái lại chuyên môn mở một đường tiểu khóa chuyên môn giáo sư như thế nào giáo hóa người khác theo thời gian một chút xíu trôi qua thời tiết là càng phát ra rét lạnh đứng lên nhưng bách tính nội tâm lại là dần dần bắt đầu hừng hực ăn tết rồi Lưu ra thôn bên trong phòng di ái mang theo thanh niên trai trắng nhóm từng nhà bắt đầu đưa lương thực đưa thịt chờ đồ tết đây đều là Thái tử ban thưởng chúng ta bây giờ có được đều là Thái tử cho Thái tử người ta tương lai phải dùng tính mạng tương báo a ai Thái tử đối với chúng ta mới là thật tốt. Mấy ngày trước đây nghe nói có người nói thái tử nói xấu, đáng tiếc ta không tìm được người kia, bằng không thì ta đánh chết hắn. Chúng ta hiện tại ăn uống có thể đều là thái tử cho, sau này vẫn là đến đi theo thái tử sinh hoạt ta. Ai, ngẫm lại trước kia, chúng ta tại bệ hạ dưới mí mắt, đều không nhất định ăn đủ no cơm, hiện tại vẫn là phải dựa vào thái tử a. Chỉ có thái tử mới có thể thật đối với chúng ta tốt, để cho chúng ta hậu thế càng tốt hơn. Chương 210 Tuyết Thái phát sinh. Chương 210 Tuyết phát sinh. Bất chi bất giác, lưu gia thôn bên trong đều phát triển ra một cỗ tán dương thái tử phong trào. Trong ngày thường mọi người tự nhiên cũng là tại tán dương nhưng là tại ăn tiết trong khoảng thời gian này khen đích xác thực vô cùng mãnh liệt đứng lên há miệng ngậm miệng đều là thái tử ban cho chúng ta tất cả chúng ta muốn trung thành thái tử cái này ngôn ngữ đó là quét sạch toàn bộ lưu gia thôn mà qua năm lý thừa càn chỗ đưa đồ tết càng làm cho toàn bộ lưu gia thôn người cảm nhận được vinh quang đây chính là thái tử đưa đồ tết chỉ có lưu gia chúng ta thôn nhân tài có không sai chúng ta đều là thái tử người những người khác có thể đều không hưởng thụ được đâu toàn bộ thiên hạ liền chúng ta là thái tử người chúng ta đều là người một nhà không sai Ngày sau chúng ta đều là muốn hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau đi hướng tốt đẹp hơn cũng không biết là phòng di hái điểm sai kỹ năng vẫn là ngộ đạo thành công tại tẩy não phương diện này đó là càng chạy càng xa nguyên bản chỉ là kể rõ thái tử tốt dần dần phát triển chỉ có lưu gia thôn mới là thuộc về thái tử người có vinh cùng vinh ngược lại là làm cho cả lưu gia thôn càng thêm có lực hướng tâm tất cả mọi người vận thành một sợi tử nơi này tin tức tự nhiên cũng là chuyển đến lý thế dân trong thay đối với cái này lý thế dân chỉ là cười cười đây là mỗi cái thượng vị giả đều sẽ làm sự tình chỉ bất quá lý thừa càng làm có chút số nổi nhưng bây giờ hắn nhưng không có tâm tư đi quản những này bởi vì tuyết thai vẫn là tới ngay tại qua hết năm không bao lâu tuyết lớn đầy trời đại đội trưởng an thành đều là rơi ra lông nóng một dạng tuyết lớn trong vòng một đêm cả tòa trường an thành đều bị tuyết động nơi bao bọc mà các nơi truyền đến tình huống càng lá thế thảm một ngày này tào chiêu vậy hạ các nơi đều có tình hình thai nạn phát sinh tuy nói sớm làm phòng bị nhưng vẫn là không có khống chế lại các nơi đều có liều dân phát sinh vậy hạ tuyết thai nghiêm trọng đi qua tính ra lần này tuyết thai liên lụy có hai vạn người nhiều vậy hạ nên mau chóng phái người tiến về cứu tế không tệ bây giờ thời tiết càng phát ra rét lạnh không có một chút trở nên ấm áp dấu hiệu dân chúng phong ốc sụp đổ chỉ sợ trong vòng một đêm liền sẽ bị đông cứng chết nhất định phải nhanh cứu trợ thiên thai quan phủ các nơi đã bắt đầu cứu tế nhưng dự bị còn chưa đủ đã có số lớn lưu dân sinh ra bây giờ thời tiết này nếu là để đó lưu dân buôn tập đến các nơi thành trấn di chuyển đến trường an thành chỉ sợ muốn chết có hơn phân nửa người trong chiều đám quan chức toàn bộ sắc mặt nghiêm túc không ngừng kể rõ bây giờ tình huống lý thế dân nhíu chặt lông mày lộ ra là vô cùng khó chịu hắn đã sớm suy đoán nói sẽ có tuyết thai. sớm phát ra mệnh lệnh dự phòng không nghĩ tới vẫn là phát sinh phanh lý thế dân đập bàn một cái lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng trong trước sớm liền đã để các nơi dự phòng tuyết hai không nghĩ tới tuyết hai vẫn là phát sinh lại có 20 vạn lưu dân đây cùng các nơi quan viên thoát không khỏi liên quan chỉ sợ không ít người lá mặt lá trái chân muốn điều động một đội nhân mã tiến về tình hình thai nạn nặng nhất thiểm tây cứu trợ thiên thai đồng thời thanh tra quan viên không làm tròn trách nhiệm sự tình. có thể có ai muốn đi lý thế dân nhìn về phía đám người bây giờ tình huống cấp bách, mình sớm thông chi dự phòng tình huống phía dưới, còn có như vậy đại tình hình tai nạn phát sinh, hiển nhiên là phía dưới người không có nghe mình nói, cái kia nhất định phải phái người đi thanh tra một phen, nếu chỉ là vận chuyển vật tư quá khứ, khả năng đây vật tư không đến được bách tính trên tay. Vậy hạ, lao thần nguyện đi. có một đại thần đứng ra thần đến, cung kính lớn tiếng nói, phu hoàng, vẫn là để nhi thần đi thôi. lý khắc đồng dạng đứng ra thần đến, cung kính hướng phía lý thế dân nói ra, bây giờ thời tiết giá lạnh, chư vị đại nhân tội tác bảy ở nơi này, đường xá xa xôi, chỉ sợ tổn thương thân thể. nhi thần thân thể khỏe mạnh cũng không sợ khổ không sợ mệt mỏi nguyện ý tiến về nhìn thấy lý khác đi ra lý thế dân lộ ra hài lòng thần sắc khẽ gật đầu mình nhi tử vẫn là đáng tin vậy tâm lo bách tính phu hoàng nhi thần những ngày này tại quân doanh rèn luyện cũng đồng dạng thân thể cường tráng chỉ sợ tam ca bây giờ cũng không bằng nhi thần nhi thần cũng nguyện ý tiến về lý thái đứng ra thần đến cung kính túi đầu bây giờ lý thái đã là triệt để gây xuống tới tướng mạo anh tuấn trên thân thư hương tức ngã nếu như hắn có một loại nhiệt huyết thư sinh khí chất nhìn thấy lý thái đi ra lý thế dân càng là vui mừng gật đầu thái tử ngươi vì sao không đứng ra Lý Thế Dân cao mày nhìn về phía một bên Lý Thừa Cản, hắn đều chờ đợi Lý Thừa Cản chủ động nhảy ra đâu, lại là nhìn thấy Lý Thừa Cản cúi đầu, hoàn toàn không có đáp lời ý tứ. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Ngạch Nhi Thần không hiểu cứu tế sự tình, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, không nên khi để dùng cho Nhi Thần luyện tập, vẫn là điều động có kinh nghiệm đại thần trước cứu vớt nạn dân mới phải. Lý Thừa Cản chắp tay đáp lại nói. Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là khẽ gật đầu, cực kỳ đồng ý. Thái tử nói thật phải, bây giờ tình hình tai nạn nghiêm trọng, lẽ ra lấy cứu trợ nạn dân làm đầu, Ngụy Vương cùng Nô Vương yêu dân chi tâm chúng ta đều thấy được, bất quá không thích hợp. vẫn là thái tử tâm lo bách tính, càng để ý bách tính A. sát thực lẽ ra trước cứu trợ nạn dân, tuyết hai là phiền toái nhất sự tình, không chỉ có muốn thanh lý tuyết động, còn muốn cứu trợ thụ thương bách tính, không tệ, còn muốn kiến tạo lâm thời phong ốc, cấp cho lương thực, còn muốn sửa ấm. đúng vậy à, lần này còn muốn thanh tra tham quan nhiệm vụ quả thực quá nặng nghề, không quá thích hợp nô vương cùng ngụy vương. bệ hạ, nghĩ lại, đông đảo đám đại thần chắp tay hướng phía lý thế dân túi đầu. bây giờ tuyết hai phát sinh, đám đại thần tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng cứu trợ dân chúng, mà không phải nói để lý thái cùng lý khác hai người đi lôi tay. Kỳ thực chư vị đám đại thần quá lo lắng. Lý Thái cười cười, đứng ra thân đến, khách khí nói ra: "Bản Vương quá khứ, chỉ là vì biểu diễn hoàng thất đối với Bách Tính quan tâm, mà phụ hoàng tất nhiên sẽ điều động có kinh nghiệm người nơi đến đưa những chuyện này. Bản Vương không hiểu những này, đương nhiên sẽ không tiện thêm can thiệp, chỉ là có Bản Vương quá khứ nói, chắc hẳn đối với cứu tế sẽ lại càng dễ một chút." Lý Thái vừa mở miệng. Lý Khác tự nhiên vội vàng đuổi theo, "Tứ đệ cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng là ý tưởng như vậy." Ha, ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười to một tiếng, vui mừng nhìn thoáng qua hai người. Thanh tước cùng Khác Nhi không tệ, tâm lo Bách Tính nguyện ý tiến về thai khu biểu đạt chấm đối với dân chúng quan tâm việc này chấm đồng ý lý tích người đối với cứu trợ thiên thai cũng rất có kinh nghiệm lần này điều động ngươi cùng thành tức cùng nhau đi cứu trợ thiên thai lý thế dân nhìn về phía lý tích vâng thần tuân mệnh lý tích đứng ra thần đến cung kính cúi đầu lần này ngược lại là không do dự cứu trợ bách tính đây là công đức cũng là công tích giang hạ vương người đối với cứu trợ thiên thai cũng quen tay hay việc ngươi cùng khác nhi cùng đi lý thế dân nhìn về phía lý đạo tông phải lý đạo tông đồng dạng không có cự tuyệt cuối cùng Lý Thế Dân đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Càn trên thân. Chương 211: Đi ra ngoài cứu tế. Chương 211: Đi ra ngoài cứu tế. Thái tử, làm sao ngươi không nguyện ý ra ngoài trợ giúp bách Tính sao? Lý Thế Dân nhìn qua Lý Thừa Càn, nhìn hắn không nhúc nhích bộ dáng, lông mày lập tức nhíu một cái, mở miệng hỏi. Tại Lý Thế Dân xem ra, mình đến đơn lý Khắc cùng Lý Thái mục đích là cái gì? Không phải là vì để bọn hắn huynh đệ tranh chấp à? Bây giờ, lý khắc cùng lý thái tranh lợi hại. Mà Lý Thừa Càn ngược lại là không có động tĩnh. Phu hoàng, nhiều người liền phiền thoái có tam đệ cùng tứ đệ đi cứu trợ nạn dân là đủ. lý thừa càn chắp tay cúi đầu cung kính mở miệng nói ra giản thật trời lạnh như vậy lý thừa càn mới không muốn ra môn đi đâu còn cứu trợ nạn dân dù sao có lý khắc cùng lý thái đi vậy đầy đủ mình thành thành thật thật đem mùa đông này đã cho xong cũng rất tốt dù sao mặc kệ là lý khắc vẫn là lý thái đều là mình người hai người thanh danh cao một chút liền cao một chút thôi giữa mùa đông đi ra cửa cứu tế quả thực quá lạnh mình thế nhưng là tương lai hoàng đế đó là đương nhiên là không cần tự mình động thủ a lý thế dân cười lạnh một tiếng có chút bất mãn nhìn thoáng qua lý thừa càn thân là thái tử há có thể lên tiếng như vậy ngươi hai cái đệ đệ tâm lo bách tính nhất định phải ra ngoài cứu trợ bách tính mà ngươi trốn ở trong đông cung đối với bách tính không hỏi không để ý là thái độ gì ngươi gánh chịu nổi đây thái tử thân phận sao lần này ngươi cùng bọn hắn hai người cùng nhau rời đi đi cứu trợ nạn dân lấy ngươi năng lực chấm cũng không cho ngươi điều động quan viên chính ngươi dẫn người đi cứu trợ đi tiền tài phương diện ngươi đông cung cũng có không ít chính ngươi mang theo đi thôi chấm để ngươi khi đây thái tử cũng không phải cho người dưỡng lão lý thế dân miệng như là súng máy đồng dạng không ngừng bàn phá căn bản cũng không cho lý thừa càn mở miệng cơ hội ngược lại là trực tiếp nhìn về phía trong triều đám người các ngươi cảm thấy thế nào đâu đông đảo đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi tự nhiên cũng không dám vi phạm lý thế dân ý tứ đều là chắp tay cúi đầu bệ hạ anh minh dù sao lý thái cùng lý khác Tử lý tích cùng lý đạo tông dẫn đầu đi thứ hai đây đã là đầy đủ thêm một cái thái tử cũng làm cho không ra chuyện gì bọn hắn ngược lại không cần thiết bởi vì chuyện này cùng bệ hạ khắc khẩu phụ hoàng a lý thừa căn một mặt vâu ngữ nhìn đến lý thế dân cần gì phải để nhi thần cùng nhau đi thêm phiền đâu với lại ngươi ngay cả chợ giúp vật tư cũng không cho nhi thần để nhi thần mình phụ trách đây đúng sao làm sao không đúng lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn lẽ thẳng khí hùng nói ra thân là đông cung thái tử quốc chi thái tử dân chúng đều là ngươi thần tử ngươi xuất ra vật tư đi cứu tế bách tính thế nào đây còn có thể có gì vấn đề việc này không cần nhiều lời ngày mai trước ngươi nghịch tử này nhất định phải rời đi ngươi muốn đi cứu trợ cái nào một khối địa phương chính ngươi nhìn đến làm chấm mặc kể ngươi nhưng nếu như ngươi cứu không tốt đừng trách chấm đối với ngươi trách phạt ngươi bước lý thừa càn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái liền lý thế dân đây vô xỉ bộ dáng mình còn phải nhiều học mấy năm a đi nhi thần linh mệnh chuyện quá khẩn cấp nhi thần liền không tại đây tạo chiều lãng phí thời gian chính mình trở về lý thừa càn vây vây tay đây phá tảo chiều cũng không muốn lên trực tiếp quay người liền hướng phía thái cực điện bên ngoài đi một đường đi thẳng đến cửa chính thời điểm lý thừa Cản chợt lại là xoay đầu lại nhìn về phía lý thế dân đúng phụ hoàng còn có một chuyện ân lý thế dân mướn mày nghi hoặc nhìn về phía lý thừa Cản, nháy nháy mắt còn chưa chờ lý thế dân mở miệng ngu xuẩn lý thừa càn dựng thẳng lên một cây ngón giữa quay đầu liền chạy không mang một điểm dừng lại mẹ nghịch tử người cho chấm dừng lại các người đám người này thất thần làm gì cho chấm bắt lấy cái tiếng nghịch tử ngay kế tiếp một chi đội xe chậm rãi chạy ra trường an thành đội xe cực kỳ khổng lồ đi theo binh sĩ liền có hơn 2.000 người xe ngựa càng là nhìn không thấy cuối mà ở giữa xe ngựa càng là vô cùng to lớn dùng đến bốn con mạ giặt động lên tại xe ngựa đỉnh chót thỉnh thoảng còn có sương mù xuất hiện tựa hồ là nhiệt khí gặp phải hơi lạnh biến thành khói ai Phu hoàng cùng cái có bệnh đồng dạng như vậy lạnh thời tiết lại còn muốn cô đi ra cứu trợ nạn dân lý thừa càn thở dài một hơi lộ ra vô cùng bất đắc di bộ dáng tại bên cạnh người ngồi mã chu đỗ hà còn có phòng di ái ba người ra ngoài cứu trợ thiên hai lý thừa càn tự nhiên không có khả năng tự thân đi làm đương nhiên là phải mang theo mình nhân thủ bây giờ thủ hạ ba đại chiến tướng đương nhiên đều phải hết thảy mang cho thái tử điện hạ bách tính khó khăn lẽ ra mau chóng đi cứu viện mã chu sắc mặt nghiêm túc trong mắt lóe ra lo lắng trong miệng cũng là khuyên bảo hắn tâm lo bách tính cũng không cảm thấy lần này ra ngoài có cái gì không tốt ngược lại là phòng di ái bị môi trời lạnh như vậy đi ra ngoài cứu viện nhiều mệnh mỏi a cuối năm lẽ ra nằm trong nhà hưởng thụ không tệ không tệ đỗ hà càng là đồng ý gật đầu nô vương cùng ngụy vương đều đi chúng ta nằm là được rồi làm gì lẫn vào chiêu này đâu hai người vừa mở miệng lý thừa càng liền không vui lúc này nhìn đến hai người bất mãn quát bách tính khó khăn các ngươi hai cái ham hưởng lạc giác nộ quá thấp vì sao không nhìn người ta mã chu liền nghị cứu trợ bách tính đâu nghe được lý thừa càng lời này đỗ hà cùng phòng di ái hai người cùng nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương một bức mẹ nó hai người mình không phải thuận theo lý thừa càn nói a vì sao liền bị mắng a mẹ nó chính người đều như vậy nói cô chính là thái tử muốn tọa trấn trung tâm hoàng đệ thay cô đi cứu trợ bách tính đây là theo lý thường nên mà hai người các ngươi thân là thần tử há có thể phàn nàn việc này xem ra là cho các ngươi giáo hóa không đủ a lý thừa càn vỗ vỗ mình đầu gối như có điều suy nghĩ nhìn đến hai người thái tử nói thật phải mã chu cực kỳ đồng ý gật đầu thái tử vạn kim thân thể lẽ ra tọa trấn trường an bậc này cứu tế sự tình chính là chúng ta thần tử bộ phận Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái hai người lại một lần nữa đối mặt, trong đầu toát ra đầy bà chưa đến. Thái tử điện hạ, không bằng để cho ta mang một đạo nhân mã, sớm đi qua. Mã Chu nhìn về phía Lý Thừa Càn, một phương diện có thể vì thái tử dọn sạch phía trước nói đường, một mặt khác cũng có thể sớm dàn xếp bách tính. Thái tử có thể chậm chạp mà đến. Nhìn đến Mã Chu hiểu chuyện bộ dáng, Lý Thừa Càn lại càng hài lòng gật gật đầu. Nhìn một cái người ta, đây là cỡ nào hiểu chuyện a nói chuyện lại tốt nghe, làm việc lại lưu loát, chắc không được ngày sau có thể làm thể tướng. Ngược lại Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái hai người đều bị dạy bảo như vậy lâu, vẫn là loại này chết bộ dáng. lưu ra thôn bên kia có thể sắp xếp xong xuôi lý thừa càn nhìn về phía mã chu cũng không trả lời mã chu nói hỏi ngược lại đều đã sắp xếp xong xuôi biết được là đi theo thái tử ra ngoài cứu tế dân chúng đều là nghĩa bất dung tử bây giờ cũng đã an bài ra năm trăm tên thanh niên trai tráng tại phía trước chờ đợi ngay vậy lý thừa càn khẽ gật đầu như thế rất tốt cái kia phòng di ái cùng mã chu các ngươi trước mang một nhóm người tiến về thải khu a cứu tế thì chớ có quên tuyên dương cô phải phòng di ái mặc dù có chút không vui nhưng cũng chỉ có thể chắp tay túi đầu đáp ứng kết quả là Mã Chu cùng Phòng Di Ái hai người sớm xuống xe ngựa, mang theo một đạo nhân mã, hướng phía hai khu đi. Chương 212. 3000 người cũng dám đi ra ngoài. Chương 212. 3000 người cũng dám đi ra ngoài. Cam Lộ Điện. Bệ hạ, thái tử đã dẫn người xuất phát, trước mắt đã rời đi trường An thành. Vương Công công cung kính hướng phía Lý Thế Dân hồi báo tình huống. Ân. Lý Thế Dân gật gật đầu, lộ ra hài lòng nụ cười, nghịch tử này vẫn là hiểu chút sự tình, ngược lại là không có kéo dài. Bất quá bệ hạ. Vương Công công lộ ra vẻ là khó, nhìn đến Lý Thế Dân, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thái tử điện hạ lần này cũng chỉ mang theo 2000 binh mã, còn có 500 tên ám vệ cùng 500 tên lưu gia thôn thanh niên trai tráng, tổng cộng liền 3000 người, sẽ hay không có chút nguy hiểm. Nghe được lời này, Lý Thế Dân lông mày lập tức nhíu một cái. Nghĩ từ này, nếu là quả thật không hiểu cứu tế, sẽ không đi hỏi một chút trưởng Tôn vô kỵ sao, mình mang theo như vậy điểm người liền đi ra ngoài. Đến cùng là ngu xuẩn, vẫn là đã tính trước đâu. Ngụy Vương cùng Ngô Vương cũng đã xuất phát, tại Lý Tích cùng Lý Đạo Tông dẫn đầu dưới, riêng phần mình dẫn đầu hai vạn nhân mã. Vương công công lại là nhỏ giọng nhấp nhở. Bình thường tiểu tế cũng phải cần mang cho đại lượng nhân mã. một mặt là vì có thể càng tốt hơn cứu trợ bách tính, một mặt khác đương nhiên là vì trấn áp bách tính. Tình hình thai nạn tiền đến, dân chúng đều không có cơm ăn, kiếm chuyện người đông đảo, đó cũng không phải là nói đùa. Lúc nào cũng có thể phát sinh bạo loạn. Bạo loạn chốc lát phát sinh, đó cũng không phải là lý thừa cản cái kia 3000 nhân thủ liền có thể trấn áp lại. Vì vậy, Vương Công công mới có thể như vậy nhắc nhở. "Hô, thông tri chỉnh giáo kim một tiếng đi, để hắn dẫn đầu một vạn binh mã theo thái tử đi." Lý Thế Dân suy tư một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu, không liên lòng. Những năm này Đại đường vẫn là có không ít tình hình tai nạn xuất hiện 20 vạn lưu dân sinh ra, chốc lát nào đứng lên, bắt đầu tạo phản. Lý Thừa Càn 3.000 người đó là thật sẽ ra sự tình. Phải. Vương Công Công chắp tay cúi đầu, cũng không dám lên đạo vội vàng xuống dưới thông chi. Mấy ngày sau đó, Châu huyện, nơi này là Lý Thừa Càn muốn gặp phải tòa thứ nhất huyện thành. Lần này đi ra cứu tế, Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc còn có Lý Thái ba người phân biệt từ ba phương hướng tiến vào thiểm tây bắt đầu cứu tế. Lý Khắc cùng Lý Thái Châu đứng trước huyện thành, tình hình tai nạn sẽ càng thêm nghiêm trọng một chút. lý thừa càn dù sao lý thế dân không có cho điều động chuyên môn quan viên chỉ đạo cho nên cho hắn phân công lộ tuyến tình hình thai nạn sẽ nhẹ nhõm một chút nhưng là cho dù là nói như vậy châu huyện tình huống cũng là vô cùng thế thảm mã chu cùng phòng di ái hai người mang theo một nhóm người sớm bốc lên gió tuyết chạy đến châu huyện tại đi vào cổng thành một khắp này tuy nói làm chuẩn bị nhưng vẫn như cũng là lòng tràn đầy rung động chỉ thấy được châu huyện cửa thành chăm chú đóng cổng thành đó là vô số cái người tuyết trồng chất tại cái kia nhìn kỹ một cái kia cái người tuyết vậy mà đều là người sống thành bên ngoài là cái gì đều không có chống chân tự nhiên cũng liền mấy cái lâm thời dựng đi ra tốt liệu sớm đã là đầy áp người ven đường còn có thể nhìn thấy không ít bị đóng băng người hiện nhiên là sống sở sở bị đông cứng chết này một đám bách tính đều là phụ cận thôn xóm người phòng ốc sụp đổ bọn hắn không có địa có thể đi tự nhiên đến gần nhất huyện thành tê vậy mà như vậy nghiêm trọng mã chu hít sâu một hơi sắc mặt từ từ rét lạnh xuống tới nhìn đến cổng thành cái kia một đám bách tính trong mắt tràn đầy thương hại vì sao không gọi mở cửa phòng di ái nữ mày hơi có vẻ nghi hoặc quét mắt một vòng nhìn đến đóng chặt cửa thành càng là buồn bực bởi vì bách tính không còn khí lực Quá lạnh, chỉ sợ nói chuyện đều khó khăn. Khả năng bọn hắn đã hô rất lâu, nhưng nội thành đều không người cho bọn hắn mở cửa. Mã Chu trong mắt lóe lên một tia xác ý, trong lòng rất là bất mãn. Hắn đã liên tưởng đến, khả năng tại mấy ngày trước đó, này một đám bách tính liền chạy đến nơi này, từng cái hô hào mở cửa thành, nhưng huyện lệnh đóng chặt cửa thành, không cho phép bách tính tiến vào. Bách tính hô hào hô hào, cuối cùng là đông lạnh không có khí lực. Đáng ghét. Phòng Di Ái khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn chỉ là vụng về một chút, nhưng cũng không phải là không có lương tâm người tại nhìn thấy nhiều như vậy bách tính đều biến thành người tuyết ngồi xổm ở ngoài cửa thành trong lòng cái kia cảm xúc là vậy đại đi để bọn hắn mở cửa thả bách tính đi vào phòng di ái bước nhanh đến phía trước từng bước một dấm tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang nhưng loại này động tĩnh đều không có gây nên cửa thành cái kia một mảnh người tuyết chú ý uy mở cửa thành a phòng di ái đi đến cổng thành lúc này mới gây nên một chút bách tính chú ý không hơn trăm họ nhóm cũng chỉ là nhìn thoáng qua phòng di ái tiếp tục co lại thành một đoàn không có chút nào phản ứng phòng di ái không có quản bọn họ ngược lại là ngẩng đầu nhìn đến tường thành lớn tiếng gào thét có người không có a mở cửa thành a có ai không đem đây cửa thành mở ra a nhanh lên a mở cửa thành nhưng mà mặc kệ phòng di ái như thế nào kêu gọi tường thành bên trên đó là một điểm động tĩnh đều không có tựa hồ không có người phòng thủ đồng dạng ma chu thấy thế trứng mắt nhìn bước nhanh đến phía trước cao giọng quát tường thành bên trên có thể có người chúng ta chính là quá từ bộ dưới đến đây cứu thế thái tử ít ngày nữa sắp tới lời vừa nói ra bốn phía đám người tuyết trận đều động từng cái ngẩng đầu lên nhìn về phía ma chu trên thân tuyết động ảo hào rơi xuống ngươi các ngươi là thái tử tới cứu thai?" có thể hay không cho chúng ta ăn một miếng thật là tới cứu thai sao có thể hay không để cho chúng ta đi vào ô ô ô đại nhân à mau tới mau cứu mẫu thân của ta đi nàng nhanh chết rét van xin ngại trong lúc nhất thời từng cái bách tính đều là cao giọng hô đứng lên tiếng đều rên không ngừng lúc này tường thành bên trên cũng là có động tĩnh một sĩ binh đầu lộ ra nhìn về phía ma chu quả nhiên là thái tử đến đây cứu tế có thể có tín vật ma chu không chút do dự móc ra một đạo màu vàng lệnh bài tường thành bên trên binh sĩ tuy nói thấy không rõ lệnh bài nhưng nhìn thấy một vệt màu vàng liền minh bạch đại khái đó là thật bây giờ cũng không có người dám giảm bạo thái tử bộ hạ a đại nhân chờ một lát tiểu đây chính là thông chi huệ lệnh nghe được lời này mã chu khẽ gật đầu lại là nhìn về phía bốn phía dân chúng cố gắng kéo ra vẻ tươi cười chư vị đợi chút chờ cửa thành mở ra sau đó ta mang các ngươi đi vào tìm che chở chỗ chư vị đều có thể yên tâm chúng ta là phụng thái tử chi mệnh tới cứu tế sẽ không để cho các ngươi tiếp tục chịu khổ những lời này đi ra dẫn tới vô số dân chúng nhóm trong mắt nước mắt không ngừng chạy xuôi mà ra tiếng kêu khóc lập tức lớn hơn Ô ô ô, rốt cuộc đã đến. A a a, vì sao không còn sớm đến một ngày, cha ta vừa mới chết ta. Ô ô ô, tại sao tới muộn như vậy? Ô ô ô, ta liền biết đại đường sẽ không buông tha cho chúng ta. Rốt cuộc được cứu, rốt cuộc được cứu a. Quá tốt rồi, được cứu. Dân chúng kích động không thôi ở cửa thành chịu khổ như vậy lâu. Nguyên bản cùng nhau tới có hơn một ngàn người, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 900 người, còn lại toàn bộ đều chết rét. Trên cơ bản đều là ngày thứ hai, đột nhiên người bên cạnh người liền biến thành khối băng. Két két. Lúc này, cửa thành chậm rãi mở ra. Chương ba. tình hình thai nạn nghiêm trọng, hai cái người mới. chương hai tình hình thai nạn nghiêm trọng, hai cái người mới. châu huyện, cửa thành chậm rãi mở ra. một đội nhân mã bước nhanh đi ra, đem hai bên đường dân chúng ngăn cản. một người trung niên nam tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chân mà ra. hạ quan châu thành huyện lệnh trương kính viễn, bái kiến thượng quan, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. không biết thượng con là. trương kính viễn mặc thật dày y phục, cung kính nhìn đến mã chu, trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc. mã chu, thái tử môn hạ, đây là phòng di ái, đồng dạng thái tử môn hạ, cha hắn phòng tướng. mã chu nhàn nhạt đáp lại nói. Lời vừa nói ra, Trương Kính Viễn trên mặt nụ cười càng lá sốt ruột mấy phần. Nguyên lai like là mã đại nhân cùng phòng đại nhân, không biết thái tử điện hạ. Thái tử còn tại trên đường, chúng ta làm tiên phòng, sớm tới. Mã Chu đáp lại nói: "Đi, ta có thể vào sao?" Phòng Di Ái có thể không nghe được bậc này khách sáo, hơi có không kiên nhẫn mở miệng hỏi. "Đương nhiên có thể." Trương Kính Viễn tràn đầy ý cười, khẽ vươn tay, "Hai vị đại nhân mời, đi thôi." Phòng Di Ái lôi kéo Mã Chu, bước nhanh hướng phía nội thành đi. Chỉ bất quá hai người mới vừa đi hai bước. Chấm đã. Trương Kính Viễn lại là phi thường khách khí gọi lại hai người. Đại nhân, nội thành chỉ có đại nhân cùng thân tín có thể vào, mang đến binh sĩ, chỉ có thể trú đóng ở thành bên ngoài. Nội thành bây giờ cũng là tình hình hai nạn nghiêm trọng a. Chỉ bất quá. Trong lời nói, đối với hai người lại là có một chút khinh thị. Ân, Mã Chu cùng Phòng Di ái hai người liếc mắt nhìn nhau, còn chưa mở miệng đâu. Trương Kính Viễn đã là nhìn ra hai người này đó là tân thủ, nguyên bản cái này trẻ tuổi khuôn mặt liền hiểu được là cá nhân liên quan. Phòng Di ái danh tự vừa báo đi ra. Trương Kính Viễn càng thêm đích xác định hai người này cái gì cũng không hiểu, cũng không đợi hai người mở miệng, lúc này giải thích nói. Dĩ vãng cứu tế, Binh sĩ đều là chú đóng ở thành bên ngoài, bách Tính cũng không thể đi vào, để tránh có cái gì tật bệnh truyền vào. Nội thành bên ngoài là tất ra, chắc hẳn hai vị đại nhân là lần đầu tiên cứu thế, cũng không hiểu những này. Mẹ. Lời vừa nói ra, Mã Chu cùng Phòng Di Ái hai người càng lộ ra có chút một bức. Phòng Di Ái là căn bản liền không có quản như thế nào cứu thế. Ngược lại là Mã Chu hơi nghiên cứu một cái, nhưng dù sao xuất thân bảy ở nơi này, kiến thức nông cạn, sát thực không hiểu rõ trong đó chi tiết. Nhưng chúng ta đã đồng ý để bên ngoài bách Tính tiến đến. Phòng Di Ái cao mày nhìn về phía Trương Kính Viễn. Không sao, Hạ quan nói rõ với bọn họ tình huống liền có thể vừa vặn đại nhân đến có thể vì bọn hắn dưỡng tốt đều hạ quan nơi này còn có một số tổ lương có thể phát cháo dù sao cũng phải cũng không trở thành để bọn hắn chết quóng. Trương tính Viễn cực kỳ khéo hiểu lòng người nói ra đại nhân yên tâm chính là sư gia người mang theo đại nhân đi huyện nhà ở lại ta đem bên ngoài bách tính thu xếp tốt. Trương Kính Viễn nhìn về phía một bên một tên khác tóc trắng lao giả đây là Châu huyện sư gia tên là Phùng Viễn Chí Phùng Viễn Chí nghe được Trương Kính Viễn nói lập tức lộ ra định nụ cười đi lên trước hai vị đại nhân đi theo ta không cần. chúng ta xem trước một chút huyện lệnh xử lý như thế nào a mã chu nhữ mày có chút không yên lòng mở miệng nói ra đại nhân thương cảm bách tính chính là bách tính tri phúc ca Trương kính viễn lại là khen một câu thật cũng không cự tuyệt mã chu cùng phòng di ái vây xem ngược lại là đem tất cả mọi chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng để nội thành binh sĩ chuyển đến đủ loại vật liệu gỗ cùng dâm dạng cho dân chúng ở ngoài thành dựng tốt lều tuy nói không phải như thế nào ấm áp nhưng chí ít có thể ngăn trở tuyết lớn mã chu cùng phòng di ái thấy thế cũng là để cho mình thuộc hạ bắt đầu hỗ trợ dựng lều vải loại hình trước kia mã chu còn dự định để dân chúng cũng đồng dạng vào ở lều vải nhưng là bị phùng Viễn trí cho ngăn trở nói bách tính trên thân khả năng mang theo tập bệnh vẫn là cách già cho thỏa đáng vì vậy mới coi như thôi về phần ven đường bị đông cứng bang bang cứng rắn thi thể cũng đều bị thích đáng an trí cũng liền không có mấy canh giờ công phu ngoài cửa thành ngược lại là một mảnh hài hòa bộ dáng dân chúng toàn bộ nuốt ở tốt lều nội bộ mã chu mang đến người tức là dựng xong lều vải bắt đầu nhóm lửa nấu cơm phùng Viễn trí cũng là khiến nội thành binh sĩ nấu xong cháo từng tung vận chuyển đi ra phân phát cho bách tính đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân ô ô, ô cuối cùng ăn được một cái nóng hổi đa tạ đại nhân a tại dân chúng cảm tạ bên trong mã chu cùng phòng di ái lúc này mới yên tâm theo trường kính viễn tiến nhập châu huyện nội bộ trong huyện thành bộ cũng là không lớn không nhỏ ở chỗ này ở lại bách tính cũng có 10 vạn người nhiều lọt vào trong tầm mắt tiến đến tức là trắng xóa một mảnh đường phố bên trên cũng không có bao nhiêu bách tính ngược lại có thể nhìn thấy không ít sụp đổ phong ốc ai lần này tuyết lớn đến quá mức kịch liệt căn bản là không kịp nội thành gặp thai họa cũng cực kỳ nghiêm trọng Trương kính viễn mặt lộ vẻ chát, nhìn đến khắp nơi sụp đổ phong ốc trong đôi mắt tràn đầy lo lắng đây để mã chu cùng phòng di ái cũng là khẽ gật đầu đây là một cái quan tốt ta xem ra ngay từ đầu ở cửa thành hiểu lầm bây giờ nội thành còn có rất nhiều nạn dân cần cứu trợ hạ quan còn muốn đi bận rộn đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi một phen đợi chút nữa quan sau khi hết bận lại vì hai vị đại nhân bày tiệc mời khách một đường đến huyện nha nội bộ chương kính viên cho mã chu cùng phòng di ái an bài một cái sân nhỏ chính là vội vàng rời đi nhìn đến tựa hồ còn phải lại đi cứu trợ bách tính xem ra chúng ta ngay từ đầu ở cửa thành hiểu lầm hắn phòng di ái mở miệng trên mặt lộ ra một vẻ không có ý tứ ta còn tưởng rằng hắn là không muốn quản bên ngoài bách tính nguyên lai là sợ tình hình bệnh dịch truyền bá Ân, Mã Chu khẽ gật đầu. Nếu mày, luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái cùng không thích hợp địa phương. Nhưng trương kính viện tất cả an bài cùng sự sự đều là ngay ngắn rõ ràng, không có một chút bối rối, quả thực làm cho người nhìn không ra không thích hợp địa phương. Lát đầu, Mã Chu cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai bắt đầu cứu trợ nội thành bách tính, cần phải tại thái tử đến trước đó, thu xếp tốt tất cả bách tính. Ân, Phong Di ái trùng điệp gật đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết một bên khác. Huyện nha bên ngoài, sư gia phùng viễn chí theo trương kính Viễn bước nhanh đi trên đường. Phùng Viễn chí trên mặt hơi có vẻ lo lắng nhìn đến Trương Kính Viễn. Đại nhân, bọn hắn đến như vậy cấp tốc, chúng ta phải mau chóng đem nội thành đám người kia cho thu xếp tốt. Ngày sau không thể lại thu ngân tiền, để tránh bị phát hiện. Không sao, hai cái này bút bê cái gì cũng không hiểu, chỉ cần về sau không thu tiền bạc, một ngày cho thả một bát cháo, cảnh cáo một chút bọn hắn liền có thể sẽ không bị phát hiện, chỉ là không nghĩ tới, lần này thế mà đến nhanh như vậy à? Lúc này mới bao nhiêu bạc doanh thu? Đáng tiếc, Trương Kính Viễn trong mày lộ ra một tia bất mãn. Nếu là lại cho ta ba ngày thời gian, đủ để đem bọn hắn ép cô Đại nhân, chớ có tham. Thái tử sắp tới, vẫn là cẩn thận là hơn. Ta hiểu, ngay hôm đó lên, cũng đừng thu tiền, mà khắc một chút ẩn nút lưu dân cô nhi, cũng đem bọn hắn đều an bài đi vào đi. Lần này, cũng coi là kiếm một chút. Chương 214, tiểu hài tử đó là dễ dàng bị lừa. Chương 214, tiểu hài tử đó là dễ dàng bị lừa. Châu thành nào đó một chỗ khách sạn, nơi này tựa hồ là bị cải tạo một phen, cái bàn đã toàn bộ đều bị dọn đi, nguyên bản đại sảnh đã là lít nha lít nhít nằm đầy người. Liếc nhìn lại, cơ hồ đều không có đặt chân địa phương, tất cả mọi người đều là bọc lấy quần áo. chăm chú co lại thành một đoàn lẫn nhau giữa cũng không có ghép bỏ toàn bộ đều là dựa vào rất gần dù sao dạng này mới có thể sửa ấm kết kết chất bên ngoài cửa phòng đột nhiên mở ra một trận gió lạnh thổi vào dẫn tới tất cả mọi người đều là run lên các ngươi đều đi vào đợi một tiếng quát chói thay chuyển đến mười mấy người bị đẩy vào gian phòng bên trong làm cho cả phòng lộ ra càng thêm chen chúc đứng lên mười mấy người chen tới chen lui lập tức dẫn tới trong phòng người có chút bất mãn làm gì a nơi này đều chật đích làm sao còn đi nơi này nhét người đúng vậy a chúng ta đều là trả tiền bên cạnh không đều còn có phòng ở a làm gì đều đưa trong này đến hôm nay đây đều là nhóm thứ năm đúng a lại cho xuống dưới đều nhét không được chỉ bất quá những người này vừa mở miệng một tiếng quát chói hai lại là chuyển đến đều cho láo tử im miệng một tên cầm trong tay trường đao trắng hán đứng tại cổng một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn đến tất cả mọi người doa đến đám người đều là chăm chú ngậm miệng lại không dám ngôn ngữ cho các ngươi phòng ở liền thành thật một chút bằng không thì liền đem các ngươi ném ra bên ngoài hiện tại cũng không hỏi các ngươi thu tiền từng cái còn bức bức lại lại đều bao ở mình miệng Về sau đều còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, biết hay không? Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ đưa một bát cháo, không cần tiền. Các ngươi liền cảm kích ta. Hừ, Tráng Hán ghét bỏ trừng mắt liếc đám người, một cái nước bọt liền nôn tại một bên bách tính trên thân. Bách tính cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng lao. Phanh, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại. Phòng bên trong đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút nghi hoặc. Chuyện ra sao a? Làm sao đột nhiên liền không lấy tiền? Cái này cậu quan không cần chúng ta bạc, còn có chuyện tốt như vậy? không có khả năng trước đó bạc đều bị lấy sạch người kia không đều bị ném đường phố bên trên ngày thứ hai liền chết rét các ngươi vừa mới tiền đến có thể nghe được cái gì tin tức trước kia một mực trong phòng người đều nhìn về vừa được đưa vào đến một nhóm người này nhỏ giọng dò hỏi thượng như là phía trên người đến nói là thái tử muốn tới đậu xanh rau uống thái tử muốn tới Chắc không được không lấy tiền nếu là bị thái tử phát hiện cái này cậu quan hẳn phải chết không nghi ngờ hừ hừ chờ thái tử đến ta nhất định phải hảo hảo thưa hắn không thể chính ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta chúng ta về sau đều còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, thái tử đến cũng biết đi, nhưng huyện lệnh có thể không biết đi. đúng vậy a, với lại thái tử cũng không nhất định sẽ quản chúng ta a. đều nhỏ âm thanh điểm đi, vượt đi qua liền tốt. thái tử cao cao tại thượng, nơi nào sẽ chú ý đến chúng ta? ai nói không phải đâu? ai, thế đạo này, quá khó khăn. thở dài âm thanh không dứt. một ngày này, mã chu cùng phòng di hái hai người từ huyện nha bên trong đi ra, muốn nhìn một chút nội thành tình huống. mới vừa ra tới, liền thấy không ít binh sĩ cùng bách tính tại quét sạch trạm đất mặt, đem tuyết động chó quét dọn. Trương Kính viên cầm một cái cái sẻn cũng là ra sức làm lấy nhìn thấy mã chu cùng phòng di ái đi ra vội vàng cùng kính tiến lên đón hai vị đại nhân sao lại ra làm gì bây giờ trời đông giá rét đường phố bên trên cũng không có người hai vị hay là tại trong phòng nghỉ ngơi đi cũng không đợi hai người mở miệng Trương tính viễn lại là phối hợp mở miệng nói ra đây tuyết lớn à mỗi ngày đều phải thanh lý một lần nhưng hôm nay thanh lý xong buổi tối tuyết một cái lại là thật dày một tầng cũng không biết khi nào là đầu a đang khi nói chuyện Trương tính viên còn xoa xoa trên trán mồ hôi cũng là để hai vị đại nhân chê cười bây giờ nội thành nhân thủ không đủ Hạ quan cũng chỉ có thể đi ra hỗ trợ. Trương đại nhân là một quan tốt, tự thân đi làm, đáng ra chúng ta học tập. Mã Chu hướng về phía Trương kính viễn cười cười, thái độ cũng là ôn hòa rất nhiều, không bằng chúng ta cũng cùng nhau đến giúp đỡ à? Đại nhân không cần, nếu là đại nhân hữu tâm nói, không bằng đi chiếu cố một chút thành bên ngoài bất tính. Trương kính viễn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhìn đến hai người, lúc đầu không nên làm phiền hai vị đại nhân, nhưng thật sự là nhân thủ không đủ, lương thực cũng nhanh không đủ, nội thành bất tính đều còn chưa cứu trợ xong đâu, thành bên ngoài còn có nhiều như vậy bất tính hạ quan nhìn đến trong lòng cũng quả thực khó chịu. nếu là hai vị đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn bên ngoài bách tính, hạ quan cũng có thể bông lòng một hơi a nghe được lời này, mã chu cùng phòng di ái đương nhiên là sẽ không từ tuyệt tốt thành bên ngoài dân chúng liền giao cho chúng ta trương đại nhân cực kỳ cứu trợ nội thành bách tính liền có thể thành bên ngoài không cần lo lắng về phần lương thực cũng không cần xuất ruột chống nổi mấy ngày nay chờ thái tử đến là được rồi mã chu mở lời an ủi một phen trương kính viên đó là cảm động vô cùng lại là hướng phía mã chu chắp tay cúi đầu đa tạ đại nhân vậy đại nhân tự đi thành bên ngoài liền có thể nếu là không yên lòng cũng có tại nội thành đi dạo Trương Kính Viễn cầm lấy một bên sẻn sắt lại bắt đầu ra sức xúc tuyết đứng lên. Mã Chu cùng Phòng Di Ái thấy thế cũng không do dự nữa, bước nhanh hướng phía thành bên ngoài đi. Thành bên ngoài nhiều như vậy bách tính, vẫn chờ bọn hắn cứu viện đâu. Hai người bước nhanh rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Trương Kính Viễn lộ ra một vệt nụ cười, nhưng vẫn như cũng là không có dừng lại, không ngừng xúc tuyết. Sau một lát, sư gia Phùng Viễn trí bước nhanh mà đến, tiến đến Trương Kính Viễn bên cạnh. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, hai vị kia đã ra khỏi thành, cũng không trong thành xem xét. Hừ, hai cái ma đầu tiểu tử, như thế nào cùng ta đấu đâu? Trương Kính Viễn lạnh một tiếng. Dư Môi đem sẻn sắt ném đến một bên, hướng phía huyện nha bên trong đi đến. "Mẹ, vì làm tổn vui này, thế nhưng chết con ta. Ngươi nhanh đi đem nội thành còn lại những người kia đều sắp xếp cẩn thận, không có địa phương nhét, liền lấp đầy những cái kia thương gia đình. Nhớ kỹ, để bọn hắn đều miệng đều nhắm lại." Trương Kính Viễn chợt quay đầu, nhìn đến Phùng Viễn Trí quát khẽ nói ra. "Phải." Phùng Viễn Trí chắp tay cúi đầu, tất nhiên là không dám thất lễ. Thành bên ngoài, Túc lều mặc dù dựng hoàn tất, nhưng là dân chúng đều là co lại thành một đoàn, cũng không có sửa ấm địa phương. Từng cái vẫn là có đến run lại bất quá cũng so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều, đám người nhìn thấy Mã Chu cùng Phòng Di Ái đi ra, đều là cảm kích hô. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mặc dù vẫn là lạnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là cảm kích Mã Chu cùng Phòng Di Ái. Ai? Phòng Di Ái thở dài một hơi, nhận bách tính cảm kích, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng đám này bất tính, sinh hoạt vẫn như cũng là không tốt. Toàn bộ đều đợi ở chỗ này, sớm muộn muốn đông lạnh hỏng, đây cùng lưu gia thôn thôn dân không giống nhau. Mã Chu, này làm sao làm? Cũng không thể để bọn hắn một mực ở chỗ này a. Không bằng chúng ta cùng Trương đại nhân nói một chút, để bọn hắn vào thành a. Không được. Mã Chu lắc đầu, Trương đại nhân nội thành đều tự lo không xong, chúng ta là tới cứu thay, không phải cho hắn thêm phiền phức. Dạng này, chúng ta không phải còn mang theo lang trùng, trước hết để cho lang trùng cho bách tính kiểm tra một phen, nếu là không có tật bệnh, liền để bọn hắn tại lều vải bên trong nghỉ ngơi. Chúng ta hai ngày này liền ở tại bên ngoài, dẫn người đi phụ cận chặt chút cây cối trở về, đem túp lều dựng lớn hơn chút nữa. Đi. Chương 215. Thái tử nhân thiện, bắt đầu tẩy não. Chương 215. Thái tử nhân thiện bắt đầu tẩy não đêm kia. ngoài cửa thành hai vị đại nhân tâm lo bách tính hạ quan quả thực kính nghệ nhưng là bên ngoài gió tuyết luôn luôn quá lớn tốt hơn theo hạ quan về thành đi ở tại nơi này một bên nếu là lây nhiễm phong hàn vậy nhưng làm sao xử lý a Trương kính viễn lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt một bộ kính nghệ vô cùng bộ dáng nhìn đến mã chu cùng phòng di ái hắn trong thành đợi đã lâu cũng không đợi đến mã chu cùng phòng di ái trở về vì vậy chuyên môn đi ra xem xét lại là biết được hai người lại là chuẩn bị tại bên ngoài ở lại hảo hào chiếu cố bách tính trong lòng đương nhiên là vui vẻ nhưng trên mặt nổi trương kính viễn vẫn như cũng là một bộ quan tâm bộ dáng trương đại nhân không cần nhiều lời nội thành tình huống nghiêm trọng bên ngoài bách tính khó khăn bên ngoài đều là chúng ta người chúng ta có thể càng tốt hơn chiếu cố bách tính ở tại nội thành cùng thành bên ngoài cũng không có khác nhau quá nhiều chúng ta mang theo chuyên môn quân trướng có thể che gió che mưa còn có lửa than cứ yên tâm đi mã chu vô vô trương kính viết tay nội thành công việc bề bộn trương đại nhân bận rộn cả một ngày vẫn là mau mau đi nghỉ ngơi à không cần lo lắng chúng ta đây trương kính viễn lộ ra vẻ làm khó còn dự định lại thuyết phục hai câu ngược lại là một bên phòng di ai nói thẳng nói ra đi ngươi mau trở về đi thôi trời lạnh như vậy Ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện, chết con ta. Ai? Lần này, Trương Kính Viễn mới thở dài một hơi, gật, gật đầu. Vậy hạ quan cáo lui, hai vị đại nhân, nhớ lấy phải bảo trọng thân thể. Tốt. Phanh. Cửa thành lại một lần nữa đóng bế. Trương Kính Viễn cùng Phùng Viễn Chí hai người chậm rãi đi tại đường phố bên trên, hai người cùng nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Không nghĩ tới, hai vị này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đúng là chân tâm quan tâm bách tính a. Trương Kính Viễn cảm khái một câu, năm đó, bản quan tựa hồ cũng là như thế. Đại nhân bây giờ cũng là. Phùng Viễn Chí vỗ ngựa, lịnh loạt nói ra, Châu hiện tại đại nhân quản lý dưới, bách tính đều còn sống đâu, nội thành bách tính đều sống hào hào. Thanh hoàng miếu những người kia cũng toàn bộ đều khu ra, an trí trong thành. Tất cả làm việc đều hoàn tất, ngược lại là không nghĩ tới hai vị kia đại nhân vậy mà không trở lại. Ha ha ha ha. Trương Kính Viên cười một tiếng, cũng là có chút vô ngữ, thì ra như vậy ta chẳng làm nhiều như vậy, còn chuyên môn chuẩn bị một màn kịch cho bọn hắn buổi tối trở về nhìn. Kết quả bọn hắn đều không trở lại. Quả nhiên là miệng công lông, làm việc không tốn sức, hai cái bê, nhẹ nhõm bát. Đại nhân lưu kế cao siêu tự nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Phùng viễn trí lại là tán dương một câu hô chỉ tiếc thái tử mấy ngày nữa sắp đến tiền này vẫn là thu không được đại nhân anh minh chỉ cần chờ thái tử rời đi luôn có lần sau cơ hội bo bo giữ mình mới là vương đạo ân phái người nhiều chú ý bên ngoài độc tính phải tiếp xuống mấy ngày phòng di ái cùng mã chu hai người ở ngoài thành là tận tâm tận lực cứu trợ bách tính hai người xuất ra nhóm người mình mang đến lương thực chuyên môn hầm cháo phân phát cho đám người kêu gọi người đi phụ cận núi rừng chặt không ít đầu gỗ trở về xây dựng một cái cỡ lớn tốt lều chuyên môn lang trung đều đã kiểm tra bách tính thân thể cũng không có chuyển nhiễm tính tật bệnh lưu gia thôn đám thôn dân cũng là không chối từ khổ cực cứu trợ lấy bách tính bọn hắn vốn là người bình thường giờ phút này càng là bản thân trải nghiệm bách tính chi gian nan từng cái làm việc thời điểm là vô cùng dụng tâm trong miệng còn không ngừng địa đọc lấy lý thừa cả tốt bây giờ chúng ta sinh hoạt đều là thái tử cho chúng ta cũng không thể cho thái tử mất mà ta đúng vậy à chúng ta trước kia không phải liền là như vậy phải không không có thái tử lần này tuyết thay chỉ sợ chúng ta đều phải chết rét không phải sao hiện tại làm rất tốt đừng cho thái tử mất thể diện đây hết thể đều là thái tử cho đám thôn dân nói chuyện phiếm tự nhiên là đưa tới cái khác bách tính chú ý các ngươi cũng là phổ thông bách tính sao không phải là minh có người mở miệng hỏi thăm ha ha ha chúng ta cũng không phải tham gia quân ngũ chúng ta đều là một cái thôn lưu ra thôn bách tính đúng vậy a chúng ta đều như thế chỉ bất quá chúng ta thế nhưng là có thái tử đâu đúng chúng ta cái kia cả một cái thôn đều là thái tử thái tử khá tốt vừa mới đến chúng ta thôn liền cho chúng ta tặng đất đưa tiền còn miễn phí cho chúng ta đóng tòa nhà lớn đâu nhìn thấy người kia sao hắn là tiểu phòng đại nhân tiểu phong đại nhân cũng khá tốt cho chúng ta đưa gà nhãi con đưa tiền còn đưa đồ tết một cái khác là mã đại nhân, mã đại nhân ngày thường không thế nào xuất hiện, nhưng nghe nói tất cả mọi chuyện đều là mã đại nhân tại an bài, dù sao cũng là một cái quá tốt. nhưng là những ngày có thể đều là thái tử bán cho. ngươi nhìn chúng ta lần này mang đến lương thực, có thể đều là thái tử cho. vậy ai, nô vương cùng ngụy vương cũng tới cứu tế, bọn hắn cầm lương thực có thể đều là triều đình lương thực. chúng ta thái tử không giống nhau, liền lấy mình lương thực tới cứu trợ bách tính. ai, thái tử khổ a, vì chúng ta bách tính cũng bắt đầu bản thân. cái gì, thái tử bán mình? huynh đệ cẩn thận nói một chút. không nói, ta còn muốn đi đốn tuổi đâu. Một mực ở chỗ này nói chuyện phiếm, đó là cho Thái tử mất mặt ta. À, huynh đệ cùng một chỗ, ta ăn cơm xong, có một thanh tử khí lực, các ngươi là tới giúp chúng ta, chúng ta cũng nên động một chút. Đúng, chúng ta cùng một chỗ giúp các ngươi, chúng ta cũng là bị Thái tử cứu, cũng hẳn là hỗ trợ. Đúng vậy à, chúng ta cũng đều động một chút, không cần cho Thái tử mất mặt ta, có sức lực đều đứng lên đến giúp đỡ đi rồi. Huynh đệ, nói tỉ mị lập tức Thái tử thế nào liền vì chúng ta bách tình bản thân. Trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng cũng bắt đầu động đứng lên. thành bên ngoài hơn chín trăm nạn dân, trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng, người già rất ít. đại đa số đều đã là bị đông cứng chết cũng không thiếu phụ trẻ con còn sống xuất lấy thấy tất cả nam nhân đều động đứng lên hỗ trợ các nàng cũng không muốn nhàn rỗi từng cái chủ động hỗ trợ nấu cơm nhặt điểm tủi lửa loại hình thành bên ngoài bầu không khí ngược lại là càng ngày càng tốt nguyên bản đều nhanh đông cứng dân chúng trong mắt đều tràn đầy hy vọng không thể cho thái tử mất mặt một câu nói kia cũng là tại bất chi bất giác bên trong khắc vào trong lòng bọn họ đến ban đêm phòng di ái tại đông đảo dân chúng mời phía dưới miễn cưỡng cho đám người giảng thuật lên thái tử vì bách tính bán mình sự tỉnh chúng ta đây thái tử vậy nhưng thật là toàn tâm toàn ý vì bách tính ban đầu ta lưu ra thôn thôn dân khổ a thái tử không bị bệ hạ yêu thích hắn cũng không có tiền hắn có thể làm sao xử lý hắn chỉ có thể đem mình thái tử chắc phi vị trí cho bán đi đây thu hoạch được tiền liền dùng để cứu trợ ta lưu ra thôn bách tính người suy nghĩ một chút đây chính là thái tử ra muốn cưới ai liền cưới ai muốn không cưới ai liền không cưới ai ai có thể khó xử ta thái tử có phải hay không rồi đáng thương ta thái tử vì ta bách tính sống sờ sở, sở bán hai cái thái tử chắc phi vị trí a đều nói thái tử cao, cao tại thượng ngươi nhìn vì bách tính hắn ngay cả mình việc hôn nhân cũng không thể làm chủ ô ô ô, ô thái tử liên hạ Quá thảm rồi a. Đau lòng thái tử. Ô ô ô, thái tử nhân viện a. Chương 216, hai cái ngu xuẩn. Chương 216, hai cái ngu xuẩn. Châu huyện cách đó không xa đại đạo bên trên. Lý Thừa Càn đội xe chạy chậm rãi mà đến. Thái tử điện hạ, tiếp qua một canh giờ liền có thể đến Châu huyện, cũng không biết mã chu bọn hắn cứu trợ như thế nào. Đỗ Hà ngồi tại Lý Thừa Càn bên cạnh, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn. Liên tiếp mấy ngày đi đường, lọt vào trong tầm mắt phía dưới đều là trắng xóa một mảnh, quả thực có chút nhàm chán. Có thể đạt đến huyện thành, luôn luôn có thể nhìn thấy một số người khói, sẽ không như vậy nhàm chán. nên tạm được lý thừa càn sờ lên cái cảm lẩm bẩm nói mã chu năng lực vẫn là có thể mặc dù không có cứu tế kinh nghiệm nhưng phát thóc cho bách tính cuối cũng sẽ phòng di ái liền không cần nhiều lời hắn bị bách tính tán dương vài câu liền tung bay hắn không thể móc tim móc phổi hai người bọn họ đi cứu thai nên là sẽ không ra loạn gì để phòng di ái cùng mã chu đi đầu lý thừa càn cũng là đi qua cân nhắc đỗ hà đi theo đỗ như hối học càng nhiều là quản lý phương diện này năng lực mà mã chu vốn là thiên phú bất phàm đi theo phòng huyền linh học tập đọc lớp tự nhiên là sẽ càng nhiều hơn một chút nghe lý thừa càn nói đỗ hà cũng là khẽ gật đầu đối với hai cái này đối thủ cạnh tranh hắn cũng là hiệu quả mã chu thanh danh không hiện nhưng là có chút nhận thái tử trọng dụng cái kia đến châu huyện sau đó chúng ta có thể chỉnh đốn mấy ngày để mã chu bọn hắn làm tiếp tiên phong đỗ hà lộ ra nụ cười liên tiếp đi đường hắn thật sự là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen cô cũng là như vậy muốn lý thừa càn lộ ra nụ cười trung điệp gật đầu đi ra cứu trợ thiên thai để cho thủ hạ người đi cứu trợ thiên thai liền sau việc mình thân là thái tử vẫn là phải cố gắng hưởng lạc cứu tế người nhiều như vậy nhiều hơn mình một cái cũng không nhiều thiếu mình một cái cũng không ít rất nhanh theo xe ngựa quần quần tiến lên bất chi bất giác một canh giờ thời gian liền đi qua không có cảm giác liền đã là đi tới châu huyện đại môn ngoài cửa lớn mã chu đám người sớm đã là thu vào tin tức im lặng chờ đợi trương kính viễn cũng là nhận được tin tức sớm chạy đến theo lý thừa càn xa giá dừng lại cùng nên thái tử điện hạ đám người không người hô to bốn phía dân chúng cũng là nhao nhao quay chung quanh tới trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng sùng bái bộ dáng nhìn chằm chằm trong xe ngựa chỉ thấy được một tên thiếu niên chê cười từ trên xe ngựa nhảy xuống tới trương kính viễn thấy thế đang muốn tiến lên, ai ngờ đến mã chu lại là kéo lại trương kính viễn lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Đây là Đỗ tướng chi tử, Đỗ Hạ." Nghe được lời này, Trương Kính viện trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười gật gật đầu, tiếp tục đứng tại chỗ. Sau một khắc, trên xe ngựa lại một tên thiếu niên chậm rãi ra, trên thân mang theo lộng lây khí chất, dẫn tới tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên đều không cần mã chu mà miệng, tất cả mọi người đều biết, đây chính là đại đường thái tử. Từng cái đều là chắp tay cúi đầu, cao giọng gào thét, "Bái kiến thái tử điện hạ." Ân. Lý Thừa Can hướng về phía đám người cười cười, nhìn chung quanh một chút, ngược lại là sắc mặt có chút trầm xuống. "Thái tử điện hạ, hạ quan Trứng Kính viện" trương kính viễn vội vàng tiến lên lại là hướng phía lý thừa càn cuối đầu a lý thừa càn lông mày nhữ lại nhìn sang trương kính viễn cũng không đáp lời ngược lại là nhìn về phía một bên cái kia một đống tốt lều một chút liền có thể nhìn ra những này tốt lều đều là mới nhất kiến tạo người kiến tạo hiển nhiên là dụng tâm vật liệu gỗ đều là so sánh trắng thiện che gió che mưa là hoàn toàn đầy đủ trương kính viễn nhìn thấy lý thừa càn ánh mắt con người đảo một vòng vội vàng nói ra thái tử điện hạ đây là mã đại nhân cùng phòng đại nhân vì bách tính tự mình kiến tạo nơi ở nút những ngày vật liệu gỗ đều là hai vị đại nhân đi phụ cận chặt cây mà đến mấy ngày nay Hai vị đại nhân đều là ở tại thành bên ngoài, một lòng chiếu cố bách tính, hạ quan cực kỳ kính nghệ. Nghe được Trương kính viên nói, Phòng Di ai cùng Mã Chu trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, Trương đại nhân vẫn là biết nói chuyện, thái tử vừa đến, liền bắt đầu khen hai người mình. Bốn phía dân chúng nghe vậy, cũng là đều gật đầu tán dương. Đúng a, Mã đại nhân cùng Phòng đại nhân đối với chúng ta vô cùng tốt. Thái tử điện hạ, có thể là muốn hảo hảo thưởng hai người bọn họ. Đúng, Mã đại nhân cùng Phòng đại nhân yêu dân như con, một mực cùng chúng ta ở tại thành bên ngoài đấy. Không tệ, bất quá thái tử thật xem thật kỹ a. Sát thực soái nghe đủ loại tiếng nghị luận, Lý Thừa Càn khỏe miệng lại là lướt qua một tia cởi lạnh, nhìn sang Trương Kính Viễn, Chậm rãi lắc đầu, mang theo thất vọng nhìn về phía Mã Chu cùng Phòng Di Ái. Các ngươi hai cái, a, Mã Chu cùng Phòng Di Ái ngẩng đầu lên, tự nhiên là thấy được Lý Thừa Càn sát mặt, lập tức tràn đầy nghi hoặc. Giảng thật, hai người mình ở ngoài thành chiếu cố bách tính, cái kia thật là tận tâm tận lực. Với lại mấy ngày nay, không để cho một tên bách tính tử vong. Như thế nào đi nữa, cũng không trở thành để Thái Tử tức giận à? Hai người các ngươi, mỗi ngày liền đợi ở ngoài thành, nội thành bách tính đâu? Liên mặc kệ. lý thừa càn nhìn về phía mã chu cùng phòng di hái. lời vừa nói ra Trương Kính viên trong lòng co giúp lại hơi có chút khẩn trương đứng lên bất quá nghĩ đến mình đều đã là bố trí xong thật cũng không như vậy lo lắng thái tử điện hạ nội thành tình hình thai nạn cũng là nghiêm trọng Trương đại nhân mỗi ngày bận rộn cứu tế thành bên ngoài bách tính đáng thương chúng ta lúc này mới trước chiếu cố thành bên ngoài mã chu mở miệng giải thích Trương Kính viên cũng là vội vàng nói ra không tệ thái tử điện hạ hạ quan quản lý nội thành bách tính thật sự là phân không được bao nhiêu tâm tư đến thành bên ngoài may mắn có hai vị đại nhân chiếu cố lúc này mới có thể để châu huyện bách tính vượt qua tuyết hai hắc hắc lý thừa Càn nhìn sang trương kính viễn giống như cười mà không phải cười hỏi như vậy nội thành thu nạp bao nhiêu thành bên ngoài bách tính a trương kính viễn sững sờ hắn là hoàn toàn không nghĩ tới lý thừa Càn tới vấn đề thứ nhất lại là cái này hắn coi là lý thừa Càn lại như thế nào đều phải hỏi châu thành nội bộ bách tính qua như thế nào loại hình lương thực còn có bao nhiêu nào có người hỏi mình thu nạp bao nhiêu bách tính a trong lúc nhất thời trương kính viễn sắc mặt có chút không dễ nhìn đứng lên mặt lộ vẻ xoan không biết trả lời như thế nào thái tử điện hạ đây thành bên ngoài bách tính sợ có tình hình bệnh dịch vì vậy đến cùng nội thành bách tính tách rời phòng di ái đối với trương kính viễn cảm nhận không tệ giờ phút này vội vàng đứng ra thay hắn nói chuyện Phúc. nghe được lời này lý thừa càn trực tiếp cười ra tiếng trong lòng cũng là vô ngữ a vậy các ngươi đi vào trong thành chăm sóc hơn trăm họ lý thừa càn hướng phía phòng di ái lại hỏi có trương đại nhân chiếu cố thành bên ngoài bách tính chúng ta vừa tới thời điểm đó là ngay cả cái tốt lều đều không có người đều chết cóng tại ven đường a phòng di ái liên tục mở miệng thái tử điện hạ ngươi là không biết ta vừa tới nơi này a đường này bên cạnh tất cả đều là người tuyết, ta còn tưởng rằng ai như vậy nhàn tình nhạt trí ai ngờ đến đều là từng cái hiểu rõ bách tính bên ngoài bách tính quá khổ cho nên chúng ta tranh thủ thời gian tới cứu bên ngoài bách tính nội thành bách tính tốt xấu có trương đại nhân chiếu cố có một cái ở địa phương nghe được lời này lý thừa Càn lập tức lại lật một cái nước mắt ngu xuẩn chương 217, đều bị lừa thái tử nổi giận chương 217, đều bị lừa thái tử nổi giận lý thừa càng trong lòng cực kỳ vô ngữ lời trước hắn không có làm qua quan nhưng hắn làm qua chó săn á khi chó săn thời điểm cũng nên đón qua không ít quan viên thay không ít quản lý đánh qua không ít tiềm hộ trong đó biện pháp hắn biết thế nhưng nhiều lắm vừa tới châu huyện lý thừa càn nhìn thấy ven đường cái kia to lớn tốt đều, cả một cái đều không còn gì để nói ở tuy nói lý thừa càn không muốn giá lệnh tự mình làm việc nhưng cũng biết qua mình muốn cứu trợ địa phương châu huyện tổng cộng cũng liền 20 mươi người trong đó bốn phía thôn xóm thu về đến cũng không đến 5.000 người lấy châu huyện thể lượng ăn bốn phía thôn xóm người đó là dư sải chớ đừng nói chi là tuyết thai tuy nói nghiêm trọng nhưng cũng có không ít thôn xóm không có gặp thai hoa đâu chớ có xem thường đại đường dân chúng không ít thôn xóm người tại ba không ít sớm dự phòng tuyệt hay, sớm đã là chữ hàng vật liệu gỗ cho nên cuối cùng chạy nạn đến bách tính tối đa cũng đó là mấy ngàn người châu huyện hoàn toàn ăn được chỗ nào còn cần lại bên ngoài dựng lớn như vậy hình tốt để hắn liếc mắt liền thấy mã chu cùng phòng di ái mang đến nhân thủ toàn bộ đều tại bên ngoài mẹ nạn dân một chút nhìn qua đoán chừng đều không hơn nghìn người hai người cứu tế người cũng hơn ngàn đây cứu mẹ nó a vì vậy lý thừa càng trước tiên liền phát giác không đúng đại khái hiểu hai cái này ngu chuẩn bị trường kính viên cho lắc lư trước kia khi cho săn thời điểm Phía trên dưới người tới kiểm tra, hắn cũng sẽ ở một bộ phận địa phương làm dáng một chút, làm một ít chuyện đi ra. Làm trên mặt người đi quản lý một cái, thuận tiện giáo dục hai câu mắng hai câu, người ta vậy cũng là nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại không phải liền là như thế. Mã Chu cùng Phong Di Ái đến, Trương Kính Viễn liền đem thành bên ngoài bách tính tặng cho bọn hắn đi quản lý một cái. Xem như hoàn thành bọn hắn cứu tế nhiệm vụ địa phương khác, hai người muốn nhúng tay vào không tới. Cô cũng là Vô Ngữ, Phong Di Ái liền không nói, "Mã Chu, ngươi làm sao cũng biến thành như vậy vụ bè?" Lý Thừa càn to mày, Vô Ngữ nhìn đến Mã Chu. Hắn là tin tưởng Mã Chu tài năng. mới có thể cho phép hai người sớm quá thứ, mình tức là kéo chậm tiết tấu, không nhanh không chậm chạy đến. Bởi vì hắn tin tưởng Mã Chu có thể cứu trợ xong máy tính, mình đi đi sớm muộn đều không cái gì khác nhau. Hiện tại xem ra, mình sai à, thái tử. Mã Chu nghi hoặc lần đầu, nhìn đến Lý Thừa Càn, vẫn còn có chút không hiểu. Châu huyện tổng cộng có bao nhiêu người? Lý Thừa Càn nhìn đến Mã Chu, mở miệng hỏi. Khoảng 200.000 người. Mã Chu vội vàng trả lời, phương diện này bài tập, hắn vẫn là toàn bộ làm qua. Nghe được Mã Chu trả lời cấp tốc, Lý Thừa Càn ngược lại là khẽ gật đầu, Mã Chu cũng không phải là tiêu cực biến giác. chỉ có thể nói là quá trẻ tuổi. Ai, cái kia thành bên ngoài bách tính có bao nhiêu người? Hơn 900 người. Mã Chu đáp lại nói, thành bên ngoài các ngươi nhân thủ có bao nhiêu người? 1000 người. Nhà ai cứu tế? 1000 người cứu 900 người. Cứu viện nhân số so gặp thai họa nhân số còn nhiều. Lý Thừa Càn liếc qua Mã Chu, không đợi Mã Chu mở miệng, lại là tiếp tục hỏi. Cô hỏi lại ngươi, nội thành đã có 20 vạn người, như thế nào dung không được chỉ là 900 người? Châu huyện nhân khẩu là 20 vạn người, làm sao? Châu huyện là chỉ có thể tắt hạ 20 vạn người sao? T. Mã Chu hít sâu một hơi. trận tình nộ lại, con mắt trừng lớn, sưng sở nhìn đến Lý Thừa Cản. Ngược lại là một bên phòng Di Ái vẫn như cũng là cái gì cũng không hiểu bộ dáng, mở miệng nói ra: Thái tử điện hạ, đây không phải là bởi vì bên ngoài bách tính sẽ có tình hình bệnh dịch sao? Ngu Xuẩn, Lý Thừa Cản trừng mắt liếc phòng Di Ái, cũng không trả lời. Ngược lại là Mã Chu cười khổ lắc đầu, kéo lại phòng Di Ái, chắp tay hướng phía Lý Thừa Cản cúi đầu. Mã Chu biết sai, xin mời Thái tử trách phạt. A không phải, người chỗ nào sai a, cái này nơi nào có vấn đề a? Phòng Di Ái nháy nháy mắt, nhìn một chút Mã Chu, lại nhìn một chút Lý Thừa Cản. Chúng ta đều mang theo lan trùng, đều cùng đám này bách tính ngày đêm ở cùng một chỗ, nếu là có tình hình bệnh dịch đã sớm nhiễm lên. Với lại, 20 vạn người trong thành đều không có tình hình bệnh dịch, chỉ là 900 người ở ngoài thành liền có thể phát sinh tình hình bệnh dịch sao? Mã Chu cười khổ giải thích một câu, nhìn về phía Trương Kính Viễn, chúng ta đều bị Trương đại nhân lừa gạt. Trương Kính Viễn sắc mặt sớm đã là trắng bệnh vô cùng, hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Càn vừa tới nơi này, lại có thể nhìn ra nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này, vẫn như cũng là dáng chống đỡ lấy chắp tay nói ra. Thái tử điện hạ, tình hình thai nạn phát sinh, nội thành bách tính, hạ quan đều cứu trợ không bằng. thành bên ngoài bách tính càng là vô pháp viên trợ. Cũng không phải là hạ quan không nguyện ý tiếp nhận bách tính, 900 người nói nhiều hay không, nhưng nói thiếu cũng không ít. Nội thành đều vẫn là dối bời một mảnh, còn chưa quản lý xong, nếu là lại để cho đây 900 người đi vào, chỉ sợ sẽ ra đại phiền toái. Cô quản ngươi nhiều như vậy. Lý Thừa càng nhìn thoáng qua Trương Kính Viễn, biểu môi. Không cần giải thích nhiều như vậy, Đỗ Hà trước đem người nắm lên đến, chúng ta vào thành, đi tấm này Kính Viễn phủ để lục soát một chút chính là, nếu là ra tài mặc triệu, nói không do nguồn gốc, liền làm thịt Nếu là xác thực thanh liêm, cái kia cô nên tha cho người một mạng. Nghe được Lý Thừa Càn nói như vậy, Trương Kính Viễn lập tức liền ngất. Thái tử điện hạ, ngươi đều không có chứng cứ, há có thể trực tiếp bắt thần, thần không phục. Ngài như vậy làm việc, chỉ sợ bệ hạ đều sẽ trách tội. Mọi thứ đều giảng cứu chứng cứ, há có thể tùy ý như vậy lục soát, ngài là tại làm nhục hạ quan. A. Lý Thừa Càn ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Kính Viễn, nói nhảm nhiều quá. Đỗ Hà, phải. Người đến, nắm lên đến. Đỗ Hà đó là cũng mặc kệ không để ý, dù sao hắn liền nghe từ thái tử mệnh lệnh, vung tay lên. Lập tức mấy cái ám vệ nào đi ra, đem Trương Kính Viễn đè trên mặt đất. Một giây sau, cách đó không xa, quan phủ đám quan binh thấy thế đều là rút ra trường đao trong tay, có chút do dự đứng tại chỗ, không biết làm sao. cô cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp bỏ binh khí xuống, bằng không thì tính các ngươi tạo phản. đối mặt này quân binh sĩ, lý thừa càng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mình đông cung đại quân cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. theo lý thừa càng tiếng nói vừa ra đông cung 2.000 tên đám thị vệ cũng đều là rút ra trong tay trường đao, nhìn chầm chăm nhìn sang đông đảo đám quan binh nơi nào thấy qua bậc này chẳng diện, từng cái vội vàng cầm trong tay trường đao cho nhét vào trên mặt đất, hoàn toàn là không dám chống cự. mẹ, đây đều liên lụy đến tạo phản. còn có thể như thế nào đi vào thành a lý thừa càn lại là chui được trong xe ngựa nhàn nhạt mở miệng bánh xe cuộn cuộn, hướng phía nội thành chạy đi đỗ hà khiến ám vệ áp lấy trường kính viên đi theo phía sau đuổi theo xe ngựa mã chu cùng phòng di ái hai người cùng nhìn nhau ta chúng ta quả thật bị lửa phòng di ái nháy nháy mắt vẫn như cũng là chưa kịp phản ứng ân mã chu cười khổ gật đầu đi thôi đi cùng thái tử thỉnh tội a nói xong lời này mã chu lại là nhìn về phía đông đảo dân chúng sinh lòng ý xấu hổ chắp tay hướng phía đám người cuối đầu là mã chu thật xin lỗi chư vị chư vị tạm thời thành bên ngoài đợi chút, nghĩ đến thái tử sẽ an bài chư vị vào thành ở lại. chương 218 không nói đạo lý thái tử. chương 218 không nói đạo lý thái tử. không phải, mã đại nhân các ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, chỗ nào sai a? đúng a, chúng ta đều còn sống, cùng chúng ta xin lỗi làm gì? không cần nói xin lỗi a, đông đảo dân chúng đối mặt mã chu xin lỗi, đều có chút chân tay luôn cuống cùng mở miệng bộ dáng, liên tục khoát tay cự tuyệt. nhưng mã chu nhưng không có lại trả lời bọn hắn, chỉ là lôi kéo phòng di ái đuổi theo xe ngựa đi. lưu lại đông đảo dân chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. đều là lộ già vô cùng ở bức đây đây chính là thái tử sao cũng quá lợi hại một chút đúng a trực tiếp để cho người ta đem huyện lệnh cho bắt lại đậu xanh rau uống mã đại nhân cùng phòng đại nhân đều bị mắng một lần ai không phải nói thái tử ôn hòa nhân thiện sao làm sao như vậy hùng quá hùng mã đại nhân cùng phòng đại nhân như vậy chiếu cố chúng ta thái tử vì sao muốn cở trách bọn hắn a đúng a thái tử không đúng chúng ta ở tại thành bên ngoài không phải cũng là hảo hảo a không sai a cảm giác thái tử cùng bọn hắn trong miệng nói không giống nhau a là thôi dân chúng nghị luận ở mỹ một bên lưu già thôn đám thôn dân đều là nghẹ không nổi nữa mẹ nó các ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung thái tử tức giận khẳng định là bởi vì tiểu phòng đại nhân cùng mã đại nhân làm sai đúng thái tử nhất là nhân thiện hắn bắt người khẳng định là các ngươi cái kia phá huyện lệnh có vấn đề đúng a không thấy được mã đại nhân đều nhận lầm thái tử vĩnh viễn đều là đúng các ngươi một nhóm người này a bây giờ các ngươi có thể đứng ở nơi này không phải liền là bởi vì thái tử cứu các ngươi sao đúng a các ngươi dựa vào cái gì nói thái tử rõ ràng là mã đại nhân cùng tiểu phòng đại nhân cứu chúng ta a đánh giám là thái tử cứu Mã đại nhân cùng tiểu Phòng đại nhân đều là thái tử người, chúng ta cũng là thái tử người, chúng ta là thái tử để cho chúng ta tới cứu các ngươi. Mẹ, cứu một đám Bạch Nhã Lang, thế mà còn mắng thái tử. Không có thái tử mệnh lệnh, chúng ta làm sao có thể có thể thật xa tới cứu các ngươi a? Ai u, coi như chúng ta van cầu các ngươi có chút cảm ơn tri tâm đi, thái tử cứu các ngươi, các ngươi bê bê thái tử, các ngươi có phải hay không có bệnh a? Tại lưu gia thôn thôn dân dận mắng phía dưới, rất nhiều dân chúng đều là ngậm miệng lại không dám ngôn ngữ Mẹ, căn bản là mắng bất quá a, người ta há miệng đó là thái tử cứu bọn hắn, bọn hắn Bạch Nhã Lang này làm sao mà a với lại nhóm người mình vẫn là người ta cứu chỉ có thể giữ yên lặng thôi ngược lại là huyện nha bên trong huyện lệnh trương kính viễn sư gia phùng viễn trí còn có huyện thừa bộ khoái các loại loại đám quan chức toàn bộ đều quỳ trên mặt đất từng cái sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy không dám ngôn ngữ một bên phòng di ái trận mắt hốt mồm có chút mê mang nguyên lai like, nơi này có như vậy nhiều quan viên a liên tiếp mấy ngày mã chu cùng phòng di ái tổng cộng liền gặp được trương kính viễn cùng phùng viễn trí những người khác đều không gặp qua con tưởng rằng trong huyện thành liền hai cái này quan viên đâu khải bẩm thái tử Từ huyện lệnh trong nhà lục ra được đủ loại kỳ chân dị bảo, còn có văn bạc, tổng cộng 10 và lượng. Sư gia trong nhà 1 vạn lượng, huyện thừa trong nhà 7 vạn lượng, bộ khoái trong nhà 900 lượng. Lý Thừa càn tiến nội thành, liền để Đỗ Hà đem tất cả mọi người đều bắt lại đứng lên, trực tiếp đó là siêu nhà bọn hắn bên trong tài vật. Hắn cũng mặc kệ chứng cứ gì không chứng cứ. Lao tử là thái tử, hoàng quyền xã hội, nói cho ngươi biết cái dám chứng cứ. Lao tử đó là vương pháp, cho nên đây vừa tìm. Tất châu huyện trên dưới quan viên, không có một cái nào đồ tốt, toàn bộ đều tham không ít tiền. Nghe Đỗ Hà báo cáo, lý thừa càn đem ánh mắt đặt ở mã chu cùng phòng di ái trên thân hai người đối mặt lý thừa càn quăng tới ánh mắt đó là xấu hổ hạ thấp đầu hổ thẹn không được bây giờ bọn hắn làm sao không biết mình quả thật đó là bị lừa đâu người ta đều có thể tham nhiều tiền như vậy có thể là cái gì tốt con đâu nội thanh bách tính như thế nào lý thừa càn nhìn về phía trương kính viễn nhà nhạt hỏi ngươi là như thế nào ăn bài thử thương bao nhiêu người trương kính viễn nhìn thoáng qua lý thừa càn giữ im lặng trong mắt đã tràn đầy tự trí hắn là thật không hiểu rõ thái tử điện hạ có bệnh không nào có người trước bắt người lại đi tìm chứng cứ a nào có loại này cách chơi bình thường không được đấu trí đấu dũng vơ vét chứng cứ phạm tội nào có người dạng này trực tiếp đem người nắm lên đến liền xét nhà đây mẹ nó quá không nói quy củ trong lòng đối với lý thừa càn tràn ngập hàm khí cũng hiểu biết mình chết chắc rồi nơi nào sẽ phản ứng lý thừa càn nói a lý thừa càn cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi tội ác ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng người nhà còn có thể sống một cái ngươi bây giờ không thành thành thật thật mở miệng cô đem ngươi cả nhà đều giết ngươi chứng tính viên bông nhiên ngẩng đầu khó có thể tin nhìn đến lý thừa càn trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ thái tử nhân đức bây giờ xem ra không hẳn vậy dùng bậc này uy bức lợi dụ biện pháp há có thể dùng người nhà đến uy hiếp đây là thái tử phong phạm sao đi lý thừa can phất phất tay hướng phía một bên đỗ hà nói ra đem hắn mang xuống đi cả nhà đều nhốt vào trong tủ mấy ngày nữa ngay trước bách tính mặt chặt phải đỗ hà gật đầu hướng về phía một bên thị vệ ra hiệu một chút thị vệ liền vội vàng tiến lên bắt lấy trương kính viễn liền chuẩn bị đem kéo đi đối mặt loại tình huống này trương kính viễn là thật hoàng hắn là thật không nghi tới thái tử làm sao một điểm đều không nói đạo lý a tốt xấu lại uy hiếp hai câu loại hình Thái tử, Thái tử, ta chiêu, ta chiêu, đã chậm. Lý Thừa Càn vây vây tay, căn bản liền không nghe Trương Kính Viễn nói, ngươi không khai có là người chiêu, cơ hội liền một lần. Lý Thừa càng không có la ngừng, đám thị vệ đương nhiên sẽ không ngừng, kéo lấy Trương Kính Viễn liền trực tiếp rời đi. Còn lại Phùng Viễn trí mấy người càng là dọa đến run lẩy bẩy. Mẹ, Thái tử ra giống như cùng cái sát nhân quỷ ma đồng dạng, căn bản cũng không phải là tới cứu thai, thuần tuy đó là muốn tìm cái cớ giết người đến. Nào có người tới, không trước quan tâm bách tính tình huống, trực tiếp liền đem quan viên bắt trước xét nhà. Thái tử điện hạ, ta chiêu, ta chiêu. Ta cũng nguyện ý chiêu, ta cũng chiêu. Còn lại mấy người không dám do dự, đều là cuống quýt giật đầu, nguyện ý chiêu. Nói đi. Lý Thừa càn khẽ gật đầu. Nội thành bây giờ bách tính tử vong ước chừng có một vạn người, bị đe chết chỉ có vài trăm người, còn lại đều là thụ thương bị đông cứng chết. Huyện lệnh đem mấy chỗ khách sạn với tư cách chỗ tránh nạn, đi vào ở lại phải hao phí bạc, muốn lương thực cũng cần bạc. Mới đầu ở lại giá tiền là 500 văn một người, đằng sau đã tăng tới một nửa bạc. Nếu là có người chưa đóng nội tiền, liền sẽ bị đuổi đi ra chết quổng. Không ít chưa đóng nội tiền, đều là chết cóng tại các nơi. Còn có một bộ phận trốn ở thành Hoàng Miếu loại hình địa phương, bây giờ đều đã an trí tại khách sạn bên trong. Đúng, huyện thừa còn lợi dụng chức vụ chi tiện, đem một chỗ có thủ phú thương giết đi, đạp đổ phong ốc, xem như là tuyết hại, tiền tài bị chia cắt. Còn có, mấy người ngươi một lời ta một câu, nói đến nói đến, liền bắt đầu chó căn chó đứng lên, cũng đều biết mình chết chắc rồi. Nghĩ đến lập công chỗ tội, để người nhà sống sót, đem tất cả có thể nói, không thể nói toàn bộ mới nói đi ra. Chương 219, đều là phụ hoàng sai. Chương 219, đều là phụ hoàng sai. Huyện nha bên trong, lý thừa càn sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ghế cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại là mã chu cùng phòng di ái sắc mặt hai người xanh đen cả người đều có chút không xong bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người mình thế mà bị lừa gạt như vậy sâu châu huyện bách tính lại là như vậy khó khăn hai người mình đều tới mấy ngày vậy mà đều không cứu bách tính thuộc hạng ngu dốt bị người lừa gạt không thể cứu trợ bách tính mong rằng thái tử điện hạ gián tội mã chu quỳ gối lý thừa càn trước mặt tràn đầy tự trách cùng ấy náy lớn tiếng mở miệng nói ra mình cụ đọc nhiều năm như vậy sách không phải là vì cứu vớt bách tính làm nửa ngày mình thế mà cùng tham quan đi thông đồng làm vậy cảm giác này so với hắn ăn cức còn khó chịu hơn ta cũng có tội phòng di ái đồng dạng là quỳ trên mặt đất một mặt xấu hổ bộ dáng trước kia phòng di ái chỉ là hoàn khố tử đệ tuy nói đối với bách tính không thèm để ý nhưng tại phòng huyền linh ra giáo phía dưới cũng không có làm ra loại kia ức hiếp bách tính sự tình nhiều nhất đó là đánh một trận mình cùng giai tầng người bây giờ theo lý thừa càn sau đó bị vô số bách tính tán dương cuối cùng là để phòng di ái nếm đến ngon ngọn lúc này mới đúng bách tính từ từ chú ý đứng lên bây giờ vấn đề này phát sinh trong lòng tự nhiên ấy này nấy dân chúng như vậy tán dương mình Tiểu phong đại nhân thanh danh đều phải lên trời, mà mình thế mà không có chiếu cố tốt bọn hắn. Nhìn thấy hai người như vậy, Lý Thừa Càn cười cười, Chung quy là mau đầu tiểu tử, tự nhiên đấu không lại lao hổ ly. Về phần cái này chết đi như vậy nhiều bất tính, giảng thật, Lý Thừa Càn là không đau không nữa. Hắn vốn là không có gì đồng tình tâm loại hình. Đỗ Hà, ngươi vì sao nhìn đến tâm tình không tệ bộ dáng? Lý Thừa Càn quay đầu nhìn thấy một bên Đỗ Hà trên mặt lại còn mang theo đủ cười, lập tức đứng mày, mở miệng hỏi. Hắt hắt. Đỗ Hà cười hắt thật cũng không che giấu, nói thẳng nói ra. Ta cùng Mã Chu cùng phòng Di Ái cũng không phải một đường. hai người bọn họ làm chuyện sai ta tự nhiên cao hứng với lại đây một đợt chúng ta đem tham quan tiền toàn bộ đều cầm vào trong tay đây có thể khó lường lại kiếm tiền thái tử nghe được đỗ hà nói lý thừa Cần cũng là nhịn cười không được đứng lên trùng điệp gật đầu cũng thế lại kiếm tiền xem ra đây một đợt tình hình tai nạn chúng ta có thể kiếm không ít cái kia nhất định phải tham quan đông đảo vô béo đều hẳn là dễ hết đỗ hà liên tục gật đầu một mặt đồng ý thái tử điện hạ tiếp xuống không bằng để cho ta với tư cách tiên phòng phòng di ái theo ta đi ta mang theo ám vệ đi đuổi bắt tham quan phòng di ái đi cứu trợ bất tính Dù sao ta cũng không thèm để ý thanh danh loại hình. Đỗ Hà hai mắt bốc lên kích động con mang, nhìn đến Lý Thừa Càn liên tục mở miệng nói ra đối với những người dân này tham quan, Đỗ Hà đồng dạng là không có một chút đồng tình tâm. Hắn vốn cũng không phải là thứ gì tốt, bây giờ bị Lý Thừa Càn điểm tình đầy trong đầu cũng đều là như thế nào trợ giúp Thái tử điện hạ đăng cơ. Chỉ cần là đối với Thái tử điện hạ có lợi, hắn đều nguyện ý đi làm. Tiểu tử ngươi, thu liễm một chút. Bây giờ đều là người mình cũng là không sao, bên ngoài đừng nói lung tung. Lý Thừa Càn trừng mắt liếc Đỗ Hà Đỗ Hà gãi gãi đầu, chỉ là cười cười, không tiếp tục mở miệng. Thế này. lý thừa càn cũng không nói thêm cái gì hắn ngược lại là cảm thấy đỗ hà không tệ bên cạnh mình tự nhiên không có khả năng đều phải loại kia thương hại thiên hạ bách tính thần tử còn muốn có hoàn toàn thuộc về mình người đỗ hà đó là như vậy mã chu nói đó là dùng đến quản lý thiên hạ về phân phòng di ái bàn lại đi bây giờ nói không tốt đi mã chu lần này ngươi luôn luôn không có kinh nghiệm đó là phụ hoàng sai hắn nếu là điều động quan viên trợ giúp ta chờ cũng sẽ không náo ra tình huống này bất quá ngươi vẫn là muốn ghi nhớ thật lâu hiện tại cũng đừng cái gì dáng tội không dáng tội tranh thủ thời gian đi an bài xong các nơi bách tỉnh A lý thừa càn khoát tay háo lại là nhìn về phía đô hà những quan viên này trong nhà liên lụy nhân viên toàn bộ đều đổi bắt sạch sẽ chắc hẳn những người này căn nhà đủ để an bài lần này gặp thai họa bất tính châu huyện ngay hôm đó lên cũng có thể mở cửa thành cho phép bất luận kẻ nào ra vào lần này tình hình thai nạn vốn cũng không nghiêm trọng cũng chính là trường kính viễn tận dụng chủ đề đem cửa thành phong tỏa không cho phép ra vào lúc này mới có thể mượn cơ hội vơ vét của cải thôi nghe được lý thừa càn phân phó đám người cũng không dám lãnh đạo vội vàng đi xử lý nạn dân sự tỉnh lần này châu huyện tình hình thai nạn kỳ thực căn bản không coi là sự tình gì trong huyện thành gặp thai họa cũng không tính nhiều ngược lại là trường kính viễn mượn cơ hội đem tất cả mọi người đều nhốt tại thành bên trong bước bọn hắn dùng tiền bán mệnh bằng không thì nói một nhóm người này đã sớm chạy trường an thành đến chỗ nào còn cần ở chỗ này ở đại thông cửa hàng loại hình về phần lương thực không nói đến lý thừa càn lần này mang đến cho dù là xét nhà thu hoạch lương thực đều đủ để nuôi sống tất cả bách tính đến lúc này châu huyện khốn cục lập tức liền giải khai tiếp xuống mấy ngày thành bên ngoài dân chúng rốt cục chuyển vào thành bên trong mã chu cố ý cho bọn hắn chọn tốt chạy viện mặc dù vẫn như cũng là đại thông cửa hàng nhưng cũng so thành bên ngoài thật tốt hơn nhiều nội thanh bách tính cũng đều là bị phóng ra, chuyên môn đều an trí thích đáng địa phương, để bọn hắn bình thường ở lại. Trương kính Viễn đây một nhóm tham quan trạch viện đông đảo, hơn nữa còn có một nhóm cùng bọn hắn liên lụy gia tộc đỗ hà là một điểm đều không khách khí, toàn bộ đều xét nhà. những ngày nơi ở cho nạn dân nhóm tị nạn hoàn toàn dư xài, mỗi ngày một lần phát cháo cũng thay đổi thành một ngày hai lần. về phần những cái kia bị Trương kính Viễn tham ô tiền tài, Mã Chu vốn là muốn còn cho bách tính, cũng là bị đỗ hà cự tuyệt. tiếp xuống thời gian, toàn bộ Châu huyện ngược lại là khôi phục một mảnh an lành trạng thái, mỗi ngày đều có bách tính đi ra ngoài quét sạch tuyết động, sau đó đi dẫn uống. dân chúng cũng có thể tùy ý rời đi châu huyện thái tử không can thiệp hô thái tử điện hạ quả thật nhân thiện a chúng ta cuối cùng là giải thoát rồi đúng vậy a cái này có quan lập tức liền được thái tử điện hạ bắt lấy ta thật đốc ta ở tại thành bên ngoài còn nói thái tử nói xấu tiến đến ở phòng mới biết được ta trước đó qua tính là cái gì thời gian a đúng vậy a thái tử mới là thật cho chúng ta bách tính cân nhắc ngươi nhìn mã đại nhân cùng tiểu phòng đại nhân cũng không tệ nhưng bọn hắn đần một điểm đúng mã đại nhân cùng tiểu phòng đại nhân đồng dạng bảo vệ chúng ta bách tính chỉ là đần một chút nghĩ đến chúng ta có thể còn sống liền tốt nhưng là thái tử không giống nhau Thái tử là muốn cho chúng ta sinh hoạt tốt. Ai, không nghĩ tới, ta không bị thai, chỉ cần đi ra ngoài quét sạch tuyết động cũng có thể đi dẫn cháu uống. Thái tử nhân thiện A Thái tử là thật người tốt. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng nhóm đều là tại tán dương lấy lý thừa cản. Phong thành thời kỳ, dân chúng toàn bộ cũng không dám ra ngoài môn, liền ngay cả thương hộ cũng không dám mở cửa đón khách, sợ bị trương kính viễn cho để mắt tới. Toàn bộ nội thành chỉ có trương kính viễn người có thể buôn bán lương thực, với lại giá cả kỳ cao, dân chúng sớm đã là khổ không thể tả. Bây giờ Thái tử vừa xuất hiện, trực tiếp biến thiên, dù là gió tuyết này lại lớn. sinh hoạt đều so chưa gặp thai họa chức còn tốt hơn rất nhiều trước kia bởi vì gió tuyết quá lớn tìm không thấy sống bách tính chỉ có thể đợi ở chỗ này miệng ăn núi lở nhưng bây giờ không giống nhau chỉ cần ra ngoài xúc cái tuyết liền có thể miễn phí uống cái cháo nhiều hương a mà một ngày này món ăn thành phố miệng đã là tụ tập vô số dân chúng chương tính viên đám người chặt đầu thời gian đến chương 220, trăm chặt đầu trình rào kim đến chương 220, trăm chặt đầu trình rào kim đến món ăn thành phố miệng vô số dân chúng nhóm tập kết chương tính viên đám người bị kéo lên thời điểm càng là bị đến dân chúng thoáo mạ Mẹ, cầu quan ngươi cũng có hôm nay. Hố ta 400 lượng bạc, ngươi đang chết ta, đó là ta toàn bộ giá sản. Và, huynh đệ cháu ngươi thảm, ta chỉ bị hố 20 lượng. Ân. Vì sao ngươi như vậy thiếu? Bởi vì ta tổng cộng liền 20 lượng. Dân chúng ngươi một câu ta một câu, đem trương kính viễn đá người làm mắng cầu hết lâm đầu. Lý Thừa càng cũng chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nghe, thuận miệng lại cho Mã Chu dạy bảo hai câu. Tình hình tai nạn bách tính khó khăn, trong triều quan viên đều là lao hổ ly, ngươi đối phó không đến vậy hợp lý, nhưng bách tính làm trọng. Ngày sau mặc kệ xử lý bất kỳ sự vụ, lẽ ra đều muốn hiểu rõ ràng bách tính tình huống. lại đi làm lựa chọn mà không phải bởi vì một bộ phận bách tính từ bỏ càng nhiều bách tính hiểu không thuộc hạ minh bạch mã chu thoáng chút năm chiêu gật đầu lần này châu huyện thời điểm để hắn cảm xúc rất sâu cũng minh bạch rất nhiều thái tử mở giết không ngược lại là một bên đỗ hà nhìn thoáng qua sát trời có chút không kịp chờ đợi nói ra ta sớm một chút giết đi tới một cái thành trấn phát tài ai nghe vậy mã chu nhìn thoáng qua đỗ hà lại không biết nên nói gì rõ ràng là cứu bách tính sự tình, lại bị đỗ hà nói thành phát tài thái tử bên người vẫn là phải có hộ vệ đỗ hà ngươi vẫn là đến đợi tại thái tử bên người Mã Chu mở miệng nói ra, đi qua lần này giáo hấn, ta hiểu được rất nhiều, lần tiếp theo sẽ không phạm như thế sai lầm. Đúng. Phong Di ái trùng điệp gật đầu, lần sau ta xác định vững chắc không bị đám này cẩu quan lất lư. A đây, Đỗ Hà ngược lại là đem Mã Chu nói cho nghe đi vào, chính mình trưởng khống đông cung ám vệ cùng đám thị vệ, chủ yếu vẫn là bảo hộ Thái tử an toàn làm trọng. Cái khác sự tình cũng không tất sốt ruột. Nghĩ tới đây Đỗ Hà cũng có chút xoắn xui, hắn là thật muốn đi phát tài à? Chỉ có kiếm lời càng nhiều tiền, mới có thể để Thái tử tương lai tạo phản càng thêm đơn giản một chút. Không bằng ta đem ám vệ lưu lại, như các ngươi đồng dạng. mấy cái đeo đi 500 thị vệ cùng 500 thanh niên trai tráng, Đỗ Hà đề nghị, quên đi thôi, lần này là Thái tử đại quân đến đây, nếu là ngươi mình mang người tiến về, đều là xét nhà tội lớn, người ta có thể không biết cho ngươi lưu tình. Mã Chu lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu là đem người bước đến về lộ, ngươi cũng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cũng không tất như vậy hành sự lỗ mãng. Nghe mấy người kể rõ, Lý Thừa Càn cũng là khẽ gật đầu, mọi người tính cách cũng không giống nhau, làm việc phương thức xử lý cũng khác biệt. Tương đối mà nói, Mã Chu là lệch ổn trọng loại kia, thời điểm không sai biệt lắm. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua sát trời. nhàn nhạt nói ra Đô Hà hiểu rõ tiến lên một bước đang chuẩn bị để cho người ta động thủ chặt đầu đâu trận một trận tiếng vó ngựa chuyển đến cộc đám người ghé mắt nhìn lại chỉ thấy được Trình Giảo Kim người mặc khôi giáp gây chiến mã chạy như bay đến sau lưng còn theo 10 cái kỵ binh nhìn lên đến uy vũ hùng tráng ha ha ha ha thái tử điện hạ ta đây tới Trình Giảo Kim phát ra cười to một tiếng phóng ngựa đến người trước dừng lại xài bước hướng phía Lý Thừa cằn mà đến đông đảo dân chúng cũng đều là vội vàng nhường ra một con đường Hiếu Kỳ nhìn đến Trình Giảo Kim Trình Giảo Kim bước nhanh đi đến Lý Thừa Càn trước mặt chắp tay cúi đầu lớn tiếng nói ra thần trình Giáo kim phụng bệ hạ ý chỉ thủ hộ thái tử an uy T. trình Giáo kim đây là lư quốc công a đụng cư nhiên là lư quốc công a thật lương quan đúng à ta đều không gặp qua như vậy đại quan không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy lư quốc công thôi đi chúng ta thái tử đều gặp được lư quốc công thế nhưng là so thái tử còn muốn nhỏ một điểm nhưng đây chính là lư quốc công a giết địch vô số tướng quân a lư quốc công lư quốc công nghe trình Giáo kim nói dân chúng đều là kích động đứng lên trong miệng lớn tiếng kêu gào trình dạo kim thanh danh đó là toàn bộ đại đường đều cực kỳ nổi danh đây chính là khai quốc tướng quân đặt xuống hiện hách tên tuổi thủ vệ vô số bất tính nghe dân chúng tiếng hò hét trình dạo kim trên mặt cũng là rào rạt ra nụ cười cảm giác này quả nhiên là thoải mái à trình bà bá phụ hoàng làm sao để người đến lý thừa càn nháy nháy mắt ngược lại là có chút cổ quái nhìn đến trình dạo kim nếu là lý thế dân không yên lòng lẽ ra an bài một cái đáng tin cậy người đến cho mình cứu trợ nạn dân a để trình dạo kim đến giúp lấy mình cứu tế này làm sao nhìn đều không đáng tin cậy a ngẩn bệ hạ mệnh lệnh để ta đây tới bảo hộ thái tử vậy hạ nói thái tử cứu tế liền mang theo mấy ngàn người Quá ít đợi chút nữa bị người diện cũng không biết ta lần này mang theo một vạn nhân mã tới thủ hộ thái tử thái tử yên tâm ta mặc kệ thái tử như thế nào cứu tế một mực bảo hộ thái tử an toàn nghe được lời này lý thừa can minh bạch lý thế dân không yên lòng mình an toàn cho nên phái một cái bảo tiêu tới cũng không phải là phái một cái bảo mẫu tới mẹ mình vẫn là không nhận yêu thương a bất quá thái tử đây là đang làm gì đám người này là tham quan trình dạo kim nhìn thoáng qua bị đặt ở hành hình đài bên trên đám người hiếu kỳ mở miệng hỏi không tệ đây đều là tham quan, Lý Thừa Càn gật gật đầu, đang chuẩn bị chặt đầu đâu, Trình Bá Bá qua đã nghiền. Nghe được lời này, Trình Dạo Kim lập tức lật ra tái đi mắt, có chút vô ngữ. Ta còn qua cái gì nghiện a? Những này đứng đấy bất động, cũng không có gì ý tứ. Cái kia để bọn hắn chạy một chuyến, Trình Bá Bá ngài đuổi theo giết. Lý Thừa Càn lại làm ở miệng. Lần này, Trình Dạo Kim lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, nhìn sang bị đặt ở hành hình đại bên trên đám người, nháy nháy mắt. Thái tử điện hạ, trong này có vấn đề gì? Sẽ không phải bọn hắn không có tội a? Ngươi sẽ không phải muốn hố ta a? ta thế nhưng là vì ngươi đi qua thanh lâu trình ba bá hiểu lầm đây không phải để ngươi thoải mái một cái a ngươi không muốn thì thôi vậy lý thừa càn cười cười không nói cái gì ngược lại là nhìn về phía đỗ hà cha ta đỗ hà gật đầu bước nhanh đến phía trước nhìn đến đám người dân chúng lớn tiếng nói ra chư vị huyện lệnh trương tính viện đám người tội ác liền không cần nhiều lời lập tức hành hình hành hình theo hành hình em thanh rơi xuống mấy tên hành hình đám thị vệ trong tay đại khảm đao cũng theo đó rơi xuống phóc thử phanh đầu người rơi xuống đất máu tươi bột phía Vậy ra mà ra máu thanh tràng diện khiến vô số dân chúng lớn tiếng gọi tốt tốt Giết đến tốt thái tử và thuế thái tử như bức ha ha ha ha cậu quan cuối cùng là chết ô ô ô ô thủ rốt cục chết ta vui vẻ vui vẻ cuối cùng là chết tiếng khen không dứt có thể thấy được trương Kính viễn là làm bao nhiêu chuyện ác có thể làm cho bách tính như vậy chẳng ghét thái tử lưu quốc công đến vậy ta phải chăng có thể vào thẳng huyện nha bên trong vừa mới trở về đỗ hà liền một mặt kích động nhìn đến lý thừa càn vốn là lo lắng lý thừa càn an nguy hắn không có cách nào làm tiên phong hiện tại có trình giáo kim tại Tự nhiên không cần lo lắng. Nghe vậy, Lý Thừa Càn suy tư một phen, cũng là có thể, Đỗ Hà tính tình có điểm giống mình, không nói đạo lý trực tiếp bắt, so Mã Chu cùng Phòng di Ái đáng tin cậy. Đi, đã như vậy, ngươi cùng Mã Chu còn có Phòng di Ái một đạo quá khứ, đem tất cả nhân mã đều mang cho. Ngươi quản lý quan viên, Mã Chu quản lý tình hình tai nạn, Phòng di Ái cứu trợ bất tính. Phải. Chương 221. Hai ngươi nhi tử, mình phụ trách. Chương 221. Hai ngươi nhi tử, mình phụ trách. Thái tử điện hạ, để bọn hắn ba cái mau đầu tiểu tử đi xử lý tình hình nạn, ngươi quả thực yên tâm sao? trên xe ngựa Lý Thừa Càn cùng Trình Dạo Kim hai người nửa nằm ở một bên, thỉnh thoảng còn cầm lấy thịt khô loại hình ăn được hai cái, mãn nguyện rất. Không quá Trình Dạo Kim trên mặt lại là có chút hoang mang. Ba người bọn họ có thể đều không có cứu tế kinh nghiệm, cái kia mã chúng ta không quen, nhưng là phòng di ái cùng Đỗ Hà có thể đều không phải là thứ gì tốt ta. Trình Dạo Kim sờ lên râu ria, mang theo nghi hoặc nhìn đến Lý Thừa Càn, đem bách tính giao cho bọn hắn, nếu là bệ hạ trách cứ, chỉ sợ muốn trách tội đến Thái tử ngài trên thân. Không sao. Lý Thừa Càn lắc đầu, ta con đường này dân chúng chịu hai đều không nghiêm trọng, Châu huyện đã cho bọn hắn một bài học. Thế đó, bọn hắn sẽ hiểu chuyện sẽ không giống là trước kia như vậy choáng váng với lại xảy ra chuyện cũng không phải đại sự gì tổng cộng bao nhiêu bất tính vội cái gì lý thừa càn vây vây tay trình rào kim nghe vậy nhưng cũng là yên lặng gật gật đầu có một câu nói với rồi con đường này ôn lai mặt tổng cộng cũng không nhiều thiếu bất tính gặp hai họa tình huống vẫn là nhỏ nhất căn bản liền não không ra chuyện gì đến mã chung là cái hiểu chuyện sự tình não không lớn lý thừa càn lại là giải thích một câu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chẳng chúng ta chậm rãi tiến lên gấp gáp như vậy quá khứ cuối cùng làm việc cũng là bọn hắn điều này cũng đúng Ha ha ha ha ha. Trinh Giảo Kim cười đứng lên, gật gật đầu, thái tử điện hạ ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau. Ta còn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ cứu khổ cứu nạn, nắm chặt thời gian đi cứu trợ bất tính, lại không nghĩ rằng thái tử như vậy thông hiểu tình huống. Cô là thái tử, cũng không phải quan viên, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải tự thân đi làm. Lý Thừa Càn cầm lấy một miếng thịt khô bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một phen, ung dung nói ra, nếu là giống cha hoàng như vậy, sớm muộn mà chết. Vậy hạ xác thực chuyên cần chính sự, tạo triều chưa hề từng đứt đoạn. Trinh Giảo Kim gật đầu biểu thị tán đồng. Từ khi Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, Trừ phi sinh rất nghiêm trọng bệnh, bằng không thì một trận tào triều đều sẽ không đoạn. Gọi là một cái chuyên cần chính sự a, đi, buồn ngủ, ngủ một hồi. Lý Thừa Càn phủ tay, cũng không để ý Trình Giảo Kim, trực tiếp liền nằm xuống, nhắm mắt lại. Trình Giảo Kim nhìn thấy Lý Thừa Càn như vậy, lập tức cười một tiếng, lắc đầu, tự hỏi Lý Thừa Càn mới vừa nói tới nói, thái tử điện hạ ngược lại là nhìn thông thấu, cũng không phải là như vậy một lòng vì bất tính, không lốc. Ngược lại là nhìn xem Đỗ Hà ba người bọn họ như thế nhận thái tử tín nhiệm, có thể làm ra chuyện đại sự gì đến. Trình Giảo Kim trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. hắn cũng không tin tưởng lý thừa cằn là thật không có bất kỳ cái gì an bài để ba người tùy ý đi chơi náo đây là cứu tế cũng không phải là thanh cho nên ba người này xuất thủ tất nhiên sẽ có thành quả thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua bất tri bất giác liền đã là qua nửa tháng thời gian cam lộ điện bên trong phanh phanh phanh một trận vô bản âm thanh truyền đến mẹ nghịch tử nghịch tử có bệnh không cái nghịch tử này quả thật có bệnh nặng để đỗ hà cái kia hôn trưởng đi thứ hai hắn nghĩ như thế nào đi ra đây đủ giết nhiều như vậy quan viên toàn bộ đều giết sạch xanh có bệnh không chấp nơi nào còn có như vậy nhiều nhân thủ có thể đi đón quản những cái kia thành trì lý thế dân một trận quát mắng trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ đỗ tướng phòng tướng đây chính là các ngươi hai cái nhi tử náo ra sự tình các ngươi nhưng phải giải quyết lý thế dân lên cơn giận dữ nhìn về phía phòng huyền linh cùng đỗ như hối hai người nửa tháng này các nơi cứu tế tình huống không ngừng báo cáo đi lên lý thế dân vẫn có chút hài lòng đặc biệt là lý thái cùng lý khác bên này hai người có lý tích cùng lý đạo tông mang theo một đường quá thứ không ngừng cứu tế xử lý sự vụ tra án cái kia báo cáo đi lên đều là cứu tế tình huống như thế nào thu nạp bao nhiêu bất tính bao nhiêu quan viên tình huống có chút vấn đề còn cần xem kỹ loại hình lý thế dân nhìn đến cũng vui vẻ à hai đứa bé này làm việc cẩn thận như vậy tăng trưởng kinh nghiệm luôn có thể trưởng thành nhưng hết lần này tới lần khác lý thừa càn bên này đưa tới tin tức liền không đồng dạng nói ví dụ phu hoàng châu huyện trên giới quan viên đều bị chặn ngươi mau phái người tới tiếp quản phu hoàng định huyện nơi này quan viên cũng chặn còn lưu lại một cái chỉ sợ nhịn không được ngươi tranh thủ thời gian phái người tới phu hoàng hai mươi không ai mau phái người tới hai bên khác nhau cái tiêu thật là vừa xem hiểu ngay một bên hung hăng cứu tế cùng tra án một bên khác đó là như điên giết người nhìn đến lý thế dân phẫn nộ bộ dáng đỗ như hối cùng phòng huyền linh hai người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ mình nhi tử sự tình mình vẫn là được đến chùi đít a nhưng đây rõ ràng là lý thế dân vấn đề a khô khụ đỗ như hối ho khan một tiếng đứng ra thân đến cung kính hướng lý thế dân nói ra vậy hạ thái tử một đoàn người đều không có cứu tế kinh nghiệm trình dạo kim càng là một cái hỗ trướng vì vậy mới có thể náo ra nhiều như vậy sự tình không bằng để cho lão thần tiền đến chỉ điểm một phen nói cho bọn hắn đến cùng như thế nào cứu trợ thiên hạ. thuận tiện lại mang một chút quan viên quá khứ quản lý bên kia nghe đỗ như hối nói lý thế dân bỗng nhiên quay đầu trứng mắt liếc đỗ như hối ngươi là đang trách chấm không cho cái kiêm lịch tử một cái có thể cứu thai kinh nghiệm quan viên sao vì thần không dám đỗ như hối lắc đầu hừ còn có cái kiêm lịch tử nói những địa phương này quan viên để vương thị tộc nhân tới đảm nhiệm các ngươi cảm thấy thế nào lý thế dân hừ lạnh một tiếng không có ở vấn đề này so đo ngược lại là cao mày lại hướng phía đỗ như hối cùng phòng huyền linh hỏi lịch từ này ý tứ hắn chuẩn bị hỏi vương thị lấy thêm điểm chỗ tốt để bọn hắn người đi những địa phương này làm quan nghe nói lời này đỗ như hối hai người lập tức như mày cẩn thận suy tư đứng lên để vương thị tộc nhân đi làm quan thái tử đây là muốn giao hảo vương thị cũng là hợp lý vậy hạ có thể đi Chợ, phong huyền linh nhãn tình sáng lên chắp tay nói ra vương thị đến đỡ thái tử tự nhiên muốn vì thái tử danh tiếng nghĩ để bọn hắn đi những ngày thành trấn tự nhiên sẽ giữ gìn thái tử chú đít sự tình tự nhiên có vương thị tộc nhân nơi đến lý với lại thái tử tiến cử bọn hắn vương thị tự nhiên là muốn cho cho thái tử chỗ tốt vậy hạ tuyên bố thánh chỉ đều có thể trước cho phép bọn hắn người quản lý thành trấn chờ tình hình thai nạn sau đó lại tiến hành cân nhắc Vương Thị Tộc nhân vì có thể ổn định quan chức, tự nhiên sẽ dụng tâm xử lý, quản lý thai sau bách tính. Cứ như vậy, có thể nói là một công nhiều việc, đều không cần triệu đỉnh tốn hao cái gì, Vương Thị Nhất tộc mình liền xử lý. Nghe phòng Huyền Linh nói, Lý Thế Dân con mắt cũng là càng phát ra sáng tỏ, đứng lên đại đường bây giờ thiếu tiền A, Đặc biệt là đây tình hình thai nạn phát sinh, quốc khố lại là hung hăng móc ra một khoản tiền tài đây là cứu tế, cứu tế sau đó còn phải lại cam đoan dân chúng có thể tiếp tục sinh hoạt, trong đó còn phải tốn phí đại lượng tiền tài. Bây giờ dùng Vương Thị người có thể tiết kiệm tiền, với lại tương lai mình cũng có thể đổi ý biến thành người khác đi làm quan. Kiếm lời là ra. Đi. Việc này chấp liền đồng ý. Chương 222. Bây giờ liền bắt đầu trận đấu. Chương 222. Bây giờ liền bắt đầu trận đấu. Đông cung. Thái tử phi sân nhỏ. Vương Văn Hiển một mặt khoái tra đi đến, không có nhận bất kỳ ngăn cản. Phản phất Đông cung như cùng hắn nhà mình đồng dạng. Bất quá xác thực cũng đã là không sai bị lắm. Bây giờ thái tử phi sân nhỏ toàn bộ đều là vương gia người, về phần đông cung đám thị vệ đều bị Đỗ Hà mang rời khỏi. Việc vui ha, thái tử điện hạ quả nhiên là coi trọng vương gia chúng ta. Lần này cửu tế, thái tử chắc không ít quan viên, bây giờ đưa ti tới. đã cho bệ hạ đề cử để cho chúng ta vương gia người đi đảm nhiệm. Vương Văn Hiển thần sắc kích động, gọi là một cái vui vẻ khoái trá. Ngươi còn nói thái tử sẽ để ý vương gia chúng ta đối với ngươi quá mức chiếu cố, ngươi nhìn, thái tử căn bản liền không thèm để ý. Vương Văn Hiển nhìn qua Vương Văn Nhân trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, trong miệng an ủi. Ca ca cũng đã sớm nói, thái tử đem đông cung đại quyền cho võ thuận, đây chẳng qua là muốn cho ngươi an tâm dưỡng thai thôi. Võ gia nhưng so sánh không được chúng ta vương gia, ngươi nhìn bây giờ, vừa có chỗ tốt, thái tử không đã nghĩ đến vương gia chúng ta sao. Nghe Vương Văn Hiển nói, Vương Văn Nhân trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nàng một mực nhớ kỹ ban đầu mình hoài nghi khả năng mang thai sau đó, tự tuyệt lý thừa cản trung phòng yêu cầu, dẫn tới lý thừa cản không vui. Trong lòng thật lâu không có quên, luôn cảm giác Lý thừa cản đối với mình không thích. Bây giờ nghe được Vương Văn Hiển nói, Vương Văn Nhân cuối cùng là thở dài một hơi, thái tử còn băn khoăn mẹ nàng ra, đã chứng minh trong lòng vẫn là có nàng đưa thay sở sờ mình ngày càng phòng lên đứng lên bụng, Vương Văn Nhân khẽ miệng lướt qua một vệt nụ cười. Xem ra là muội muội quá lo lắng, bất quá ca ca, đây chính là thái tử lần đầu tiên cho chúng ta chỗ tốt, cũng không thể chậm trễ. Yên tâm chính là. Vương Văn Hiển gật gật đầu. trên mặt cũng là lộ ra nghiêm túc thần sắc, lần này ta sẽ ở vương thị tộc nhân bên trong chọn mấy cái đáng tin cậy, mặt khác còn sẽ lại mang cho một chút vật tư đi qua. Bách tính đều là ngu xuẩn, chỉ cần cho bọn hắn chỗ tốt, có lương ăn, tự nhiên là biết yêu mang chúng ta. Chúng ta thế ra mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không tại thời khắc mấu chốt này đi phạm sai lầm. Nghe vậy, Vương Văn Nhân cũng là khẽ gật đầu, trong nhà sự tình, nàng tự nhiên không cần lo lắng. Vương thị tộc nhân thường ra ưu tú thế hệ, đem tất cả đều tính kế rõ ràng, tự nhiên sẽ hiểu có chừng có mực. Chật. Vương Văn Nhân tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vương Văn Hiển, mở miệng nói ra Ca, ngươi nhìn bây giờ đông cung hậu viện nói vừa mới nói ra miệng còn chưa nói xong liền đã bị vương văn hiển trực tiếp xuất thủ đánh gãy ta biết được ngươi muốn nói điều gì nhưng chớ có sốt ruột bây giờ thái tử tại bên ngoài cứu tế không bên cho vương ra chúng ta chỗ tốt lúc này hậu viện nếu là loạn ra điểm đừng rẽ trêu đến thái tử không vui cuối cùng sẽ biến thành một cây gai Muội muội, ngươi thân là chúng ta vương thị tộc nhân một mực đợi xem tự liền có thể không cần phải đi lo lắng những này võ ra không đủ nhấc lên càng không cần nói cái kia thương hộ trí nữ chúng ta thế ra cũng phải có thế ra cách cục chớ có đi phản ứng những này không cho phép ai có thể các nàng vĩnh viễn cũng không sánh bằng được ngươi, ngươi một mực hảo phóng làm tốt người đương gia chủ mẫu, đem trưởng tử dưỡng tốt chính là về phần tương lai, chớ nóng lòng. bây giờ thái tử cũng không hoàn toàn dựa vào chúng ta, chờ chúng ta cùng thái tử triệt để trở thành trên một cái thuyền, thái tử tự nhiên là sẽ chỉ sủng ái ngươi một người. nhưng ngươi nếu như có chút tiểu tâm tư, làm chút hậu viện dơ bẩn sự tình, lấy thái tử thông minh tự nhiên có thể nhìn ra tương lai không thích, tiền đồ mới có thể nguy hiểm. vì mình cua muội muội này, vương văn hiển cũng là một mạch đem ý nghĩ toàn bộ mới nói đi ra, dụng tâm giản dị. bây giờ lý thừa càn vị trí cũng không phải là hoàn toàn vững chắc, chính là muốn phấn đấu thời điểm. nếu là hậu viện náo đến náo đi liên lụy Lý Thừa Cản, đây chính là đại sự. Là một cái ưu tú Thái Tử Phi, chính là muốn quản tốt hậu viện, không ra nhiễu loạn, hào phóng vừa vặn, không đi tính kế loạn thất bắt ao. Hô, Vương Văn Nhân thật dài thở ra một hơi đến, trong lòng đương nhiên vẫn là có chút không tâm tâm. Từ khi ngày đó sau đó, Lý Thừa Càn liền rốt cuộc chưa từng tới mình trong phòng. Là một cái nữ tử, như thế nào có thể chịu được những này? Nhìn đến bản thân Trượng Phu mỗi ngày đều chạy tới sắt vách muội muội chỗ ấy ngủ, mình mang thai không quan tâm, ai có thể vui vẻ đâu? Nhìn thấy Vương Văn Nhân vẫn như cũ thái độ không rõ bộ dáng. Vương Văn Hiển như mày, bây giờ là Vương gia cùng Thái tử thời kỳ trang mật, đoạn không thể phá hư giữa song phương quan hệ. Muội muội, Vương gia nữ tử đông đảo, tuyển ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi là ta thân muội muội, ta cũng hy vọng ngươi có cái tốt tiền đồ. Nhưng là ngươi nên cũng hiểu biết, ca ca tại Vương gia chen muộn vào được, nhưng quyết định không được như vậy nhiều chuyện. Chúng ta tộc bên trong nhiều nhất chính là nữ tử, chốc lát ngươi chọc giận Thái tử, vì tộc bên trong cùng Thái tử quan hệ, ngươi hẳn là minh mạch. Đến lúc đó liên lụy chúng ta nhất mạnh này, ngày sau nhưng là không còn người vì ngươi làm chủ. Vương Văn Hiển ngữ khí hơi tăng thêm một phen, hắn thân là nam tử. trong nhà hậu viện cũng là có không ít người có thể quá biết được các nàng lục đục với nhau bởi vì như thế hắn hiểu được nam nhân thích nhất là như thế nào đương già chủ mẫu cho nên hắn mới chịu hào hảo dặn dò một phen mình thân muội muội miễn cho nàng đầu góc tú đâu nghe vương văn Hiền nói vương văn nhân lúc này mới như là bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng bình tĩnh lại đúng vậy à mình như thế nào có thể lên làm thái tử phi không phải liền là bởi vì chính mình nhất mạch này có thể ở trong tộc nói bên trên nói chốc lát khiến thái tử không thích tộc bên trong tự nhiên sẽ phái người khác tới mà mình tắc sẽ liên lụy đến vụ thân cùng huynh trường Không có phụ thân cùng huynh trưởng, ai có thể vì chính mình chỗ dựa đâu? Nhìn thấy Vương Văn Nhân có chút tình lộ, Vương Văn hiển lộ ra nụ cười, lại là trấn an vài câu. Dung nhan dịch lão, dòng dõi mới là dài lâu nhất, ngươi có dòng dõi, cứ việc hào phóng làm việc, chỉ cần chớ chọc giận thái tử, hoàng hậu vị trí tất nhiên là ngươi. Nếu là ngươi không hiểu chuyện, tại thái tử phi trong lúc đó liền đố kỵ, cái kia tương lai thái tử đi đến cái kia vị trí, ngày sau cùng nữ tu nữ hơn nghìn người, ngươi tính kế tới. Chờ ngươi giả, thái tử vẫn như cũ có thể nạp ngươi bây giờ tuổi như vậy nữ tử, ngươi như thế nào hơn được. Với lại ngươi vừa già, lại không nghe lời, còn chọc giận qua thái tử. Tương lai thái tử bị bên gối gió thổi qua, như thế nào dung hạ được ngươi? Nhưng, ngươi tốt bụng hầu hạ thái tử, chiếm lấy trưởng tử vị trí, đối với hậu viện muội muội cẩn thận quan tâm, không đến tị, một xem bình đẳng, không cho thái tử lấy cớ. Tương lai, ngươi già rồi, ngươi vẫn như cũng là đương gia chủ mẫu, dù là lại đến cái gì tư sắc xinh đẹp thế hệ, vậy cũng chẳng qua là đồ chơi thôi. Vương Văn Nhân chậm rãi đứng dậy, hướng phía Vương Văn Hiển cúi đầu. Ca ca lần này giải bảo, muội muội được kích lợi không nhỏ, hẳn ghi nhớ. Thế này, Vương Văn Hiển triệt để lộ ra nụ cười. Tốt, ngươi còn mang theo mang thai, không phải làm lễ. trong lòng ngươi minh bạch là được. Kaka, một ngày trước Lang Trung nói bổ dưỡng không thể quá mức, ảnh hưởng thai nhi dài rộng, còn dư không ít tư bổ phẩm, không bằng cho hai vị mội mội đưa đi." Vương Văn Nhân cười một tiếng, hướng về phía Vương Văn Hiển nói ra. Nghe đến lời này, Vương Văn Hiển trên mặt nụ cười càng thêm rào rạt đứng lên, gật gật đầu. "Ta sẽ lại thêm chút kỳ chân dị bảo đưa đi, biểu đạt ngươi tâm ý. Như thế ta trước hết rời đi, nếu là bệ hạ đồng ý thái tử yêu cầu, chỉ sợ thánh chỉ mau tới, ta muốn đi an bài nhân thủ." Tốt, tốt, toàn văn lớn nhất cung đấu như vậy kết thúc. Chương 223. Nhanh, triệu hồi thái tử không thể lại giết. Chương 223, nhanh triệu hồi thái tử. Không thể lại giết Đỗ hà giết đi rồi. Mã Chu bận điên. Phòng Di ái tẩy điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới, hai cái hoàn khố tử đệ một lần cứu tế có thể náo ra lớn như vậy sự tình. Một cái Đỗ hà giết hai khu tất cả đám quan chức đều là run lẩy bầy, nhanh lên đem trong nhà tài vật toàn bộ chuyển di. Một cái Phòng Di ái đem thái tử nhân đức truyền khắp toàn bộ thái khu, thủ hạ 500 tên thanh niên trai tráng, bất chi bất giác đã là đạt đến hai và người. Chỉ còn lại có Mã Chu một người một bên không ngừng thoá mạ hai người, một bên không ngừng an trí bách tính, xử lý chính vụ. Từ lần trước Lý Thừa Càn đưa tin đến Trường An thành, lại là qua nửa tháng thời gian. Toàn bộ triều đình đều là sôi chảo. Giờ phút này, Tào Triều, Bệ hạ, không thể để cho Thái tử tiếp tục cứu TA, thế này sao lại là cứu tế, đây là quan trường thai nạn a. Bệ hạ, Thái tử không ngừng phân công thần tín, thế này sao lại là cứu tế, đây là muốn nưu quyền a. Bệ hạ, bây giờ hai khu những cái kia thành trì toàn bộ đều là vương gia nhân quản lý, Thái tử dụng tâm hiểm a. Bệ hạ, đỗ tướng không biết dạy con, dẫn tới đô Hà đại sát tứ phương, mua đến một tòa thành trì, trước đem quan viên nắm lên đến. lục soát trong nhà tài vận, đơn giản hôn chứng đến cực điểm a. Bệ hạ, phòng tướng không biết dạy con, phòng di ai thu nạp nạn dân, đã đạt 2 vạn số lượng, còn toàn bộ đều là thanh niên trai trắng, tình huống không đúng. Bệ hạ, nhanh chóng đem thái tử triệu trả lại a. Bệ hạ, thái tử đoạn đường này, dây tình hình thai nạn đã toàn bộ giải quyết, bây giờ hướng phía Ngô Vương cùng Ngụy Vương địa bàn đi a. Bệ hạ, mau mau đem thái tử triệu hồi tới đi. Hôm nay, lớn nhất từ trước tới nay một trận vật tội. Mặc kệ là thái tử vẫn là phòng huyền linh vẫn là Đỗ Như Hối, đều là bị trong triều đại thần hung hăng vạch tội một lần. Thật sự là Đỗ Hà ra tay quá đọa. trực tiếp phá hủy toàn bộ quan viên hệ thống, căn bản liền không giáng cứu chứng cứ, bắt đầu liền đem người người cho nắm lên đến, trực tiếp xét nhà. Tài vật nhiều, nói không rõ lai lịch, liền trực tiếp chặt đầu. Tài vật thiếu, lên đường lời xin lỗi, để hắn tiếp tục làm quan. Hai khu bạch tính cùng thanh quan cái kia đích xác đều là cười, khoái trá không được, bọn hắn chỉ thích như vậy làm việc đem cậu quan nhóm toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Nhưng là trong triều đám đại thần đều hoảng á dạng này làm tiếp, làm quan cũng quá khó khăn đi, ai dám nói mình làm quan không có một chút màu xám thu nhập a có chút thu nhập cũng không phạm pháp, chỉ là người bình thường tình vắng lai, hơi kiếm lời một điểm. cũng là chuyện đương nhiên a dù là ngụy trinh nói là thanh liêm vô song đây không hiện tại cũng ở lại lý thừa cản tòa nhà lớn sao bị đỗ hạ như vậy một làm người làm quan người người cảm thấy bất an dẫn tới triều đình dung chuyển chỉ sợ đại đường các phương quan viên đều phải cực sợ tâm tính bất ổn liền sẽ dẫn tới đại đường dung chuyển bất an vì vậy mặc kệ là thanh quan vẫn là tham quan vẫn là sáng quan toàn bộ đều có một cái ý nghĩ triệu hồi thái tử đây thai không thể lại cứu đi lại cứu đi tuyết thai là không có nhưng là người thai liền xuất hiện đỗ như hối cùng phòng huyền linh cũng là một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản thân Nhi tử có thể làm đến tình trạng này, đặc biệt là Đỗ Như Hối càng là vô ngữ, nếu là Đỗ Hà tại bên cạnh mình, hắn nhất định phải đi lên đem Đỗ Hà treo ngược lên đến quất ba ngày ba đêm đây một đợt Đỗ Hà đó là đắc tội toàn bộ đại đường quan viên. Càng đem Đỗ Như Hối quanh năm tích lũy lại đến nhân mạch tốt làm hỏng một nửa. Bệ hạ, thần không biết dạy con, Đỗ Hà làm việc vô độ, mong rằng bệ hạ trách phạt. Đỗ Như Hối tiến lên một bước, một bộ nhận lầm tư thái. Dù là hắn bây giờ là cao quý đại đường thể tướng, cũng vô pháp đối mặt đầy đủ triều đình đám đại thần lựa giận, chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Thái tử bây giờ cứu tế, có chút không ổn. xin mời bệ hạ triệu hồi thái tử có đốt như hối mở miệng phong huyền linh cũng không dám lãnh đạm liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra thần cũng không biết dạy con thỉnh tội cùng mời bệ hạ triệu hồi thái tử mời bệ hạ triệu hồi thái tử triều đình bên trên tất cả đám đại thần đều là cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu lớn tiếng mở miệng nói ra nhìn đến đám người tư thái lý thế dân trong lòng cũng là có chút vô ngữ hắn lúc đầu coi là lý thừa cản tối đa cũng đó là giết gà cảnh cầu dù sao lần đầu tiên đi cứu thai lập uy người ta mới có thể nghe lời quỷ hiểu được lịch tử này đó là đi phát tài trực tiếp toàn bộ xét nhà xét nhà được đến tiền cũng không cho mình phân một cái toàn bộ đều thu nhập đến trong đông cung trên danh nghĩa nói đem tiền tài đều cầm lấy đi bán lương thực cho dân chúng phân bất quá giảng thật đối với đỗ hà hành động này lý thế dân trong lòng vẫn là vô cùng thoải mái trong nhà không rõ ra sản rất nhiều quan viên vốn cũng không phải là thứ gì tốt giết cũng liền giết để bọn hắn tham nhưng triều đình vững chắc mới là trọng điểm xác thực không thể lại giết tiếp thái tử vô độ lần đầu tiên cứu tế không hiểu xử trí như thế nào xác thực không nên cứu tế lý thế dân ra vẻ một bộ đồng ý bộ dáng khẽ gật đầu lúc này hạ chỉ Chuyện lệnh. mệnh thái tử lập tức hồi kinh đình chỉ cứu tế hai khu giao cho ngụy vương cùng Nô vương phụ trách bậy hạ anh minh tất cả đám đại thần đều là cung kính túi đầu trên mặt lộ ra nét mừng lại bị thái tử như vậy giết tiếp thiên hạ không có quan a gió tuyết còn chưa ngừng một đạo nhân mã lại là từ trường an thành xung ra hướng phía thiểm tây phi tóc đi tựa hồ gánh chịu lấy vô số trong lòng người nhậm tưởng hai khu một bên khác lý khắc cùng lý thái đem cứu tế sự nghiệp làm là hừng hực khí thế mỗi ngày bận tiêu tít không ngừng vì bách tính nóng an bài trụ sở bọn hắn chỗ kinh lịch địa phương tình hình tai nạn tương đối nghiêm trọng chịu chúng bách tính càng nhiều liếc nhìn lại cái kia một mảnh toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng tốt đều cũng coi là trải qua mấy ngày nay lý khắc cùng lý thái cố gắng thành quả một ngày này thái tử cũng quá lớn mật gặp người liền giết vậy mà đều đem hắn khối kia tình hình tai nạn đều xử lý xong không ngừng hướng phía chúng ta bên này khuyết tán mà đến lý đạo tông cao mày nhìn đến từ bên ngoài cứu tế trở về trên thân còn mang theo đông tuyết lý Khắc, nhịn không được mở miệng nói ra chỉ sợ lần này thái tử phải bị vô số đại thần vật tội thái tử ca ca làm việc từ trước đến nay làm cho người không nghĩ ra lý khắc lại chỉ là cười cười. lý thừa can bên kia cứu tế tình huống hắn đã sớm nghe nói bất quá chính là bởi vì thái tử ca ca bên kia giết hương hực, chúng ta bên này tình hình thai nạn ngược lại là quản lý càng phát ra thuật tay ngay vậy lý đạo tông cũng là cười khẽ gật đầu thế nhân đều biết tam hoàng tử chia ra ba đường cứu tế chỉ là thái tử không theo xáo lộ ra bài cứu tế kết thúc về sau hướng phía ngô vương cùng ngụy vương địa phương mà đến những quan viên kia cũng sợ thái tử điện hạ sợ thái tử vừa đến liền muốn đứng trước xét nhà đành phải toàn lực phối hợp ngô vương điện hạ rồi lần này đi ra cứu tế lý khắc cùng lý thái hai người cũng không có như vậy thuận lợi dù là có lý tích cùng lý đạo tông phụ tá cũng vô dụng Phía dưới quan viên cái nào không phải kẻ giả đời, tiêu cực biếng nhắc càng là vô số. Dẫn đến tình hình tai nạn xử lý một mực tương đối chậm, từng toa thành trì mà đến, cực kỳ chậm chạp. Nhưng cũng bởi vì Lý Thừa Càn bên kia tình huống, lập tức, tình huống liền thay đổi. Chương 224, Tiểu tiểu lý tích, bắt lấy. Chương 224, tiểu tiểu lý tích, bắt lấy. Các nơi quan viên đều đã nghe nói Lý Thừa Càn dung túng thuộc hạ Đỗ Hà đại sát đặc sát sự tình. Trọng điểm là, Lý Thừa Càn nguyên bản lộ tuyến bên trên thành trì đã toàn bộ đều giết sạch, giết sạch Đỗ Hà còn không có ngừng. hắn còn tại giết hắn hướng phía lý khắc cùng lý thái lộ tuyến giết tới đây để nguyên bản đều tiêu cực biến ác, không nguyện ý xuất ra đại lượng tiền tài đám quan chức đều hoảng mắt trần có thể thấy là lý khắc cùng lý thái hai người cứu trợ thiên thai tốc độ tăng nhanh trọn vẹn gấp bội hô hôm nay tòa thành trì này cứu trợ thiên thai tốc độ quả nhiên là nhanh xem ra đều là sợ thái tử kka lý thái nhẹ nhàng địa thở ra một hơi đến hướng phía một bên lý tích trêu chọc nói ngay vậy lý tích cũng là cười cười xác thực nên là sợ đố hả sợ chậm một chút liền được đố Hà chém xem ra tiếp xuống thành trì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh dù sao Đây một khối quan viên đều là liên hệ với nhau, nếu là con đường phía trước quan viên chậm, đằng sau quan viên chỉ sợ sắp điên. Hôm nay, Lý Thái cùng Lý Tích vừa chạy đến một chỗ thành trì, vốn cho là huyện lệnh đồng dạng muốn bắt đầu khóc than loại hình. Lại là không nghĩ tới, huyện lệnh sớm đã là đem bách tính an trí thích đáng, liền ngay cả cháu cũng đã nấu chín hoàn tất. Lý Thái sau khi tới, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nghe một lần tình hình thai nạn xử lý tình huống, gặp hai họa quần chúng bao nhiêu ít. Sau đó lại lưu lại một chút lương thực, khiến mỗi ngày một lần phát cháo biến thành hai lần. Cái này giải quyết, tổng cộng tốn hao cũng bất quá là nửa ngày thời gian. nên đón vô số dân chúng nhóm cảm ơn, chẳng khác gì là lấy không một đợt danh vọng. đúng vậy à, thái tử Kaka lần này làm như vậy, phụ hoàng chỉ sợ đều hạ chỉ để hắn trở về, các lộ quan viên chỉ sợ đều hận lên thái tử Kaka. trong mắt của ta, thái tử Kaka như vậy đắc tội tầng dưới chót quan viên, là để đông đảo đám quan chức thất vọng đau khổ à? hy vọng hắn đăng cơ người sẽ cao ít. ai hy vọng thái tử sau khi lên ngôi, đem bọn hắn toàn bộ đều xét nhà đâu? Lý Thái nếu có suy tư hướng phía Lý Tích mở miệng nói ra. cho nên, Lý Tích bà bá, ngươi cân nhắc như thế nào? nghe nói Lý Thái lời này, Lý Tích cười khổ một tiếng. tuy nói hắn trong lòng ẩn ẩn muốn đầu nhập lý thái hy vọng có thể đem mình dòng họ đổi lại đến nhưng là đi vẫn còn có chút do dự lần này lý thừa càn đây một đợt thao tác quả thật làm cho lý tích trong lòng quyết tâm lớn hơn một chút mặt ngoài nhìn lý thừa càn chỉ là giết một nhóm tham quan ô lại nhưng trên mặt nội lại là một trận lật bàn hành vi không tuân theo quy củ thái tử ai tờ mở cùng ngươi chơi khi ngươi thần tử còn muốn bị ngươi xét nhà nhìn xem gia sản gia sản nhiều liền trận đầu mẹ nó ngươi dạng này làm ngươi có thể lên làm hoàng đế coi như ta quan này chẳng làm cho nên lý thái nói cực kỳ chính xác lý thừa càn lần này cứu tế thái tử chi vị có chút bất ổn ngược lại lý thái cùng lý khác địa vị muốn thẳng tắp lên cao lại thêm lý thái là đích tử tương lai đây hoàng vị thuộc về ai, liền hết sức rõ ràng ngụy vương Điện hạ thần có thể đầu nhập ngươi nhưng ngươi đến cho thần một cái cảm giác an toàn lý tích suy tư phúc chốc cuối cùng vẫn là lựa chọn minh bài dọc theo con đường này tới lý tích cũng nhìn thấy lý thái đối với dân chúng quan tâm cũng nhìn thấy lý thái năng lực cũng không phải là lý luận xung, ngược lại quả thật có thể chiếu cố tốt mách tính lại thêm lý thừa càn mình tìm đường chết lý thái còn có vũ khí bí mật lý thái muốn không đăng cơ cũng khó khăn a ha ha ha lý thái cười một tiếng chắp tay hướng phía lý tích túi đầu cùng kính nói ra bãi kiến nhạc phụ đợi bản vương cùng lệnh ái đính hôn này bản vương nguyện đưa lên tạo giấy thuật cùng từ ra cùng nhau kinh doanh thư phòng nghe được lời này lý tích con mắt lập tức sáng lên quả nhiên ngụy vương là có tạo giấy thuật hơn nữa nhìn đến đã là hoàn toàn nắm giữ với lại một câu kia từ ra thật là nói đến lý tích trong lòng cảm thấy càng thêm xác định lý thái tiền đồ vô hạn tốt tốt tốt lý tích gật gật đầu thu lý thái thi lễ đưa tay vô vô lý thái bả vai khách khí nói ra Chờ lần này trở về Trường an, ta liền hướng Bệ Hạ cầu một cái ân điện, ban hôn. Ha ha ha ha. Lý Thái cười lớn một tiếng, lần này Lý Tích triệt để bắt lấy, mình thế lực lại một lần nữa tăng vọt một tầng. Trong lòng cái kia khoái trá, không cần phải nói nói. Hai người đang chuẩn bị lại liên lạc một chút tình cảm đâu, ai ngờ đến huyện lệnh lại là vội vã đi đến. Bái kiến Lý Tích tướng quân, bái kiến Ngụy Vương điện hạ. Nhìn thấy huyện lệnh như vậy lo lắng, Lý Thái nhíu mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì? Như vậy sốt ruột. Ai? Huyện lệnh lộ ra dáng chắc biểu lộ, chắp tay hướng phía Lý Thái lại là cúi đầu. ngụy vương một đường tới tàu xe mệt mỏi lẽ ra không nên nói lời này nhưng thật sự là tình hình tai nạn nghiêm trọng dân chúng chịu khổ a nghe được lời này lý thái lông mày liền nhăn chặt hơn vội vàng nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi mau nói lần này tới cứu tế vì đó là một cái tiếng tốt lý thái cũng không hy vọng tại thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề gì chỉ cần cứu tế kết thúc mình liền có thể công đức viên mãn trở về ai bản huyện tình hình tai nạn tại ngụy vương cứu trợ phía dưới đã là hòa hoãn bách tính ngược lại là không ngại chỉ là huyện khắc thành còn tại gào khóc đòi ăn chờ lấy ngụy vương cứu viện a Hạ quan biết được ngụy vương một đường mệnh ngọc, nhưng thật sự là bách tính chờ không nổi a. Huyện lệnh trùng điệp hướng phía Lý Thái cúi đầu, thật lâu không có đứng dậy. Chỉ bất quá, Lý Thái lại là liếc mắt, hắn còn tưởng rằng ra chuyện gì, làm nửa ngày cư nhiên là cái này. Hướng phía Lý Tích nhìn thoáng qua, Lý Tích vừa vặn nhìn qua. Hai người đối mặt, lập tức cười một tiếng đây cùng bọn hắn đoán trước cũng không có khác nhau, đơn giản đó là phía dưới quan viên đều gấp, sợ Lý Thừa càn bên này người dứt đi qua, chỉ muốn Lý Thái tranh thủ thời gian quá khứ cứu tế, đi cái qua sân khấu, đem tình hình tai nạn cứu xong. Ngụy vương điện hạ, bách tính khó khăn. chúng ta xác thực nên mau trong cứu tế không bằng một đường lao nhanh xuống dưới nếu chỉ là thiếu lương lưu lại lương thực liền có thể bây giờ lý tích đã là đầu nhập lý thái tự nhiên muốn vì lý thái cân nhắc mở miệng cười khuyên đợi tất cả tình hình tai nạn không chế lại sau đó trở lại cân nhắc mỗi một tòa thành chỉ tình huống nghe được lời này huyện lệnh lập tức đại hỷ đây một phần ân tình hắn ghi tạc trong lòng vội vàng nói bổ sung lý tích tướng quân nói cực phải có hạ quan thành bên trong nhất định tuyên dương ngụy vương yêu dân tri tâm các nơi quan viên nên cùng hạ quan muốn là nhất trí huyện lệnh câu này cũng là cho lý thái một cái căn đoan Chỉ cần Lý Thái cứu bọn họ một mạng, bọn hắn nhất định toàn lực ủng hộ Lý Thái, không ngừng tuyên dương Lý Thái tốt. Ân. Lý Thái ra vẻ một bộ sắc mặt nghiêm túc bộ dáng. Tình hình thai nạn nghiêm trọng, bản Vương khổ một chút ngược lại là không sao, bách Tính hơi trọng yếu hơn. Đi. Lập tức xuất phát, tiến về cứu tế. Tiếp xuống thời gian, Lý Thái mang đám người nhanh chóng đi đường, mỗi đến một tòa thành trấn, đều sẽ có quan viên chờ ở bên ngoài đợi. Bọn hắn đều sẽ nói ra bây giờ khống cảnh, ví dụ như thiếu sót lương thực, thiếu sót nhân thủ loại hình. Chỉ cần bọn hắn đưa ra, Lý Thái liền sẽ cho, sau đó nhanh chóng tiến về cái kế tiếp địa phương. mà đám quan chức tắc sẽ dốc toàn lực cứu tế, không ngừng tuyên dương Ngụy Vương nhân thiện, không ai sẽ trộm gian dùng manh lưới. Ngụy Vương cho bọn hắn mạng sống cơ hội, bọn hắn lại không thức thời, cái kia quả nhiên là muốn chết. Vì vậy, các nơi đều có cái này ngôn luận sinh ra. Ngụy Vương vì nạn dân, đó là ngày đêm không ngừng đi đường. Các ngươi nhìn một cái, đây là Ngụy Vương vừa đưa tới lương thực, lương thực đưa đến, hắn liền đi, còn muốn tiến đến cái kế tiếp địa phương, đều không dừng lại đến nghỉ chân một chút. Ngụy Vương yêu dân như con à, chúng ta nên đều nhớ Ngụy Vương tốt. Chương 225, mỹ một cái thân thể khỏe mạnh. Chương 225, ở mỹ một cái thân thể khỏe mạnh. Lý Thái làm phong sinh thủy khởi, danh vọng liên tiếp tăng vọt. Mà Lý khác bên này cũng giống như thế. Mỗi ngày đồng dạng là buôn tập tại trên đường, từng cái thành trấn bắt đầu trẻ kín. Tựa hồ tình hình thai nạn lập tức liền được khống chế được, tựa hồ lập tức đám quan chức đều trở nên vô cùng có năng lực. Dù là cũng không đủ lương thực, cũng không đủ nhân thủ, bọn hắn cũng có thể đem tình hình thai nạn khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Quả thực khiến người kinh dị. Một ngày này, lại là hướng phía kế tiếp thành trấn buôn tập đi. Trong xe ngựa, Lý Đạo Tông nhìn thấy Lý Khắc có chút mỏi mệt bộ dáng, khe thở một hơi, mở miệng Ngươi hà tất phải như vậy đâu, ngươi thân phận ở chỗ này Tội gì đi tranh? Nghe hoàng thúc một lời khuyên, trung thực một chút, làm cái vương gia không tốt sao? Người nhìn ta bây giờ không phải cũng rất tốt? Cùng lý khắc chờ đợi lâu như vậy, lý đạo tông cũng phát hiện lý khắc là một cái hảo hài tử, năng lực phương diện không cần nhiều lời đối với dân chúng cũng là có chút chiếu cố. Nhưng là hắn thân phận bày ở nơi này, mặc kệ lý khắc có cái gì ý nghĩ, đều là không có khả năng thành công. Tóm lại là thân thích một trận, với lại hắn đối với lý khắc ấn tượng cũng là cực kỳ tốt, hai người có chút thân cận. Lúc này mới có câu này thuyết phục. Nghe lý đạo tông nói, lý khắc lại là cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lý đạo tông. cũng không phải ta muốn tranh, là phụ hoàng bức ta tranh, bây giờ không có đường quay về, không tranh đó là chết. Ta chỉ có thể một mực tiếp tục như vậy, luôn luôn có một tia hy vọng. Ngậy. Lý đạo tông ngược lại là không nghĩ tới Lý Khác nhìn như vậy thông đấu, chỉ bất quá, đối với Lý Khác ý nghĩ, hắn vẫn có chút không tán đồng. "Bệ hạ bộ ngươi, ngươi đều có thể không tranh, bệ hạ bên kia ta có thể giúp ngươi đi nói." Lý đạo tông thần sắc nghiêm túc nhìn đến Lý Khác. Thấy hắn cái bộ dáng này, Lý Khác lại là cười khổ một tiếng, hắn hiểu được, mình chỉ sợ là vô pháp triệt để lôi kéo Lý đạo tông. Người ta liền hung hăng để cho mình không cần tranh. Mình làm sao đi lôi kéo a cũng không biết vì sao bản thân thái tử muốn để tự mình lựa chọn lý đạo tông đâu. Hoàng thúc ngươi không hiểu, ta thân phận ở chỗ này, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ nhận rất nhiều người tranh đúng, ta không có lựa chọn nào khác. Bất quá hoàng thúc yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến ngươi. Lý khắc một mặt chân thật nhìn đến Lý đạo tông, chuẩn bị cùng Lý đạo tông đến một đợt thổ lộ tâm tình. Vạn nhất lại đột nhiên tâm liên tâm, hai người lẫn nhau nhìn với ý, Lý đạo tông liền đầu nhập mình nữa nha. Hiển nhiên, Lý khắc nghĩ vô ích. Chỉ thấy được Lý đạo tông chỉ là lắc đầu, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, có chút nhắm mắt lại. không có một chút muốn cùng Lý Khắc tiếp tục thổ lộ tâm tình ý tứ. Thế này, Lý Khắc trong mắt lại là hiện lên một kia bất đắc dĩ, trong lòng bên trên càng là nghi hoặc. Rõ ràng một cái lôi kéo không đến người, vì sao Lý Thừa cản muốn an bài tự chọn hắn đâu? Lý Đạo Tông cái gì thân phận, đây chính là vương gia, thâm thụ Lý Thế Dân tín nhiệm loại kia, hoàn toàn không thể lại phản bội Lý Thế Dân. Mình chỉ là một cái con thứ hoàng tử, có tư cách gì để Lý Đạo Tông thả xuống thân gia tính mạng cùng mình đánh cược một lần đâu? Chỉ cần ngươi không tạ phản, ta sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Lý Đạo Tông âm thanh chợt lại là truyền đến, Lý Khắc sững sờ. nhìn đến lý đạo tông nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, phản phất đều không có nói qua mới vừa nói đồng dạng khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ nụ cười tựa hồ chọn cũng không thua thiệt lý khắc cùng lý thái hai người bận rộn thu hoạch danh vọng lý thừa càn bên này lại là một mảnh lặng ngắt như tờ tân thành nơi này là lý thừa càn lộ tuyến bên trên gặp thai họa nghiêm trọng nhất địa phương nội thành tuyết lớn đầy trời vô số phong ốc đều bị áp sập bất quá tại mã chu cùng phòng di ái cứu trợ phía dưới tân thành cũng thời gian dần qua khôi phục sức sống tuy nói sụp đổ phòng ốc còn vô pháp xây dựng nhưng chí ít dân chúng đã là không lo ăn uống đối với tương lai có hy vọng. huyện nha bên trong lý thừa càn lại là có chút bất đắc dĩ nhìn đến lý thế dân vừa đưa tới phong thư phu hoàng hạ chỉ làm ta nhanh chóng trở về trong triều đại thần toàn bộ tại vạch tội chúng ta ai đỗ hà thở dài một hơi lộ ra vô cùng không bỏ bộ dáng thái tử điện hạ chúng ta cái này trở về sao còn có rất nhiều thành trì ta còn chưa có đi dết đâu giờ phút này đỗ hà thành thục rất nhiều có thể là bởi vì dết người rất nhiều trên thân vậy mà cũng có một cỗ thiết huyết chi khí nhìn lên đến ngược lại là không có như vậy nó lướt đường giết, ngươi quả thực giết không hết ta mã chu liếm mắt trung điệp mắt còn thâm, biểu lộ hắn trong khoảng thời gian này qua là bao nhiêu mọi mệnh đô hà giết là đầy đủ thông thoái hắn giết hết liền đi còn lại cục diện dối rắm đều phải mình nơi địa lý mặc kệ là nội thành dân chúng an trí, vẫn là lương thực các loại vấn đề toàn bộ đều phải kế hoạch xong phía bên mình còn không có triệt để làm xong đô hà liền đã không kịp chờ đợi xuất phát chuẩn bị đi tới một thành trí giết. là mã chu không biết ngày đêm quy hoạch làm việc cả người đều gầy mười cân như vậy lạm sát tầng dưới chót quan viên người đây là để thái tử đắc tội tất cả quan viên a ảnh hưởng tương lai đại nghiệp mã chu tràn đầy bất đắc dĩ Hắn không biết thuyết phục Đỗ Hà bao nhiêu lần, nhưng là Đỗ Hà một điểm đều không mang theo nghe, làm theo ý mình, liền nhìn chằm chằm tiền. Ngược lại là một bên phòng Di Ái thử lấy giang hàm, cười nhìn hai người cãi nhau, đều không có mở miệng. Hắn trong khoảng thời gian này là xuống rồi, không ngừng thu nạp lưu dân làm việc, lập tức nắm giữ hai vạn nhân mã, qua một thanh đại tướng quân nghiện. Ừ, ngươi có biết ngươi cái kia lưu ra thôn kiến tạo đứng lên cần tốn hao bao nhiêu ngân lượng sao? Ngươi không quản lý việc nhà Hà biết tuổi gạo dầu mối đắt, liền lưu ra thôn cái kia học đường còn lâu mới đủ. Ta không giết nhiều điểm người, tích lũy một chút tài phú, như thế nào có thể trợ giúp cho Thái tử điện hạ? chẳng lẽ lại còn muốn cho thái tử điện hạ tiếp tục bán mình không thành đỗ hà nhìn đến Mã chu đó là phi thường bất mãn bây giờ đỗ hà không chế là toàn bộ đông cung xem như lý thừa cản bên người người thân nhất người hắn nhưng phải tính toán tỉ mỉ hắn cũng biết lý thừa cản đối với lưu gia thôn ký thác bao lớn hy vọng vì vậy lần này có thể kiếm tiền thời điểm hắn mới có thể như vậy không ngừng vơ vét của cải không phải là vì nhiều kiếm một chút bạc a mã chu tự nhiên là minh bạch đỗ hà ý tứ ta hiểu ngươi ý tứ nhưng chúng ta không thể bởi vì số tiền này tài mà đem thái tử thanh danh làm hỏng tầng dưới chót đám quan chức đều bất mãn thái tử sẽ ngay tiếp theo thượng tầng đám quan chức bất mãn thái tử ngươi cho rằng thái tử muốn ngồi vững vàng vị trí này chỉ cần có tiền cũng đủ để sao đám quan chức quá nặng đi mã chu sắc mặt nghiêm túc cực kỳ chấp nhất dù sao thái tử điện hạ tại dân chúng trong lòng thanh danh liên tiếp tăng vọt đỗ hà tựa hồ bị mã chu thuyết phục chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhìn đến hai người khác khẩu lý thừa Cẩn cũng chỉ là cười cười cũng không ngăn cản ẩm ý một tầm ý mới có thể khuyết tán tư duy a đi đây đều là chuyện nhỏ không cần khắc khẩu phù hoàng đều hạ chỉ để ta trở về cái kia tất nhiên cần phải trở về trình bá bá vẫn chờ đâu chỉ nói là Lý Thừa cần đem ánh mắt đặt ở phòng Di Ái trên thân, ngươi những cái kia lưu dân đều như thế nào? Có thể nắm trong tay sao? Có thể mang về sao? Lần này đi ra mục đích ngoại trừ cứu thế. cái kia chính là kiếm tiền. Thu người, chương 226. Thái tử sắp trở về. Chương 226. Thái tử sắp trở về. Hắc hắc, Thái tử điện hạ ngươi điên tâm chính là. Phòng Di Ái cười ngây ngô lấy gai gai đầu, bọn hắn đều đã toàn bộ thu phục, nguyện ý mang nhà mang người tiến về lưu ra thôn. Với lại, bởi vì nhân số quá nhiều sẽ ảnh hưởng đỗ hà tốc độ, cho nên mới thu nạp hai vạn người. chờ chúng ta chậm rãi trở về còn có thể mang đi càng nhiều máy tính những người dân này ta toàn bộ đều điều tra rõ ràng trên cơ bản trong nhà đều không có ruộng đồng tuyết thai ép, ngay cả phòng ở cũng bị mất đem bọn hắn mang về lưu gia thôn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ ngay vậy lý thừa càn khẽ gật đầu lộ ra một vẻ vui mừng lần này cứu tế lớn nhất thu hoạch cũng không phải là kiếm như vậy nhiều tiền mà là thu nạp đây một nhóm lưu dân đây đều là tương lai trung thành nhất thủ hạ, là lưu gia thôn hòn đá tảng nhân khẩu mới là một thành trì cường đại nhân tố trọng yếu ma chu người đi cùng phòng di ai tính toán một cái đến tuột cùng có bao nhiêu người nhìn xem lưu ra thôn có thể hay không ăn được nếu là thôn bên trong phòng ở không đủ có thể sớm chuyển tin trở về để bên kia bắt đầu chuẩn bị vật liệu kiến tạo lý thừa càn nhìn về phía mã chu vâng thái tử điện hạ thuộc hạ cái này đi làm mã chu trùng điệp gật đầu lôi kéo phòng di ái chính là đi ra ngoài thấy hai người sau khi ra ngoài lý thừa càn lại là đem ánh mắt đặt ở đỗ hà trên thân đối mặt lý thừa càn bắn ra mà đến ánh mắt đỗ hà nháy máy mắt lộ ra một vệ thủy khuất thần sắc yếu ớt nói ra thái tử điện hạ ngài cũng cho là ta làm sai không ngươi làm được rất tốt cô rất hài lòng lý thừa càn lộ ra nụ cười hắn là thật cảm thấy đỗ hà làm rất tuyệt sát phạt quả đoán quá khen a trước đó làm sao lại không có phát hiện đỗ hà còn có cái này mới có thể đâu về phần đắc tội đại đường các nơi quan viên vấn đề này lý thừa Càng liền càng thêm không thèm để ý nếu là không đắc tội bọn hắn làm sao để lý thái cùng lý khắc nắm giữ càng thêm ủng hộ đâu lý thừa Càng cho tới bây giờ không nghĩ tới một nhà độc quyền tạo thế chân bạc mới có cơ hội đi diệt lý thế dân a ngươi tính toán một cái lần này chúng ta thu nạp bao nhiêu tài vật sau khi trở về số tiền này tài liền đặt ở lưu gia thôn không thể đưa vào đông cung nghe vậy đỗ hà ánh mắt lấp lóe Minh Bạch Lý Thừa Càn ý tứ, thái tử điện hạ là sợ bệ hạ nhớ thương, cái kia đặt ở lưu gia thôn là tốt nhất. Thuộc hạ sẽ kiểm kê tốt, cái kia muốn hay không lưu một chút giao cho bệ hạ, đi cái qua sân khấu. Đỗ Hà lại là hỏi, lần này rất nhiều người như vậy, tất cả tiền toàn bộ đều cho dân chúng cứu thế, đây tất nhiên sẽ không để cho Lý Thế Dân tin tưởng, luôn luôn muốn lưu chút tiền áp tại đi. Không cần. Lý Thừa Càn lắc đầu, quản phụ hoàng làm gì, tiền đến ta túi, hắn cũng đừng nghĩ lấy về. Phải. Đỗ Hà chắp tay cúi đầu, hoàn toàn nghe theo Lý Thừa Càn mệnh lệnh. Lần này sau khi trở về, ta sẽ toàn tâm đặt ở Lưu Gia Thôn, đem kiến thiết đứng lên, Đông Cung liền toàn bộ giao cho ngươi. Như thế nào quy hoạch Đông Cung, quy hoạch nội thành thế lực, chính ngươi nhìn đến đến, chỉ cần đừng làm rộn ra nhiều loạn lớn liền có thể. Những ngày này, kiếm là không ít người, chỉ là thiếu sót nhân khẩu, Lý Thừa Càn vẫn không có mở ra bắt đầu phát triển Lưu Gia Thôn. Có đây một nhóm lưu dân, Lưu Gia Thôn xây thành chỉ chi lộ cũng có thể đạp vào quỹ đạo chính. Cũng sợ Đỗ Hà trông coi chống giống Đông Cung quá mức nhàm chán, Lý Thừa Càn cũng quyết định để Đỗ Hà tự do phát triển. Tốt. Đỗ Hà Trùng điểm gật đầu. Lý Thừa Càn không biết Hắn lần này quyết định, cho hắn tương lai cứ vậy mà làm một cái bao lớn kinh hãi. Đi qua mấy ngày chỉnh đốn tính toán, Lý Thừa cần một đoàn người, mang theo trùng trùng điệp điệp lưu dân cũng bước lên trở về trường ăn đường. Tin tức một chuyến ra, các nơi đám quan chức khua triên gõ trống, khắp trốn mừng vui, rốt cục bảo vệ tính mạng. Chỉ có vô số dân chúng nhóm trong lòng không bỏ, thái tử liền như vậy đi. Vương thị tộc nhân tốc độ cực nhanh, điều động rất nhiều năng lực phi phàm thế hệ, đem từng cái thành trì toàn bộ đều cho quản lý lên. Ngược lại để dân chúng càng thêm cảm động. Ô, ô, ô thái tử đều đi, còn đem chúng ta tất cả an bài xong. Đúng vậy a. Thái tử mới là thật yêu chúng ta bất tính. Lúc này đến quan viên giống như đều là thái tử phi bên kia người, đều là thái tử người mình, sẽ không hại chúng ta bất tính. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng đã có ngày sống dễ chịu. Ai, đám kia đi theo thái tử rời đi mới có ngày sống dễ chịu a. Đúng vậy à, nếu không phải ta không nguyện ý rời đi cố thổ, nơi này có quá nhiều thân thích, ta đã sớm đi theo thái tử đi. A a, ngươi liền đánh giám đi, sát vách cả một cái thôn người, toàn bộ đều đi theo thái tử đi. T, người trưởng thôn này quả nhiên là quả quyết ta. Được rồi, người ta có quyết tâm, ngày sau theo thái tử nhất định hưởng phúc rồi. Đối với những quyết định kia đi theo lý thừa cản rời đi máy tính, rất nhiều người đều là tràn đầy tính nghệ. Dù sao, rời đi cố thổ, đi hướng không biết phương xa, ai cũng không dám tùy tiện hạ quyết định loại quyết tâm này. Một trận trùng trùng điệp điệp di chuyển cũng là đến. Trương An thành bên này đám người cũng thu vào lý thừa cản trở về tin tức, đám đại thần đều có chút do dự. Tào Chiêu, Thái cực điện bên trong. Bệ hạ, thái tử trở về, chúng ta muốn đi nên đón sao? Có đại thần hướng phía lý thế dân phát ra nghi vấn. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hoàng tử ra ngoài cứu tế thành công, đây là một cái công lớn, lẽ ra ra ngoài nên đón. nhưng là hết lần này tới lần khác lần này lý thừa càn là bị khẩn cấp triệu hồi như lý thừa càn phạm sai lầm cái kia không đi nghênh đón lý thừa càn cũng không có gì ma bệnh bất quá lần này trên danh nghĩa đến nói lý thừa càn trừng phạt tham quan ô lại cứu trợ bách tính thậm chí còn tăng nhanh ngô vương cùng ngụy vương cứu tế tốc độ thấy thế nào đều là một cái công lớn chỉ nói là phương thức xử lý có chút vấn đề sẽ gặp người lên án nhưng hết lần này tới lần khác người ta giết đến đến xác thực đều là tham quan cái này không có cách nào nói ai có thể nói thái tử lần này không có là công khu khu thái tử điện hạ cứu tế thành công lại ra nên đón một phen Quên đi thôi thái tử làm việc không tuân quy củ đây là sai Xuyệt, thái tử tại thai khu đặc thù tình huống đặc thù làm còn có thể lý giải chúng ta cũng không thể bởi vì thái tử như thế mà cho rằng thái tử có tội không đi nghênh đón thái tử mà dẫn đến thái tử thất vọng đau khổ có một tên đại thần tựa hồ tại giúp đỡ lý thừa càn nói chuyện một câu dẫn đến thái tử thất vọng đau khổ khiến tất cả đại thần đều là run lên mẹ nó đúng vậy a khiến thái tử hạ tâm thái tử sự tình gì đều có thể làm ra đến lần này thái khu sự tình đã, đã chứng minh lý thừa càn bất cứ lúc nào cũng sẽ là bàn không cùng ngươi giảng đạo lý nhóm người mình không cần thiết vô duyên vô cớ đi đắc tội thái tử a chí tại trường an thành bên trong thái tử vẫn có chút giảng quy củ gặp mặt đều là thúc thúc bà bá, bá cần gì phải bởi vì chuyện thế này cùng thái tử giận dỗi đâu dù sao thái tử trở về sự tình cũng coi như giải quyết lập tức đông đảo đám đại thần đều là hạ quyết tâm chắp tay hướng phía lý thế dân túi đầu lớn tiếng nói ra bệ hạ thái tử trở về nên đi nên đón không tệ lẽ ra nên đón thái tử chương hai tham ô tham quan tiền chương hai trăm tham ô tham quan tiền trường an thành bên ngoài đông đảo binh sĩ tụ tập Lý Thế Dân người khoác một kiện thật dày phi phong, nhìn qua phương xa, thần sắc bất định, có chút do dự bộ dáng. Bốn phía đại thần đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thái tử một nhóm, đại khái còn có nửa canh giờ thời gian liền có thể đến, chỉ là nhân số đông đảo, hẹn đoán chừng có khoảng 8 vạn người. Đây là mới vừa thám tử đến báo tin tức đây để đám người lập tức đều là khẩn trương đứng lên. 8 vạn người, thái tử lần này trở về, vậy mà mang theo nhiều người như vậy, hắn đây là đi chiêu binh vẫn là cứu ta à? Có đại thần trong mày lộ ra có chút bất an bộ dáng. Bất quá, khi nhìn đến mới vừa triệu tập tới binh sĩ sau đó. Đám lại thần trong lòng thật cũng không như vậy lo lắng, vốn là thật vui vẻ tới đón tiếp Lý Thừa Càn trở về trường An Thành. Hiện tại biết được Lý Thừa Càn mang theo 8 vạn người trở về, luôn làm nhân tâm hoảng. Vương Dư, Lý Thế Dân nhìn về phía một bên Vương Công Công, nhàn nhạt hỏi, người thấy thế nào? Nghe được Lý Thế Dân hỏi thăm, Vương Công Công cũng hiểu biết Lý Thế Dân trong lòng có chút thất vọng. Dù sao, Lý Thừa Càn thế nhưng là đem tạo phản cho treo ở ngoài miệng người, bảo đảm không chuẩn thật lại đột nhiên tạo phản. Vậy hạ, ta nhìn đến thái tử cũng không phải là hồ đồ người. Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay. hắn cũng cảm thấy lý thừa cản không có như vậy ngu dốt ra tạo phản cũng không trở thành ngay tại lúc này tạo phản căn bản cũng không có một điểm phần thắng vậy hạ thái tử điện hạ đại khái là cho lưu gia thôn đưa tới nhân thủ phong huyền linh ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở lưu gia thôn nhân khẩu mỏng manh thái tử luôn luôn muốn nhiều chiêu một số người miệng nghe được lời này lý thế dân trong lòng càng là đại định xác thực như thế cách, cách cách lúc này một đạo nhân mã bước nhanh mà đến xâm nhập đám người tầm mắt đám người chăm chú nhìn lại rõ ràng là chỉnh giáo kim đến đây bảy hạ bảy hạ ta trở về trinh dạo kim vui tươi hớn hở từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới bước nhanh hướng phía lý thế dân đi tới thái tử điện hạ làm ta trước chuyển đến tin tức hắn muốn đem một nhóm kia lưu dân an trí tại lưu gia thôn sau đó lại trở về trường an thành lưu dân bên trong không ít già yếu tàn tật đến sớm đi tính dưỡng để bệ hạ ngại không cần ở chỗ này chờ trinh dạo kim nói để tất cả đại thần trên mặt đều là lộ ra nụ cười nguyên lai chỉ là một nhóm lưu dân vẫn là mang nhà mang người cái kia xác thực không có một chút tuy hiếp lực lý thế dân cũng đồng dạng là thở dài một hơi tuy nói có thể đoán ra lý thừa càng mục đích nhưng không có chân chính biết tin tức xác thật vẫn là không dám buông lỏng đây trầm tính lại lửa giận liền xông tới hừ cái kêu nghi tử chấm để lúc nào đi cứu trợ bách tính hắn ngược lại tốt thế mà thu nạp lưu dân trở về lý thế dân hừ lạnh một tiếng có chút bất mãn bộ dáng Khu khu, trình dạo kim ho khan một tiếng đứng ở một bên cũng không có mở miệng loại thời điểm này mình cho lý thừa càn rào biện vậy đơn giản đó là lãng phí sinh mệnh vậy hạ vậy không bằng chúng ta đi đầu trở về đi trường tôn vô kỵ tiến đến lý thế dân bên cạnh vui tươi hớn hở nói ra thái tử điện hạ cũng là vì bách tính còn có thể lý giải đúng vậy a bệ hạ thái tử đã muốn trước an trí bách tính chúng ta liền đi về trước a không tệ thái tử yêu dân chi tâm người đều là tận chi chờ hắn giàn xếp xong ngày mai tảo chiều gặp lại a nói thật phải đám đại thần tại bên ngoài đã sớm là con đến không được ước gì có thể nhanh đi về dù sao lý thừa càn nói để bọn hắn trở về cũng không sợ lý thừa càn mang thủ Thử, các ngươi lại trở về đi lý thế dân nhìn mọi người một cái khoát tay áo Quý tri cung phòng tướng đô tướng phụ cơ các ngươi theo chấm cùng nhau đi lưu ra thôn nhìn xem cái kia tử đã sớm biết chấm sẽ ở như thế đợi vậy mà không nói trước phát tới thông chi đáng chết Con thu nạp 8 vạn bách tính trở về làm sao thai khu không có chỗ cho dân chúng cư ngủ sao nghịch từ này càng phát ra to gan lớn mật lý thế dân một trận quát mắng chính là nhảy lên xe ngựa kêu gọi vương dư đánh xe quý chỉ cung thấy thế tự nhiên không dám do dự mang theo binh sĩ chính là nương theo lấy lý thế dân xung quanh hướng phía lưu già thôn đi lưu lại đông đảo đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi có chút do dự bộ dáng bọn hắn đang suy nghĩ mình muốn hay không theo sau chư vị không cần theo vậy hạ có lệnh vậy trước tiên trở về đi trường tôn vô kỵ hướng về phía đám người cười cười nhảy lên xe ngựa lại trở về đi vậy hạ muốn đi quát lớn thái tử nhiều người cũng không tốt câu này để đông đảo đại thần hiểu rõ từng cái vui tươi hớn hở chấp tay cái kia chúng ta đi về trước lý thế dân đi giáo dục như tử nhóm người mình đi qua nhìn hí, đây không phải là tình khiết ngu xuẩn sao kết quả là đông đảo đám đại thần lục tục no ngoe về thành bên trong phòng huyền linh đám người tức là lên xe ngựa hướng phía lưu gia thôn tiến đến lưu gia thôn mau mau điểm trước đem tài vật đều cho mang vào dân chúng đều ở nơi này đăng ký một cái gọi vào danh tự bắt đầu chia phái trụ sở tình huống bây giờ khẩn trương một chút mọi người đều trước chen một chút chờ đầu xuân chúng ta bắt đầu cho các ngươi kiến tạo phòng ở người người đều có thể yên tâm đều có thổ địa an gia phí cũng có vào đông thức ăn thái tử điện hạ toàn bao thôn bên trong đủ loại tiếng ồn ào không ngừng bận rộn không ngừng lý thừa càn đây một đợt mang đến tám vạn người đây chính là đem nguyên bản tiểu tiểu thôn cho chen trần đầy lý thế dân một đoàn người tới chính là nhìn thấy khắp nơi đều là chật ních đầu người bất quá ở giữa đều còn có rảnh rỗi khẽ hở xa xa nhìn lại ngược lại là có chút chỉnh tề cũng không có như vậy lộn chỉ là người thật sự là nhiều lắm Mang ngoài thôn, con trồng chất đầy từng dương lương thực cùng tài vật, toàn bộ đều là từ những tham quan kia trong nhà vơ vét đến. người thật đúng là nhiều a. Lý Thế Dân nhảy xuống xe ngựa, đứng tại cửa thôn, nhìn đến bên trong lít nha lít những người, chính là đã ngừng lại bước chân, không có tiếp tục tiến lên. người thật sự là nhiều lắm, như vậy đi lên, tránh không được có cái gì ngoài ý muốn. đúng vậy a, xem ra Lưu gia thôn là muốn thịnh vượng đi lên. Trường Tôn vô kỵ mấy người đồng dạng nhảy xuống xe ngựa, nhìn đến như vậy náo nhiệt chẳng cảnh, trong miệng cảm khái. Lý Thừa Càn vẫn luôn là có tiền, Lưu gia thôn sinh hoạt cũng một mực là tốt nhất, kém duy nhất đó là nhân khẩu. bây giờ đây một nhóm bách tính đến cũng là đem lưu ra thôn cái cuối cùng lược điểm cho bổ sung những này trong dương trang đều là cái gì nên là tiền bạc ca mấy người nhìn đến trên mặt đất trồng chất như núi cái dương ngày nháy mắt hơi hơi kinh ngạc đỗ hà tại thái khu giết điên tin tức đám người cũng đều là thu vào những tham quan kia tài vật toàn bộ đều bị thu lấy hiện nhiên đều là bị vận đến lưu ra thôn Thử! lý thế dân hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước trực tiếp mở ra cái dương lập tức một đạo ngân quang lóng lánh đây nguyên một dương vậy mà toàn bộ đều là bạc đáng ghét nghịch tử này vậy mà đem tham quan tiền toàn bộ đều mình tham ô chương hai trăm vậy hạ đều đến cấp chúng ta tiền chương 228. trăm vậy hạ đều đến cấp chúng ta tiền nghịch từ này nhiều như vậy tiền chỉ sợ có hơn trăm vạn lượng a lý thế dân nhìn đến đây một dương tràn đầy bạc, lại nhìn đến cái kia trồng chất thành núi cái dương trong lòng lửa giận liền ngăn không được dâng lên mẹ mình tại hoàng cung tân tân khổ khổ làm việc nghịch từ này chạy đến bên ngoài lại giết người lại xét nhà còn bắt cóc nhân khẩu đơn giản quý trì cung lý thế dân quát khẽ một tiếng tại quý trì cung toàn thân đen kịt lại là cường tráng nhanh chân mà già cung kính nhìn đến lý thế dân đem những bạc này, toàn bộ đều cho chấm kéo trở về. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đây đều là người khác tham ô mà đến tiền, dựa vào cái gì đều bị Lý Thừa cản một người bắt lấy. Phải, Úy Chỉ cung cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn chỉ nghe từ Lý Thế Dân mệnh lệnh, đã Lý Thế Dân để cho mình đem bạc toàn bộ kéo trở về. Hắn liền kéo. Lúc này chào hỏi một đội nhân mã, bắt đầu vận chuyển bạc. "Uy, các ngươi làm gì đâu?" Một bên dân chúng nhìn đến Lý Thế Dân đoàn người này nhìn rất lâu, gặp bọn họ quần áo lộng lẫy, còn có binh sĩ. Tự nhiên sẽ hiểu là trong triều quan viên, ngược lại là đều không có mở miệng nói chuyện. chỉ là nhìn đến lý thế dân đem cái dương sốc lên nhưng bây giờ nhìn thấy lý thế dân lại muốn đem những bạc này mang đi dân chúng rốt cục nhịn không được các ngươi dừng tay những bạc này toàn bộ đều là thái tử không tệ mau dừng tay đây đều là thái tử tiền chính là chúng ta tiền a a đám hương thân mau tới a nơi này có người và bạc muốn đem chúng ta tương lai phòng ở cấp đi a mau tới a có người và bạc vài tiếng kêu gọi trong thôn dân chúng toàn bộ đều bừng lên trực tiếp đem lý thế dân một đoàn người cho vây ở cùng một chỗ từng cái trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ đặc biệt là mấy cái kia vận chuyển bạc binh sĩ đều bị đây phẫn nộ ánh mắt giết vô số lần. Để bạc xuống, để bạc xuống. Các ngươi chờ có buộc chúng ta. Ô ô ô, vốn là đã đủ khổ, thái tử Tân Tân khổ khổ lấy ra cho chúng ta xây nhà tiền, thế mà còn muốn bị lấy đi. Bọn hắn nhất định là trường an thành đại tham quan. Không sai, có tiểu tham quan khẳng định là có đại tham quan, bọn hắn đến nhớ thương chúng ta tiền. A à, à, liều mạng với bọn hắn, vốn là sống không nổi nữa, mãi mới chờ đến lúc đến thái tử, không nghĩ tới, còn có tham quan tới. Liều mạng liều mạng, đám hung thân, lão lên trước, dù sao chúng ta cũng sống đủ rồi, chúng ta trước gặp bọn hắn một miếng thị xuống tới. Không sai, lão lên trước, tương lai gia đình mình, trước liều mạng. Lên lên lên. Dân chúng đủ loại gọi, một đám tóc trắng trắng xóa lao giả cũng là từ trong đám người vào ra. Ra sức hướng phía đám binh sĩ kia nhóm đánh tới, một bộ chịu chết bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, lý thế dân con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngừng ngừng ngừng, lại ngừng, đều không cho phép nhúc nhích tay, binh sĩ triệt thoái phía sau, quý chỉ cùng nhanh để ngươi người lưu lại, thả xuống tiền, chớ có thương tới bách tính. Trưởng Tôn vô kỵ thấy thế, càng là sốt ruột, vội vàng hướng phía ý chỉ cùng lớn tiếng hô hào. A a, chỉ cùng cười lạnh một tiếng. hắn mới không để ý trưởng tôn vô kỳ đâu quay đầu nhìn về phía lý thế dân trước tiên lui A. lý thế dân ánh mắt lấp lóe khẽ gật đầu hắn là có thể nhìn ra này một đám dân chúng là thật đi tìm cái chết lao giả lên trước ngay cả lời này nói hết ra hiển nhiên không có ý định lưu lại mình tính mạng lui nhìn thấy lý thế dân gật đầu huy chỉ cung lúc này quát khẽ một tiếng đám binh sĩ cũng là liền vội vàng đem trong tay cái dương thả xuống liên tục lui ra phía sau không cùng dân chúng tranh chấp hừ dân chúng nhìn thấy bọn hắn dừng lại ngược lại là không có tiếp tục tiến lên chỉ là một đám người đi ra đem bạc toàn bộ bảo vệ Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhìn đến lý thế dân mấy người. "Nhanh, mau đem thái tử bọn hắn gọi tới, lại có tham còn đến. Đem Đỗ đại nhân gọi qua, đem bọn hắn đều giết." "Đúng đúng đúng, hô Đỗ đại nhân tới. Mời Đỗ đại nhân." Từng tiếng hét to phía dưới Đỗ Hà tại binh sĩ quay trung quanh phía dưới, nhanh chân mà đến, thần thái hưng phấn, trong miệng hô to: "Là ai dám đến tham ô ta Lưu ra thôn tiền tài? Nhìn ta không đem nhà ngươi tịch thu a." "Ha ha ha, không nghĩ tới, thế mà tại Trường An thành còn có người dám trêu chọc ta. Đỗ Hà gọi là một cái vui vậy a, kiếm tiền cơ hội rốt cuộc lại tới." Nghe Đỗ Hà âm thanh lý thế dân khẽ cho mày quay đầu nhìn về phía một bên đỗ như hối đỗ như hối cởi khổ một tiếng bất đắc di tiến lên số mặt hét lớn một tiếng nghịch tử tới đây cho ta a phụ thân đỗ hà trong đám người đi ra chính là nhìn thấy đỗ như hối đứng tại phía trước sau khi thấy bên cạnh phòng miền linh trưởng tôn vô kỵ đám người càng là run lên Trong điểm hắn còn chứng kiến lý thế dân cả một cái ủ rũ mẹ một nhóm người này mình rất không nổi à bại kiến bệ hạ phòng tướng trưởng tôn đại nhân đỗ hà cùng tính hướng phía lý thế dân đám người cúi đầu lập tức dẫn tới vô số dân chúng nhóm đều là một tràng tốt lên Này, cư nhiên là bệ hạ. đậu xanh rau muống, ta không tin, bệ hạ thế mà còn muốn đến cấp chúng ta tiền. dựa vào cái gì a? bệ hạ như vậy tốt hoàng đế, thế mà còn muốn cấp chúng ta tiền sao? đỗ đại nhân ngươi tốt nhất nhìn xem, đây quả nhiên là bệ hạ sao? đúng vậy a, cần phải nhìn cho kỹ, chẳng lẽ có người đang mạo danh bệ hạ? bệ hạ có được thiên hạ, làm sao lại đến cấp chúng ta tiền đâu? đúng vậy a đúng vậy a. dân chúng từng tiếng kinh hô, để lý thế dân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại là soát trở nên đỏ bừng vô cùng đây một đợt, mình tựa như là bị bách tính khen, nhưng lại tựa như là bị hung hăng quất một cái tát a quá mất mặt. hắn mới vừa cũng là bị Lý Thừa Cản tức đến, nhìn thấy nhiều như vậy bạc, Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên liền minh bạch Lý Thừa Cản không giải an thành, chính là vì đem bạc dấu đến, vậy dĩ nhiên là tức giận a, lúc này cũng làm người ta đoạt tiền, ngược lại là không nghĩ tới, mình tại dân chúng trong lòng thanh danh thế mà như vậy tốt, cả mình đều là xấu hổ không được. Chư Vị, vậy Hạ cũng không phải là cấp đoạt tiền tài, chỉ là số tiền này tại đều là chép không có tham quan gia sản mà đến, đều là chứng cứ, vậy Hạ muốn kiểm tra thẩm tra đối chiếu một phen. Trưởng Tôn vô kỵ đi lên trước, hướng phía đông đảo dân chúng giải thích một câu, cũng coi là cho Lý Thế Dân vãn hồi một điểm mặt mũi. dân chúng khẽ gật đầu vẫn là hơi có hoài nghi bộ dáng nhưng ngược lại là không ai mở miệng nói chuyện nữa cha các ngươi sao lại tới đây đỗ hà yếu ớt nhìn về phía đỗ như hối mở miệng hỏi hừ tới nhìn ngươi một chút lịch tử này nhìn chuyện tốt đỗ như hối hung hăng trừng mắt liếc đỗ hà lần này mình nhi tử đỗ hà là thật nổi danh giết ra tên bây giờ là lọt vào bao nhiêu quan viên ghi hận ngay tiếp theo mình trưởng tử tại bên ngoài làm quan chỉ sợ đều có chút không dễ chịu lắm ha ha ha Đỗ bá, bá nói gì thế lúc này cười to một tiếng chuyển đến đỗ hà vì nước vì dân diệt trừ tham quan há lại ngươi tử đây là cực kỳ hiếu tử a chương 229 đoạn tuyệt phụ tử quan hệ chương 229 đoạn tuyệt phụ tử quan hệ lý thừa càng nguyên bản còn tại lưu ra thôn bên trong giò xét nhìn xem trại nuôi heo chờ kiến thiết tình huống thuận tiện nhìn xem tương lai thành trấn quy hoạch muốn kiến thiết địa phương lại là không nghĩ tới lý thế dân vậy mà chạy tới vừa mới tới liền nghe đến đốt như hối đang mắng đỗ hà lúc này mở miệng Đô bà bá đỗ hà đây chính là vì dân giết không ít tham quan như thế nào là người tử đây nên là người kiêu ngạo nhi tử a lý thừa càng nhanh chân mà ra trên mặt nụ cười nhìn đến đỗ như hối không biết bao nhiêu bách tính đều tại tán dương đỗ hà đâu đúng vậy a đỗ đại nhân yêu dân như con hắn là con tốt không sai không sai đỗ đại nhân không tham ô liền giết tham quan là cực kỳ thành con a chúng ta đều tán đồng đỗ đại nhân đỗ đại nhân là nhất đồng hắn mới không phải nghịch tử không sai đỗ đại nhân không phải nghịch tử dân chúng ngươi một lời ta một câu cũng là giúp đỡ đỗ hà nói chuyện cả đỗ hà đều có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác trong lòng cái kia cảm động vô pháp dùng ngôn ngữ để kể rõ ngược lại là một bên đỗ như hối lại là mặt đầy bất đắc dĩ hắn tự nhiên minh bạch đỗ hà làm là lợi dân sự tỉnh nhưng vấn đề này bất lợi đố ra a đây một đợt đắc tội to to nhỏ nhỏ quan viên mình thân phận bày ở nơi này tự nhiên là không e ngại nhưng là trưởng tử tại bên ngoài làm quan cái kia kinh lịch đều là đủ loại tiểu quỷ không thiếu được bị người âm dương quay khí thậm chí còn sẽ ác ý nhằm vào cũng không thể vì một cái thứ tử mà ảnh hưởng đến trưởng tử a đỗ cấu mới là đố ra trưởng tử có thể kế thừa tất vị mà đố hà thứ tử đỗ như hối chỉ muốn đố hà có thể làm cái phú gia ông lại không nghĩ rằng nghịch tử này đi ra một đầu vượt mọi trông gai đường hừ đỗ như hối hừ lạnh một tiếng liếc nhìn đám người một chút hung hăng trừng mắt liếc đỗ hà nghịch tử mặc dù ngươi chu sát tham quan có công nhưng làm việc qua quy củ không dựa theo đường luật đây cũng là sai mọi thứ lẽ ra trước có chứng cứ mới có thể thẩm tra tra ra tham quan cũng nên đưa vào trường an giao cho bệ hạ thẩm phán mà ngươi trực tiếp lạm sát ngay cả chứng cứ cũng không trình lên đối với người khác xem ra chỉ sợ ngươi bởi vì công phế tư gây nên thiên hạ quan viên đoán luôn. bây giờ dù là thái tử cùng dân chúng thay ngươi nói chuyện ta cũng mắng ngươi một tiếng lịch tử ngươi có thể có đoán hiện tại cái này tình huống độ như hối minh bạch mình nhất định phải tạo nên cùng đỗ hà quan hệ không tốt cục diện ít nhất phải đối với việc này cùng đỗ hà phủi sạch quan hệ nghe đỗ như hối quát mắng đỗ hà nguyên bản chứa đầy nước mắt lại là ngăn không được chạy sôi mà xuống mang theo mê mang nhìn đến đỗ như hối hắn cảm thấy mình lần này rốt cuộc làm chuyện tốt cũng không phải là hoàn khố hôn chướng sự tình vì sao phụ thân còn muốn quát mắng mình đâu nhưng khi nhìn đến đỗ như hối cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt sau đó cũng không biết sao đỗ hà nội liễu ha ha ha ha ha ha đỗ hà chạy nước mắt lại là phát ra cười to một tiếng đưa tay hung hăng xoa xoa mình con mắt trong đôi mắt tản mát ra một cố khác hào quang trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện hiện nghĩ đến trước đó mã chú nói nghĩ đến đỗ như hối bây giờ quát mắng nghĩ tới tương lai thái tử tạo phản nghĩ đến rất nhiều rất nhiều ha ha ha ha ha ta ngộ liễu trong máy mắt tất cả mọi người đều là có chút kinh dị nhìn đến Đỗ hà chỉ cảm thấy Đỗ hà trên thân khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nguyên bản một điểm thư hương khí một điểm sắc khí một điểm mùi máu canh bây giờ vậy mà toàn bộ dung hội cùng một chỗ biến thành sắc bén chỉ có vô biên sắc bén t Phong huyền linh mấy người hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn đến Đỗ hà nhỏ giọng nói ra tiểu từ này chẳng lẽ quả thật khai ngộ thật sự là đỗ hà khí chất biến hóa quá lớn quả thật có cái kia lập tức ngộ đạo cảm giác Người. Đỗ Như Hối nhìn đến Đỗ Hà, trong mắt mang theo lo lắng, vừa muốn há miệng, lại không nghĩ rằng Đỗ Hà khẽ vươn tay. Phụ thân, không cần nhiều lời. Đỗ Hà trên mặt nụ cười, chắp tay hướng phía Đỗ Như Hối cúi đầu, há miệng nói ra. Phụ thân cho rằng Nhi Tử sai, nhưng Nhi Tử cũng không cảm thấy sai. Nhi Tử bây giờ vì Thái Tử muốn hạ, tất cả nghe theo Thái Tử. Phụ thân cái gọi là quy củ, tại Nhi Tử bên này cũng không thành lập, Nhi Tử chỉ tuân thủ Thái Tử quy củ. Nhi Tử không cảm thấy vì bách tính giết mấy cái tham quan là xấu sự tình. Ngược lại giống như là Phụ thân ngươi như vậy, giống như là ca ca đố cẩu như vậy. thành thành thật thật cứu chữa bất tính, tìm kiếm chứng cứ, nhi tử mới phát giác được sai. Ta đỗ Hà Sinh ở thế gian, tự nhiên muốn vì nước vì dân. Nhìn thấy tham quan, chỉ có chém giết một chữ. Thái tử có thể giúp ta hoàn thành mộng tưởng này, mà ngày kia tử liền đi theo tại thái tử bên cạnh. Nói xong lời này, đỗ Hà ba chít chít một cái, trực tiếp cho đốt như hối quỳ xuống, trung điệp cho đốt như hối dập đầu ba cái. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, ta chỉ là một tên thứ tử, lẽ ra làm cái phú gia ông, nhưng ta không muốn, ta muốn đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng, dù là tiền đồ long đong, ta cùng phụ thân còn có ca ca lý niệm khác biệt. Tương lai chỉ sợ tranh chấp không ngừng, chẳng dứt khoát tại hôm nay đầy đủ gây mất. Hôm nay ta đỗ Hà rời khỏi đỗ gia, đoạn tuyệt cùng đỗ như hối phụ tử quan hệ, thiên điệu giám chi, bệ hạ giám chi, thái tử giám chi, chư vị bách tính mắt thấy. Sau đó ta liền không vì người đỗ gia, chỉ là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, đây họ không thay đổi, xem như ta vì phụ thân kính một điểm cuối cùng hiếu đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều là xưng sờ nhìn đến đỗ Hà, ai có thể nghĩ tới đỗ Hà lại đột nhiên làm như vậy vừa ra, đột nhiên liền muốn cùng đỗ như hối đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, còn muốn rời khỏi đỗ gia. cả đám người đều có chút sẽ không. ngươi, ngươi, ngươi. Đỗ Như Hối chừng to mắt nhìn đến Đỗ Hà, một bộ không thể tin bộ dáng. Phốc. một giây sau so Đỗ Như Hối trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, chỉ vào Đỗ Hà lớn tiếng nói ra. ngay hôm đó lên ta. Đỗ Như Hối không có ngươi cái này như tử. lời này nói xong Đỗ Như Hối con mắt đảo một vòng, trực tiếp kẽ xịu xuống đất. Đỗ tướng. đám người thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ Đỗ Như Hối. từng cái vô cùng khẩn trương. mau mau mau gọi Lan Trung. ngược lại là Đỗ Hà không chút hoang mang, đi lên trước vượt qua đám người. một mình đem Đỗ Như Hối ôm đứng lên. Thái tử điện hạ, ta cùng Đỗ tướng đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Đỗ tướng cuối cùng là một tên quan tốt, xin mời thái tử cho phép thuộc hạ mang Đỗ tướng tiến vào thôn bên trong, tìm Lang trung nhìn xem." Đồng ý." Lý Thừa càng gật gật đầu, có chút không yên lòng đi lên trước, đem một cái Đỗ Như Hối mạnh đập. Lập tức nhướng mày, hoài nghi nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, chỉ thấy được Đỗ Như Hối mí mắt khẽ nhúc nhích, "Lý Thừa càng tự hồ minh bạch cái gì?" phất phắt tay, nhường ra một con đường, để Đỗ Hà đi vào, chư vị cũng đừng đi theo, cũng coi như giải quyết xong bọn hắn một đoạn này phụ tử tình. "Phải." trong đám người nhường ra một cái thông đạo, Đỗ Hà ôm lấy Đỗ Như Hối nhanh chân hướng phía thôn bên trong đi, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, mà Đỗ Hà lưng thẳng tắp, lại đi ra không giống nhau phong thái, thật sự là khiến người kinh dị, đây Đỗ Hà, quả nhiên là thay đổi. Chương 230. Cha, Đường Trang. Chương 230. Cha, Đường Trang. Lưu ra thôn bên trong, Đỗ Hà ôm lấy Đỗ Như Hối từng bước một tiếng lên, đi tới đi tới. Cha, ngươi có thể hơi tỉnh một cái, sau đó dây dàng lấy xuống tới sau, ta có chút ôm bất động. Đỗ Hà nhìn đến hôn mê Đỗ Như Hối, nhỏ giọng nói ra, ta biết ngươi là Trang Ta sắp không chịu được nữa, đợi chút nữa đem ngươi ngã." Lời vừa nói ra, một giây sau Đỗ Như Hối con mắt chậm rãi mở ra, tại nhìn thấy Đỗ Hà sau đó, lập tức lửa giận dâng lên. "Lan, ngươi tử, ta đã mất ngươi cái này như tử, ngươi thả ta xuống. Mau buông ta xuống, chúng ta đã không có một điểm liên quan. Ta không cần ngươi cứu." Đỗ Như Hối liều mạng dãy dụa Đỗ Hà bất đắc dĩ, đành phải đem Đỗ Như Hối nhẹ nhàng thả xuống, ra vẻ một bộ bình đạm bộ dáng. "Đỗ tướng, ngươi dù sao cũng là đại đường tệ tướng, vì bất tính, ta lẽ ra cứu ngươi." đã chúng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ vậy ta cũng không thể để ngươi chết tại thái tử nơi này nếu là ảnh hưởng đến thái tử vậy thì phiền thoái. mong rằng đỗ tướng xem ở thái tử trên mặt mũi có thể làm cho ta cho ngươi đưa đến phòng bên trong nghỉ ngơi hô hô hô hô đỗ như hối liên tiếp thở một bộ phẫn nộ vô cùng bộ dáng gắt gao nhìn chằm chằm đỗ hà thật lâu không có mở miệng ngược lại là một bên dân chúng thấy thế đều là nhỏ dọn khuyên bảo đỗ tướng ngài cũng là quan tốt vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi để lang chung nhìn xem đúng a đỗ đại nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi chủ yếu ngươi chết thật ở chỗ này thái tử muốn bị bệ hạ trách phạt không sai không sai đỗ tướng a ngài liền để đỗ đại nhân đưa người đi a dân chúng thuyết phục để đốt như hối lộ ra thất ý chi sắc đắng chắt lắc đầu được thôi ta sẽ không chết ở chỗ này yên tâm đi đỗ như hối dãy rụa hướng phía trước đi một bước có chút lắc lư lắc lư tùy thời muốn ngã trên đất bộ dáng đỗ hà thấy thế liền vội vàng tiến lên đi đỡ nhưng lại bị đỗ như hối một thanh hất ra lặp đi lặp lại mấy lần sau đó đỗ hà rốt cục đỡ đỗ như hối hướng phía trước đi đông đảo dân chúng nhìn thấy một màn này đều là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi ai đỗ tướng cùng đỗ đại nhân làm sao đến mức nháo đến tình trạng này a đáng tiếc ca đỗ đại nhân cũng là vì chúng ta bách tính a ai dân chúng cảm khái sinh lòng ấy nấy. ngược lại là đô gia phụ tử hai người lại là trò chuyện hừng hực. nguyên lịch từ này ngược lại là thông minh có thể nhìn ra tao nhu đồ đỗ như hồi âm thanh cực nhỏ hướng phía đỗ hà mở miệng đỗ hà sắc mặt bình đạm nhỏ giọng đáp lại nói nhi tử cũng không biết vì sao đột nhiên liền lĩnh ngộ, đầu góc lập tức linh quang trước kia đủ loại bây giờ lại đều có thể nhìn minh bạch lúc ấy liền hiểu phụ thân khổ sở lại nghĩ tới tương lai chỉ sợ còn sẽ liên lụy đô gia không bằng sớm làm quyết đoán trực tiếp gây mất quan hệ cũng không thể ảnh hưởng đến ca ca tại bên ngoài làm quan nghe đỗ hà nói đỗ như hối trong mắt càng là hiện lên vẻ kinh dị nhìn thoáng qua đỗ hà thấy hắn mặt mày thanh minh khí chất đại biến khi thật có một loại ngộ đạo tư vị t ngươi vậy mà cũng có thể nghĩ ra được ca ca ngươi xem ra ngươi là thật ngộ liễu lại là không nghĩ tới ngơ ngơ ngác ngác vài chục năm ngươi vậy mà một buổi ngộ đạo sớm biết như thế liền không nên đem ngươi đến đông cung đỗ như hối có chút hối hận sớm biết bản thân nhi tử có thể nội đạo lập tức thông minh liền hào hào lưu tại bên cạnh mình giải bảo cha đây cách cục liền nhỏ nếu không phải đi theo thái tử kinh lịch Nhi tử chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tình ngộ. Kaka mặc dù một mực bị cha tán dương, bây giờ ta lại nhìn Kaka, lại là kém một chút, cũng chỉ có thể kế thừa cha tức vị thôi. Ta tại thái tử bên này phân đấu, tương lai tiền đồ luôn luôn càng tốt hơn một chút. Tương lai nếu có ngày ấy, mới có thể càng tốt hơn đến đỡ ở đô gia. Đỗ hả vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, thông thuận đáp lại đôi như hồi nói. Ha ha ha ngông ngô. Đỗ Như hối phát ra một tiếng cười, vội vàng che mình miệng, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Chỉ bất quá trong mắt toàn bộ vui mừng. Lần này, hắn hoàn toàn có thể xác định bản thân tiểu nhi tử là thật bộ liễu. cánh cửa trí tuệ mở ra thế cục đều có thể nhìn như vậy minh bạch ngay cả bản thân ca ca mới có thể đều có thể xem hiểu đây không ổn thỏa mình người thừa kế sao hào tiểu tử ta hài lòng rất vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề phụ thân xin hỏi tiếp đó ngươi như thế nào làm sáu tình không nhận tốt tốt tốt ngươi xác thực triệt để tỉnh ngộ xem ra đi theo thái tử bên cạnh thật có chỗ tốt ta đỗ như hối trong mắt tràn đầy vui mừng cho tới nay lo lắng nhất tiểu nhi tử bây giờ lại lập tức biến thành mình kiêu ngạo à bất quá phụ thân ngươi lần sau thổ hết với bao vẫn là thêm điểm máu gà đi vào đi bằng không thì không có mùi máu tươi Có chút giả. Đối với lời này Đỗ Như Hối chỉ có thể yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. "Mẹ, nộ đạo không tầm thường a, còn có thể trên sự chỉ huy lão tử." Cửa thôn bên này Đỗ Hà cùng Đỗ Như Hối đoạn tuyệt phụ tử quan hệ một màn, quả thực khiếp sợ đám người, khiến đám người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong đám người, Phong Di Ái đi theo Mã Chu ở một bên cẩn thận từng ly từng tí xem kịch. "Mã Chu, Đỗ Hà tốt như vậy bưng bưng liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đây không phải ảnh hưởng thái tử a? Thái tử đây chẳng phải thiếu một cái trợ lực để thái tử cùng Đỗ tướng kết thủ?" Phong Di Ái nhỏ giọng hướng về phía Mã Chu nói thầm lấy. Mã Chu lại là chậm rãi lắc đầu, nhìn xung quanh, đáp lại nói: Ngươi nghĩ sai, Đỗ Hà lần này tại bên ngoài rất quá nhiều người, ngay tiếp theo Thái tử đều muốn bị bách quan nhóm chỗ chán ghét. Chớ đừng nói chi là Đỗ tướng, cứ nghe Đỗ tướng còn có một tên trưởng tử tại bên ngoài làm quan, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Đỗ Hà mới vừa khí chất đại biến, khả năng triệt để tình nộ, mới có thể đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn đây là tại giữ gìn Đỗ gia, bảo vệ Đỗ gia, để hắn ca ca đi càng thông thuận một chút. T. Phong Di hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn. Mẹ, đây Đỗ Hà lại còn có đây mưu đồ, hắn biến thông minh a, a không đúng. phòng di ái trợn kịp phản ứng vậy ta đây một lần ra ngoài tuy nói không giết người nhưng cũng coi là cùng đỗ hà cùng một chỗ chẳng phải là cũng biết liên lụy đến phòng ra không được ta cũng muốn đi đoạn tuyệt một cái quan hệ vừa dứt lời phòng di ái liền trực tiếp liền xông ra ngoài ai mã chu vừa muốn đưa tay kéo làm sao phòng di ái chạy quá nhanh hoàn toàn kéo không được ra cả một cái bất đắc dĩ lắc đầu lý thế dân một đoàn người cùng lý thừa Càn cùng nhìn nhau bởi vì mới vừa đỗ hà sự tỉnh lập tức làm đám người tràng diện có chút xấu hổ lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không biết nói như thế nào câu nói đầu tiên khu khu. Phong Huyền Linh trầm tư suy nghĩ một phen, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút cảm khái nói ra. Đỗ tướng việc này chỉ sợ muốn đả thương không nhẹ. Thái tử điện hạ, Đỗ Hà dù sao cũng là Đỗ tướng chi tử, nếu là có thể, vẫn là thuyết phục hai câu à. Cô Minh Bạch, Lý Thừa càng gật gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ai ngờ đến, Phòng Di Ái vào vào, nhìn đến phòng Huyền Linh, không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh, ba cái khấu đầu đập bên dưới. Chương 231. trăm niết phòng Di Ái. Chương hai trăm ba mươi niết phòng Di Ái. Phong Di Ái xông ra đám người. hướng phía phòng huyền linh quỳ xuống dập đầu liên tiếp ba cái đầu lập tức cho đám người cả chân tay luôn uống một mặt một bức ngược lại là phòng huyền linh phản ứng cực nhanh xem xét mình nhi tử khiêng cái mông liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm vậy căn bản không cho đám người phản ứng thời gian trực tiếp một cái hủ ụp hủ liền đem phòng di hái đẹp tại dưới thân không nói hai lời liền lấy tay che phòng di hái miệng con oan hảo nhi tử ta hiếu thuận nhất nhi tử đừng nói chuyện cha biết ngươi muốn cha cha cái này mang ngươi về nhà Ngô Ngô nô cha Ngô Ngô nô ta ta ngâu ngâu ngô. Phòng Di Ái bắt đầu dãi dỏ, mấy lần tránh thoát phòng Huyền Linh tay, liền muốn mở miệng đâu, lại bị phòng Huyền Linh che miệng lại. Nhưng làm sao Phòng Di Ái khí lực thật sự là quá lớn, phòng Huyền Linh mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Thái tử điện hạ, nhanh giúp đỡ chút, con trai nhà ta chỉ sợ là bị bệnh, tưởng niệm thành thần, ta dẫn hắn về nhà ở một ngày. Phúc. Lý Thừa càng cười một tiếng, hắn tự nhiên thấy rõ Phòng Di Ái muốn làm cái gì. Mẹ đây quá trình cùng Đỗ Hà giống như lúc trước dập đầu, sau đó không phải liền làm muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cũng liền phòng Huyền Linh phản ứng nhanh, trực tiếp ngăn cản Phòng Di GI. Ái. Giờ phút này, Lý Thừa Cần cũng là liền vội vàng tiến lên. Giúp đỡ Phòng Huyền Linh bắt lấy Phòng Di Ái đôi tay, thuận tay tìm đến một cái dây thừng, cho chói lại đứng lên. Lý Thế Dân thấy thế cũng là kêu gọi ý chỉ cùng tranh thủ thời gian hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Phòng Di Ái liền được chói gô đứng lên, trên miệng đều nhét đồ vật, toàn thân cao thấp đều là vô pháp động đậy. Chỉ có cái kia một đôi tròn căng con mắt tràn đầy mê mang, không ngừng nhìn tới nhìn lui. Hô. Phòng Huyền Linh thở ra một hơi đến, nhìn đến bản thân nhi tử ngốc nết bộ dáng, lập tức lại nổi giận đầy mu người ta đô hà đều có thể nộ đạo, hắn thế nào liền không thể đâu. nhìn không được liền cho Phòng Di Ái đạp một cước. "Bệ hạ, thái tử!" Nhà ta di ái quá mức tưởng niệm trong nhà, ta chưa hết dẫn hắn trở về. Phong Huyền Linh hướng phía Lý Thế Dân cùng Lý Thừa cản hai người cúi đầu. Ân, hai người cùng nhau gật đầu. Phong Huyền Linh chính là vội vàng làm cho người đem phòng Di Ái cho đặt lên xe ngựa, vội vàng đi. Ngược lại là phòng Di Ái đây một đợt để nguyên bản xấu hổ bầu không khí, hòa hoan rất nhiều. Phu Hoàng, ngài là tới thăm hỏi Bách Tinh a? Lý Thừa cản trong mắt đi dạo chút, cho Lý Thế Dân tìm một cái lấy cớ, thuận tiện còn trực tiếp ngăn chặn Lý Thế Dân miệng. Phu Hoàng, ngươi nhìn, những này trong dương có thể đều là ngân lượng, ta chuyên môn mang tới, an trí những này lưu dân dùng. Đây đều là thai khu máy tính, sinh hoạt vất vả, đều sống không nổi nữa, mắt thấy liền muốn chết. rét, Nhi thần đau lòng, chỉ có thể đem bọn hắn mang về ăn trí. Lý Thừa càn vừa mở miệng. Mã Chu hiểu trong vài giây, lúc này hô lớn một tiếng. Ô ô ô, thái tử nhân đức a, chúng ta quá khổ. Dân chúng cũng không phải ngốc, nhìn thấy mã đại nhân như vậy hô, chỗ nào không hiểu, lúc này mỗi một cái đều là kêu lên đứng lên. Ô ô ô, đúng a, chúng ta đều phải chết. Thái tử người tốt a, đem chúng ta cho đưa tới. Chúng ta kém chút toàn bộ đều đã chết. Số tiền này đều là cấp cứu giúp bọn ta. Ô ô ô. vậy hạ xin thương xót ta vậy hạ a ô, ô ô thái tử người tốt ta vậy hạ ngươi nhiều tiền như vậy đừng nhớ thương chúng ta bách tính tiền vậy hạ van xin ngài nói đến nói đến dân chúng đều trực tiếp cho lý thế dân quỳ xuống khổ khổ cầu khẩn cả mã chu có chút một bước đậu xanh rau muống hiệu quả tốt như vậy sao đám này bách tính đều như vậy hội diễn sao dù là lý thừa càn cũng là có chút khiếp sợ đều đều không cần mình đến âm dương quái khí lý thế dân a lý thừa càn nghe được trong đầu ban thưởng điểm từ từ dâng đi lên chỗ nào không biết lý thế dân trong lòng đã tức giận đến không được thật sự sảng khoái a hừ, trong khi nào nói qua muốn lấy đi số tiền này tài lý thế dân hừ lạnh một tiếng ngay trước như vậy nhiều dân chúng mặt hắn đến xác thực không tốt đi ham lý thừa cản điểm này tiền đặc biệt lý thừa cản vẫn là nói tiền này là cho dân chúng dùng mới vừa dân chúng đều để lao đi ra chịu chết lý thế dân làm sao không biết tiền này mình căn bản là không có cách chỉ nhiễm cũng không biết nghịch tử này là như thế nào làm để dân chúng như vậy tín nhiệm hắn số tiền này tài đều là tham quan tiền thái tử lần này cứu tế thu nạp tiền tài đông đảo đều cần sổ sách đăng ký một phen trực tiếp sử dụng không tránh khỏi những người khác nói thái tử tham ô lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn tức giận tiếp tục cùng nói chấm lần này tới chỉ là vì nhìn xem thuận tiện đăng ký một cái những ngày ngân lượng miễn cho những quan viên khác vạch tội thái tử chỉ là không nghĩ tới chấm vừa đụng phải những bằng này các ngươi liền xuống tới cả chấm sẽ nhớ thương chút tiền đấy đồng dạng làm càn lý thế dân một tiếng gầm hét đó là thật đem trong lòng lựa giận cho mắng lên chấm có được thiên hạ lần này tình hình tai nạn cũng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc cứu trợ nạn dân sao lại để ý các ngươi chút tiền ấy tài lời vừa nói ra đông đảo dân chúng ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là gật gật đầu đúng a bệ hạ làm sao biết coi trọng chúng ta số tiền này ta đã hiểu, bệ hạ là đến bảo hộ thái tử miễn cho người khác vạch tội thái tử đúng đúng đúng chính là như vậy nguyên lai là dạng này hiểu lầm bệ hạ bệ hạ thật xin lỗi ô ô ô bệ hạ là chúng ta hiểu lầm ngài. ta liền nói bệ hạ làm sao lại coi trọng chúng ta số tiền này đâu hiểu lầm bệ hạ thứ tội a đông đảo dân chúng ngươi một lời ta một câu cũng coi là đem lý thế dân thanh danh cho vãn hồi đi qua chỉ bất quá lý thế dân sắc mặt vẫn như cũng là có chút khó coi mẹ nó liền vì đây vài câu lời hữu ích đau mất hơn trăm vạn lượng mà ca. bệnh thiếu máu. Kuku. Lúc này, trong đám người, Mã Chu chậm rãi đứng dậy, đi đến Lý Thừa Càn bên cạnh, từ trong ngực móc ra một bản sổ sách. Thái tử điện hạ, đây là sổ sách. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân trong mày, tràn ngập sát khí ánh mắt, lập tức đã đến Mã Chu trên thân. Mới vừa, hắn nghe được rõ ràng. Trong đám người, tiếng thứ nhất gào thét chính là cái này âm thanh. rầm Mã Chu nuốt một ngụm nước bọt, đưa sổ sách tay đều có chút run rẩy. Mẹ. Hoàng đế bệnh hạ uy áp thật là đáng sợ. Lý Thừa Càn ngược lại là hài lòng gật gật đầu, vui tươi hớn hở tiếp nhận sổ sách, giao cho Lý Thế Dân. Phu hoàng, nặng, làm gì tìm người kiểm kê sổ sách tại đây? Hừ. Lý Thế Dân hử lạnh một tiếng, tiếp nhận sổ sách, chứng mắt liếc Lý Thừa Càn, lại là nhìn thoáng qua Mã Chu. Ngươi nên đó là cái kia Mã Chu a? Bà chít chít. Sớm đã là bị Lý Thế Dân dọa đến không được Mã Chu, giờ phút này nghe được Lý Thế Dân hỏi thăm, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Lý Thế Dân càng là vô ngữ, làm sao? Lý Thừa Càn người bên cạnh người cũng sẽ chỉ quỳ số sao? Mẹ, đây Mã Chu cũng không phải mình nhi tử. Chương 232. Lão tử để ngươi học đỗ hạ. Chương 232. lao tử để ngươi học đỗ hà ngươi lần sau có thể hay không đừng như vậy sợ không phải liền là một cái lý thế dân à, đợi lý thế dân thở phì phì rời đi về sau lý thừa càn một mặt bất đắc dĩ nhìn đến không có tiền đồ mã chu tốt lành làm sao lại đột nhiên cho quỳ xuống thật có lỗi a thái tử điện hạ mã chu mặt đầy xấu hổ vậy hạ uy áp quá lớn ta ta lần đầu tiên cảm thụ quả thực nhịn không được có chút sợ được rồi lần sau chú ý một chút ta lý thừa càn vỗ vô mã chu bả vai dù sao người ta vẫn là một cái tên lính mới e ngại hoàng đế cũng bình thường nhưng không thể một mực sợ người trước thu xếp tốt lưu Gia thôn bách tính đi chờ mùa đông này vượt qua được chúng ta lưu Gia thôn liền muốn bắt đầu phát triển nói xong lời này lý thừa cần để mã chu tiếp tục cho nạn dân nhóm đăng ký danh sách phân phối nơi ở mình tức là đi dạo đến trong thôn bộ đi xem một chút đỗ hà tình huống đỗ hà mang theo mình lao phụ thân đi tới lưu gia thôn mình trụ sở không sai tại lưu gia thôn đỗ hà cũng có một gian thuộc về mình căn nhà đây là mã chu cố ý chuẩn bị cho tới nay đỗ hà cũng không tới hôm nay ngược lại là vừa vặn đỗ như hối cho dẫn vào tòa nhà này cũng không tệ đỗ như hối nhìn đến nhị tiến hai ra căn nhà cười gật gật đầu ở chỗ này ngược lại là có không ít hàng xóm láng giềng sẽ không như vậy nhàm chán có thể thể nghiệm và quan sát dân tình ngươi ngày sau có thể nhiều tới đây ở ở một cái chỉ sợ không được tương lai ta một bước đều sẽ không bước vào Lưu gia thôn chỉ có thể đợi tại Trường An Thành đợi tại Đông Cung đợi đến tất cả mọi người đem ta lắng quên Đỗ Hạ ánh mắt sáng rực một bộ trong lòng đã là tính toán tốt tất cả bộ dáng thấy này Đỗ Như hơi như mày, thêm chút suy tư Đại Khái liền hiểu Đỗ Hạ ý tứ thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Hạ ngươi là thật khai ngộ lại có thể muốn như vậy tần sâu quả nhiên là kỳ đà, nhớ kỹ khi còn bé. Người ngã vào trong hồ nước, mình liều mạng bay nhảy, kém chút chết đuối. Nhưng là cái kia hồ nước đều không có người cao, chỉ cần ngươi đứng lên đến, nửa người trên đều có thể lộ ra mặt nước. Đỗ Như Hối tựa hồ là hồi ức đến lúc trước, lộ ra mỉm cười. Ai ngờ đến Đỗ Hà lại là một mặt vâu ngữ nhìn đến Đỗ Như Hối, thật sâu thở dài một hơi. "Cha, ngươi chẳng lẽ cho là ta là người khác làm bộ a? Ta lúc nào ngã vào qua hồ nước? Nhưng ta nhớ được khi còn bé, phụ thân bị mẫu thân đánh qua, ân, đánh vẫn là cái mông, bởi vì cha ngươi sách nạm tiếp sự tình." "Đi, im miệng a." Đỗ Như Hối tức giận trừng mắt liếc Đỗ Hà. nhưng trong lòng thì triệt để thở dài một hơi hắn lúc đầu nhìn đến mình cái này nhi tử chợt trở nên như vậy thông minh có thấy xa ngay cả tương lai đều bố trí xong cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là mình nhi tử vì vậy mới có một phen thăm dò hiện tại xem ra vẫn là mình nhi tử chỉ là thật biến thông minh ngươi lại cầm giấy bút đến đã xác định đỗ hà vẫn như cũng là mình nhi tử hơn nữa còn biến thông minh đỗ như hối cũng không chuẩn bị để đỗ hà tự sinh tự diệt ta cùng ngươi bàn giao một phen sự tình phải đỗ hà gật gật đầu cũng là đi thư phòng bên trong tìm giấy bút đợi đến lý thừa cản tới sau đó liền nhìn đến đây hai cha con tựa hồ tại vẽ tranh bộ dáng. Đô bà bá, các ngươi làm gì đâu? A, đây tựa như là bản đồ a. Lý Thừa can tiến lên trước, nhìn đến bức tranh bên trên lít nha lít nhít phòng ở bố cục, trong đó còn có đánh dấu. Chu Tất Phố, Đông Cung, Hoàng Cung, Phòng Phủ, Đỗ Phủ này địa phương đều vẽ cực kỳ cẩn thận. Nhìn thấy Lý Thừa can tới, Đỗ Như Hối cũng không có mảy may tàng tư bộ dáng, cười giải thích nói. Nhà ta này nhi tử, cuối cùng là dài đầu góc, lão thần nghĩ đến nhiều dạy hắn một ít gì đó, đó là không còn gì tốt hơn. Lý Thừa can mỉm cười gật đầu, Đỗ Như Hối nguyện ý nhiều dạy bảo Đỗ Hà. Đây đối với mình đến nói cũng là chuyện tốt. Nặc, lệnh tử, ngươi nhìn chỗ này căn nhà. Đỗ Như Hối chỉ chỉ bản đồ bên trên khoảng cách Chu Tức phố hơi có một khoảng cách khu dân cư. Trong đó có một chỗ căn nhà là đánh dấu lên tinh hảo. Nhìn kỹ, tòa nhà này cùng Đỗ phủ khoảng cách lại là rất gần Đỗ Như Hối căn nhà chính là quốc công phủ, chiếm diện tích đó là cực lớn, vượt ngang rất nhiều nơi, tại xa xôi nhất nơi hẻo lánh lại là cùng tòa nhà này không có kém bao xa. Đây là lão phu trong bóng tối làm cho người mua xuống phòng ở, biết được nơi này, chỉ có một mình ta. Ta đã tại Đỗ phủ đào mật đạo, có thể nối thẳng cái phòng này. T. lời vừa nói ra đỗ hà cùng lý thừa cản hai người đều là hít sâu một hơi một mặt kính nể nhìn đến đô như hối thật không hổ là lão hồ Ly a thọ không có ba hàng đều đã là quốc công thế mà còn chuẩn bị chạy trốn mật đạo ngày sau đô phủ nếu là thật sự phạm tội liền có thể dựa vào cái này mật đạo sớm chạy trốn nhìn thấy hai người kinh ngạc bộ dáng đỗ như hối cười cười đây cũng là ta nhàn đến một bộ mưu đồ để phong vắng nhất ta tự nhiên không cần phải lo lắng biết dùng đến cái này mật đạo nhưng tương lai dòng dõi liền không nói được rồi vốn là chuẩn bị đợi ngày sau mới truyền cho đỗ cấu đã ngơi hiện tại khai ngộ liền dùng tới a Ngươi ở chỗ này đi mua sắm một chỗ căn nhà, nuôi một cái ngoại thất che giấu hai mắt người. Sau đó tại đây đảo một cái địa đạo đi ra, nối thẳng cái này căn nhà. Đợi ngươi địa đạo đào thông sau đó, ngày sau mỗi ngày buổi tối ta tại đây dạy bảo ngươi một canh giờ. Đây là tuyệt mật, Thái tử liên hạ, mong rằng bảo thủ bí mật này. Đỗ Như Hối nhìn về phía Lý Thừa Càn, cung kính cúi đầu. Ngay vậy. Lý Thừa Càn tất nhiên là gật đầu, chắp tay đáp lễ. Đỗ tướng yên tâm, ta tất sẽ không bộc lộ ra đi. Thái tử, ngày sau ta cùng Đỗ Hà lại không liên quan, cùng Thái tử cũng sẽ không có liên lụy, mong rằng Thái tử minh bạch. đỗ như hối lại là vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn mở miệng nói ra đỗ hà chỉ là đỗ hà vô pháp đại biểu lão thần ha ha ha đỗ bá bá yên tâm chính là mặc kệ là ngài vẫn là phòng tướng ta đều sẽ không đi nhớ thương một cái trưởng tôn cứu cứu liền đầy đủ lý thừa càn cười gật đầu một bộ nhìn phi thường minh bạch bộ dáng ân đỗ như hối gật gật đầu tựa hồ là nghĩ tới điều gì do dự một chút lại nhìn một chút đỗ hà thời điểm không còn sớm ta cũng nên rời đi trước khi đi ta vẫn là muốn dặn dò thái tử một câu đỗ bá bá mời nói trưởng tôn vô kỳ âm hiểm xảo trá cũng không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm Thái tử điện hạ, ngài còn có một cái đồng bào huynh đệ ngụy vương, Đỗ Như Hối chạm đến là tôi, không tiếp tục nhiều lời, ngược lại là lấy tay hướng về phía Đỗ Hà gõ bàn một cái nói bên trên bản đồ. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Thấy thế, Lý Thừa càn cùng Đỗ Hà cũng không có đi đưa, chỉ là yên tĩnh đưa mắt nhìn Đỗ Như Hối thân ảnh biến mất. Một bên khác, trên xe ngựa, cha, ô ô ô, ngươi làm gì che ta miệng a, còn đem ta trói lại đến. Phòng Di Ái nằm trên xe, một mặt ủy khuất nhìn đến Phòng Huyền Linh. Thừa, Phòng Huyền Linh trừng mắt liếc phòng Di Ái, cảm xúc cực kỳ không tốt. Ngươi nói, ta vì sao muốn trói chặt ngươi? Lão tử để ngươi học đỗ hả. Chương 233 Lý Thế Dân có đồng minh. Chương 233 Lý Thế Dân có đồng minh. Trường An Thành Thái tử trở về rồi. Ô, thái tử cứu tế trở về. Nghe nói lần này Thái tử mang về hết mấy vạn nạn dân, toàn bộ đều an trí tại Lưu gia thôn đâu. Đúng vậy à, đây một đợt nạn dân số rồi, khả năng bọn hắn nguyên bản tài sản đều còn không có lần này Thái tử cho nhiều. Cũng không à, chúng ta đau khổ muốn gia nhập Lưu gia thôn không có hy vọng, bọn hắn lần này đều có thể gia nhập. Ai, bất quá bọn hắn cũng là người đáng thương. Không đúng, đây cũng là chúng ta cơ hội à. thái tử mang đến đây một nhóm người trong này luôn có không có lập gia đình à? à ngươi nói còn giống như là rất có đạo lý trước đó lưu ra thôn đám người kia quá ít căn bản cũng không đủ phân hiện tại lập tức đến nhiều người như vậy ngược lại là có thể phân hắc hắc các ngươi nghe nói không đỗ hà cùng đỗ tướng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cái gì nói đùa sao thật ngay tại hôm qua ngay trước bậy hạ mặt hai người đoạn tuyệt quan hệ còn đem đỗ tướng cho tức hộc máu chơi ạ đây là vì sao a không rõ ràng à dù sao hai cha con não là rất hùng tựa như là đỗ hà không nghe lời lại cảm thấy đỗ tướng trông coi hắn còn có một cái tin tức mới nhất tiểu phòng đại nhân bị đánh a tiểu phòng đại nhân lần này cứu tế không phải lập công sao vì sao còn muốn bị đánh ai đánh chúng ta nhất định phải đi hỗ trợ báo thù a là phòng tướng đánh nghe nói hôm qua trở về phòng tướng liền đem tiểu phòng đại nhân cho treo lên đến quất ba canh giờ a chơi ạ, tiểu phòng đại nhân đây là phạm cái gì sai lầm lớn vậy mà lại náo thành dạng này ba thái tử một trở về đây náo nhiệt nhiều ta đều nhìn không tới nội thành đủ loại ngôn luận không ngừng khiến dân chúng đều là trò chuyện cực kỳ vui vẻ an dưa là ăn rồi hoàng cung thái cực điện Tào chiêu. Hôm qua Lý Thừa Cẩn tại Lưu Gia thôn bận rộn một đêm, người thật sự là nhiều lắm, căn bản đăng ký không đến. Cả Lý Thừa Cần đều không đến trở về trường An Thành. Sáng nay nguyên bản đều còn không chuẩn bị trở về, ai ngờ đến Lý Thế Dân chuyên môn phái người đến hô. Nhất định phải dắt mình vào chiều sớm. Ngao, đứng tại thái cực điện bên trong. Lý Thừa Cẩn đánh một cái to lớn áp, lộ ra cực kỳ dã rời bộ dáng. "Vậy hạ đến." Vương Công công hô to một tiếng. Rất nhiều đám đại thần đều là cung kính cúi đầu. "Cung nên bệ hạ." Lý Thế Dân nhanh chân mà đến ngồi tại trên long ỷ. ánh mắt liếc nhìn nhìn thấy lý thừa cản đã tại lập tức yên tâm nhẹ gật đầu hắn là có chút sợ cái nghịch tử này đột nhiên liền không đến tảo triều khu khu lý thế dân ho nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói ra hôm nay tảo triều trước tiên nói một việc thái tử cứu tế trở về chư vị cho rằng là có công vẫn là có tội lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là sức sở nháy máy mắt có chút hoảng hốt nhìn về phía lý thế dân không quá lý giải hôm qua quần thần tập kết đều chạy tới thành bên ngoài nên đón lý thừa cản tự nhiên là cho rằng lý thừa cản có công không có sai bằng không thì nên đón cái giám a làm sao đột nhiên lại bắt đầu hỏi cái này vấn đề khai bẩm bệ hạ. Đỗ Như Hối cái thứ nhất đứng ra thần đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu. Thái tử điện hạ cứu trợ nạn dân, chỉnh trị tham quan, đây là có công. Nhưng thái tử không căn cứ đường luật, tự tiện xét nhà, không hỏi chứng cứ, đuổi bắt quan viên, không giao từ triều đình thẩm phán, mà thẩm kín hành hình, trực tiếp chặt đầu. Đây không phù hợp đường luật, vi phạm với đường luật, cũng sẽ để cho vô số đại thần trong lòng thất vọng đau khổ. Ai cũng không hy vọng tại quản lý một phương thời điểm, thái tử lại đột nhiên dẫn binh đem mình đối bắt, lục soát trong nhà mình bao nhiêu ít tài vật. Thái tử hành động như vậy, làm trái nhân đạo. đối với trong triều đại thần cực kỳ không tôn trọng ảnh hưởng quân thần quan hệ đây là sai lầm lớn tại thần xem ra nếu là công tội bù nhau thái tử phạm sai còn lớn hơn một chút những lời này nói ra trong triều đám đại thần đều là cả một cái khiếp sợ người nào không biết đỗ như hối từ khi lên làm tể tướng sau đó trên cơ bản đều sẽ không lại đi vạch tội bất kỳ kẻ nào đều là thành thành thật thật đứng ở bên cạnh xem kịch cho tới bây giờ không xung phong tại đệ nhất chiến trường bây giờ đỗ như hối cái thứ nhất đứng ra vạch tội thái tử hô xem ra hôm qua đỗ hà cùng đỗ tướng đoạn tuyệt quan hệ là thật tất nhiên là thật thái tử cùng đỗ tướng quan hệ vỡ tan Bằng không thì Đỗ tướng vì sao vạch tội thái tử đâu? Ngẫm lại cũng là à, Đỗ hạ như vậy tại bên ngoài rét lung tung, đắc tội bao nhiêu quan viên à, Đỗ tướng tự nhiên không sợ, nhưng đỗ tướng còn có một tên đích tử a. Nói thật phải, cái kia trưởng tử cũng không phải Đỗ hạ đứa con thứ này có thể so sánh, sớm đã là tại bên ngoài làm quan, nghe nói chiến tích không tệ, lần sau trên cơ bản đều là muốn lên trước. Bất quá lần này Đỗ hạ như vậy rét lung tung, đắc tội nhiều như vậy người, chỉ sợ không ít người đều sẽ khó xử Đỗ hạ. Đúng vậy à, dù là có Đỗ tướng tại, cũng vô dụng, bởi vì cái gọi là tiểu quỷ khó chơi, phía dưới những quan viên kia, có thể đều không đơn giản. đỗ hà chủ động cùng đỗ tướng đoạn tuyệt quan hệ cũng là chuyện tốt ta chí ít phủ sạch quan hệ đỗ tướng vì sao muốn vạch tội thái tử đâu ngươi ngốc à, dù là muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng là muốn đỗ tướng mở miệng chỗ nào lăn đạt được đỗ hà đứa con thứ này mở ra miệng đúng vậy à mặt mũi này vấn đề ngươi bị nhà ngươi thứ tử đoạn tuyệt quan hệ ngươi là cái gì cảm thụ là ta nói ta thờ mở tức chết nhất định phải đánh chết cái nghịch tử này đúng à hết lần này tới lần khác cái nghịch tử này còn bị thái tử trên sự bảo vệ ngươi đều không đánh được ngươi như thế nào làm vạch tội thái tử đã hiểu a đã hiểu đám đại thần nhỏ giọng nghị luận ở mỹ Ánh mắt tại đốt như hối cùng Lý Thừa Càn giữa không ngừng xê dịch. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem đối mặt đỗ tướng bách tội thái tử sẽ như thế nào làm. Đỗ Bá Bá lời này liền nghiêm trọng. Lý Thừa Càn vẫn như cũng là một bộ cơn buồn ngủ mười phần bộ dáng ngáp một cái lớn tiếng nói ra. Cô lần đầu tiên cứu tế phụ hoàng lại không cho cô an bài nhân viên đây phạm sai lầm còn có thể quái cô sao? Cô cũng đã sớm nói không muốn đi cứu tế sợ ảnh hưởng đến bách tính là phụ hoàng không nên ép cô đi. Để cô đi còn không cho cô an bài nhân thủ cô mê mang à cô không biết như thế nào làm à? Bởi vì cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha cô cảm thấy. việc này quái phụ hoàng, đây tội cũng nên đặt ở phụ hoàng trên thân. phanh. lý thế dân trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, một mặt lửa giận chừng mắt lý thừa cản. mẹ, ngươi tử, ngươi tại thả cái gì thối cầu thí, chấm hút chết người tin hay không? lý thế dân là thật vô ngữ, đây tờ mở còn có thể liên lụy đến trên người mình đến. thái tử điện hạ có chút quỷ biện, đỗ như hối không chút hoang mang, tiếp tục mở miệng. bệ hạ để thái tử tiến đến cứu tế, đó là tin tưởng thái tử năng lực, thái tử học tập nhiều năm, cũng không thể một điểm cứu tế kinh nghiệm đều không có a. mắt khác, lão thần nói là thái tử xét nhà. Đuổi bắt quan viên sự tỉnh thái tử cứu tê không có sai dưới trướng mã chu cùng phòng di ái đem nạn dân quản lý ngay ngắn rõ ràng đang giá tán dương vậy hạ bận rộn quốc sự hạ có thể mọi chuyện chiếu cố thái tử việc nhà quốc sự đương nhiên quốc sự làm trọng cho nên môi không dạy lôi của cha cũng không thành lập lý thế dân gak rốt cuộc rốt cuộc tờ mở có đồng minh chương 234. trăm đỗ hà phạm sai lầm lẽ ra nên chém chương 234, trăm đỗ hà phạm sai lầm lẽ ra nên chém hôm nay đỗ như hối hỏa lực cực kỳ mãnh liệt để lý thế dân là khoái trá không được đối với lý thế dân đến nói hắn khổ lý thừa cản lâu vậy thật sự là cần một cái giúp đỡ đến giúp đỡ mình giờ phút này lý thế dân là một mặt hưng phấn nhìn đến lý thừa càn đắc ý không được Ngụy tử ngươi có lời gì muốn nói lý thế dân vanh váo tự đắc nhìn về phía lý thừa càn mở miệng quát đỗ tướng nói thật phải ngươi còn có thể rào biện nghe được lý thế dân nói lý thừa càn ra vẻ một bộ cổ quái bộ dáng nhìn thoáng qua lý thế dân có chút không hiểu đấu phụ hoàng ngươi có phải hay không quên đi ta láo sư là ai đỗ ba ba nói có chút đạo lý phụ hoàng chuyên tâm triều chính hoàn mỹ quản lý nhi thần nhưng phụ hoàng vẫn như cũng là điều động lao sư đến dạy bảo nhi thần a chỉ là lao sư này dạy bảo không được vì vậy không dạy ân huệ thần đây không phải mọi người đều biết sao lý thừa càn nhìn về phía đông đảo đám đại thần chư vị thúc thúc bá bá không phải cũng biết sao lý cương vì cô lao sư cũng không dạy bảo tốt ta ngược lại chen ép cô để cô cái gì cũng không có học được đây lý cương không phải đều bị phụ hoàng trừng phạt cái này sợ có lỗi cũng là lý cương sai phụ hoàng nhi thần đề nghị lý cương tội thêm nhất đẳng lý cương ờ a cờ mẹ nó -no a triều đình bên trên đám người một mảnh vô ngữ đều là cực kỳ trầm mặc nhìn đến lý thừa càn đây mẹ nó đều có thể cho thái từ điện hạ tìm ra lấy cớ Quá bất hợp lý đi. Lý Thế Dân cũng đối dối rối một cái, hắn còn cảm giác Lý Thừa Càn nói tựa như là có một ít đạo lý. Lý Thừa Càn phạm sai lầm, không có dựa theo quy củ làm việc, đây nên muốn đi trừng phạt dạy bảo hắn lao sư đó không phải là lý cương sao? Thái tử điện hạ chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Đỗ Như Hối cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn vạch tội Lý Thừa Càn, làm một đợt Lý Thừa Càn, biểu lộ mình cùng Đông cung phụy sạch quan hệ. Lại không nghĩ rằng, Lý Thừa Càn như vậy hung hăng cản gái. Lý Cương đã nhận bệ hạ trách phạt, bây giờ dạy bảo thái tử là ngụy trình cùng khổng dĩnh đạn. Người kia rồi. Lý Thừa Càn cổ quái nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối. Ngụy sư phó cùng khổng đại nhân mới dạy bảo cô bao lâu, bọn hắn dạy bảo là để cô chiếu cố bách tính. Ngươi nhìn, lần này hai khu bách tính không phải quản lý rất tốt, lời này thế nhưng là đố bá bá tự ngươi nói a? Cho nên a, ngụy sư phó cùng khổng đại nhân dạy bảo tự nhiên không có một chút vấn đề. Chỉ là như thế nào đối phó trong triều quan viên, như thế nào pha án loại hình, hai vị lao sư cũng không dạy cô a. Phụ hoàng cũng không có để bọn hắn giáo cô những này. T. Lý Thừa càn hít sâu một hơi, ra vẻ một bộ tỉnh lộ bộ dáng, nhìn về phía Đô Như Hối. Cô minh bạch, đố bá bá ngươi ý tứ, cuối cùng này sai lầm vẫn là phụ hoàng. Phụ hoàng không để cho hai vị lao sư dạy bảo cô những chuyện này, dẫn đến cô không biết như thế nào đối phó các nơi quan viên. Chỉ có thể nghĩ đến, bọn hắn phạm sai lầm, tham mô, liền giết. Ai? Lý thừa càn thở dài một hơi, vị khuất ba ba nhìn về phía Lý Thế Dân. Phụ hoàng, ngươi thế nhưng là nhi thần phụ hoàng, có thể hay không hơi một cặp thần dùng điểm tâm, bằng không thì nhi thần cũng sẽ không làm ra vấn đề này a. Đánh giắm. Lý Thế Dân lại là một tiếng gầm thét, cái này lại quan trọng chuyện gì? Còn không phải bởi vì ngươi ham. Được rồi Đỗ tướng ngươi nói. Lý Thế Dân vốn là muốn nói Lý Thừa Cản nhớ kỹ bọn tham quan tiền, cho nên mới từng cái xét nhà. Nhưng đem chuyện này kéo ra đến, vậy liền làm lớn chuyện. Chỉ ít hiện tại mặc dù mọi người đều biết, cũng không có kéo tới trên mặt mũi. Chốc lát kéo tới trên mặt mũi, vậy liền biến thành Hoàng thất nhìn trộm thần tử tiền tài. Trên danh nghĩa liền xảy ra vấn đề lớn. Thái tử điện hạ, bất kể như thế nào, ngài sai đó là sai. Đỗ Như Hối sắc mặt bình tĩnh, căn bản liền không nghe Lý Thừa Cản đủ loại dảo biện, trực tiếp bắt lấy trung tâm. đã phạm sai lầm, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Bệ hạ bề bột nhiều việc chính sự hoàn mỹ dạy bảo Thái tử, bây giờ vừa vận Thái tử phạm sai lầm. thái tử chứng trị chính là dạy bảo đây không phải liền là thái tử hy vọng sao chỉ có chứng trị sau đó thái tử mới có thể nhớ kỹ nên như thế nào làm nghe đến lời này lý thừa càn nháy nháy mắt dựng lên một cây ngón tay cái thật không hổ là đỗ như hồi nói đây nói chuyện năng lực mình quả thật không quá đi chỉ có thể yên lặng đưa ánh mắt về phía Ngụy trinh bây giờ chỉ có thể mời ra đại đường đệ nhất bình xịt mới có thể cùng đỗ như hồi đánh một trận ai ngờ đến Ngụy trinh đối mặt lý thừa càn bắn ra mà đến ánh mắt chỉ là lắc đầu cũng không đứng ra đỗ như hối bởi vì thái tử mà dẫn đến phụ tử quan hệ đoạn tuyệt đây một hơi nhất định phải để đôi Như Hối ra. Thái tử lạm sát trong triều quan viên, đây quả thật là đó là sai. Dù là Ngụy Trinh muốn giữ gìn lý thừa cản, cũng không thể giữ gìn, nhất định phải để Lý thừa cản nhận chứng trị. Chỉ. chỉ có dạng này, chuyện này mới có thể là thiên. Ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân tự nhiên gặp được Lý thừa cản tiểu động tác, lúc này phát ra cười to một tiếng. Ngay cả Ngụy Trinh cũng không dám ra ngoài, liên hỏi, ai còn có thể cùng đốt Như Hối một trận chiến? Thái tử phạm sai lầm, chấm đến xác thực muốn trừng trị một phen, hảo hảo giải bảo. Dạng này thái tử yêu nhất tiền tài chấm liền tiền phi pháp thái tử 50 vạn lượng bạc ca lý thế dân ra vẻ một bộ thâm trầm bộ dáng trong lòng đều là muốn cười nở hoa rồi mẹ đây một đợt huyết kiếm lời 50 mươi vạn lượng đậu xanh rau uống phụ hoàng ngươi đền ư vừa nghe đến 50 vạn lượng bạc lý thừa cản trực tiếp gấp đến độ nhảy đứng lên mẹ nó nào có cái kia nhiều tiền cho lý thế dân đi trừng phạt làm sao nghịch tử sai chính là sai ngươi có lời gì có thể nói lý thế dân mướn mày ra vẻ nghiêm túc bộ dáng chấm trừng phạt ngươi thiên kinh địa nghĩa ngươi xác thực vi phạm đường luật ảnh hưởng quân thần tri tâm phụ hoàng Lý Thừa Cần con ngươi đảo một vòng, chắp tay hướng phía Lý Thế Dân túi đầu, lộ ra một vệt cười gian, nhìn sang Đỗ Như Hối. Việc này, Nhi Thần kỳ thực cũng không cảm kích, Nhi Thần cũng là thụ gian nhân che đậy. Cái kia Đỗ Hà mê hoặc Nhi Thần, Nhi Thần mới có thể phạm phải chuyện thế này. Đỗ Hà trước chạm sau tấu, trực tiếp đem người bắt lại giết, Nhi Thần cùng Trình Bá Bá đều còn chưa đổi tới đâu, Đỗ Hà liền đem người giết. Đúng không, Trình Bá Bá. Lý Thừa càng nhìn về phía Trình Dạo Kim, Trình Dạo Kim lộ ra cười khổ, có chút áy náy nhìn một chút Đỗ Như Hối, nói ra: Ta, ta liền theo Thái tử, sự tình khác, ta cũng không rõ lắm. bất quá ta cùng thái tử đúng là sao đi Nặng! phu hoàng ngươi nhìn lý thừa càn đôi tay một đám một bộ vô tội bộ dáng cái này không thể trách nhi thần trên đầu đi đây hết thể đều là đỗ hà tự tiện chủ trương vi phạm đường luật lạm sát đại thần không hỏi chứng cứ phạm phải ngập trời sai lầm lớn lý thế dân một mặt vô ngữ hắn biết lịch tử này có thể rào biện nhưng rào biện thành dạng này đơn giản để cho mình thủ hạ có nổi đây là thường có sự tình kỳ thực mọi người đều làm qua nhưng là a hôm qua đỗ hà vừa vì ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ hôm nay ngươi đem hắn đẩy ra con nổi rồi đây cũng quá không có lương tâm a lý thế dân bất đắc dĩ nhìn về phía đỗ như hối muốn nhìn một chút đỗ như hối như thế nào mở miệng chỉ thấy được đỗ như hối tiến lên một bước chắp tay nói ra Bảy hạ đỗ hà phạm phải sai lầm lớn lẽ ra nên chém chương 235, trăm lý thừa càn nhật vua chương 235, lý thừa càn nhật, nhật vua đỗ như hối vừa mở miệng lập tức làm cho tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ toàn bộ triều đình bên trên tất cả đám đại thần đều là một bộ trận mắt hốc một bộ dáng nhìn đến đỗ như hối bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến đỗ như hối vậy mà lại nói ra lời này đỗ hà phạm sai lầm lẽ ra nên chém Mẹ nó, người đây đều là ngay cả mình Nhi Tử cũng không cần sao, lời này đều có thể nói ra, quả thực là làm người khiếp sợ. Lý Thừa Càn trong mắt đều chừng lớn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn đến Đỗ Như Hối đây chính là phòng nưu Đỗ Đoạn chân chính thực lực sao? Đây chính là Huyền Vũ môn người vạch ra thực lực sao? Thời khắc nỗ chốt, trực tiếp liền đem mình Nhi Tử bán, nhìn như là đem Đỗ hà vứt bỏ, thực tế là lấy lui làm tiến. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn sững sờ tại chỗ, cũng không biết nên như thế nào đi trả lời. Ngược lại Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nét mừng, hắn mới đầu cũng là có chút khiếp sợ, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. đây rõ ràng đó là đỗ như hối tại buồn nôn lý thừa cản a bất kể nói thế nào đỗ hà đều là đỗ như hối thân sinh nhi tử đỗ như hối sao lại để đỗ hà đi chết đâu dù là bây giờ nhìn lên đến đoạn tuyệt quan hệ đỗ như hối có thể nói ra lời này đó là bức lý thừa cản đi giữ gìn đỗ hà dù sao đỗ hà thế nhưng là lý thừa cản người hắn cũng là nghe theo lý thừa cản mệnh lệnh làm việc chốc lát phạm sai lầm liền trực tiếp bị lý thừa cản đẩy ra con nổi như thế không có gì nhưng nếu như là muốn nguy hiểm cho tính mạng là chủ công còn không thể bảo vệ tốt mình thuộc hạ như vậy đi theo lý thừa cản đám người kia đều sẽ bắt đầu thất vọng đau khổ. ngày sau đi theo lý thừa càng bên cạnh người chỉ có thể càng ngày càng ít ha ha ha ha. lý thế dân phát ra cười to một tiếng ra vẻ một bộ có chút tán thưởng bộ dáng nhìn về phía đô như hối mở miệng nói ra đỗ tướng một lòng vì nước quân pháp bất vị thân cực kỳ trung lương đỗ tướng yên tâm chấm lại ban cho ngươi mấy cái mỹ nhân ngươi bây giờ còn trẻ tái sinh cũng được bất quá là một cái thứ tử phạm sai lầm giết cũng là nên chỉ có dạng này mới có thể chính quốc pháp để người trong thiên hạ này đều hiểu cho dù là đốt như hối nhi tử phạm vương pháp cũng sẽ chết Như vậy, đường luật mới có thể triệt để quán triệt xuống dưới, miễn cho một số người ra vẻ không hiểu bộ dáng. Nói đến đây, Lý Thế Dân còn cố ý liếc qua Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn trên nốt một trận hát tuyến, hắn chỗ nào nghe không hiểu Lý Thế Dân ý tứ độ như hối đích sắc đánh mình một cái trở tay không kịp. Lý Thừa Càn trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào đi phản bác. Tiên lặng nhìn một chút Đỗ Như Hối, trong lòng một trận cười khổ. Mặc dù nói xong, mặt ngoài mọi người là triệt để đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng không cần thiết như vậy tàn nhẫn a tuyệt sát. Ai? Lý Thừa Càn thở dài một hơi, chắp tay hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Phu Hoàng Việc này cũng không thể chỉ trách Đỗ Hà, Đỗ Hà phạm sai lầm, cũng có Nhi thần quản lý không khi. Không bằng như vậy, Nhi thần nguyện ý để Đỗ Hà xuất ra 10 vạn lượng bạc ngân, làm Đỗ Hà chi trừng phạt. Hoa. Triều đình đám người một mảnh kinh ngạc. Lý Thừa Càn nguyện ý xuất ra 10 vạn lượng đến bảo vệ Đỗ Hà, không còn giả biện Có thể thấy được Lý Thừa Càn sắc thực đối với Đỗ Hà coi trọng. Này. Lý Thế Dân ngược lại là sững sở, sờ lên cái cằm, 10 vạn lượng có chút ít, hắn không cam tâm a hôm qua tại Lưu Gia thôn bên ngoài, hắn quả thực là nhìn thấy quá nhiều tiền, 10 vạn lượng, đơn giản chín châu mất sợi lông. Nhưng là đâu? Lý Thế Dân cũng sợ đem Lý Thừa Càn bức cho gấp, vì vậy có chút do dự bộ dáng. 15 vạn lượng. Đỗ Như Hối lạnh lùng mở miệng nói ra, còn có 5 vạn lượng, chính là Đỗ Hà đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hoàn lại ta mấy năm nay bổ dưỡng. T. Lời vừa nói ra, Quân thân lại là hít sâu một hơi, kinh ngạc vô cùng đây mới vừa buổi sáng, thật sự là quá nhiều kinh ngạc, Đỗ Như Hối chủ động yêu cầu bồi thường, đây rõ ràng là thật không cần đứa con trai này a vì vậy, đám đại thần mới có thể như vậy kinh ngạc. "Ai, đi, 15 vạn lượng." Cô đồng ý. Lý Thừa Càn suy tư một phen, cuối cùng khó sự nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới đây vừa ra. Lý Thế Dân cũng không có cưỡng cầu nữa. Đây một đợt, toàn bộ nhờ đốt Như Hồi giúp đỡ mình nghiền ép Lý Thừa Cản. Người ta đều mở miệng 15 vạn lượng, mình lại thêm cũng không cần thiết. Đi, chắc cũng đồng ý. Lý Thế Dân gật đầu, mở miệng quát. Đỗ Hà Phạm sai lầm, nhưng nể tình hắn trẻ người non non dạng, không hiểu những này, trẫm phạt hắn 15 vạn lượng bạch ngân. Phải. Lý Thừa Cản chắp tay cúi đầu. Tảo chiêu kết thúc. Lý Thế Dân hưng phấn rời đi. Quần thần như có điều suy nghĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là đi cực chậm Đỗ Như Hồi tức là xài bước, không có chút nào dừng lại, tùy phong mà qua, còn mang theo từng kia từng kia lửa giận. đô bà bá đi nhanh như vậy làm gì sợ cô cùng ngươi thu được về tính sổ sách sao lý thừa càn cười nhẹ nhàng đuổi theo mở miệng hô nghe được lời này đông đảo đám đại thân bước chân đó là càng chậm hơn sợ bỏ lỡ đặc sắc kịch bản hừ đỗ như hối bỗng nhiên quay người mang theo một cỗ phòng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía lý thừa càn thái tử điện hạ còn có chuyện gì nhìn thấy đỗ như hối lạnh lùng như vậy bộ dáng lý thừa càn cổ co dục lại tựa hồ cũng có chút e ngại bộ dáng đô bà bá đã cô cho tiền chuyện này cô hy vọng chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông lý thừa Càn một mặt chân thật nhìn về phía đỗ như hối nghe vậy đông đảo đám đại thần đều là khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu đỗ như hối là ai đây chính là bày gia huyền vũ môn chỉ biến lý thừa Càn như vậy đắc tội đỗ như hối tự nhiên không hy vọng triệt để cùng đỗ như hối trở mặt Bằng không thì nói đây thái tử chi vị khả năng đều chưa vững chắc đỗ hà chia ý nghĩ cô cũng không nghĩ tới cô cũng không hy vọng đỗ hà cùng đỗ bá, bá đoạn tuyệt quan hệ đây đối với cô cũng không có chỗ tốt vì vậy cô tuyệt đối sẽ không cố ý để đỗ hà làm ra việc này cho nên cô cùng đỗ bá bá giữa kỳ thực cũng không thù hận đỗ bá bá ngươi cảm thấy thế nào lý thừa càng chịu thua đỗ như hối trong mắt lạnh lẽo cũng là hơi hòa tan một chút suy tư một phen khẽ gật đầu vậy liền như thái tử mong muốn nói xong lời này đỗ như hối liền lại là quay đầu rời đi ai làm sao biết náo thành như vậy chứ lý thừa càng cười khổ lắc đầu một bộ phi thường bất đắc dĩ bộ dáng cũng là nhanh chân rời đi đông đảo đám đại thần nhìn thấy một màn này cũng là từng cái nghị luận ở mỹ ai thái tử lúc đầu lôi kéo đỗ hà là sự tình tốt nhưng là đỗ hà vốn cũng không phải là một cái tốt ta không đúng lần này đỗ hà ngược lại là làm một cái chuyện tốt không liên lụy gia tộc Nhưng là thái tử cùng Đỗ tướng quan hệ chỉ sợ đã vô pháp chữa trị. Đúng vậy à, trực tiếp đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, vẫn là từ đoạn cha, đây bao nhiêu vũ nhục người a, đỗ tướng mặt mũi cũng bị mất. Ai nói không phải đâu, ta cũng là tinh khiết bó tay rồi, Đỗ Hà làm những chuyện này cũng không suy tính một chút. Ai, thái tử tổn thất nặng nề. Bất quá, phòng tướng a, ngươi cẩn thận một chút nhà ngươi nhi tử. Đúng đúng đúng, phòng di ái không phải cũng là tại thái tử dưới chốn sao? Phòng tướng ngươi nhiều chú ý một chút. Đám người đem ánh mắt đặt ở phòng Huyền Linh trên thân. Phòng Huyền Linh trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, bất đắc di lắc đầu, nghĩ đến bản thân tên ngu số kia. Ai, lão phu tận lực a. Chư vị, lão phu về trước đi lại đánh một trận cái kia ngươi tử, để hắn ghi nhớ thật lâu, cáo tử. Chương 236. Đỗ Hà ngươi đáng chết a. Chương 236, Đỗ Hà ngươi đáng chết a. Ô ô ô ô, làm gì a, lại đánh ta? Cha, ngươi làm gì a, đánh ta làm gì a? Ô ô ô, cha, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ không đoạn tuyệt quan hệ. A a, cứu mạng cứu mạng a, thái tử điện hạ cứu mạng a. Mau cứu ta, trà ta đi rồi. Phòng phủ bên trong. phòng di ái điên cuồng từ trong nhà chạy ra trong miệng không ngừng hô to gây nên vô số dân chúng nhóm chú ý đồng dạng cũng là dẫn tới dân chúng trêu trọc tiểu phong đại nhân hôm nay lại bị đánh a tiểu phong đại nhân hôm nay vì sao lại đánh ngươi a ha ha ha ha, tiểu phòng đại nhân ngươi cũng đừng khí nhà ngươi phòng tướng miễn cho đả thương ngươi mình thân thể phòng tướng quả nhiên là gừng càng già càng cay, mỗi ngày đánh đều không có xuất hiện một điểm vấn đề ai nói không phải đâu phòng tướng quả thật lợi hại thân thể có thể a tiểu phong đại nhân cũng không tệ nhìn một cái hắn chạy bao nhanh dân chúng không ngừng trêu chọc, âm thanh truyền đến phòng di ái trong hai dẫn tới phòng di ái càng là xấu hổ không được bước nhanh chạy đi hướng phía đông cung mà đi dọc theo con đường này dân chúng tiếng nhạo báng đó là không dứt từng cái ha ha mừng rỡ không được bất quá toàn bộ đều là thiện ý nụ cười trong khoảng thời gian này phòng di ái đối với dân chúng hành động tự nhiên là vào bọn hắn mắt vì vậy dân chúng vẫn là kính yêu phòng di ái nhưng không trở ngại bọn hắn chế rêu đông cung hô hô hô phòng di ái thở hồng hộp chạy tới đông cung cửa chính chính là nhìn thấy từ bên trong đi ra đố hạ a sao ngươi lại tới đây là tìm thái tử sao thái tử điện hạ hiện tại đi hậu viện nếu như không phải trọng yếu sự tình ta đề nghị ngươi ngày khác trở lại đỗ hà nhìn thấy phòng di ái hơi có vẻ kinh ngạc theo lý có mình cái này ví dụ tại phòng di ái nên ở nhà bị cha mình hào hảo giáo dục à, ô ô ô ô, ô ta là tới trốn hay? phòng di ái một mặt đi khuất lôi kéo đỗ hà liên tục mở miệng nói ra ta cha điên rồi hung hăng đánh ta hôm qua đều đánh cho một trận hôm nay cũng không biết sao tảo chiều trở về liền trực tiếp đối với ta một trận đánh đập a phòng di ái xoa xoa cái chán mồ hôi thật là tâm thần mọi mệt Phúc. đỗ hà khẽ cười một tiếng lắc đầu lui lại một bước chắp tay hướng phía phòng di ái cúi đầu việc này là ta sai và cho ngươi tạ lỗi. A, Phòng Di Ái sửng sốt, ngây ngốc nhìn đến Đỗ Hà, gãi gãi đầu, ngươi thế nào? Bị điên? Làm sao còn cấp ta hành lễ nói xin lỗi? Chúng ta quan hệ tốt đến nước này sao? Phòng Di Ái nháy mắt, hơi có vẻ mê mang. Di vãng thời điểm, Phòng Di Ái cùng Đỗ Hà quan hệ kỳ thực cũng không ra thế nào tốt, chỉ bất quá những ngày này cùng nhau tại Thái tử rưỡi chướng làm việc để cho hai người quan hệ hòa hoãn không biết, nhưng cũng không trở thành đến loại này hành lễ nói xin lỗi tình trạng. ai nhìn đến Phòng Di Ái ngây ngốc bộ dáng, Đỗ Hà bất đắc dĩ lắc đầu, mình đều ngộ đạo, hai từ này thế nào còn như vậy ngu xuẩn đâu? Thu hồi trong mắt một chút thương hại, mở miệng nói ra: "Ta biết được phòng bá bá hôm nay vì sao lại đánh ngươi một trận, là bởi vì ta nguyên nhân. Ta cùng đỗ tướng đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay tạo chiều đỗ tướng với tội, thái tử điện hạ bởi vì ta, bỏ ra 15 vạn lượng bạc. Phong tướng cũng là sợ ngươi như ta đồng dạng, vì vậy mới giáo dục sớm ngươi. Cái gì? 15 vạn lượng? Như vậy nhiều? Phòng di ái con mắt trừng lớn, đầy trong đầu đều là 15 vạn lượng, đậu xanh rau muống, chắc không được ta cha muốn đánh ta, đây chính là 15 vạn lượng à. Ta ở nhà chỗ ít tiền, cũng nhiều nhất mấy chục lượng, ngươi đây trực tiếp thua lỗ 15 vạn lượng, trời ạ!" Thái tử mắng ngươi sao? Không có. Đỗ Hà lắc đầu, lộ ra mỉm cười. Thái tử điện hạ cũng không ngại vấn đề này. Bất quá, ngươi đến vui vặn, ta chuẩn bị trở về đỗ phủ dọn nhà, đem một chút dùng đồ vật cho mang đến đông cung. Ngươi giúp ta cùng một chỗ à? Đỗ Hà nhìn về phía phòng Di Ái. Ngại. Phòng Di hái hơi có vẻ hoài nghi nhìn thoáng qua Đỗ Hà, ngươi không thích hợp, chúng ta quan hệ thật có tốt như vậy sao? Ngươi lại nói xin lỗi ta, lại để cho ta rút quân ra. Chúng ta đều là thái tử dưới chướng quan hệ tự nhiên là vô cùng tốt. Đỗ Hà cười ha hả hướng về phía phòng Di Ái nói ra. ngay sau, hai ta còn muốn cộng sự mấy chục năm. cũng không thể để quan hệ này một mực kém đi xuống đi. Hôm nay ta xin lỗi ngươi, ngươi cho ta dọn nhà, để cho chúng ta quên mất dĩ ân oán như thế nào. Đỗ Hà một mặt chân thật nhìn về phía phòng Di Ái, nhìn đến Đỗ Hà như vậy chân thật, mới vừa xác thực chủ động cho mình hành lễ nói xin lỗi. Phòng Di Ái cũng cảm giác mình không đáp ứng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Đi, vậy ta đáp ứng. Phòng Di Ái vô vô mình lồng ngực, ta giúp ngươi đi dọn nhà, về sau hai ta đó là hảo huynh đệ. Tốt. Đỗ Hà cười gật đầu. Sau một lát Đỗ Phủ, một đạo thân ảnh chui ra, tóc rối tung, quần áo lộn xộn đương nhiên đó là cái kia Đỗ Hà. Di Ái huynh đệ, ngươi chống đỡ, ta đi tìm Thái tử cứu ngươi. Đỗ Hà hướng phía cổng hô to một tiếng, chính là bước nhanh chạy đi. Nhìn đến động tĩnh này, ngược lại là gây nên không ít dân chúng sang đây xem náo nhiệt. Chỉ nghe được Đỗ Phủ bên trong truyền đến phòng Di Ái cái kia thê lương tiếng kêu rên. A a a, Đỗ Hà, lao tử tin ngươi cái tả ta thế mà cho là ngươi thật muốn cùng ta hòa hảo. A a, a Đỗ Hà ngươi tò mò. ô ô ô, ô Đỗ bá bá đừng đánh nữa a, đừng đánh nữa, ta không cùng Đỗ Hà làm huynh đệ. Đỗ bà bá, bá ô, ô, đừng đánh ta, ngươi đánh Đỗ Hà đi a. A a a, cứu mạng a cứu mạng a. nghe phòng Di ái cái kia kêu, kêu thảm, rất nhiều dân chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong đôi mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ đồng tình. Tiểu Phong đại nhân là thật thảm á, Thật vất vả từ trong nhà chạy đến, không nghĩ tới lại bị đánh. Một lát sau, tiếng vang thời gian dần qua ngừng, chỉ thấy được phòng Di ái thất hồn lạc phách từ đỗ phủ bên trong đi ra, hai mắt mê mang, tựa hồ đối với nhân sinh đã mất đi hy vọng, đôi tay che lấy mình cái ngông, một vảnh lên rẽ ngang, quần áo sớm đã là trở nên rách tung tóe, trên thân cũng là tràn đầy dấu chân. Nhìn thấy cái bộ dáng này, đông đảo dân chúng lập tức có chút hoảng, liền vội vàng tiến lên, Tiểu Phong đại nhân. Ngươi không sao chứ? Tiểu Phong đại nhân, ngươi thế nào? Ngươi tốt xấu khóc hai tiếng, ngươi dạng này chúng ta sợ hãi. Tiểu Phong đại nhân, ngươi muốn tỉnh lại a. Tiểu Phong đại nhân, đây cũng không phải là là ngươi sai, đều là Đỗ Hà làm a. Đúng. Nghe được Đỗ Hà hai chữ, Phòng Di ái trong mắt lập tức toát ra khắc thần thái, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Đỗ Hà, ngươi tở mở xúc sinh a. Phòng Di ái ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn hai bên một chút, lại là không nhìn thấy Đỗ Hà tung tích. Bất quá, luôn có hảo tâm dân chúng cho Phòng Di ái báo cáo tình huống. Tiểu Phong đại nhân Đỗ đại nhân mới vừa chạy, không có một chút dừng lại, trực tiếp đi Đông Cung. Đúng, ta vừa nhìn thấy hắn chạy có thể nhanh. Nhanh đi Đông Cung đánh hắn. Chương 237, Đại Đường bất lương nhân. Chương 237, Đại Đường bất lương nhân Đông Cung cửa chính. A a, để ta đi vào. Ta thế nhưng là phòng riêng ai a, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Để ta đi vào. Mẹ, tránh ra a. A a a, Đỗ Hà, ngươi tên súc sinh này a, ngươi cho lão tử đi ra, ta muốn đánh chết ngươi. Đỗ Hà ngươi tên xuất sinh này, mau thả ta đi vào. Đỗ Hà, ngươi cho lão tử đi ra. Ba. đỗ hà ngươi không phải người đỗ hà ngươi là xuất sinh a buồng ta còn thực sự đem ngươi làm huynh đệ ngươi thế mà để ta đi bị đánh đỗ hà ngươi có bản lĩnh cả một đời chia ra đến a a các ngươi đừng cắn ta để ta đi vào phòng di ái một trận chửi ấm lên nhìn đến đóng chặt đông cung đại môn thật sự là tức giận đến không được đặc biệt là trước mặt hai cái này thủ vệ càng là khiến phòng di ái tức giận một mực ngăn đón mình không để cho mình đi vào phong đại nhân đỗ tổng quản phân phó ngươi tuyệt đối không có thể đi vào đồng cùng cho nên ngươi cũng đừng khó xử chúng ta Thủ vệ một mặt bất đắc dĩ nhìn đến phòng Di hái, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Bây giờ Thái tử đem Đông Cung giao cho Đỗ tổng Quản, chúng ta hết thảy đều phải nghe theo Đỗ tổng Quản, là thật không thể thả ngươi đi vào a. Nghe được lời này, phòng Di Ái trong lòng lửa giận càng là vụt vụt đi lên tuôn ra. Thái tử bây giờ cũng tại Đông Cung, làm sao ta muốn gặp Thái tử, các ngươi cũng muốn ngăn đón không thành? Hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, kiên định nói ra. Phong đại nhân, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, chúng ta là thật không thể để cho ngươi đi vào. Nếu là ngươi có chuyện trọng yếu, có thể cáo chi ta, ta có thể thông báo cho Thái tử. hừ phòng di ái hừ lạnh một tiếng hắn nơi nào có chuyện trọng đại thông báo cho thái tử với lại đỗ hà nói thái tử tại hậu viện đâu rời đi nữ nhân lâu như vậy phòng di ái dùng đầu ngón chân nghị cũng biết lý thừa cản đang làm gì lúc này mình đi quay dày khả năng này tại đông cung cũng phải bị đánh một trận các ngươi nói cho đỗ hà có bản lĩnh hắn đợi này đừng đi lưu Gia thôn bằng không thì ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần phòng di ái hung dữ hướng phía hai cái thủ vệ khẽ quát một tiếng bây giờ đông cung là không vào được về nhà khẳng định cũng là không thể trở về phòng di ái chỉ có thể lựa chọn đi lưu ra thôn tại phòng di ái vừa rời đi một hồi đông cung đại môn liền chậm rãi mở ra đỗ hà đầu liền từ bên trong ló ra liếc mắt nhìn hai phía nhỏ giọng hỏi đi rồi sao đỗ tổng quản phòng đại nhân đi đi lưu ra thôn hắn nói để ngươi về sau đường đi lưu ra thôn bằng không thì gặp một lần đánh một lần thủ vệ cung kính đáp lại nói hô vậy là tốt rồi đỗ hà thở ra một hơi đến lộ ra nụ cười hắn cũng không thể thật một mực đem phòng di ái ngăn ở đông cung bên ngoài vạn nhất hắn thật có chuyện tìm thái từ đâu bây giờ phòng di ái chủ động rời đi đây là không còn gì tốt hơn về phần đường đi Lưu gia thôn Đỗ Hà trên mặt lộ ra một vệ cô tịch nháy nháy miệng lẩm bẩm nói Lưu gia thôn mấy năm gần đây chỉ sợ là không có cơ hội đi rồi Đông cung nội bộ hậu viện bên trong Thái tử điện hạ Đỗ tổng quản đem Đông cung đều cho trông giữ đứng lên ngay cả ta ca ca đều không cho phép tiền đến Vương Văn Nhân nhìn đến đột nhiên tới Lý Thừa Cản đó là một mặt vui mừng nhưng kinh hỉ sau đó liền bắt đầu cáo trạng hôm nay trở lại Đông cung Đỗ Hà chủ động liền đem Đông cung bố phòng cho cả cảng thêm nghiêm mật đứng lên nhân thủ cũng bắt đầu thay phiên một vòng về phần Vương Văn Hiển nguyên bản còn tại hậu viện chờ lấy Lý Thừa Cản tới đây chứ. lại là trực tiếp bị Đỗ Hà đuổi ra ngoài, cấm chỉ hắn tự tiện tiến vào Đông cung hậu viện. A? Lý Thừa Càn nháy nháy mắt, ra vẻ một bộ kinh ngạc bộ dáng, làm sao? Cô Đông cung hậu viện, nam tử có thể tùy ý tiến đến? Ngậy. Vương Văn Nhân sững sở, lại là không biết trả lời như thế nào. Bất kể nói thế nào, Vương Văn Hiển đều là ngoại nam, tùy ý tiến vào hậu viện vốn là không đúng. Trước đó là bởi vì Lý Thừa Càn bọn hắn không tại, Đỗ Hà cũng mặc kệ những này. Bây giờ Đỗ Hà bắt đầu quản lý đứng lên, cũng là theo Lý Thường nên, ai cũng tìm không ra lý đến. Thái tử điện hạ. Vương Văn Nhân cong người lên, có chút ủy khuất nhìn đến Lý Thừa Càn, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Lý Thừa Càn cũng không có an ủi tại Vương Văn Nhân tâm tư, đưa tay cho Vương Văn Nhân bắt mạch một cái, khẽ gật đầu. Đại cứu ca đưa ngươi chiếu cố rất tốt, thai nhi không có vấn đề. Nói đến, Lý Thừa Càn chính là đứng dậy, nhàn nhạt nói ra. Ngày sau Đông Cung tất cả giao cho Đỗ Hà quản lý, Đại cứu ca nếu là muốn vào đến, bình thường sau khi thông báo, ngươi đi phòng trước gặp mặt. Nói xong, Lý Thừa Càn có cẳng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế này, Vương Văn Nhân lại là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia bi ai, yếu ớt mở miệng nói ra. Thái tử điện hạ. ngài vừa mới đến liền muốn rời khỏi sao an tâm dưỡng thai a lý thừa càn phất phất tay nhanh chân rời đi nhìn qua lý thừa càn rời đi bóng lưng vương văn nhân thở dài một hơi khổ sở cảm xúc xông lên đầu đối đầu nhìn đến mình ngày càng nổi lên đến bụng vương văn nhân trong mắt lúc này mới hiện lên một tiêu kiên định nghe ca ca ta một mực bảo dưỡng hải tử chính là hải tử mới là lực lượng rời đi vương văn nhân tập cung lý thừa càn liền lại đi tô tiểu tiểu tầm cung còn có võ thuận tẩm cung vòng vo vò một vòng bồi hai người hàn huyên một hồi này, thuận tay còn đùa đùa còn không có lớn lên võ nương lúc này mới sau khi rời đi viện đi vào thư phòng vừa tới thư phòng lý thừa can liền thấy một tấm cực đại dường chiếu bày ở nơi này lập tức sửng sở. không phải đông cung là thiếu địa phương cho ngươi ở sao ngươi nhất định phải ngủ thư phòng lý thừa can bất đắc dĩ nhìn về phía một bên đang tại tô tô vẽ vẽ đỗ hà toàn bộ đông cung đều giao cho ngươi quản lý ngươi tùy ý tìm cung điện ở lại chính là ở tại thư phòng làm gì bởi vì nơi này là an toàn nhất bí ẩn nhất bốn phía đều là chính chúng ta người đỗ hà ngẩng đầu lên cười nhìn đến lý thừa can thái tử điện hạ tới vừa vặn ta vừa vặn có chuyện cùng thái tử nói Chuyện gì? Lý Thừa càng nháy nháy mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần này trở về, ta tỉnh ngộ rất nhiều, ta có thật nhiều tưởng tượng, còn muốn đi theo thái tử ngài hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái. Tuy nói thái tử đem đại quyền đều giao cho ta, nhưng luôn luôn muốn để thái tử điện hạ biết được ta đang làm cái gì. Đỗ Hà yên lặng cầm lấy trang giấy. Đây là ta đối với tương lai tích lũy lực lượng quy hoạch, thái tử ngài xem xét, có được hay không? Không cần nhìn. Lý Thừa càng khoát tay áo, căn bản liền không có nhìn ý tứ. Ta đã yên tâm cho ngươi đi làm, tự nhiên không thèm để ý ngươi là như thế nào làm. Ta cũng cùng ngươi nói Tương lai trọng tâm ta sẽ đặt tại Lưu Gia Thôn, cho nên Đông cung nơi này, ngươi đều có thể tự chủ làm việc, không cần hỏi thăm ta. Trừ phi là ngươi muốn đối người khác độc thủ, chỉ là đơn thuần tích lũy thế lực, chính ngươi nhìn đến làm chính là, tiền cũng giao cho ngươi, lớn mật dùng. Đối với Đỗ Hà, Lý Thừa Càn là rất yên tâm, lại thêm, tương lai tạo phản chủ lực nhất định là Lưu Gia Thôn Đỗ Hà chỉ là miễn cho hắn nhàn rỗi thôi. Đi. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua mình thư phòng đã triệt để biến thành Đỗ Hà, khoát tay áo. Chính ngươi nhìn đến tới đi, đi. Nói xong, Lý Thừa Càn quay người chính là trực tiếp rời đi. Nhìn đến Lý Thừa Càn rời đi thân ảnh Đỗ Hà trong mắt lóe lên một tia cảm động, thái tử như vậy tín nhiệm mình, mình tuyệt đối không thể cô phụ thái tử a cầm lấy trang giấy lại đặt ở trên mặt bàn. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trên trang giấy viết một ít chữ, Thì như, bất lương nhân, cái bang cho chữ. Chương 238, Nhi tử không trở về nhà làm sao bây giờ? Chương 238, Nhi tử không trở về nhà làm sao bây giờ? Ngày xuân chợt liền đi tới. Trong vòng một đêm, băng tuyết tan rã, thời tiết dần dần ấm áp đứng lên đường phố ngược lên đi dân chúng cũng là càng phát ra nhiều đứng lên. Ngụy Vương cùng Nô Vương cứu tế thành công, trở về sau đó dẫn tới toàn thành dân chúng nên đón. Tán dương hai người lý thế dân đối với hai đứa con trai cũng là một trận đại thưởng chỉ là nội tâm hơi có chút không căm lòng cái Tiêu lịch tử ra ngoài cứu tế mình một mao tiền đều không có móc ngược lại còn hố mười lăm lượng hai đứa con trai này ra ngoài cứu tế lý thế dân tổn thất không ít bất quá may mà lý thái cùng lý khắc thanh danh cũng là thời gian dần qua tăng vọt đứng lên có, có thể cùng lý thừa càn lẫn nhau cân bằng chi sắc như thế khiến lý thế dân có chút hài lòng ngược lại là nội thành gần đây cũng phát sinh không ít sự tình đầu tiên đó là cái kia tiểu phòng đại nhân bị đỗ tướng ẩu đà sau đó trong đêm chạy về lưu ra thôn bên trong từ đó rốt cuộc không có trở lại trường An thành. Dù là Phong Huyền Linh liên tục phái người đi hồ, Phong Di Ái đều không có một tia động tĩnh. cả các nơi dân chúng có chút hoài nghi, chẳng lẽ hai người này cũng muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ? lời đồn cùng một chỗ. Phong Huyền Linh giận dữ, vội vàng ra khỏi thành, hướng phía Lưu gia thôn mà đi. Mẹ, cái lịch tử này liên tiếp như vậy lâu không trở về nhà, một điểm thanh danh cũng không để ý. Phong Huyền Linh khí thế hùng hổ, ngồi ở trên xe ngựa, trong miệng còn không ngừng pha mắng. Phong Huyền Linh đây xuất động một cái, dẫn tới thành bên trong rất nhiều nhàn hạ bất tính nho nhau, nhau theo phía trước đến xem náo nhiệt. Phong tướng. tiểu phòng đại nhân lần này sẽ cùng ngươi trở về sau phòng tướng tiểu phòng đại nhân sẽ không phải thật cũng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ a phòng tướng không có việc gì tiểu phòng đại nhân không nhận ngươi cái này cha ta nhận à, ta có thể làm ngươi nhi tử a ha ha ha ta cũng có thể khi ngươi nhi tử thật cha dân chúng vừa đi vừa nói âm thanh cực lớn khi phòng huyền linh càng là năm đấm năm chăm chú giận dữ rốt cuộc lưu gia thôn đến bây giờ lưu gia thôn biến hóa cực lớn tám vạn người đến khiến lưu gia thôn càng thêm bận rộn đứng lên phòng ốc không ngừng bắt đầu xây dựng đến cửa thôn liền có thể thấy được đủ loại vật liệu chất đầy một mảnh lộn xộn cảnh tượng nhưng đối mặt như vậy lộn xộn không có ai chê vứt bỏ ngược lại đông đảo dân chúng đều là lộ ra hâm mộ thân sắc trời ạ lưu gia thôn còn tại xây dựng phòng ở nghe nói trong khoảng thời gian này thái tử một mực đều ở tại lưu gia thôn đâu muốn để đây tám vạn người đều có phòng ở quá hạnh phúc đây có thể đều là tòa nhà lớn a xem như thoải mái đến bọn hắn ai nói không phải đâu đơn giản không nên quá hạnh phúc lấy không phòng ở a tài liệu này nhìn đến thật tốt dân chúng nhìn trên mặt đất lộn xộn vật liệu trong mắt lộ ra hâm mộ hà quang đây có thể đều là miễn phí phòng ở a hừ Phòng Huyền Linh từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn thoáng qua một bên vật liệu, cũng không còn thêm, nhanh chân hướng phía Lưu Gia thôn nội bộ mà đi đi vào Lưu Gia thôn bên trong. Lần lượt đã có thể nhìn thấy không ít xây dựng tốt căn nhà, còn có trên mặt đất cũng đều là bắt đầu cửa hàng lên cạch xanh. Trong mơ hồ, một cái thành nhỏ hình thức ban đầu tựa hồ là có. Vừa đi chưa được hai bước, chính là nhìn thấy Phòng Di Ái đứng ở đằng kia, chỉ huy đám người trải mặt đất. Đều chú ý một chút, đây mặt đất nhất định phải rắn chắc, áp bên chắc. Ngày hôm đó sau thế nhưng là chúng ta bên ngoài. Lục Tử. Vừa nghe đến Phòng Di Ái, phòng Huyền Linh trong mắt liền toát ra lửa giận, lớn tiếng vừa hô. A. phòng di ái mở mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng huyền linh nháy nháy mắt trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ đậu xanh rau muống cha ngươi thế nào đến tới đây cho ta nghịch tử phòng huyền linh chỉ vào phòng di ái lại là một tiếng gầm thét hôm nay ta nhất định phải giáo hơn ngươi một chút hoa ta đều trốn ở chỗ này cha ngươi làm sao còn truy sát đến đây phòng di ái khóc không ra nước mắt liếc mắt nhìn hai phía không nói hai lời trực tiếp có cảng liền chạy cha ngươi hãy bỏ qua ta đi ta không muốn bị đánh ô ô ô và ngươi đừng đánh ta ngươi còn dám chạy Phòng Huyền Linh nhìn đến phòng Di Ái thế mà còn chạy, lập tức càng nổi giận hơn, vội vàng đuổi theo. "Hắc hắc, tiểu phòng đại nhân là thật sợ a. Vậy khẳng định à, tiểu phòng đại nhân cứu tế trở về có bao nhiêu thảm, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Nói cũng thế, cái kia thật là cực thảm vô cùng, không có nói. Mau mau, đuổi theo nhìn xem. Đi đi." Theo tới xem náo nhiệt dân chúng cũng không chậm trễ, nắm chặt đuổi theo. thôn bên trong, phòng Di Ái không ngừng tán loạn, phòng Huyền Linh lại luôn có thể thành công đuổi theo, không cho phòng Di Ái vùng thoát khỏi. Về phần dân chúng cùng liền càng thêm đơn giản, thậm chí chạy mau một chút. đều đã chạy tới phòng Di Ái bên cạnh đương nhiên bọn hắn không có ngăn chỉ là thuần túy nhìn đến náo nhiệt nhưng ngươi thật sự là nhiều lắm nhiều như vậy người xem náo nhiệt phòng Di Ái cũng có chút không chịu đổi, liên tiếp hô to cha ngươi đừng đuổi đừng đánh ta và ngươi ta cũng không có phạm sai lầm à ta vất vả cứu tế trở về ngươi liền đánh ta một trầu đánh xong một trận lại đánh thứ hai ngừng lại ta thật vất vả chạy đến lại bị Đỗ hà cho hố đi đô ra bị Đỗ bá bá đánh cho một trận ta cũng không dễ dàng à cha à ngươi mở mắt nhìn xem à ta là ngươi thân nhi tử à ô, ô, ô, ô. phòng Di Ái bị quất hắn đều bị đánh bao nhiêu rừng, bây giờ có ra không dám trở về, thành thành thật thật trốn ở lưu gia thôn làm việc đây thế mà đều có thể bị đuổi giết, quá khó khăn. Ân, ngược lại là phòng huyền linh muốn mảy, nháy nháy mắt. Ta không muốn đánh ngươi, bất quá, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi bị đỗ hà hố, còn bị đỗ tướng đánh. Ngươi trước đừng chạy, cha không đánh ngươi. Nói đến phòng huyền linh chính là ngừng lại. mắt thấy phòng huyền linh dừng lại, phòng di ái cũng không có tiếp tục chạy, chỉ là cùng phòng huyền linh giữ vững nhất định khoảng cách. Cha, ngươi không biết sao? Phòng di ái mang theo hải nghi nhìn đến phòng huyền linh, vấn đề này, toàn thành dân chúng đều biết đi. đúng đúng phòng tướng chúng ta đều biết đúng vậy à hôm đó tiểu phòng đại nhân đi theo đỗ hà đi đỗ ra đỗ hà chạy ra ngoài tiểu phòng đại nhân không có chạy đến ngược lại là bị đỗ tướng đánh cho một trận nhưng thảm. đúng à, đó là ngày đó sau đó tiểu phòng đại nhân liền đi lưu ra thôn thật vấn đề này chúng ta đều nghe nói đúng dân chúng ngươi một lời ta một câu cũng là không cách ra miệng đây để phòng huyền linh trong lòng lập tức cũng có chút khẩn trương giảng thật giữa mùa đông phòng huyền linh là thật không có đi quản bên ngoài lời đồn mỗi ngày tảo chiều kết thúc liền lùi về trong nhà mà phòng di ái bị đánh sự tình cũng liền truyền hai ngày theo phòng di ái trở về lưu ra thôn liền không có động tĩnh vì vậy phòng huyền linh là thật không có nghe nói hô phòng huyền linh thật dài thở ra một hơi đến một mặt thành khẩn nhìn đến phòng di ái di ái việc này vi phụ không biết được ta như tử chỉ có thể để ta tới đánh quan cái kia đốt như hối cùng đỗ hà thí sự ngươi yên tâm cha giúp ngươi đi báo thủ không phải liền là đốt như hối cùng đỗ hà cha giúp ngươi đi đánh chương 239, phòng Lưu đỗ đoạn quyết liệt chương 239, phòng Lưu đỗ đoạn quyết liệt trường an thành đường phố bên trên một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi nhìn đến phương hướng tựa hồ là hướng phía đốt như hối phủ đệ mà đi xe ngựa xung quanh là vây đầy máy tính phía sau càng là trùng trùng điệp điệp đi theo một đám dân chúng a đây là chuyện ra sao a là có cái gì náo nhiệt có thể nhìn sao xe ngựa này tựa như là phòng tướng xe ngựa à, chuyện ra sao à, làm sao đều đi theo nơi này tình huống như thế nào phòng đại nhân muốn cho tiểu phòng đại nhân đi báo thủ đúng còn nhớ rõ trước đó đỗ tướng đem tiểu phòng đại nhân đánh một trận sao hôm nay phòng đại nhân liền muốn đi báo thủ mặc kệ là đỗ tướng vẫn là đỗ đại nhân ai đều chạy không được a kích thích, thích. có được nhìn thấy phòng tướng cùng đỗ tướng cãi nhau a là thôi người nào không biết phòng tướng cùng đỗ tướng hai người giao tình cực kỳ thâm hậu hôm nay lại để cho cãi nhau cũng không biết có thể hay không động thủ a ta đoán chừng phòng tướng sẽ không đối với đỗ tướng động thủ nhưng tất nhiên sẽ đối với đỗ hà động thủ hắc hắc đi đi đi đuổi theo đuổi theo xem náo nhiệt dân chúng ngươi một câu ta một câu cho chuyện là vậy vì vui vẻ cùng hưng phấn đối với bọn hắn đến nói loại này náo nhiệt đây chính là vài chục năm mới có một lần phòng lưu đô đoạn tổ hợp đều có thể cãi nhau thậm chí động thủ đây là cỡ nào kích thích ra rất nhanh một đoàn người chính là đi tới đốt như hối ngoài phủ đệ xe ngựa chậm rãi ngừng lại phòng huyền linh cùng phòng di ái hai người từ trên xe ngựa nhảy xuống di ái cha ngày thường đánh ngươi đó là vì giáo dục ngươi nhưng tuyệt không cho ngươi bị ngoại nhân cho xúc phạm ngươi lại nhìn vi phụ hôm nay như thế nào giúp ngươi báo thủ Phong huyền linh một mặt từ ái nhìn đến phòng di ái liên tục mở miệng hắn cũng là sợ sợ phòng di ái đột nhiên cũng muốn đi theo mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ ô ô ô cha ngươi thật tốt phòng di ái tự nhiên là một mặt cảm động hắn chưa hề cảm thụ qua loại này nhiệt liệt tình thương của cha lại có một ngày Mình phụ thân sẽ vì mình cùng đỗ tướng tính sổ sách chỉ thấy được phòng huyền linh cười cười vỗ vỗ phòng di ái bà ai chính là đi đến đỗ như hối ra đại môn há miệng liền mắng đỗ như hối ngươi cái này láo hôn trướng, cút ra đây cho ta đỗ như hối ngươi láo thất phu này cho láo tử cút ra đây đỗ như hối cút ra đây Phòng huyền linh tại cửa ra vào pha mắng tự nhiên đưa tới người gác cổng khi chú ý lúc đầu người gác cổng còn tưởng rằng cái nào không có mắt người dám đến đỗ phủ cổng dương ai xuyên thấu qua khe cửa xem xét là phòng huyền linh lập tức giật nổi mình ngay cả đại môn cũng không dám mở. Vội vàng chạy tới thông tri đỗ như hối đỗ như hối mới đầu nghe được người gác cổng truyền đến tin tức cũng là một mặt một bước. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến phòng Huyền Linh sẽ chạy tới cửa nhà mình chửi mình a lúc này nghi hoặc đi ra. Vừa tiếp cận đại môn liền nghe đến phòng Huyền Linh còn tại cái kia không ngừng phá mắng. Đỗ Như Hối ngươi cái này lao hô trướng cút ra đây! Nghe được lời này Đỗ Như Hối lông mày lập tức nhíu một cái, lấy hắn đối với phòng Huyền Linh hiểu rõ, phòng Huyền Linh không làm được loại này đứng tại người cửa nhà phá mắng sự tình a mình trong khoảng thời gian này cũng không nói đắc tội phòng Huyền Linh a về phần lý thế dân bên kia giống như cũng không đối hai người mình kiên kỵ. cũng không cần cãi nhau đến gắn bó cân bằng a mở cửa a đỗ như hối lắc đầu nghĩ mãi mà không rõ vẫn là gặp một lần lại nói két két đỗ phủ đại môn chậm rãi mở ra đỗ như hối chậm rãi đi ra ngoài không khỏi là sức sở lọt vào trong tầm mắt phía dưới đó là lít nha lít nhít một đống bách tính đen nghịt một mảnh đem cả con đường đều cho về khốn cả đỗ như hối sắc mặt một cái là âm trầm xuống mẹ phòng huyền linh như vậy tại cửa nhà mình pha mắng còn dẫn tới nhiều như vậy mách tính đây là muốn tuyên chiến sao phòng huyền linh đỗ như hối trong mày gắt gao nhìn về phía phòng huyền linh thấp giọng có nói ngươi có chuyện gì không thể vào phủ bên trong nói nhất định phải tại đây pha mắng ta tự hỏi ngày thường cùng ngươi giao hảo chưa hề đắc tội qua ngươi hừ hừ phòng huyền linh một mặt khinh thường một thanh liền đem phòng di ái kéo tới hướng phía đỗ như hối quát đoạn thời gian trước ngươi đem nhi tử ta đánh cho một trận ngươi sợ không phải quên ngươi còn có mặt nói không có đắc tội ta ngươi láo thất phu này ngươi có biết nhi tử ta bị ngươi dọa đến bây giờ cũng không dám về nhà từ cái này sau một ngày hắn liền đợi tại lưu ra thôn bên trong một lần ra đều không trở về này. đỗ như hối xứng sở có chút cổ quái nhìn về phía phòng Huyền Linh trong lòng cũng có chút phiền muộn đây đều là bao lâu trước đó sự tình làm sao đến hôm nay tới bắt đầu tính sổ với lại đánh một cái đối phương Nhi tử cũng không phải đại sự gì tỉnh a với tư cách thúc thúc đối giáo dục một chút con cháu vấn đề cũng không lớn a ánh mắt cùng phòng Huyền Linh đối mặt bên trên đã thấy đến phòng Huyền Linh hướng về phía mình nháy nháy mắt đỗ Như hối lại là nhìn sang một bên phòng Di Ái vẫn như cũng là không có quá rõ phòng Huyền Linh lần này mục đích nhìn đến tình huống nên không phải đến cùng mình quyết liệt thử đỗ Như hối ngươi không lời có thể nói a còn có người đứa con trai kia đáng ghét a lừa gạt nhi tử ta đem nhi tử ta lừa gạt vào trong nhà người hai người các ngươi phụ tử đều không phải là đồ tốt hôm nay ta chính là vì con ta tử đến báo thủ đoạn thời gian trước con trai nhà ta kèm chút bị ngươi nhi tử lừa gạt muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ nghe đến đó đốt như hối lập tức minh bạch phòng huyền linh ý tứ Phòng ra sự tình hắn cũng có nghe nói phòng di ái bị phòng huyền linh đánh tơi bời nhiều lần bây giờ nhìn đến nên là đánh có chút quá nóng hai tử hống không xong muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ vì vậy chạy tới phía bên mình ý đồ đến vãn hồi phụ tử quan hệ bây giờ nhìn đến phòng di Ái cái kia cảm động bộ dáng đỗ như hối minh bạch phòng huyền linh mục đích hoàn thành chỉ bất quá phòng huyền linh cũng không cùng mình thương lượng một chút quả thực để cho mình có chút mất mặt đỗ như hối hơi có bất mãn chừng mắt liếc phòng huyền linh vẫn là phối hợp nói ra làm càn ta vì trường bối giao huấn lập tức chất có gì vấn đề mặt khác nhi tử ta đấu cấu tại bên ngoài làm quan cũng không tại trường an thành ta có thể không có cái khác nhi tử đỗ hà sớm đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ngươi nếu là muốn vì ngươi nhi tử báo thủ tìm ta làm gì ngươi trực tiếp đi đông cung tìm cái kia đỗ hà báo thủ ngươi có năng lực ngươi liền hảo hảo đánh một trận đỗ hà có bản lĩnh ngươi liền đi đánh chết hắn Vàng không thì cũng đừng tại cửa nhà nha dương ai. nói xong đỗ như hối cũng mặc kệ phòng huyền linh cái gì phản ứng trực tiếp xoay người lại đại môn cũng theo đó chăm chú quan bế ngược lại là phòng huyền linh ra vẻ một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng tốt người cái Đỗ như hối không thừa nhận đỗ hà là ngươi nhi tử đúng không đi vậy ta liền đi đánh đỗ hà ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta đem đỗ hà cho chói lại đến ngươi có gì phản ứng hừ đến lúc đó ngươi có bản lĩnh đừng thay ngươi nhi tử đi cầu tỉnh. phòng huyền linh lại làm một trận phá mắng sau đó lôi kéo phòng di ái liền hướng phía trên xe ngựa mà đi đi nhi tử cha giúp ngươi đi đánh một trận đỗ hà báo thủ cho ngươi, Phòng di ái, g a g -O -O -O -O, trên đời chỉ có cha tốt, chương 240, đỗ hà chạy, chương 240, đỗ hà chạy, đông cung, tổng quảng, phòng tướng dẫn người đi đỗ phủ, đem đỗ tướng cho mắng một trận, bây giờ nhìn đến tình huống, muốn chuẩn bị đến đông cung, hiện tại đường phố bên trên đều chuyển khắp, phòng tướng muốn cho phòng di ái báo thủ, mắng đỗ tướng, liền muốn đến đánh ngại. chúng ta là không phải trước tìm thái tử đến ngăn lại đỗ tướng, thư phòng bên trong, ám vệ một mặt cung tính hướng phía đỗ hà hồi báo tình huống, T, phòng bá ba vậy mà lại tự mình động thủ, đây phong di ái là rót cái gì thuốc mê? Đỗ Hà trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phong Huyền Linh đó là ai? Đây chính là cảm xúc ổn định phòng tướng đến hắn cái giai tầng kia, cảm xúc đều là cực kỳ ổn định, dù là tái sinh khí cũng là hỉ nộ không lộ. Hôm nay Phong Huyền Linh thế mà chủ động mang người mà tính số sách, điều này thực khiến người kinh dị đi tìm đố như hối cãi nhau coi như xong, còn muốn đến đánh mình một trận, liền càng thêm thất thường. Tiểu hai tử chơi đùa đánh nhau, đại nhân như thế nào có thể hạ chẳng làm chủ đâu? trừ phi là tính kế tính mạng, hoặc là gãy chân loại hình, lúc này mới sẽ để cho đại nhân mà tính số sách. Băng không thì chỉ là vết thương ra thịt loại hình. Người ta đều mặc kệ, đừng ở trên mặt Lưu Sẹo không có gì vấn đề. Cứ nghe, phòng tướng là muốn cho phòng Di Ái làm chủ, phòng Di Ái đã rất lâu không có trở về nhà. Ám vệ lại là cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, thì ra là thế. Đỗ Hà trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn đại khái hiểu, đây hai cha con tình cảm xuất hiện ba động. Phòng Di Ái vụ về, để phòng Huyền Linh không thể không dùng trực tiếp nhất quan hệ đến vãn hồi tình cảm. Ha ha ha ha, đây là một cái cơ hội tốt. Đỗ Hà ánh mắt lộ ra một vệ ý cười, thần sắc khẽ động. Đỗ tướng chủ động đến đây, dù sao cũng so để ta chủ động đi bại lộ tốt một chút. Đi đi, chúng ta mau mau rời đi đồng cung. Một bên khác, lui tới đồng cung trên đường. Phòng Huyền Linh mang theo phòng di ai đó là trùng trùng điệp điệp dẫn một đám dân chúng đi qua phòng Huyền Linh đứng tại đỗ Như Hối cửa phủ để phá mắng đỗ Như Hối sau đó, dân chúng toàn bộ đều là hưng phấn không được. Nhất định phải chạy tới nhìn một chút náo nhiệt. Và, phòng tướng quả nhiên khác nhau, hắn có chuyện là thật mắng a. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, phòng tướng vì phòng di ấy sẽ trực tiếp cùng đỗ tướng cãi nhau. Trong điểm, đỗ tướng đều không làm sao phản bác, chỉ có thể đóng cửa chạy trốn. Quả nhiên, phòng tướng vẫn là rất yêu cái này nhi tử. Vậy khẳng định a. ai không thích tiểu nhi Tử đâu nói cũng thế tiểu nhi tử mới có thể càng thêm nhận sủng ái a các ngươi nói phòng tướng sẽ đối với đỗ hà động thủ sao vậy khẳng định sẽ phòng tướng nói đều thả ra còn có thể không động thủ sao với lại chúng ta nhiều người như vậy phòng tướng đây không động thủ hắn cũng thật mất mặt a có đạo lý chờ lấy nhìn đỗ hà bị đánh dân chúng một mặt hưng phấn trong miệng không ngừng nghị luận tiếng nghị luận truyền đến phòng huyền linh trong hai hắn cũng chỉ là mỉm cười túi đầu nhìn thoáng qua phòng di ái thấy phòng di ái là một mặt mừng rỡ cùng kính yêu nhìn đến mình phòng huyền linh hoàn toàn yên tâm xem ra cái này nhi tử là làm xong nên sẽ không tốt lành lại chạy tới cho mình dập đầu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Bất quá, một đoàn người còn chưa tới Đông cung đâu, Liên gặp chạm mặt tới Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mới ra cung, chuẩn bị đi lưu ra thôn nhìn xem, lại hoạch định một chút, hôm nay thiên hạ biển ấm, kế hoạch đều phải chính thức khai triển. Với lúc gặp Phòng Huyền Linh mang theo nhiều người như vậy tới. Phòng bà bá, các ngươi nhiều người như vậy, là có cái gì náo như sao? Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Phòng Huyền Linh sau lưng cái kia lít nha lít nhít dân chúng, hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Hôm nay là lại phát sinh kích thích sự tình sao? Không đợi Phòng Huyền Linh mở miệng đông đảo dân chúng thật hưng phấn cùng Lý Thừa Càn nói. Thái tử điện hạ, phong tướng mới vừa chạy tới đem Đỗ tướng cho mắng, bây giờ muốn đi đánh Đỗ Hà. Đúng a, Thái tử điện hạ. Phong tướng có thể lợi hại, mắng Đỗ tướng cũng không dám mở cửa, đợi chút nữa còn muốn đem Đỗ Hà cho đánh cái gần chết đâu. Nghe dân chúng nói, Lý Thừa Càn sững sở, nháy nháy mắt, nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh không có chút nào xấu hổ, ngược lại là một thân chính khí, một mặt chính nghĩa lâm nhiên, chắp tay hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Thái tử điện hạ, Đỗ Hà khinh người quả đáng, lựa gạt con ta, đem đưa vào đỗ phủ. khiến đốt như hối lao thất phù động thủ với hắn việc này trọng đại ta nhất định phải vì con ta báo thủ mong rằng thái tử điện hạ không cần ngăn cản cha kỳ thực không cần ta rất hài lòng ngược lại là phòng di ái tại nhìn thấy lý thừa càn sau đó đầu óc đều thanh tỉnh không cần thiết không phải đánh đỗ hà một trận miễn cho thái tử khó xử không được phòng huyền linh quả quyết tự tuyệt đỗ như hối lấy lớn nhất nhỏ ra tay với người ta nhất định phải còn trở về bằng không thì còn tưởng rằng chúng ta phòng ra dễ khi dễ đâu thái tử điện hạ ngài nên sẽ không ngăn cản a phòng huyền linh nhìn về phía lý thừa càn lý thừa càn bật cười một tiếng lắc đầu ta ngăn cản làm gì chỉ bất quá đỗ hà cũng không tại đông cùng hôm nay liền đã ra cửa cũng không biết lúc nào đi cái nào không bằng phòng tướng ngươi hỏi thăm một chút phòng huyền linh muốn đánh đỗ hà lý thừa Cần cũng không cảm thấy là đại sự gì thúc thúc bôi đánh một trận chất tử có vấn đề gì cũng chỉ là vừa vặn đỗ hà đột nhiên phái người cho mình chuyển tin tức nói hắn đi thanh lâu làm đại sự cả lý thừa cằn đều có chút không hiểu đâu đây có cái gì tốt thông chi mình bây giờ nhìn thấy phòng huyền linh lý thừa cằn làm minh bạch đây là sớm chạy trốn a không đúng Trật, lý thừa cằn nhướng mày tình huống không thích hợp nếu là đỗ hà sớm chạy trốn vậy liền sẽ không chuyên môn thông chi mình nói hắn đi thanh lâu dù sao mặc kệ đỗ hà chạy đến đâu đều sẽ bị nằm đến tốt nhất biện pháp chẳng để cho mình hỗ trợ cầu tỉnh sách tiểu tử này xem ra có kế hoạch còn muốn cô mình đoán lý thừa Càn bĩu môi có người khai ngộ như đồ đông đảo còn muốn mình đi đoán một cái có người không có khai ngộ còn muốn dựa vào lao cha đến báo thủ. đỗ hà không tại đông cung phong huyền linh hoài nghi nhìn thoáng qua lý thừa cản mang theo hoài nghi tự nhiên không tại lý thừa cản vừa cười vừa nói đỗ hà trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng đều sẽ ra ngoài đại khái xuất đi thanh lâu cô không cần thiết lừa gạt phòng ba bá không bằng để cho người cha một chút như thế nào Phòng ba ba yên tâm cha một chút rất nhanh nói đến lý thừa càng chính là nhìn về phía đông đảo dân chúng lớn tiếng nói ra Chư vị đi hỏi thăm một chút đỗ hà đi đâu có phải hay không đi thanh lâu cụ thể là cái nào thanh lâu được rồi thái tử yên tâm ta nhũ danh mà thám rất nhanh liền có tin tức ha ha ha thái tử yên tâm chỉ cần là bắt quái tuyệt đối trốn không thoát ta không chế tốt thái tử chờ chút lập tức ca. rất nhanh phòng tướng đừng nóng nổi chúng ta nghe ngóng tốc độ cực nhanh huy Các ngươi nhìn thấy đỗ hà sao? Uy, có thể có nhìn thấy đông cung xe ngựa đi ra. Đi đâu? Ai nhìn thấy đông cung đỗ hà đi ra a? Mau nói, thái tử phải biết tâm tích của hắn. Nhìn đến dân chúng la hét buôn tàu khắp nơi. Phong huyền linh bối rối, mẹ nó, còn có thể dạng này chơi.